Chương 144, quyết đấu thần minh, chương 144, quyết đấu thần minh. DS, cả đệ tọa Mỹ 815 đạo hữu nguyện phiếu cùng khen thưởng ủng hộ. Lại nói hai chuyện, một là lao nát bảy hảo, 277765713, trên thủ thời gian tiến đến pha trộn nha. Hai là máy tính người sử dụng người quét hình phía dưới chuyên dụng mã QR, đạo loạt lì ẻn ủng hộ lao nát, tốc độ càng nhanh, hiệu quả tốt hơn nha. Nhìn thấy thần minh phóng nửa lượt đến, vừa mới bị chương hữu nhân giết bệ mật quân tông tu sĩ đều tất cả đều họ, xuất từ vào cái này Cảm ứng được Tần Minh đặc hữu xa trường ký tức, Trương Hữu Nhân hai mắt nhe lại. Hắn lấy lực lượng thần thức khóa chặt Tần Minh, ngữ khí trầm trầm nói: "Tần tướng quân a, vậy liền bắt người đi thử một chút bản tôn mới sáng tạo Trạm Thiên Thương." Nói xong câu đó, Trương Hữu Nhân hỏa lòng thương thương giao tay phải, vận kình, ra thương, cất bước, khúc thân, một mạch mà thành. Thật can đảm. Tần Minh người trên ngựa, cầm trường đao, một chiêu lực phá núi nhạc, mang theo kinh chi thế, lực như vạn quân, phách thương. Sắc. Một tiếng minh, cường đại lực kích để hai bên tu sĩ như đứng tại cuồng bên trong tiểu chu, lung lay sắp đổ. Lực lượng thật là cường đại. Tân Minh sắc mặt xếp chặt, đối cái này không có danh tiếng gì đối thủ coi trọng, nhưng là, chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ, chiến lược bên trên miệt thị địch nhân. Hán Tuyệt sẽ không để cho thủ hạ tướng sĩ nhìn ra hắn ngượng trọng, cũng sẽ không để đối thủ giảm bất áp lực. Cho nên, Hán Thần thái lạnh lùng, trường đao trong tay kéo một đạo đạo hoa, nói, ngươi cho rằng vừa mới lĩnh ngộ được một tia thứ ý, liền có thể tại bản tướng quân trước mặt làm càn sao? Bản tướng quân liền để ngươi nhìn xem, cái gì mới là chiến kỹ chân chính ý cảnh. Tân Minh trường trong tay chậm rãi giơ lên, một đạo đại đạo chi lực theo thân hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Thanh trưởng đao kia như xuống tới, mang theo chém hết hết thảy. Không dùng quay lại tuyệt quyết chi ý, làm cho người đấy lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi. So với Trương Hữu Nhân vừa rồi lĩnh ngộ thương ý, Tần Minh ý cảnh lĩnh ngộ rõ ràng càng thêm hòa hợp, cùng tự thân đại đạo càng thêm phù hợp. Trưởng đao như cánh tay kéo dài, tuy thời có thể chế địch tại tiên cơ. Nguyên lai Tần tướng quân đao pháp lợi hại như thế, chẳng những lĩnh ngộ đao ý, mà lại thanh thế càng thêm to lớn, càng thêm lẫm lệ. Hảo đao tướng quân Duy Vũ. So với tướng quân đến, tiểu tử kia thương ý bất quá hài đồng trò chơi, không lịch sự. Lần này Nhìn hắn còn dám như thế nào phép đối Một đám tu sĩ dứt khoát ngay cả vũ khí cũng để xuống, đối trận chiến đấu này không ôm bất kỳ huyền niệm gì, nhàn nhã chờ lấy Tần Minh tướng quân đại thắng. Trong lúc bất chi bất giác, Song Vương kịch liệt giao chiến bởi vì Trương Hữu Nhân cùng Tần Minh ở giữa cường đại chiến ý mà ngừng lại. Đều ngừng chân chú ý bên trong hai người chiến đấu, riêng phần mình ôm khác biệt tâm thái, phòng đoán lấy chiến đấu kết quả. Quan Vũ cùng Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh mấy người cũng tại loại này y mang khí thế giới, lặng lẽ hướng Hữu Nhân phương hướng chuyển đi, phong thoải mái mà đem bao quanh hắn, chiến ý biến mất dần quân địch cắt đứt, chậm rãi hướng ngoại di động. Trừng Hữu Nhân nhìn xem Tần Minh đỉnh đầu tinh khí lăng nhiên, cảm ứng được trường đao trên thân tuyệt quyết chi ý, trên thân đấu chí càng thêm mãnh phát. Hào ý cảnh. Lấy thiết huyết chiến khí dung nhập đao pháp bên trong, chấm dứt quyết chi ý làm cơ sở, lấy của hắn một đao không bay đầu lại chi ý tốt, rất tốt. Trừng Hữu Nhân con ngươi co rụt lại, vỗ nhẹ thân thương, Hỏa Long thương hồn như tại đáp lại hắn, vang lên một đạo long ngâm kêu khẽ. Kỹ thuật bắn súng của ta tên là Trảm Thiên, chém hết hết thảy, phá diệt hết thảy, cùng bản thân thủ hộ lý niệm trở nhau, không thể hoàn toàn tương dung, cho nên, tại thực tế chiến đấu bên trong không cách nào phát huy hoàn chỉnh ý lực. Như vậy, nên như thế nào giải quyết cái này một mâu thuẫn đâu? Trùng hữu nhân ra thương trong chớp mắt ấy, đầu óc bên trong điện quang hòa thạch xuất hiện ý nghĩ này, tử phụ thức hải bên trong đạo quả kim thân cũng bởi vì cái này suy nghĩ nguyên nhân, cặp kia con mắt màu vàng nóng không ngừng chớp động, thôi diễn lấy các loại khả thi, không ngừng điều chỉnh thương kỳ áo nghĩa. Đúng, độ tiên kiếp thời điểm, đạo quả kim thân thu nạp rất nhiều lực lượng hủy diệt, nếu là đem đạo này lực lượng hủy diệt dung nhập thương thức bên trong, chẳng phải là tăng thêm uy lực. Hùng chi, thủ hộ cũng được lấy phích lực thủ đoạn trấn áp phá hư bảo vệ nhân, há lại cho do dự. Suy nghĩ thông suốt về sau, Trứng hữu nhân trên thân bắt đầu ngưng tụ lực lượng càng thêm cường đại. Từ phủ bên trong, đạo quả kim thân mắt trái lực lượng hủy diệt như lửa đốt hết tất cả, phá diệt hết thể diệt thế sứ giả, từng đạo lực lượng hủy diệt đưa vào thân thường, khiến trường hữu nhân xem ra như cái ma thần, mang theo tận thế chi kiếp, hướng diệt thế chi uy. Cái này, cái này, đây là cái gì ý cảnh? Làm sao lại để lão phu có loại tim đập nhanh cảm giác? Hắn là như thế nào làm được, thế mà có thể lĩnh ngộ ra cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản ý cảnh, chẳng lẽ liền không sợ vị Hỏa đạo cơ, Hóa Tiên vị phàm a? Yêu người ta, loại thời điểm này còn có thể lĩnh ngộ ra tâm ảo như vậy ý cảnh. Quả nhiên Không Hổ ta Vương tiến đi theo chủ tử, Không Hổ là tam giới chúa tể đại thiên tôn. Tần Minh nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn, Trương Hữu Nhân khí tức lại lên biến hóa, cùng vừa rồi tưởng như hai người, trong lòng cũng là máy động, nhưng là, kinh nghiệm sa trường chiến tướng há có thể bởi vì đối thủ cường đại mà có chút lùi bước chi tâm. Đau của hắn chính là chạm diệt hết thảy, không dũng quay lại. Bởi vậy, Tần Minh khí tức càng dựng, hắn trường đao qua vai, hét to âm thanh bên trong, người từ trên lưng ngựa bay lên, nâng đao hóa thành đạo kinh quang, chẻ dọc mà hạ. Đến hay lắm. Trưng Hữu Nhân một thương chỉ giễu, mũi thương run lên, Một tia lực lượng hủy diện hóa thành một đạo mênh mông rất cổ hắc long từ thương bụi hướng về phía trước vào tới. Đinh, Ken, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, hai đạo khác biệt ý cảnh như cựu địch đồng dạng dây dưa. Từ tư. một tiếng gào hét, cái tia đạo ánh đao màu trắng tại hủy diện hắc long tê cắn chúng thảm liệt điệu tiêu tán. Hắc long rít lên một tiếng, xuyên thấu qua Tần Minh trường đao, một đạo lực lượng tràn trề hướng trong cơ thể hắn thấm vào. A! Tần Minh đi phải gần đây phải càng nhanh, tại đạo này lực lượng cường đại phía dưới, bị đụng bay mấy cự, trên thân sáng rắp cũng tại đạo này tự lực phía dưới vỡ bụt, tàn mát, lộ ra tóc thai bổ bộ dáng, thần thái rất chất vượng. Nghiêm trọng hơn chính là, cái kia đạo không biết tên lực lượng một khi thấm vào thể nội, liền tùy ý điệu tại hắn trong kinh mạch đi loạn, mang theo từng tia từng tia lôi điện chí lực, thôn phệ lấy hắn tiên nguyên lực, không ngừng chẳng lớn, khó mà khu trừ. Tốt kinh ngạc đại đạo chi lực. Tân Minh mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, cố nén lôi điện ăn mọn, vận chuyển thần công, cường lực khu trục đạo này dị chủng tiên nguyên. Ngay tại Tân Minh thụ thương khi lui về phía sau, trong doanh trưởng người hầu vừa vặn đem rượu ấm, ấm bên trên, nhìn thấy vừa chạm vào tức điểm chiến đấu. Hắn xách nơi tay bên trong bầu rượu run lên, lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, tán giật bốn phía, trận trận mùi rượu bốn phía, hắn lại hoàn toàn không để ý tới những này, chỉ là miệng bên trong lầm bấm phát ra thì thầm nói nhỏ, cái này liền bại, tần tướng quân bại. Đây không có khả năng. Hắn như phát cuồng, phát ra một tiếng gào thét, chạy ra doanh trướng, xách thương hướng trong đại quân phóng đi. Đây không có khả năng. Mau nói cho ta biết, tần tướng quân không bị thua, đúng không? Cùng tên kia người hầu đồng dạng tâm tỉnh, một tên quan chiến tu sĩ thất hồn lạc lại đồng cổ, trên mặt gần xanh lộ ra, không muốn tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy một màn này. Tần Minh là đại tướng quân đoàn của chủ, là bất bại biểu tượng. Cho nên, hắn thả rằng mình bại, cũng không nguyện ý nhìn thấy Tần Minh bị đánh lui, đặc biệt là đối thủ vẹn vẹn một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Nói cho ta, Tần tướng quân không bị thua. Hắn phát ra rít lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một cô ý tuyệt vọng. Đạo này ý tuyệt vọng từ miệng của hắn, chuyển khắp toàn quân doanh, trầm dại tại toàn bộ trong quân doanh tràn ngập. Ai nói hắn không bị thua, ta nhìn bị bại rất thể diện nhà, có thể thua ở ta chỗ kính phục đại lão gia thủ hạ, cũng là hắn phúc phận. Ai? Người xương giang hồ đồng phủ tử là vậy, chạy đi đâu, xem ta cục gạch. 3 tu Sĩ kêu vô cùng nghẹn khúc địa bị tròng gọn trên đất, không biết từ cái kêu bên trong xuất hiện mang theo một tia âm âm u u tiêu dùng, quay người chui vào một chỗ khác nhân viên giày đặc chi địa, bắt đầu hắn đánh lén đại nghiệp, tùy thời tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chương 145, Biện xanh đạo tiên, chương 145, Biển xanh đạo tiên. ĐS, cảm tạ bị phản bội gì chúc đạo hữu khen thưởng. Khắc, thông chi một sự kiện, Tết xuân trong lúc đó, bởi vì sự tỉnh khá nhiều, thời gian đổi mới cải thành 3 giờ chiều cùng 12 giờ tối trái phải, xem tình huống tiến hành điều tiết. Các vị đạo hữu, đề cử, giữ, khen thưởng, nguyên phiếu, đồng dạng đều không cần thiếu a đã ta ủng hộ. Sớm chúc chúng đạo hưu Tết xuân vui vẻ. Trần Tuấn Quân, ngươi không có việc gì? Một tên giáp sĩ đem thần Minh nâng đỡ, mặt ngậm lo lắng, nhưng là trong thần thái lại mang theo tuyệt vọng. Cút! Trần Minh đẩy ra tên này giáp sĩ, lên cơn giận dữ. Từ khi lên làm tướng quân về sau, hắn khi nào nhận qua như thế lớn độc nhã, tại trong đại quân bị đối thủ tại chỗ đánh bay. Tuy nói thương thế cũng không nặng, lại làm hắn mặt mũi mất hết. Thể nội cái kia đạo lôi điện chi lực, cũng bởi vì Hữu Nhân cũng không có chân chính nắm giữ vị diện chi đạo nguyên nhân, bị hắn tan. Nhưng là, cái này cái nuốt không tự mình đem hắn tìm trở về. Tần Minh tâm cảnh không cách nào bị phục, để đạo tâm được cấu. Cho nên, hắn không để ý thủ hạ hảo tâm Trần An, trực giác bất khí hướng đỉnh, hận không thể đem người trẻ tuổi kia chém ở tại chỗ, lấy báo một lục mối thủ. Lúc này, hắn vừa vặn nhìn thấy Quỷ Quỷ Tú Tú trong đám người nện mình đội ngũ một người tu sĩ cục gạch, càng la khí càng thêm khí, như liệt hỏa nấu dầu, phát ra hét lớn một tiếng, lòng bàn tay phun ra một đạo cường đại vô song tiên nguyên lực, hướng cái kia khuôn mặt mang theo vụn vật hắn tử tới. Ta mẹ nha, tôn này hung thần làm sao đễ mắt tới ta, chạy mau. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, như linh xà, dưới chân đi, khó khăn lắm né qua đạo này công kích tự mình trận doanh tránh đi. Có Tần Minh chú ý hắn không dám tiếp tục lặng lẽ đi đánh lén người khác. Tắt tử, cái kia đi vào trong. Tần Minh một bụng quỷ hỏa thật không có chỗ thả đâu, đâu còn dung hạ được loại này phá hư chiến cuộc hàng. Bay vút giữa không trùng, người như trì mừng, lòng bàn tay phun ra một đạo cường đại tiên nguyên lực, đem nhân tiên định phong thực lực biểu lộ không bỏ sót, thế phải đem phái thi vận đoạn. Một bên chỉ đứng ở sơn nhà quan vũ, thanh long nhãn muyệt đao nơi tay, nhìn thấy Minh tới tới. Chí ý hướng tiêu mà lên. Vẫn là để ta tới, vừa vặn lại tôi luyện tôi luyện vừa mới lĩnh ngộ diệt chi ý. Trưng Hữu Nhân ngừng lại quân vũ, người mà lên. Cẩn thận, yên tâm." Trương Hữu Nhân tự tin sáng sủa cười một tiếng, mở ra phong ấn, một đạo không kém gì đại thừa tu sĩ khí thế bắt đầu kéo lên. "Cái gì? Chiến đấu mới vừa rồi, hắn vậy mà không có thi triển tu vi chi lực, chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền đem Tần tướng quân đánh lui rồi. Người nào cái cầu? Chẳng lẽ nhìn không ra? Vừa mới chiến đấu bất quá là song phương thăm dò cử chỉ, đều không có toàn lực thi triển a. Thế nhưng là, thế nhưng là hắn hay là đánh lui Tần tướng quân a? Có cái gì đáng phải nghiền, Tần tướng quân đồng dạng không có thi triển toàn lực, mới bị đối phương đánh lén đắc thắng?" Lần này Tần tướng quân lấy nhân tiên đỉnh thực lực, tự nhiên tùy tiện liền có thể cầm xuống đối phương, báo đánh lén mưu thủ. Nha. Lúc trước tiên kia giáp sĩ có chút chờ mặc, nhìn xem Trương Hữu Nhân hơi kém một chút thực lực, lại tản mát ra một cỗ cũng không kém tần mình khí thế, luôn cảm thấy tâm lý có chút không nữa. Trương Hữu Nhân mặc dù mở ra phong ấn, cũng không có đem thực lực hoàn toàn bạo lộ ra. Nếu không, một khi lộ ra nhân tiên đỉnh phong thực lực, chỉ sợ đối phương trong trận doanh sẽ tăng lớn công kích đối với bọn họ, đem chọn chi đội ngũ đều lâm vào càng lớn cảnh. Trước mắt, bọn hắn đã đem lại đa số thiên quân thành viên triệu tập đến cùng một chỗ, chuẩn bị lần nữa mở ra lỗ hổng thoát ra vòng vây của đối phương, đợi ra các Ma Thần xuất đại quân đến về sau, lại đi cùng đối phương đại quân giao chiến. Chỉ dựa vào thiên quân đám ô hợp, đừng nói đối địch, coi như bảo toàn tự thân, cũng khó càng thêm khó. Chính là bởi vì như thế, Trương Hữu Nhân cùng Quan Vũ bọn người tại cẩn thận địa áp chế tu vi, tìm cơ hội nhất cử bộ phát, thoát khốn mà ra. Trương Hữu Nhân bay vút giữa không trùng, như kim cánh đại bàng, đoạt tại Tần Minh phía trước, mò lên có chút hốt hoảng về sau hất lên, ngăn trở Tần Minh, nói: "Tần quân, có dám lại đến một trận chiến? Lại là ngươi?" Minh trong tay trường thật chặt, Khí thế sâu đỉnh, bài Sơn đảo Hải đồng dạng ép hướng Trương Hữu Nhân. Hắn vừa mới thua ở chiến kỹ bên trên, thua ở ý cảnh cấp độ bên trên. Lực lượng hủy diệt chính là tam giới chi cao vô thượng mấy loại đại đạo một trong bình thường tu sĩ đừng nói lĩnh ngộ, liền ngay cả thấy đều không có kiến thức đến. Tỷ như con vũ, tuy nói trong đao sừng thánh, thực lực mạnh mẽ, cũng bất quá lĩnh ngộ một đạo sát phạt chi khí, Bạch Tố trinh lấy 1.00005 chi công, phải ngũ hành bản nguyên thủy thuộc tính bản nguyên chi lực, cũng bất quá lĩnh ngộ ra một đạo hàn băng chi ý tiểu thanh thoáng kỳ lạ một chút, bởi vì bản thể là Tôn Tiên mã nguyên nhân, lĩnh ngộ thôn phệ chi đạo, cũng là rất khó được đại đạo áo nghĩa. Kia Tần Minh tuy nói rất sớm đã lĩnh ngộ ý cảnh, thực lực tiên người, ý cảnh cũng cùng bản thân tu vi cùng công pháp dung hợp, nhưng là, hắn lĩnh ngộ bất quá là một đạo phổ thông thiết huyết chi khí, so với lực lượng hủy diệt đến không biết kém bao nhiêu đẳng cấp. Nếu không phải Trương Hữu Nhân chỉ là mượn nhờ tử phụ nửa đường quả kim thân chi lực cưỡng ép đưa vào chiến ký bên trong, mà không phải tự thân lĩnh ngộ ý cảnh, chỉ sợ cũng một chiêu kia liền sẽ đem hắn hóa thành bột mịn. Tần Minh là sa trường trinh trận nhiều năm võ tướng, làm sao không có thể minh bạch đạo lý này? Bởi vậy, hắn hiện tại không cùng Trương Hữu Nhân so đấu chiến khí, nghĩ lấy lực thủ thắng. Ta là nhân tiên đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt tới địa tiên tri cảnh, ngươi một cái nho nhỏ đại thừa kỳ tu sĩ, lấy cái gì đến cùng bản tướng quân so đấu? Thần Minh nghĩ như thế, cũng làm như thế. Hắn cố lực lượng kia càng ngày càng mạnh, khí tức càng ngày càng bản bái, cho người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tần tướng quân xuất toàn lực. Lần này kia tiểu tử không thể trốn đi đâu được, rốt cuộc không bay ra khỏi ngày qua. Liền ngay cả từ doanh trưởng bên trong vỏ ra người hầu, cũng bởi vì Tần Minh toàn lực thi triển ra khí tức mà dừng lại. Hắn lẩm bẩm nói, chỉ cần tướng quân không nên tự tưởng, chỉ dựa vào cố khí thế này, liền hình thành ép chi thế, trận chiến này đã vô lo lắng. Hắn dừng bước lại, bắt đầu nhàn hạ thoải mái địa quan chiến bắt đầu. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lớp núi đổi. Trương Hữu Nhân nhìn thấy đối phương khí thế hùng hùng, cũng vô nửa điểm mỏi rối, cũng không có đem tu vi hoàn toàn giải khai. Hắn sắc mặt bình tĩnh đối mặt Nhân Tiên kỳ áp lực, thân thể có chút rung động, áp lực cường đại theo toàn thân điều khiển tinh vi trạng thái cơ bắp cùng xương cốt chuyển cho dưới mặt đất. Răng rắc. Mặt đất tại cố lực lượng này chuyển dưới, nước ra một đạo sâu đạt mấy trượng các miệng, như một cái thôn thiên cự thú, rất dọa người. Tốt một cái công pháp liên thể, thử, bản tướng quân cũng phải nhìn người có thể chống đến khi nào. Biển xanh ngập trời. Tân minh khí tức biến đổi. Như bãi sơn đảo hải lực lượng khuynh tiết mà đến, áp lực cường đại, làm cho cả mặt đất đều có vạn mã buôn đằng chi ý, mang theo quần quần tiên địa nguyên khí, đem khiến khu vực này toàn bộ bạo phủ. Cường đại thủy thuộc tính nguyên lực, như muốn đem sóng gió hạch tâm bên trong Trương Hữu Nhân xé rách, cùng bạo mà ngăn ngược. Thủy thuộc tính a. Trương Hữu Nhân cười nhạt một tiếng, thể nội tiên nguyên lực vận chuyển, ngũ thải đạo cơ có chút bắt đầu xoay tròn, một đạo mang theo thanh lương chi ý thủy thuộc tính bản nguyên chi lực ra. Cái bản nguyên lực tràn ra về sau, bên ngoài cơ thể áp lực suy giảm, thần minh chỗ thi truyền thủy thuộc tính công pháp như gặp đến khắc tinh, điên cuồng lại. Lúc này Trương Hữu Nhân đã sơ bộ cảm ứng được ngũ hành bản nguyên chi lực chúc tạo hoàn mỹ tiên cơ chỗ tốt đến, tất cả công pháp cũng không thể khắc chế, để hắn chiếm cứ đại thế chi uy. Đây mới thực sự là mặc cho ngươi phương hướng gió, ta từ lู่ lủ bất động. Ra chiêu, vẹn vẹn lấy khí thế, ngươi là không làm gì được ta. Trương Hữu Nhân xách thương, một tiêu màu đen hủy diệt chi quang phát ra tư tư tiếng vang, mang theo làm người tuyệt vọng phi tức, bắt đầu ở quanh người hắn lan tràn. Chương 146, quốc khí chi uy, chương 146, quốc khí chi huy. Ngàn trọng sóng. Tân Minh xuất thủ chính là giữ lấy một thức ngàn sóng, đem kinh lực vận chuyển. Thủy thuộc tính nguyên lực tầng tầng áp ách, điệp ra lên, khiến cho hắn trường đào trong tay chi huy tăng lên mấy lần không thôi. Ông trời của ta. Tần tướng quân như thế nào xuất thủ chính là toàn lực, đây coi là cái gì. Ngay cả để ta cùng muốn nhìn cái đặc sắc, lĩnh ngộ mộ một chút chiến kỹ cơ hội đều không có. Một chút không rõ ràng cho lắm tu sĩ cao dọng thét lên lấy, chậm vỗ tần minh mông ngựa. Im ngay. Có chút nhãn lực tướng sĩ lối ra quát bảo ngưng lại tên này thấy không rõ thế cục ra hỏa, trên mặt có chút phát suốt. Bọn hắn nhìn thấy Tần Minh uy thế đối Trương hữu nhân không có nửa điểm ảnh hưởng về sau, ngược lại bởi vì hủy diệt chi ý đè lại, để Tần Minh dẫn đầu phát động tiến công, liền biết không ổn. Quả nhiên, Trương hữu nhân nhìn thấy Tần Minh toàn lực công kích, cũng vô vẻ kinh hoảng, Trường Thương Kim thiên, một đạo diệt thế chi uy bắn ra, khiến người áp lực hít thở không thông càn quét toàn bộ sát tràng. Thí Thiên Thương thức chi chạm trời, một đạo thô to nguyên khí phong bạo hình thành một vòng xoáy khổng lồ, để bầu trời cũng vì đó tối sầm lại, màu đen cự long đằng hùng, mang theo vẻ dữ tợn, ngang ngược mà đạo hướng tới. Oen! Một tiếng vang thật lớn Côn Bạo Nguyên khi đem tần mình kia vĩ nạn thân thể lần nữa tung bay, hoa địa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh địa sử đau mà đứng. Cái này, cái này. Mới bao tất thắng chi tâm tông quốc tướng sĩ si triệt để mắt trợn tròn, từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Như Sắt thần đồng dạng Trương Hữu Nhân, tâm lý không chịu được tán thưởng, trong người người nọ đến cùng tích chứa bao lớn lực lượng. Giết ta, vì tần tướng minh báo thủ. Không biết là ai giặc cuống họng hét lớn một tiếng, đem lốc trẻ lấy tướng sĩ si bình Bọn hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân mắt bên trong đều tràn đầy hỏa diễm. Giết hắn. Đem bọn này đại minh quốc mọi dợ chém thành muôn mảnh. Cố giữ đại minh tặc tử, đại tổng quốc quý vũ. "Giống." Ngõ này tướng sĩ tại một tiếng này trong tiếng gầm giống tức giận, tâm lý cái kia đạo hỏa diễm bắt đầu phát ra cháy hừng hực sóng nhiệt. Bọn hắn tinh hồng lấy con ngươi, giơ đao thuận hướng lấy Trương Hữu Nhân cầm đầu thiên quân vòng vây mà tới. Nghe nào đó hiệu lệnh, toàn thể thiên quân tướng sĩ, lấy nào đó chi đội ngũ vì duyệt phòng, thành quan trận cường lực chọc thủng đối phương vây quanh, chuẩn bị phá vây. Quan Vũ hợp thời triệu tập nó hơn thiên quân, tập trung vào dưới trướng. Nhanh chóng tìm đúng đối phương trận doanh yếu kém điểm, địa mở một đầu triệt thoái phía sau con đường. Trương Hữu Nhân cũng không lo được truy kích nhận trọng thương Trần Minh, nhìn xem đen nghịt đại quân đánh tới trông loáng, cũng quay người cùng quan vũ đội ngũ hội tụ, hướng ngoại nhanh chóng phá vây. Ngay tại Trần Minh bị Trương Hữu Nhân gây thương tích thời điểm, Tổng quốc đại sư trong tay chén vàng ầm vang vỡ vụn. Hỗ trợ. Đại sư trên mặt lộ ra ít có phẫn nộ, cường đại tiên nguyên lực làm cho cả sói chướng đều đang run dậy. Đại sư, lúc đầu ngồi tại trong sói chướng chuẩn bị xem trò vui lại tướng, lúc này hoàn toàn bị trong chiến trường lịch chuyện kinh ngạc đến người. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra Trần sẽ bị Trương Hữu Nhân gây thương tích. Chẳng những bại phe mình sĩ khí, còn làm cả đại trận có sơ hở. Đại sư trầm ngâm nửa ngày, một đôi uy nghiêm con ngươi lộ ra một tia tàn nhẫn, chậm rãi nói, "Có thể đem tần tướng quân chiến bại đối thủ?" Hừ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đưa tay tại xa bàn trung điểm một chút nói, ra Cắt La Hồ Ly đến nay vẫn không nắm hữu, không tiến vào lao phu cho hắn may túi." Ân. Đánh bại tần tướng quân con người kia thực lực cường đại, khẳng định là đại minh quốc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Nếu như có thể đem người này vây khốn, lại thêm đại minh thiên quân bên trong những cái kia không ai bị nổi nhị thế tổ, coi như không thể dẫn suất ra Cắt La Hồ Ly kia, cũng có thể để cho đại minh quốc loạn bên trên một hồi. Hắn nâng tay phải lên, nước khí trở nên tốc mục bắt đầu. Gần từng chữ đối lính liên là nói, khai trận. Đại sư, cái này có phải là lại cùng chờ? Không thể lại cùng, đám tiêu cường giả đã nhanh xuyên thấu vòng đây, thật sự nếu không khai trận đem nó chuyển tống nhập tích lôi sơn hiểm địa, một khi bọn hắn đột phá ra ngoài, dẫn tới ra cắt lao hồ ly lại quân, đến lúc đó, trước loạn không yên tĩnh, về sau loạn tái sinh, ta đại tống quân đoàn coi như nguy hiểm. Đại sư khoát tay áo, phản phất lập tức lao mấy tuổi tựa như thở giải nói, lúc đầu lão phu nghĩ vây mà không công, lấy những thiên quân này tán dẫn tới ra cắt ma thần, trước loạn đại minh một tay. Không nghĩ tới bọn này cái gọi là thiên quân bên trong, thật là có cao thủ. Lão phu tính sai a. Đại sư qua khiêm tốn, coi như đối thủ mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải gãy tại đại sư tay bên trong. Lần này mặc dù không có khiến ra cắt ma thần tự mình bước vào cảm ấy, không phải còn có dưới một điểm sau. Đúng vậy à, bản tướng liền không tin, đem những tiên quân này tất cả đều chuyển tống nhập tích lôi sơn thập tử cũ sinh hiển địa, lại một tờ đưa tin đưa cho đại minh quốc hoàng đế trong tay, ra cắt ma thần còn có gan không đi cứu viện. Cứ như vậy, coi như ra ma lão hổ ly có muôn vạn tính toán, cũng được nhập đại sư Dương Nưu bên trong. Trong doanh trướng, tướng quân nhao nhao lối ra, đem đại sư tấm kia căng thẳng mặt mo nói đến linh hoạt rất nhiều. Dứt. Trương Hiếu Nhân thủ hạ 25 tên thực lực cường đại tu sĩ đao kiếm ra khỏi vỏ, như mãnh hổ ra áp, hai, hai một tổ, tạo thành hình mũi khoan chi trận, tại Quan Vũ dẫn đầu dưới, như vào chỗ không người, đối mặt mấy lần địch nhân, bình thản tự nhiên không sợ, mang theo nồng đậm sát khí, sinh sinh địa rết ra một đường máu. Theo sát phía sau bọn họ chính là Tống Nguyệt toàn phong tiểu đội, cùng thiên quân nó hơn may mắn còn sống sót tướng lĩnh. Tại Quan Vũ đám người kích thích dưới, nhóm này tướng sĩ phát ra 12 điểm tiềm lực, tạo thành đại trận hai cánh, chém thủ, lật thành một đạo thông hướng đường trở về. Nhưng là, ngay tại phá vây đang nhìn thời điểm, Trương Hữu Nhân tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, cũng không có phát hiện có có thể uy hiếp được hắn cường giả xuất hiện, chỉ là, loại này tim đập nhanh cảm giác lại vùng đi không được, còn ở trong lòng của hắn, làm hắn không hiểu sinh phiền. Đột nhiên, một đạo nguyên khí ba động từ mặt đất chuyển đến. Không được. Trương Hữu Nhân hét lớn một tiếng, liền muốn chuẩn bị hoàn toàn phóng xuất ra tu vi thời điểm, nháy mắt cảm nhận được một trận trời bất tĩnh địa xoáy, toàn bộ thiên địa ph phất đều muốn khuynh đảo, cảnh cấp tốc cải biến, một đạo tràn trề hấp lực không hiểu thấu xuất hiện. kia cổ phái niên lực lượng mạnh mẽ, không thể ngăn cản. Kỳ quái là Cái này đạo lực lượng uy mạnh, lại không có được lực tổn thương, ngược lại nâng bọn hắn hướng một đạo lỗ đen đồng dạng vòng xoáy bên trong giật vào, đem bọn hắn đưa vào trong nháy mắt hắc ám bên trong. Đây là có chuyện gì? A, ta làm sao lại ở giữa không chung, đây là loại nào yêu pháp? Chớ có kinh hoàng, đây là đại tông quốc sử dụng quốc khí bày ra đại trận, đem ta cùng truyền tống xuất chiến vòng. Nếu như đoán không sai lời nói, truyền tống kết thúc về sau, chính là ta cùng bị bắt thời điểm, phía trước nhất định có cao thủ cái thế chí mở to miệng túi chờ lấy ta cùng chui vào đâu. Một cái rõ ràng là trận đạo cao thủ tu sĩ, hướng mọi người giải thích. Phải làm sao mới ở đây? Không, ta không muốn khi tù bình, ta muốn về nhà, ta không muốn quân công, cái gì đều không cần, van cầu ngươi, để chúng ta về nhà." Hoa. Một cái thiên quân thống lĩnh khóc giống lên, để quan Vũ cùng Trương Hữu Nhân bọn người khinh bị nhìn lướt qua tiếng khóc chuyển đến phương hướng, lắc đầu, nhao nhao để phòng khôi phục nguyên khí, chuẩn bị tiếp xuống tiêu chiến. Chương 147, Lôi điện chi lực, chương 147, Lôi điện chi lực. 3, 3, 3. Nguyên khí vòng xoáy biến mất, Trương Hữu Nhân bọn người không có dấu hiệu nào rơi tại một khối hoang vu mặt đất màu đen bên trên. Đây là cái kia bên trong. Trớ hỗn loạn, cẩn thận Tiên điêu trận đạo tu sĩ mở miệng nhắc nhở, tầm mắt của mọi người quét tới, chỉ thấy mặt của xung quanh tất cả đều là một mảnh rộn lầu, như đất khô cằn, lộ ra rất tàn bại. Tích Lôi Sơn đỉnh. Quan Vũ nhìn thấy cái này bốn phía rộn lầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn nói. Trương hữu nhân tới gần Quan Vũ, nhỏ giọng hỏi, đây chính là Tích Lôi Sơn đỉnh núi. Tống Quốc người đem ta cùng truyền tống đến khối này phá địa nhi tới làm gì? Quan Vũ ánh mắt không cách này phiến rộn lầu, lư khí trầm thấp nói, cũng đừng xem nhẹ cái này Tích Lôi Sơn, mộ tại núi này bên trên nhiều năm, cũng chưa từng nô ra sâu cạn, trong núi này lôi điện chi lực cực kỳ lợi hại, tôi không như ý, dẫn phát lôi điện chi lực co như thiên tiên tu vi tiên nhân cũng khó có thể lạc chân. Lôi điện chi lực, hủy diệt chi đạo. Trương Hữu Nhân mắt bên trong thần quang lóe lên, nhớ tới mình tử phủ nửa đường quả kim thân trong mắt trái hủy diệt chi đạo. Đạo này hủy diệt chi đạo là đạo quả kim thân cường tự thu lấy tại thiên kiếp bên trong, hắn hiện tại mặc dù có thể miễn cưỡng vận dụng, nhưng lại không cách nào lĩnh ngộ nó huyền ẩn diệu, để mới sáng tạo trạng thiên thương pháp chỉ có hình mà vô kỳ thật. Nếu là mượn cái này lôi điện chi lực, lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, đến lúc đó lại thi triển cái này thức tướng pháp. Trương Hữu Nhân nhớ tới thương gia mà lôi động, một cỗ lực lượng hủy đem địch nhân chém thành than cho tình cảnh. Mắt bên trong liền thăng ra một cô hưng phấn. Đúng, Vân Trưởng, nơi chỗ hái thanh táo chính là tại cái này Tích Lôi Sơn bên trên. Đúng vậy, lại đi lên phía trước mấy trăm trượng, nghĩ biện pháp vượt qua cái kia đạo lôi điện màn sáng, liền có thể đạt tới. Bất quá bên trong rất hung hiểm, hay là nhìn nhìn lại tình huống như thế nào? Không. Trương Hiếu nhân khoát tay náo. Đối phương đem ta cùng vây ở Tích Lôi Sơn mà không phải làm tới đại tông quốc cảnh nội ngay tại chỗ bắt giữ, chỉ cần cường đại nhân thủ cùng pháp bảo tụ lực không đủ những yếu tố này bên ngoài, khẳng định ẩn chứa lấy ta cùng không biết âm u. Nếu như không sai lời nói, Tích Lôi Sơn bên ngoài khẳng định đã bị quân tống bao quanh vây khốn. Cùng nó ngồi tại cái này, bốn phía đều là lôi điện cuốn quanh chi địa, ra vào không được, còn không bằng mạo hiểm liều mạng. Tiến vào bên trong, tìm kiếm đường ra, hoặc là có thể tự điệu tìm sinh, liều ra một phần sinh cơ tới. Quan Vũ nhìn hắn thái độ kiên quyết, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hắn trong lòng bên trong thầm nghĩ, nào đó tại Tích Lôi Sơn nhiều năm, mặc dù một chút cấm địa không cách nào ra vào, nhưng là bảo toàn mấy người tính mệnh vẫn có niềm tin, bởi vậy, liền không có lại quên Càn Trương hữu nhân. Rất tốt, một hồi nghĩ biện pháp mang ta đi nhìn xem có thể hay không đem cái này đoàn lôi điện màn sáng thu nạp đến lúc đó làm điểm thanh táo cho mọi người cũng rèn luyện rèn luyện. Trương Hữu Nhân cảm giác thủ hạ mấy chụp hào tu sĩ thực lực mặc dù cường đại, nhưng là, bởi vì tăng lên quá mạnh, tạo thành căn cơ có chút phù phiếm, không những đối với về sau tăng lên bất lợi, trong chiến đấu cũng sẽ bởi vì thân thể rèn luyện không đúng chỗ mà ảnh hưởng phát huy. Thế nhưng là, ai, hay là được rồi. Quan Vũ nhìn thấy Trương Hữu Nhân kích động dáng vẻ, Hữu Tâm nhắc nhở lôi điện hung hiểm, định lên hắn cùng Tần Minh ở giữa chiến đấu bộc phát ra kia cố làm hắn chính mình cũng có chút sợ hãi lực lượng hủy diệt. Hắn cười khổ một cái, lập đầu Lúc này mới phát hiện Trương Hữu Nhân cái này chỉ tu luyện nguyên lực không lâu tam giới đại thiên tôn thực lực đã tăng lên rất nhiều, trở nên mạnh lên, đã không cần mình khắp nơi khi hắn hay là cái kia không có tu vi luyện thể tu sĩ bảo hộ. Đi, Trương Hữu Nhân triệu tập đội ngũ của mình, chuẩn bị hướng Lôi Điện màn sáng mà đi. Trương tướng quân, còn xin mang ta lên chờ. Nhìn thấy Trương Hữu Nhân có hành động, đối với hắn thực lực đã bội phục đầu giảm xuống đất Tống Nguyệt lập tức đứng lên, ôn quyền tỉnh cậu. Cái này? Trương Hiếu Nhân có chút chần chờ. Tống thực lực đều chẳng qua nguyên anh kỳ. Tại cái này cùng hung hiểm chi địa, có thể nói cất bước khó khăn, chẳng những giúp không được mình cái gì, ngược lại sẽ còn trở thành vướng hữu, tăng thêm nguy hiểm. Cho nên, hắn do dự. Tướng quân, ta cùng thực lực dù yếu, nhưng là tuyệt đối duy tướng quân chi mệnh là tử, sẽ không hai mặt, mong rằng tướng quân tu lưu." Nhìn tướng quân Tu Lưu, toàn phong tiểu đội tận mắt nhìn đến Trương Hữu Nhân chi đội ngũ này sức chiến đấu, lúc này quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích, đều đứng dậy cảm tạ. Bọn hắn rất rõ ràng, tại cái này hung hiểm chi địa, nếu là không kiên ôm chặt lấy Trương Hữu Nhân cái này Tô chân, lấy bọn hắn chút thực lực chỉ sợ chết được không còn sót lại một chút cặn. Đến bây giờ, Bọn hắn cuối cùng Minh Bạch Thiên quân cái này, mánh lưới không phải thầm nghĩ giống nhẹ nhàng như vậy, ngược lại là một kiện đem đầu buộc tại lương quân bên trên công việc, đừng nói thành lập công văn, vợ con hưởng đặc quyền, tại chiến trường có thể bảo trụ mệnh chính là lớn nhất công văn. Lao ra, nhận lấy bọn hắn, nhóm người này mặc dù sức chiến đấu cận bãi một điểm, nhưng là, bọn hắn đều là đại thần trong triều hậu nhân, về sau có dùng đến lấy thời cơ. Bắt đầu lấy Trương Hữu nhân ra thần tự cho mình là, lấy cái đầu nhỏ của hắn, đã sớm nhìn ra Trương Hữu nhân toan tính không nhỏ, lực lượng thiên nhiên khuyên Trương Hữu nhân đem nhóm này hậu trưởng không nhỏ thế đặt vào dưới chướng, cho hắn một cái phát triển nền tảng. Đem lời nói nghe vào tâm lý, Trương Hữu Nhân tính toán nhỏ nhặt gõ phải rầm rầm vang lên, nhóm người này bên trong phụ tổ bối phận, phần lớn là trong Triệu Quân Huân, đối với mình tương lai trưởng khống đại mình có hay không so trợ lực. Bất luận như thế nào, có những người này ở đây tay, cũng không tính là thua thiệt, hắn quả quyết nhẹ gật đầu, để Tống Nguyệt bọn người hưng phấn đến hô to lên. Đồng thời, còn lại Thiên quân tướng lĩnh phát hiện nơi này dị thường, biết được sự tình bắt đầu kết thúc về sau, cân nhắc một chút thực lực của hai bên, cũng cần một cái cường đại thủ lĩnh mang theo bọn hắn đi ra cái này hiểm địa, thế là nhao nhao hướng Trương Hữu Nhân đi tới. Đối phó những chuyện này, là cái người trong nghề. Cho nên Trương Hữu Nhân rứt khoát lên làm vùng tay trưởng quỹ, đem sự tình giao cho hắn đi xử lý. Kết quả, trừ số ít mấy tên có khác đăm chiêu thiên quân tướng lĩnh bên ngoài, bao quát Trương Tam huyền, Khâu Trần bọn người theo bọn hắn, bắt đầu hướng tích lôi sơn hạch tâm nhất lôi điện màn sáng bước đi. Ngừng. Tại lôi điện màn sáng bên ngoài cách đó không xa, Trương Hữu Nhân ngừng lại mọi người bước chân, hắn nhìn phía sau nghiêm nghị lên tiếng trả lời mà đứng tu sĩ, mắt bên trong rất là hài lòng. Đám người này thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là cũng coi như dưới tay hắn nắm đầu thiên binh. Có cường đại tài nguyên nơi tay, chỉ cần đám người này trung tâm đầy đủ hoàn toàn có thể lôi ra một chi không kém hơn thiên long quân đội ngũ tới. Hắn cười cười, cầm trong tay vạn linh bản giao cho tên kia trận đạo tu sĩ, dặn dò bản tướng quân trước đi vào tìm đòi, ngươi cùng cầm trận này bản thủ hộ ở đây, không được vọng động. Cùng bản tướng quân xác minh hư thực về sau, lại định đoạt sau cụ thể tuyến đường hành quân. Cho tới nay, tất cả mọi người coi là trương hữu nhân mạo hiểm do đường, là tại vì mọi người tìm một cái rút lui an toàn lộ tuyến, nào biết được hắn lại là đang tìm kiếm tốt nhất lĩnh ngộ lực lượng hủy diệt vị trí. Trứng tướng quân thật sự là ta cùng mực, nguy hiểm thời điểm, sự tình tất thân trước, nào đó trương Tam huyền phục. Đúng vậy a. Trương tướng quân cái này cùng hành vi, đổi lấy ta cùng như có thực lực này, chỉ sợ sớm đã một mình rút lui, việc này về sau, nếu như thoát ly hiểm cảnh, ta Khô Trần chắc chắn thể sống chết đi theo Trương tướng quân. Thể sống chết đi theo Trương tướng quân. Đi theo Trương tướng quân. Mẹ trứng, còn tốt không có để bọn hắn biết vốn lao ra chỉ là đến luyện công, hấp thu lôi điện hủy diệt tu tính, bằng không, coi như để lộ. Phải, một hồi nhưng phải xâm nhập một chút, miễn cho để bọn hắn nhìn thấy lao ra ta cùng bọn hắn trong suy nghĩ tưởng tượng mẫu mực có chiến lệnh, vậy nhưng phá hư thật vất vả nên bắt đầu cao đại thượng hình tượng. Nghe phía bên ngoài tướng sĩ cùng kêu lên tụ tán, gặp may mắn là Trương Hữu Nhân mặt dày như thường thành, cũng có chút mặt chất chất. Chương 148, đột phá bốn chuyển, chương 148, đột phá bốn chuyển. "Lao ra, cẩn thận." Tiểu Thanh bọn người nhìn Trương Hữu Nhân biến mất tại lôi điện màn sáng bên trong, thôi có chút lo lắng. Mặc dù, bọn hắn biết Trương Hữu Nhân lấy bí pháp tối thể, nhục thân thập phần cường đại. Nhưng là, lôi điện đại biểu cho hủy diện, là thiên địa đại đạo chi lực cụ hiện hóa, phổ thông tu sĩ si nhất là nhiễm không được bình thường phàm nhân, chạm vào tức vong. Vận chuyển cự chuyển huyền công, Trương Hữu Nhân tắm rửa lấy đạo đạo lôi điện chi lực, Mặt ngoài thân thể bảo bọc tầng một tia quang, TT, trực tấu trọng lâu, đến phế phủ. Cùng trước đó không lâu vượt qua thiên kiếp so sánh, tích lôi sơn lôi điện chi lực lộ ra rất yếu nhỏ, nhưng là, bên trong đồng dạng ẩn chứa từng kia từng kia hủy diệt đại đạo khí tức, vừa vẫn thích hợp thực lực của hắn bây giờ lĩnh ngộ hủy diệt tu tính. Tìm một chỗ lôi điện chi lực hơi tiểu nhân địa phương, trưng Hữu nhân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dẫn đạo lôi điện tiến hành tôi thể, cũng bắt đầu ở tự phủ bên trong thôi diễn đại đạo ảo Thứ tư, đạo đạo điện quang xuyên thấu qua da thịt, mang theo cường đại lực phá hoại, không ngừng mà phá hư thân thể của hắn tổ chức, thẳng tới mỗi một tốc tế bào. Nhưng là Điều chuyển huyền công môn này kỹ thuật, lại lấy đạo này đạo thiên địa chi lực vì nền, gen, tôi luyện lấy tiên thể, không ngừng tương hóa. Mà lại, từ những này lực lượng hủy diệt bên trong, hắn sở tu công pháp tự chủ đệ luyện ra một tia sinh chi lực, rót vào ngũ tạng lục phủ, làm hắn tiên thể sinh sôi không ngừng. Đương nhiên, loại thống khổ này vẫn vô cùng thảm liệt. So với thông thường chảy ra va chạm, thậm chí đao đũa phòng thai đục, không thể nghi ngờ càng thêm đau tận xương cốt, nhưng là, trải qua một lần triệt để tiên kiếp tẩy lễ về sau, Trừng Nhân phát hiện Thân thể của hắn cùng thần kinh tại sức thừa nhận bên trên, đề cao rất nhiều, đối loại này đủ để cho người bình thường hồn phi phách tán đau đớn. Khẽ cắn môi cũng liền chống đỡ xuống dưới. Hủy diệt, đế tụt cũng như thế nào hủy diệt đâu? Hay là đem nó lưu tại trong thiên địa tất cả vết tích, triệt để xóa đi, mới là hủy diệt. Trương Hữu Nhân một bên dẫn dắt đến lôi điện chi lực tôi thể. Tại cái này tê dại, phá hư, trọng tổ quá trình bên trong, chịu đựng thống khổ đồng thời, một bên suy nghĩ sâu xa vấn đề này, thu nạp lôi điện bên trong đại đạo khí tức, tăng lên mình hủy diệt chi đạo. Hủy diệt, chính là đem hết thảy phá hư, cứ thế hoàn toàn biến mất. Ngăn cản ta, rằng buộc ta Tuần tướng ta, hết thảy thánh trừ, nếu thiên ngăn ta, ta diệt thiên. Điệu như cả ta, ta hủy địa, người như ngăn ta, thì chém giết hắn. Trương Hữu Nhân mi tâm giáng ra, đạo đạo thiên địa lực lượng tại thủ lấn của hắn ở giữa quần quanh, phát ra điện tử hỏa hoa, làm hắn như một tôn viễn cổ ma thần, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Ha ha ha ha, cười dài một tiếng, Trương Hữu Nhân mắt bên trong bắn ra một đạo tinh quang, quét về phía mặt đất, như cái vệt, đem cái này lại lạnh lại cứng rắn ra một vết nước. Lực lượng thật là cường đại. Trương Hữu Nhân âm thầm đầu, nhìn về phía nơi xa thêm cuồng bạo lôi điện chi lực, mắt bên trong lộ ra kỳ quang. Muốn tiến một bước lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo, nhất định phải càng xâm nhập thêm, tiếp nhận thấm xét đất trời tủy lễ, mới có thể hoàn thiện hủy diệt đại đạo, trở thành hắn lại một trường cường đại ác chủ bài, thần tàng đòn sát thủ. Run run người bên trên lôi điện tàn dư, Trương Hữu Nhân lần nữa tiến lên, hướng đoàn kia hiện ra hắc khí lôi điện màn sáng bên trong đi đến. Thứ tư, lôi điện chi lực tập thân, lấy hắn tiên thể cũng khó có thể tiếp nhận. Đến, liền để ta xem một chút thiên địa vi năng không đem ta có lẽ sập. Chừng hữu Nhân phát ra lên một tiếng, tóc dài bay múa, đứng tại cái này lôi điện bên trong, vận chuyển huyền công, thỏa thích cùng thiên địa này đại đạo chống lại. Một tia chớp đánh tới, để ra của hắn vỡ ra một đạo đỏ tươi mềm máu. "Ta liền cứu tin, chị không được ngươi." Trừng Hữu Nhân cắn chặt hàm răng, mắt bên trong lộ ra một cỗ lệ sắc. Cảm ứng được thức hại bên trong pháp tướng kim thân chống cự lên cỗ này, lôi điện càng ngày càng phi sức, hắn dứt khoát tạm thời từ bỏ lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào cựu truyền huyền công bên trong, trên thân cơ bắp khúc cấu, từng chiêu từng thức treo lên bộ kia cựu truyền huyền công tự mang tới. "Trời và khiếu chư đã ma." Một quyền một thức mang theo cựu công động, đạo này đạo lôi điện đánh nát, thu nạp, biến thành huyền lực tràn ngập tại thân thể mỗi một khối da thịt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một tấc máu thịt, cho đến ngũ phủ lục tạng, tủy máu bào tử, cốt cốt. Thể nội khí huyết như thủy ngân, như mãnh liệt sóng cả đang quay đấm bờ biển, tùy ý mà cuồn rầm dữ. Trương Hữu Nhân mắt bên trong sáng lên, lâu không có bương lòng cự chuyển huyền công ẩn ẩn có đột phá chi tựa. Hắn quyền động như núi, dưới chân nửa bước như phi, tại khối này lôi điện giày đặt trong vòng nhỏ càng thêm uy mãnh điệu tu luyện. Ma viên trấn trời. Soạn. Huyết dịch phát ra một tiếng vang minh, trên thân tản mát ra đạo đạo tinh quang, đỉnh đầu một đạo phóng lên tận trời tinh khí lang nhiên, quanh lôi điện chi màn cũng theo đó trì chế. Cửu truyền huyền công 4 chuyển tinh. Đột phá đến thứ tư chuyển về sau, Trương Hữu Nhân trên mặt lộ ra cười nhạt, lấy tay chạm đến đạo này lôi điện màn sáng, rốt cuộc không cảm giác được cường đại lực phá hoại, tứ ngược lôi điện đập nện ở trên người hắn, như gãi ngứa ngứa, căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Vào xem. Trương Hữu Nhân phụ phục xuyên tiến vào màn sáng. Thật lớn một gốc cây táo. Lôi điện màn sáng về sau, một gốc to lớn, mang theo màu đỏ thâm thanh tảo thụ ngạo nghệ đứng thẳng, chùy cây, tại lôi điện bên trong khe đung đưa, giống như đang phát ra uy mang chống lại. Từng đạo to bằng cánh tay lớn lôi điện, thỉnh thoảng đập nện xuống tới rơi vào cây táo phía trên, để thanh táo thụ càng lộ vẻ đen nhánh, phát ra từng đạo màu xanh tím quấn mang, không ngừng lấp loé. Tại phía trên thanh táo thụ, từng hạt thanh táo bất khuất không phục địa trồng coi mình muột tất vông, hút vào đại thụ cây kinh truyền đến lực lượng hủy diệt. Đỉnh mấy cái thanh bên trong mang hoàng tiên táo tạn mắt ra mê người hương vị, khiến người thèm nhỏ dãi. Đây chính là vân trưởng ngắt lấy thanh táo chi địa. Trương Hữu Nhân nhìn xem bốn phía tràn ngập lôi điện cùng cao tới mấy trăm trượng đại thụ, đối quan vũ thực lực bắt đầu một lần nữa định. Không có lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, không có tu chuyển công, không có pháp bạo đại, chỉ bằng một đạo sát phạt chi đạo khí hộ thể liền đi tới cái này bên trong. Có thể tưởng tượng, quan vũ giết nhau phạt chi đạo lý giải, chỉ sợ đã đăng nhập điện đường, đặt tới thường nhân khó mà với tới chi cảnh. Nhìn xem càng thêm cuồng bạo lôi điện chi lực, Trưng Hữu Nhân nói thầm một tiếng, quả nhiên là tu luyện hủy diệt chi đạo, lý giải đại đạo áo nghĩa tốt nhất chi địa. Hắn thần mục quét qua, đi hướng đại thụ phía dưới, đang không ngừng lóe ra lôi điện chi lực rẽ cây vị trí ngồi xuống. Lần này, hắn hạ quyết tâm, không triệt để lĩnh ngộ ra lôi điện hủy diệt đạo nghĩa, thì không bỏ qua. Lôi điện chi lực từ trên bầu trời đánh xuống, chui vào cây về sau, đại thụ loại bỏ rơi từng kia từng kia lực lượng hủy diệt về sau, Lần ngươi trả lại cho ngọc tây, đem cây này sao phổ thông thanh táo bội dưỡng thành từng mai từng mai có tôi thể là hiệu, khiến vô số tu sĩ vì đó trông mà thèm tiên quả. Đại thụ thủ hộ, Lôi Điện Hủy Diệt, tại thời khắc này hoàn mỹ khế hợp. Ta hiểu. Trương Hữu Nhân một tiếng cười khẽ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo phức tạp thủ lớn bắt đầu ở hắn lòng bàn tay xuất hiện. Từ phủ bên trong Kim Thân Pháp Tướng cũng lộ ra mỉm cười, mắt trái Hủy Diệt, mắt phải sinh sinh chi lực, không đoạn giao quấn, không ngừng thay phiên, thần bí mã Chương 149, Hủy Diệt chi đạo, chương 149, Hủy Diệt chi đạo. Thủ hộ, Hủy diệt. Thủ hộ mình cần bảo vệ người, thủ hộ lấy lý niệm của mình cùng đại đạo, đặt tới thiên hạ đại đồng, người người lẫn nhau yêu chi cảnh, để giữa thiên điệu lại không có chiến loạn, lại vô ngèo nàn phú cường nhân hóa. Hủy diệt thì là thanh lý nguy hại thủ hộ người, tiêu diệt địch nhân, đem hết thể ngăn ta chi bảo vệ lực cản triệt để phá diệt, hóa thành bột mịn, còn quy thiên địa, hóa thành bản nguyên. Thủ hộ cùng hủy diệt không phải đối lập, mà là hỗ trợ lẫn nhau, lấy hủy diệt chi đạo thủ hộ đáng giá bảo vệ người cùng sự, lấy bảo vệ lý niệm, áp dụng hủy chi đạo, còn một cái mới tinh thanh trời, còn một cái tươi sáng cả côn. Đại thụ thủ hộ, lôi điện hủy diệt Hai cổ tương hô mâu tuấn đại đạo chi lực va chạm, lại ổn dục ra tiên linh lực rất nồng đậm tiên linh chi quả, đây chính là đem thủ hộ cùng lực lượng hủy diệt hoàn mỹ phù hợp chân thật nhất khắc họa. Theo Trương Hữu Nhân đối hủy diệt đại đạo nhận biết sâu nhập, tương ứng diện, hắn thủ hộ chi đạo cũng đang vì đó tăng trưởng. Hai cổ đại đạo tại đạo quả kim thân chúa tế dưới, hỗ trợ lẫn nhau, dần dần, không còn lặng quặng đối địch, ẩn có dung hợp thái độ. Oen, một đạo tốt như cánh tay lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ Trương Hữu Nhân đỉnh đầu rớt vào. Đối mặt đạo này lôi điện lực thập phần cường đại công kích, Trương Hữu Nhân không tránh không né như một cái không có gì không dung vật chứa, đem những này lôi điện, hủy diệt đại đạo cùng tạp nhạp thiên địa lực lượng toàn bộ đặt vào đan điện, tự phủ, biến thành tu vi của mình cùng đại đạo kiến đến giải. Lôi điện chi lực nhập thể, xôi theo cốt độc đến huyết mạch, lại đến kinh mạch nhập tự phủ. Tại gen luyện thân thể đồng thời, tự phủ đạo quả bắt đầu tinh luyện lấy lôi điện hủy diệt tố tính, để hắn đối hủy diệt đại đạo lý giải cũng theo đó làm sâu sắc. Thí thần ba thức, Trảm thiên, Bổ địa, diện linh. Vạn vật không còn. Tự phụ bên trong, Trương Nhân đem hủy diệt chi đạo cùng trước đó không lâu sáng tạo Trảm thiên thương quyết hợp, thôi diễn bước kế tiếp chiêu thức. Bởi vì cái này đặc biệt hoàn cảnh, vậy mà để hắn lĩnh ngộ được một tia phát triển phương hướng, mặc dù cách chân chính suy luận ra có thể vận dụng cho thực tế chiến đấu chiến kỹ còn kém chi rất xa. Nhưng là, lại đối trước mắt chiêu này Trảm Thiên Thương Pháp rất có ích lợi, làm hắn tâm tình lựa sướng. A, hét dài một tiếng. Trưng Hữu Nhân lướt đến giữa không trùng, chụp vào một đạo lẽ lôi điện dị mang màn sáng. Đạo ánh sáng này màn trong tay hắn lại không giống lúc đầu đồng dạng tứ ngược, phá hủy lấy thân thể của hắn. Ngược lại như thân thể của hắn một bộ điểm, mang theo một cô thân cận tri ý, tại trong lòng bàn tay hắn tán loạn. Hắn cảm giác được mình ở chỗ này tu luyện đã đến một cái cực hạn cũng không còn cách nào thu hoạch được càng lớn thu hoạch thời điểm. Thu công đứng dậy, thả người bay về phía đại thụ ngọc tây. Tại lôi điện tắm rửa bên trong, đem chỉ có 3 viên xanh vàng giao nhau tiên táo hai xuống, nhìn thấy cái này một cây thanh táo, tự lẩm bẩm, vật này tôi luyện đạo thể, ngược lại là có thể để cho thủ hạ tướng sĩ tăng cường thân chất, dựng lại đạo cơ, củng cố bởi vì ăn bản đạo cấp tốc tăng lên mang đến ảnh hưởng trái chiều. Nhìn xem đầy trời tứ ngực lôi điện chi lực, hai tay hắn bắt ấn. Từng đạo pháp quyết từ giữa ngón tay chạy ra, tại cái này đạo pháp quyết phía dưới. Lúc đầu cùng bạo lôi điện phảng phất ù xe, bắt đầu tĩnh lặng xuống tới. Lấy hắn hiện tại đối lôi điện chi lực lĩnh ngộ, chỉ cần không tận lực phá hư hoàn cảnh nơi này, cơ hội sẽ không dẫn phát lực lượng hủy diệt bất luận cái gì công kích. Không nghĩ tới, đại tống đại sư lấy quốc khí vì trận, đem bọn hắn chuyển tống đến mảnh này hủy diệt chi địa, vốn là thập tử nhất sinh tuyệt cảnh, ngược lại mang đến cho hắn như thế tạo hóa. Hắn sướng cười một tiếng, phất ống tay áo một cái, cưới một cố lôi vân, lóe điện hoa, thanh thế to lớn hướng phía ngoài màn sáng bay đi. Thừa dịp chế phục những này tán lôi điện, nhất định phải mau chóng đem phía ngoài tu sĩ làm tiền đến, ở đây tăng lên tâm tính cùng thể chất. Trương Hữu Nhân nhớ tới dưới tay mình đám kia vừa vặn tăng cao tu vi không lâu, có lộ ra kiệt não tu sĩ, tại lôi điện lực lượng hủy diệt tôi thể giễu ngao ngao trực khiếu chẳng cành, hắn liền có loại hưng phấn. Liền để các ngươi bọn này con cũng tới hưởng thụ một chút lao ra luyện thể thời điểm thống cổ. Lao ra, người xuất quan rồi. Tiểu Thanh đứng tại màn sáng bên ngoài, điềm tĩnh lộ ra một tia cười yếu ớt, nên tiếp Trương Hữu Nhân, thanh âm ngọt ngào phải làm cho người một trận tê dại. Lão gia bế quan khoảng thời gian này, bọn hắn nhưng có dị thường. Trương Hữu Nhân rời đi 3 ngày thời gian, vẫn là có chút không yên lòng vừa mới thu nhập dưới trướng bọn gia này. Tuy nói mấy người bọn hắn thủ lĩnh tạm thời xuất phục tại Trương Nhân chi đội ngũ này cường đại vũ lực phía dưới. Bên ngoài lo nội hoạn tình huống dưới, bị buộc nghe theo Trương Hữu Nhân chỉ huy. Nhưng là, loại quan hệ này không có một cái thích hợp mối quan hệ, chắc chắn sẽ không quá kiên cố, một khi có bất luận cái gì nguyên nhân dẫn đến, đều sẽ dẫn phát biến loạn. Quả nhiên, Tiểu Thanh nghe tới Trương Hiếu Nhân lời này, sắc mặt xếp chặt, ngự khí liền có chút mất tự nhiên bắt đầu. Có phải là xảy ra chuyện gì? Trương Hữu Nhân mày rậm dựng lên, mắt bên trong có một cô hơi lạnh. Tiểu Thanh còn chưa kịp trả lời, một thanh âm liền truyền vào hai người lốt Dựa vào cái gì để chúng ta vây ở nơi đây, không tiến vào không ra, lại không cho cái quyết pháp. Đúng mà, giằng ngày thời gian, không có bất kỳ cái gì động tác, đây là muốn để chúng ta đợi đến lúc nào à. Thả chúng ta ra ngoài. Một tiếng một tiếng thủy triều, tại bảy tu sĩ bên trong ồn ào náo động bắt đầu, mọi người đỏ lên cổ, khí thế bộc phát, cùng Trương Hữu Nhân trực hệ đội ngũ tướng chỉ, bầu không khí tương đương hẳn trương. Trương Hữu Nhân rời đi về sau, bởi vì lôi điện tướng ngược, phổ thông tu sĩ không cách nào khắc chế lôi điện chi lực. Cho nên, Quan Vũ đem gần đây ngàn tên tu sĩ vòng tại một khối, lấy vạn linh bản vì trận dẫn, bày ra đại trận, miết cưỡng ngăn trở lôi điện chi lực. Vì phong ngửa khắp nơi có thể thấy được lôi điện chi lực bị phát động, minh bạch tích lôi sơn tình huống cụ thể quan vũ lại hạ lệnh, tất cả mọi người không được rời đi cố hữu vòng tròn, nếu không lấy quân pháp xử lý. Một hai ngày thời gian vẫn còn tốt, đến ngày thứ ba, một số người liền bắt đầu nôn nóng, mà lại, một chút có ý khác tu sĩ càng là quạt gió chấm lửa, đem quần tình lập tức trêu chọc bắt đầu, biến thành Trương Hữu Nhân nhìn thấy dạng này. Haha! Trương Hữu Nhân sắc mặt một hàn, nói, lão ngược lại muốn xem xem đám người kia đến tốt cùng muốn náo ra cái gì hoa văn tới. Hắn lôi kéo tiểu thành, bóp một đạo pháp quyết, vào lôi điện màn sáng bên trong, vận dụng hết thị lực Trong trong đám người nhìn lại, "Các huynh đệ, Trương tướng quân đem ta cùng đưa vào nơi đây, lại lấy vạn linh bàn vị trận bảo vệ chúng ta, đạo nhân cũng rất cảm kích, thế nhưng là, bây giờ hắn lại đem ta cùng giam cầm, trong này đến tột cùng bao hẳm có ý tứ gì đâu?" Một cái ba dê hổ lão giả tựa hồ lớn đãng, hướng đã khó mà đè nén xuống cảm xúc tu sĩ nói, "Một câu, liền đem tên tu sĩ này lựa giận dẫn ra." Sữa sữa cái gấu, "Họ Trương chẳng lẽ nghĩ lấy chúng ta làm con tin, bọn phản đại minh, coi đây là tấn thăng chi giai." "Đúng a, đạo nhân làm sao không nghĩ tới điểm này?" "Bất quá" như vậy lao giả nhẹ nhàng một vút rất thưa thất dâu diệp, chấm đầu dấu tư lý nói, chư tướng quân xem ra nhã nhặn dáng vẻ, sẽ không thật sự là cái loại người này. Hừ, biết người biết mặt không biết lòng, ai biết được. Nếu quả thật như lão Hưu nói, phải làm sao mới ở đây? Không được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, hay là nghĩ biện pháp tìm cơ hội chạy đi. Thế nhưng là, quan vũ thực lực cao cường, còn có vị kia họ Bạch tiên tử lai lịch bí ẩn, tự hồ cũng là khó lường cao thủ, ta sợ. Chương 150, bắt đầu lựa chọn đi, chương 150, bắt đầu lựa chọn đi. DS, Andes. nát còn tại kiên trì, quyết không đứt Các vị ăn bữa cơm đoàn viên chi hơn, phải trang ủng hộ ta một phen đâu. Chúc các vị đạo hữu vui vẻ, tiền mừng tuổi nhiều hơn nha. Sợ cái gì, pháp không trách chúng, chẳng lẽ hắn Trương Bách Nhẫn còn dám đem ta cùng tất cả đều chém giết không thành? Thế nhưng là, chúng ta trốn hướng cái kia bên trong đâu. Đường cũ trở về, từ tích Lôi Sơn xuống dưới, liền đến ta Đại Minh biên cảnh tri địa. Lỡ như bị Tống Quốc tướng sĩ vây khốn lại như thế nào? Chúng ta điểm này chiến lực, tuyệt đối không cách nào chạy ra đại quân nhân ép. À, chẳng lẽ cũng không biết hóa chỉnh Linh, tiện tìm một chỗ giấu đi, cùng Tống Quốc xuất phát về sau, lại đi đi. Đa tạ đạo trưởng giải hoặc. Xin hỏi đạo trưởng Tôn Tính đại danh, nào đó sau khi ra ngoài tất lấy đạo trưởng đầu ngựa là Thiệm. Đạo Hữu quá khiêm tốn, đạo nhân Trương Tam Huyền, thẹn là trời quân thống lĩnh trước, về sau tất cả mọi người là cùng một thuyền bên trên khách qua đường, mong rằng đạo hưu hai bên cùng ủng hộ. Trương Tam Huyền chắp tay, mang theo một cố khác ý vị tiểu dung, chuyển hướng khác một đạo nhân bảy. Không sai biệt lắm. Một đường quan sát, Trương Hữu nhân tâm lý đối bọn này tu sĩ hỗn loạn đầu nguồn có sơ bộ hiểu rõ về sau, đem tiểu thanh kéo một phát, chóng bay ra, lướt về phía bọn này tu sĩ. A, tấm, Trương đứng quân. Một chút tu sĩ nhìn thấy Trương Hữu Nhân xuất hiện, vội vàng đứng dậy đón lấy. Trương Hữu Nhân trực tiếp đi hướng Trương Tam Huyền trước mặt, lạnh lùng nói: "Là người nói chỉ cần trở ra Tích Lôi Sơn liền có thể thoát ra tìm được sống." "Đạo nhân, ta, thượng quân nói gì thế? Ta chưa từng nói qua lời ấy. Cho tới nay, đạo nhân đều tại thuyết phục mọi người." "Ổn định cảm xúc đâu, không tin ngươi hỏi một chút bọn hắn. Đúng vậy a, ba huyền thống lĩnh khắp nơi giúp che chở mọi người đâu." Thử, Thở lạnh một tiếng. Trương Hữu Nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái này gọi chương tam huyền đạo nhân ngược lại là sinh một chương lưu lấp miệng, nếu không phải hắn nút trong bóng tối tận mắt nhìn thấy, thật đúng là phải bị hắn lừa qua. Hắn cũng không để ý tên kia đáp lời tu sĩ, quay đầu nhìn về ngoe ngoe muốn động tu sĩ, thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt tự giễu. "Chư vị thật sự cho rằng bản tướng quân mang người chờ đến này chiến hiểm, thật làm là tổn lấy hướng Tống Quốc tấn giai chi ý, hay là các ngươi tin tưởng chỉ cần trở ra tích lôi sơn." Liên bạn sự đại cắt câu nói này. "Các ngươi coi là bây giờ bên ngoài thật sự thiên hạ thái bình, liền có thể an an toàn, toàn về nhà." Hắn ngữ khí lạnh dần, nói, "Bản tướng quân cũng không ngăn cản người trở. Nguyện ý rời đi." Bản tướng quân lập tức mở ra đại trận, thả các ngươi ra ngoài. Nhưng là, sau khi ra ngoài, rốt cuộc mơ tưởng trở về bản tướng quân giới trướng, cuối cùng lại thanh minh một điểm, muốn nhập bản tướng quân giới trướng, liền nhất định phải nghe theo chỉ huy, phục tung mệnh lệnh, không được cho bản tướng quân lại triều không phải là. Chư vị, bắt đầu lựa chọn. Theo Trương Hữu Nhân dứt lời, quan vũ một cách tự nhiên đứng tại sau lưng hắn, trên thân phát ra một cỗ tràn trề tiên nguyên lực, khi thế cường đại khiến một đám tu sĩ âm thầm tâm hận. Đi, hay là lưu? Một chút tu sĩ có chút do dự. Bọn hắn mặc dù không nghĩ tại tại Trương Hữu Nhân phía dưới, trở thành giới chướng hắn lơi dao, nhưng cũng minh bạch Trương Hữu Nhân vừa rồi cũng không phải là bắn tên không đích. Một trận quốc chiến, hai nước đại quân xuất động, đừng nói ngắn ngủi ba ngày thời gian, coi như 3 tháng cũng không chắc chắn kết quả. Lấy bọn hắn bọn này đám o hợp thực lực, một khi ra ngoài, tao ngộ quân địch, hạ chàng chỉ có một cái, giết cùng bị giết. Thế nhưng là, lỡ như Trương Tam huyền phân tích là thật đâu. Bằng không, lấy Trương Hiếu Nhân chi đội ngũ này thực lực, tại không có bất luận cái gì lợi ích tình huống dưới, làm sao lại trên chiến trường hao hết tâm lực điệu cứu ra bọn hắn, lúc này mới dẫn đến mọi người có lại thành một đoàn, bị truyền tống ở đây. Trải qua suy tư, một chút tu sĩ cuối cùng không nhịn được phía ngoài dụ hoặc, cũng chán ghét mấy ngày nay tại lôi điện bên dưới mây đen không thắng ưu phiền, đứng hướng Trương Hữu Nhân đối diện. Kỳ quái là, tội khôi họa thủ Trương Tam Huyền thế mà túi đầu, đứng tại Trương Hữu Nhân bên này, như phong bế lục thước, đối một phương khác trận doanh tu sĩ chửi mắng, mắt điếc hai ngờ. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Trương Hữu Nhân cũng không biết cái này bốc lên sự cố đạo nhân tâm lý giả cái kia âm thốc. Mặc kệ nó, ta ngược lại muốn xem xem, hắn đến cùng còn muốn làm ra cái gì hoa văn. Sắp xuất hiện liệt một trăm mấy người thả ra đại trận về sau, Trưng Hữu Nhân đứng chắc tay, đối còn lại tu sĩ nói: "Chư vị, bản tướng quân có thể để đạo này lôi điện màn sáng không tại vật chuyển, không tổn thương được các ngươi. Tại lôi điện màn sáng về sau, có thế giới khác. Mặc dù bản tướng quân không biết có thể hay không tìm tới lối ra, nhưng là, chí ít so hãm tại cái này giảm rữa tiến vào không lùi tốt. Cho nên, nguyện ý cùng bản tướng quân đi, điều tức một canh dở, bổ sung thể lực về sau, liền theo bản tướng quân xuất phát. Còn lại tu sĩ nơi nào còn có nửa điểm ý kiến, đã lưu đều lưu lại, coi như phía trước là hố, cũng được nắm lỗ muối nhảy xuống." Bởi vậy, nghe được Trương Hữu Nhân lời nói, cả đám đều bắt đầu ngưng thần điều tức, mỗi cái đội ngũ tổ chức nhân viên đem tùy thân chuẩn bị đồ ăn suất ra, ăn như gió cuốn. Đối mặt không biết hung hiểm, mỗi người đều sẽ bảo trì một phần tốt nhất trạng thái tinh thần, lấy cỡ nào một phần bảo toàn mình cơ hội. Trương Tam huyền lo sợ bất an lẫn trong đám người, không biết Trương Hữu Nhân sẽ như thế nào xử lý hắn cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu nhân, cau mày cả buổi, lúc này mới cọ đến Trương Hữu Nhân trước mặt, nói: "Tướng quân, đạo nhân ta vừa mới." Hắn cười ngượng ngùng một tiếng, nhìn xem mặt không biểu tình Trương Hữu Nhân, ba ba điệu tại trên mặt mình quạt một bạt hai. Không để ý có chút hồ dằn, lự khí một nhanh, nói: "Đều tại ta trương này miệng túi, cả ngày liền thích nói đông nói tây, suýt nữa lầm tướng quân đại sự, mong rằng tướng quân khoan thứ thì cái." "A, lầm đại sự của ta, Ba Huyền a, ngươi nói một chút bản tướng quân có gì đại sự? Cái này." Trương Tam Huyền ánh mắt như chuột, nhìn thoáng qua cái này không theo lẽ thường ra bài người trẻ tuổi, thừa nhận một cố khiến người nghẹn khúc tác lực, lự khí nhũ nhu, không biết nên nói cái gì là tốt. "Ha ha ha ha, làm tốt ngươi buồn phận, ngươi cho rằng bản tướng quân chính là loại này hẹp hòi người?" Trương Hiễu Nhân lưu cho Tam Huyền đạo nhân một cái bóng lưng. Thái độ tiêu sái hướng doanh trưởng đi đến. Lao ra, người kia rõ ràng tâm lý có quỷ, ngươi vì sao không tại chỗ vạch trần hắn, ngược lại còn để lại hắn đâu? Tiểu Thanh, nếu là ngươi đụng phải chuyện như thế, ngươi sẽ làm sao? Tiểu Thanh tại chỗ cho hắn một kiếm, đem hắn đâm cho thấu tâm lỗi thủng lại nói cái khác. Tiểu Thanh cắn răng, hai viên răng mèo lộ ra môi đỏ, tức giận bất bình dáng vẻ, dẫn tới Trương Hữu Nhân ha ha cười to. Tiểu Thanh, ngươi cũng đã biết vì sao chỉ có ánh nắng chiếu lên đến địa phương mới có thể nhìn thấy cho bụi. Trên đời này còn có rất nhiều chúng ta không biết ấm ân từ một nơi bí mật gần đó. Lão gia lưu lại Trương Tam Huyền chính là muốn đem hắn dẫn tới dưới ánh mặt trời, xem hắn đến tụt cùng có gì mục đích. A, lão ra nguyên lai like là nghĩ thả dây dại, câu cá lớn á ha ha ha. Lão ra quả nhiên lợi hại, tiểu thanh đều không nghĩ tới đâu. Một trận như trung bạc vui cười, để cả tòa trong doanh trướng đều xuân quang nổi lên bốn phía, khiến mảnh này tĩnh mịch ruộng lậu đều nổi lên một đạo sáng sắc. Chuyện gì buồn cười như vậy a, tiểu thanh? A, tỷ tỷ, người đến. Không có gì, không có gì. Tiểu thanh tiến lên kéo Bạch Tố Trinh cánh tay, một trận yêu kiều cười, khiến Bạch Tố Trinh cương triều địa vô vô đầu của nàng, trong ánh mắt một mảnh tư sắc. Trương Tương Quân, mau bỏ đi khai trận pháp, thả ta đi vào, ta có trọng yếu quân tình. Nhưng vào lúc này, đại trận bên ngoài một đạo gấp rút mà thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, đánh vỡ lần này bình tĩnh, khiến Trương Hữu Nhân lão mang giận dữ. Người nào? Chương 151, hắn là dân tế, chương 151, hắn là dân tế. Người nào? Trương Hữu Nhân người như điện xẹt, nháy mắt xuyên ra doanh trướng, lướt về phía bên ngoài. Bạch Nhẫn huynh tốc độ thật nhanh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian không gặp, thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Đúng vậy à, bạn cô nương còn từ trên người hắn cảm ứng được một cực kỳ dọa người khí tức hủy diệt, như tan rã hết thảy. Tiêu diệt hết thể đồng dạng bá đạo vô cùng, cũng không biết hắn cái này tu luyện Ngọc Hoàng kinh Tam giới chí chủ, trên thân tại sao lại xuất hiện loại này thiên địa bất dung đại đạo diệt thế khí tức. À, đúng, Vân Trường vì sao không theo sau, chẳng lẽ liền không sợ Bạch nhẫn huynh tại bọn này cảm xúc thất thố tu sĩ bên trong bị thương tổn a? Ha ha ha. Quan Vũ nhìn phía dưới hỗn loạn tu sĩ, trên mặt lộ ra một cố khinh thường, phát ra cởi dài một tiếng, "Ba khi nói, Bạch cô nương là nói trò cười a, lấy Bạch Nhận thực lực bây giờ, tại cái này bên trong có ai có thể tổn thương hắn? Có quan hệ nào đó ở đây, lại có ai dám tổn thương hắn?" Hắn chậm rãi lắc đầu, Nào đó xem Bạch Nhận huynh như thế thần tốc tiến bộ, nào đó dám chắc, chắn, không được bao lâu, người ta có thể hay không tới vì chiến, cũng là chuyện khác đâu. Đích xác, lấy chương hữu nhân thực lực bây giờ, đừng nói ở đây tu sĩ tối cao bất quá nhân tiên tri cảnh, đại đa số hay là phổ thông tu sĩ, có như Quan Vũ cùng hắn động thủ giao chiến, thật đúng là khó nói liền tất thắng. Nếu như lại thêm vừa mới lĩnh ngộ Hủy Diệt Đại Đạo cùng thủ hộ chi đạo dung hợp về sau sáng lập ra Thí Thiên Ba thức chi Trảm Thiên Thương Quyết, kết quả càng là không thể đoán được. Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh hai người tựa tại doanh trước miệng, có chút hăng hái nhìn về phía vút không mà đi cái kia đạo thanh sam thân ảnh. Mắt bên trong không hẹn mà cũng có một tia đối Trương Hữu Nhân tán đồng. Người nào?" Nghiêm nghị hét ra đạo thanh âm này Trương Hữu Nhân, thanh âm còn tại mọi người bên tai quần quanh. Người đã lướt đến đại trận biên giới?" Đợi mở mắt nhìn hướng ra phía ngoài lúc, chỉ thấy một cái vết máu đầy người tu sĩ, vừa bò vừa lăn. Lão đạo hướng bên này bay lượn, thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn quanh, giống như có nhân vật lợi hại gì đang đe dọa hắn. "Người này lấy thiên quân phục sức, chẳng phải là vừa mới rời đi kia hơn 100 người bên trong một viên?" Nhìn ngươi nọ xuất hiện, Trương Hữu Nhân nhíu mày lại, vận chuyển thần hướng tích lôi sơn phương hướng quét qua. Chỉ thấy nơi xa hình bóng lây động đắng người chính đánh tới cho ngoáng. Sát khí tràn dã, nghi là đại lượng quân đoàn truy sát mà đến, chỉ cần một thời ba khắc. Truy binh liền đem giết tới cái này bên trong. Tướng quân, người này ý đồ đến không rõ, đằng sau lại có truy binh, tuyệt đối không thể thả hắn tiến đến. Tam Huyền đạo nhân núp ở Trương Hữu Nhân sau lưng, cố ý nhắc nhở. Trương Hữu Nhân xoay người, nhìn xem vị này dài một túm 3 dê dâu gia đạo nhân, khỏe miệng lộ ra không hiểu ý cười. Ba Huyền đạo hữu làm sao lại biết người này ý đồ đến không rõ đâu, bản tướng quân vì sao cảm thấy hắn tránh né địch quân trận doanh chi truy sát, hẳn là cứu hắn một cứu đâu? Tưởng Bình, người này hai mặt, vừa mới thoát đi cái này bên trong, lúc này gặp nạn lại chạy về đến, nếu như cứu loại này lá mặt là trái người. Hả không để lưu lại cái này hơn 1.0000 hình đệ tâm hàn. A, còn có cái này cùng thuyết pháp. Trương Hữu Nhân nhìn lướt qua sắc mặt khác nhau tướng sĩ, Cười nhạt một tiếng, đối thủ hộ đại trận giáp sĩ phất phất tay nói, khai trận, dẫn hắn tiến đến. Không, hắn là phản đồ. Tam huyền đạo nhân giống to một tiếng, quay đầu trông thấy Trương Hữu Nhân cùng quan vũ bọn người lạnh lùng nhìn xem hắn, lúc này mới phát hiện mình như vậy nóng vội trợ hộ có chút không ổn, dưới chân bôi mỡ liền muốn chuẩn bị chuẩn đi. Cái kia đi vào trong, cho Mộ ra lưu lại. Quan Vũ một cái đại cầm ná thủ, như bắt gà con, đem cái này Tam Huyền đạo nhân nhất trong tay, mặc hắn tay chân loạn vùng cũng thoát không xuất thủ trường. Thằng đến lúc này, Trương Hữu Nhân mới đưa phía ngoài tu sĩ bỏ vào đến, một đạo tiên nguyên lực đưa vào người kia thể nội, đợi hắn khí tức thoáng bình ổn lại mới hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng nói tới. "Thượng quân, hắn, hắn là gián thế. Tên tu sĩ kia chỉ vào Quan Vũ trong tay Tam Huyền đạo nhân, nư khí phẫn nộ, bờ môi đều tại trắng bệ. Ngươi mới là gia tệ, cả nhà ngươi đều là gia tế, vốn đạo nhân một mực đi theo trưởng tướng quân bên người, ngươi không muốn ngậm máu phù người. Tam Huyền đạo nhân tại Quan Vũ trong tay gấp rút rút giấy rựa, thở hổn hển phân biệt. Y miệng. Quan Vũ một bàn tay đập vào Tam Huyền đạo nhân cái hốc, một thanh kẹp lại cổ của hắn, làm hắn rốt cuộc nói không ra lời. Thả đạo nhân xuống tới, nô. Vừa mới được cứu người kia nhìn thấy Tam Huyền đạo nhân phân biệt, thân xác cảm động, tựa hồ nhớ tới cùng đi ra mất đi sinh mệnh trên dưới một ra, hạ hạ đi. Chớ nóng vội đi, bên ngoài truy binh sắp tới. Ta cùng còn cần miệng ngươi bên trong tình báo đâu." Trương Hữu Nhân móc một viên đan dược nhét vào cái kia nhân khẩu bên trong, lại độ một ngụm tiên nguyên lực tiến vào người kia khô cạn đan điền, hỏi: "Nói chi tiết một chút, vì sao hắn là gian thế? Tốt nhất đừng ở bản tướng quân trước mặt nói láo." "Ta, ta cái này liền hướng tướng quân cẩn thận nói đến." Tên địa hán tử thở thở ra một hơi, nói: "Chúng ta hơn 100 người sau khi ra ngoài, thẳng đến tích lôi sân dưới, nghĩ mau mau trở lại đại minh, tụ hợp ra các tướng quân chém giết địch nhân, hoặc là từ quân trở về nhà, hầu hạ phụ mẫu dưới gối." Người kia nói lên từ quân lúc trở lại, Sắc mặt đỏ lên, cảm thấy tại những này đấm máu giết địch tướng sĩ trước mặt nói ra trong lời nói lòng có thẹn. Trừng Hữu nhân nhẹ gật đầu, hỏi: "Như vậy, các ngươi dựa vào cái gì nói Tam Huyền đạo nhân là gia tế, như thế nào lại chỉ có người một người chạy về đâu? Những người còn lại đâu?" Người kia nghe nói như thế, càng thêm phẫn nộ. "Chúng ta hơn 100 người thực lực cũng không tính yếu, tề tụ cùng một chỗ cũng là giết ra một đường máu, trải qua phân tích mới phát hiện, chúng ta tất cả đều là tụ ba huyền vũ kia tác đạo mê hoặc, lúc này mới không tin tướng quân, thoát mọi người." Hắn trên mặt lộ ra một cố vẻ xấu hổ nói, như tại hận mất đi tính mệnh chiến hữu. Cách một hồi lâu, Hắn muối lên tiếng, "Về sau, chúng ta may mắn cứu một tên gia cắt lão thất phu thủ hạ lính liên lạc, lúc này mới biết được chân tướng." Gia cắt lão thất phu? Cái này nha điên, dám xưng hô như vậy đại tướng quân, vừa mới hắn nói tam huyền đạo nhân là gia thế, lúc này tại sao lại bắt đầu nhắc lên đại tướng quân, chẳng lẽ tổn thương đầu góc, bị rớp nước? Không đúng, ngươi nghe hắn lời vừa rồi, bên trong lượng tin tức có chút lớn a, hẳn là. Không có khả năng, đại tướng quân nhân vật bằng nào, làm sao lại cùng ta cùng tiểu nhân vật làm khó. Trương Hữu Nhân cũng lộ ra vẻ khó tin, trong này ám rất sâu a, xem ra muốn đạt được kết quả còn phải tên này duy nhất người sống sót giải hoặc. Từ tên tu sĩ kia tuyệt đối tiếp theo tiếp theo lời nói bên trong, chư hữu nhân cùng tướng sĩ rốt cuộc minh bạch sự tình chân tướng. Chương 152, thu phục lòng người, chương 152, thu phục lòng người. DS, chúc mừng năm mới. Lão nát có phải là cái thứ nhất đưa cho mọi người chúc phúc đâu? Cái gì cũng không nói, ta bồi mọi người gấp đêm, các vị bạn bạn nhóm, vui vẻ, hạnh phúc, tài nguyên rộng tiến bảo. Nguyên phiếu, đề cử, khen thưởng, cất giữ thân mã, ủng hộ ta lão nát bản này trọng thượng thiên a. Nguyên lai, like, Tống Minh hai nước biên cảnh chi tranh là hai nước ở giữa vì tranh đoạt tài nguyên, nhiều loạn đối phương kiến thiết cùng phát triển bổ cục. Đại tổng mới nhậm chức quốc sư Tào Quốc Cứu tính toán đại minh, muốn mượn này để Chương Hữu Nhân 10 năm về sau không binh có thể dùng, vô tài nguyên nhưng chảo trống. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân tiến vào Bắc Câu Lô Châu đến nay, cũng không có hắn đi được như vậy thuận lợi, đến nay chưa tiến vào triều đình, làm hắn tính toán thất bại. Mặc dù Tào Quốc Cứu không có tính toán đến Chương Hữu Nhân, nhưng là, Đại Minh quốc còn có một cái giá tâm bừng bừng đại tướng quân gia Cắt Thần. Từ nội tuyến chỗ biết được tin tức này về sau, gia Cát Ma Thần từng kế tự kế, tập tài nguyên làm tên, chiêu mộ thiên còn Dạng này, hắn lấy quân công cùng tiến vào triều chính Ngụy Nhĩ, đem triều chính rất nhiều đại lao hậu nhân đều một mẹ hút gọn, làm tới đại doanh bên trong, tạo thành Thiến quân. Nào biết toát ra Trương Hữu nhân cái này dị đoàn, chẳng những gia nhập thiên quân, hoàn thành một cái duy nhất phó tướng, để kế hoạch của hắn ra một chút xíu biến cố. Là Lấy, tại trên điểm tướng đài, ra các Ma thần nhìn thấy Trương Hữu nhân, mới có thể như nuốt một con rồi đồng dạng biểu lộ. Nhưng là, vì không ảnh hưởng đại cục, không làm cả kế hoạch tại trước đó đi tiếp phong thành, Gia Cát Ma thần rất cũng không có đi dò Hữu nhân nội tình, ngược lại cung cấp hết thảy tiện lợi, lấy làm Thiến quân mau chóng hàng. Đúng là như thế, tại hai tiên kiều giết chết phí nguyên sự tình, mới có thể không giải quyết được gì, để người đối chương hữu nhân lai lịch giữ kín như bưng. Ở tiên tuyến, đại tống đại sư cùng tướng quân Trần Minh hai người vải một cái túi lớn chuẩn bị để ra cắt ma thần đi chui. Nào biết ra cắt ma thần lại hoàn toàn không để ý bọn này nhị thế tổ chết sống, châm dấy hành quân, cứ thế đụng phải chương hữu nhân cái này phá vỡ cục diện bế tắc ra hỏa. Loạn tiết tấu, lúc này mới làm cho đại sư Khô Mộc đạo nhân sớm dẫn động quốc khí, đem bọn hắn đánh vào tích lôi sơn. Nhưng là, Khô Mộc đạo nhân vẫn không cam tâm mình chuẩn bị, hắn không tin ra cắt ma thần sẽ đưa triều chính nội loạn mà không để ý. Để bọn này nhị thế tổ bị địch nhân chém giết, cho nên đem tích lôi sơn vây mà không công. Ý đồ dẫn suất đại minh quân đội tiến vào phúc kích, để một mẹ hốt gọn. Nào biết được ra các Ma Thần đã sớm nghi trừ bỏ trong triều một chút cùng hắn đối nghịch triều thần. Lấy bị giết phạt quả quyết cá tính, coi như trong chiều không một người đứng tại bên mình, chỉ cần đao còn sắp bén, liền có thể để đại minh sừng sững không ngã. Cho nên, hắn tương kế tiểu kế. Tại đại tống quân đội bên ngoài, lấy đại quân tầng tầng khô mục đạo nhân nhân mã toàn bộ vây quanh. Có thể có được tin tức này cũng là vận khí cho phép, nếu không phải là bởi vì Tam Huyền đạo nhân lập công xuất dược. Sợ hai trưởng hữu nhân mang theo bọn này tu sĩ từ lỡ như hy vọng bên trong, tại Tích Lôi Sơn tìm tới đừng ra, khiến ra các ma thần một mẹ hốt gọn kế hoạch thất bại, cũng sẽ không xuôi dục một nhóm tu sĩ trốn đi, mà mình lưu tại trường hữu nhân bên người. Lại dò xét cố tình. Nếu là nhóm này tu sĩ không một mình trốn đi, cũng sẽ không đụng vào đến gặp rủi ro lính liên lạc. Từ đó dò toàn bộ tin tức. Từ lính liên lạc trong miệng, bọn hắn biết được thường lâm tướng quân cùng đại tướng quân hai người vì chuyện này ân náo ý kiến không hợp, từ đó đội tên này lính liên lạc thẳng vào Tích Lôi Sơn, hy vọng phải tin tức này về sau bọn này đại thần trong triều con cháu, có thể trốn được một cái là một cái, là đại minh giữ lại một phần hỏa chủng. Đáng tiếc, trận chiến đấu này, chẳng những để tên kia lính liên lạc chết tử, còn suýt nữa toàn quân bị diệt, ngay cả tin tức đều không truyền vào được. Nếu không phải mọi người liều chết bảo vệ, chỉ có một tên người sống sót cũng có thể là đã chết tại địch nhân gót sát phía dưới. Biết được tin tức về sau, Chương Hữu Nhân bọn người lâm vào thật lâu trầm tư. Nói trắng ra, Chương Hữu Nhân cùng tiên quân chính là cái này hai nước trong giao chiến một quân cờ, gia cắt ma thần cùng Khô Mục đạo nhân hai tên kỳ thủ, vô luận là ai, đối bọn hắn đều không còn hảo tâm. Lấy hai phe tướng soái bản ý, co như thoát thân ra ngoài, cũng khó thoát dao hạ chi quỷ hạ chàng. Tống quốc kia bên trong, chư hữu nhân bọn người là trời sinh địch nhân, đương nhiên sẽ không cho phép hứa còn sống ở thế. Tại gia các đại tướng quân trong lòng, đám người này chẳng qua là hắn dùng để đối phó trong chiều cùng hắn đối nghịch chiều thần thủ đoạn, giết một người dân trăm người, cũng sẽ không để bọn hắn sống quá lâu. Đúng là như thế, gia các ma thần lưu lại một tên gian tế tại tiên quân bên trong, truyền lại tin tức, lấy điều tra đại quân phương hướng, nhìn xem Tống quốc khô mục đạo nhân phải chăng luôn ngồi. Nghe xong tên tu sĩ này tự thuật, chư hữu nhân thở dài một hơi. Lại là quân cờ a. Hắn thì thào nói nhỏ, thanh âm xuống. Ba Huyền, nhận lấy cái chết. Trương Hữu Nhân một phát bắt được Tam Huyền đạo nhân, ngón tay có chút dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Ba Huyền kia mảnh khảnh, cổ da bên ngoài nghiêng một cái, trên mặt mấy cái thưa thất dâu dĩa động lộng động, liền nuốt khứ thanh hơi thở. Trương Hữu Nhân không cần lại nghe Tam Huyền đạo nhân phát biệt, nhớ tới không duyên cớ tổn thất hơn 100 đạo hữu, chỉ có chém giết cái này gian tế mới có thể chút giận. Hắn từ Ba Huyền mang bên trong tìm ra mấy cái trong quân truyền lại bí mật tin tức cùng định vị phủ sau, này mới xôn phu, an ta Thật trời ta còn tại trước mặt ra ra nói ra các đại tướng quân là cái nhiệt huyết há tử, một lòng vì đại minh đâu, nguyên lai vậy mà là loại này lòng lang dạ thú người. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị giết hết cho nên không phục hắn người sao? Coi như đau của hắn còn sắc bén, lại có thể ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng. Vậy hạ chẳng lẽ liền mặc kệ a? Đừng báo hào tưởng, từ khi ra các ma thần không biết từ cái tiếng ngõ tới một cái dung mạo như thiên tiên mỹ nữ tiến cung về sau, vậy hạ đã sớm không nghe thấy thế sự, một lòng nhào vào ôn nhu hương. Ai? Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy a, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Coi như thoát khốn mà ra, thì phải làm thế nào đây? lấy ra các đại tướng quân thực lực, ai có thể địch. Chậm rãi, đám người này ánh mắt đều chuyển hướng Trương hữu nhân, phản phất cái biểu tình này, lạnh nhạt tu giả có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng, có thể trợ giúp bọn hắn đi ra khốn cảnh, bọn hắn như người chết chìm bắt lấy cuối cùng một quầng rơm, mặt ngậm nóng bỏng nhìn qua Trương hữu nhân, cùng nhau nhấc tay thi lễ, phát ra một tiếng bi thương giống to. Trương tướng quân, mời trợ ta cùng một chút sức lực, vượt qua kiếp nạn này, ta cùng nguyện sống chết có nhau. Tướng quân, mau cứu ta cùng Đứng tại sau Lương Trương Hữu Nhân Bạch Tố Trinh cùng Quan Vũ hai người mà xem cười một tiếng, hai cái đều từng có phong phú lãnh binh kinh nghiệm đại tu sĩ, không biết là đang cảm thán tâm tính của hắn tốt, hay là cảm thán tam giới chi chủ khí vận, nhân phẩm. Mắt thấy lại sẽ thêm ra 700.800 có thể hồi tâm thủ hạ, để thích mang binh Quan Vũ đều lộ ra cảm giác hưng phấn. Tiến lên trước một bước, Trương Hữu Nhân cũng bị bọn này tu sĩ bi thương lây nhiễm, ngữ khí nghiêm nghị nói: "Chư vị, bà tướng quân đối với ngươi cùng ta ngoại phi thường hổ sợ. Mặc dù ngươi ta cùng là thiên quân tướng lĩnh, bản tướng quân cũng không phải trong triều trọng thần con cháu, nhưng ta cũng không hi vọng đại minh vì vậy mà loạn." cũng không hy vọng ra cắt lao thất phu lấy cử định chi lực định thiên hạ. Quốc chi trong khí, hà có thể dùng võ dũng mà trị? Hắn mắt bên trong bắn qua một vệ thần quang, nhớ tới mình hủy diệt đại đạo đã thành, có thể đem lôi điện màn sáng tạm thời phong ấn, khiến bọn này tu sĩ tiến vào bên trong, để cho địch nhân một lát công không tiến vào. Hắn hướng bọn này mang theo khao khát ánh mắt tu sĩ nói, "Chư vị, nếu như tin được bản nhân, bản nhân nhưng mang ngươi cùng thoát ly nơi đây, kém nhất cũng có thể đào thoát địch nhân đội bắt, cho đến danh tiếng thoáng qua một cái, chư vị có thể tự thoát thân mà ra." Từ cái này lúc, lấy chư vị nhân lực, còn sâu tìm không thấy đường sống. Ta cùng Nguyệt Ý thể chết cũng đi theo tướng quân. Rất tốt, Vân trưởng chỉnh đốn quân ngũ, đông phụ tử, đăng ký tạo sách, sau một nén hương, mục tiêu, tích lôi sơn chi đỉnh, lập tức lên đường. Tây. Chương 153, sơn cùng thủy tận, chương 153, sơn cùng thủy tận. DS, chúc mừng năm mới. Cảm tạ Thanh Trả Vệ Thanh Minh Nguyệt phiếu ủng hộ. Cảm tạ băng tâm điện hạ, Dương A. Cùng Sở cỡ vị đạo hữu khen thưởng. Xuyên qua lôi trại khu, chương hữu nhân nhìn xem bọn sợ mất sĩ, không khỏi tới. Tại không có lĩnh diệt chi đạo trước, Có gan đảm một thân một mình tiến vào trung địa hiểm địa, còn hái tới đại thụ trên đỉnh thanh táo, chỉ bằng giết chóc chiến khí hộ thể, thực lực thế này quả thực đáng sợ. Đang chờ thỉnh giáo quan Vũ một chút tu luyện vấn đề lúc, phía dưới tu sĩ nhìn thấy đại thụ cùng bên trên thanh táo thời điểm, lớn tiếng hoan hô lên. Ứng Thiên phủ đặc hưu thanh táo, thế nhưng là hưởng dự đại minh. Rất nhiều tu sĩ chỉ nghe tên, không gặp nó ảnh. Đều nghe nói loại này linh quả chẳng những có thể lấy tôi thể, còn có thể khai thác kinh mạch độ rộng, đối dùng võ nhập đạo người tốt lớn. Đáng tiếc, mỗi lần tiến vào thị trường thanh táo ít càng thêm ít, bán táo người tính tình lại cực kỳ cổ quái rất khó mà ở chúng, thường nhân càng là khó mà mua sắm đặt được. Bọn hắn lại làm sao biết, bây giờ cái này bán táo người ngay tại ngay trong bọn họ, hay là bên trong cực kỳ trọng yếu lực lượng đâu. Nhưng lại mọi người gieo họ, chư hữu nhân để đem một chút hoạch tâm nhân viên thanh lý ra, đại khái đánh giá một chút, đại thụ bên trên linh quả tất cả đều lấy xuống, ngược lại miễn cưỡng có thể nhân thủ phân đến một phần. Đối với việc này, hắn cũng không có mờ mờ, vận chuyển công pháp, hình người như điện, tại lôi điện sen lẫn trên cây cự thụ, đem những này thanh táo hai xuống, phân phó mọi người lập tức phục dụng, lấy tăng cường sức chiến đấu, tại không biết hoàn cảnh dưới, nhiều một phần tự vệ thủ đoạn. Đương nhiên, đại thụ chi đỉnh kia mấy cái có thể được xưng là tiên quả thanh táo, bị hắn tham ô xuống tới, cho mình bên người mấy vị chi kỳ tông sĩ. Vương Tiễn, Nô lại, Lâm Thu, các phải một viên. Về phần quân vũ, tiểu thanh cùng Bạch Tố Trinh thực lực đã không cần đến loại này linh quả. Nhìn xem vội vã địa nuốt linh quả, từng cái sắc mặt thống khổ chống lại lấy cường đại dược lực bạo lực đẩy tiến vào, Trương Hữu Nhân cười đắc ý. "Tiểu tử, lão ra ta lúc đầu thống khổ há có thể một mình hưởng thụ, vui một mình không bằng vui chung, tất cả mọi người đến thể nghiệm một chút cái gì gọi là dục tiên dục tử." Mị ngươi sắp xếp cẩn thận hết thảy về sau, Trương Hữu Nhân lần nữa nhíu mày quan sát mảnh này đỉnh núi, suy nghĩ tiếp xuống phương hướng. Tích Lôi Sơn cao tới mấy vạn trượng, lôi vân dày đặc, phía dưới là một đạo thâm bất khả trắc hẻm núi. Nông vụ tràn ngập, âm phong chợt chợt, không biết ẩn giấu đi gì cùng hung hiểm. Khoảng cách mấy dặm, thì là một cái vô cùng vĩ nạn núi cao, cùng Tích Lôi Sơn thành sừng thú giằng co, ẩn có tương hỗ chống lại tình thế. Nên như thế nào tìm kiếm sinh lộ, thoát khốn ra ngoài đâu? Trương Hữu Nhân cũng tại khó khăn. Tuy nói đem bọn này tu sĩ tạm thời ngăn chặn, nhưng là Có trời mới biết ra Cắt Ma Thần cùng đại tống ở giữa chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu. Nếu như tướng chỉ quá lâu, đợi bọn hắn kết thúc chiến tranh mới ra ngoài, đến lúc đó giao cúc vàng đều lạnh. Những tu sĩ này cũng không được thời gian dài như vậy, chứ hữu nhân càng không có nhiều thời gian như vậy đến chờ. Bởi vậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện tòa kia cự sơn, thân mục như điện, hy vọng tìm được đường tắt, thoát ly hiểm cảnh. Cắm bảo đại tống quân đội hậu phương, cho nó đã kích trí mạng. Cứ như vậy, trở lại đại minh về sau, cũng sẽ trông chiều cho phe mình một cái cùng ra Cắt Ma Thần chống lại tiền vốn. Tiến vào, phía trước có hẻm núi, núi cao, lui Cố đại quân vấn ná, "Khó a." Trương Hữu Nhân thở dài một tiếng, cảm xúc có chút sa sút. "Ta biết nơi này." Ngay tại Trương Hữu Nhân trái phải bồi hồi thời điểm, một thanh âm sau lưng hắn vang lên. "Cái gì? người nói người biết nơi này?" "Tướng quân, điểm nhẹ, điểm nhẹ." Ta cổ khu khụ. Vương Tiến che lấy cổ, xoay người ho khan không thôi. "Xin lỗi, cảm xúc có chút kích động." "Vương Tiễn, người nói người biết nơi này, như vậy, trừ tích Lôi Sơn bên ngoài, nhưng còn có những đường ra khác?" "Tướng quân, đôi kia mặt chính là ta trước kia nói tới Lung Không Sơn, phía dưới này hẻm núi chính là ta sư phó Tiêu Thăng truyền thừa vị trí a." Cái gì? Tiêu Thăng truyền thừa vị trí, Bích Phong Hạp. Ha ha, ha ha ha ha. Nghe tới tin tức này, Trương Hữu Nhân lên tiếng một trận cuồng tiếu, đem đầy trời lôi vân đều dẫn động, làm thiên địa ở giữa áp lực càng ngày càng nặng. Đang lúc bế quan tiêu hóa linh quả dược lực tu sĩ, tại đạo này cũng bạo, mang theo một tia lực lượng hủy diệt áp lực dưới, toàn thân đau sót, lấy so bình thường nhanh chóng mấy lần tốc độ, cuồng bạo mấy lần tính thế, công hành chín tầng lâu, hoàn thành lần này linh quả tẩy lễ, đều lại vừa hận mà nhìn xem Trương Hữu Nhân, bực mình chẳng dám nói ra. Bất quá, nói cũng kỳ quái, Trương Hữu Nhân vừa mới cảm xúc dưới sự kích động không tự chủ được thả ra một tia lực lượng hủy diệt, khiến cái này tu sĩ nuốt thanh táo hiệu quả gấp bội, đương nhiên, thống khổ cũng thêm lần. Mang theo ngượng ngập nhìn thoáng qua bọn này, mắt bên trong ốm hận thần sắc, Trương Hữu Nhân đem Vương Tiễn kéo một phát, lách mình trốn đến một chỗ yên lặng vị trí, cẩn thận hỏi thăm về tới. Quả thật có một đầu đường tắt, trời không quên Tà Trương hữu nhân. Hắn vô vô Vương Tiễn cái này mang đến cho mình Hạo vận tiểu hòa tử, tâm thần bành trướng. Lần này, chẳng những có thể thoát mà ra, nếu như vận khí tốt, còn có thể đạt được hừng hăng kỳ lạ nhất lạc bảo kim tiền, làm sao không để hắn hưng phấn. Đi, mang ta đi nhìn xem. 哎 chính là cái này bên trong. Lúc trước ta cũng là nhân duyên trùng hợp, trên thân mang theo một viên chánh sét châu, mới đi đến cái này bên trong, chuẩn bị hái một viên thanh táo ăn, tăng thêm thực lực. Nào biết được, nơi này lôi điện chi lực quá cường đại, vừa tiến vào trong lôi vân, tránh xét châu liền nát. Vương Tiến mang theo một cỗ tim đập nhanh nói, cũng là thuộc hạ mệnh không có đến tri lộ, ta trốn đến cái góc này, trong lúc vô tình phát động kết giới, thế mà phát hiện cái lối đi này thẳng tới dưới núi hẻm núi, sau khi đi vào đạt được sư phó truyền thừa, tìm cái khác lối của hắn, từ Lung Không Sơn đi ra ngoài. Theo Vương Tiến ngón tay, Trương Hữu Nhân nhìn thấy một cái chỉ có thể dung hạ được 23 người đồng thời tiến vào hành lang, không đáng chú ý địa đứng ở mảnh này, lôi điện quấn quanh nơi hiệu lãnh, không chú ý, thật đúng là sẽ bỏ lỡ. Lộ ra vẻ nghiêm trọng, Trương Hữu Nhân nói, "Vương Tiễn, việc này tạm thời không muốn hướng người nhắc lên, đợi ta cùng quan Vũ bọn hắn thương nghỉ một chút, lại đến quyết định xử lý như thế nào." "Vâng." Bạch Nhẫn Hùng nói là phát hiện thoát ra tích Lôi Sơn thông đạo. "Không sai, hay là Vương Tiến tiểu tử kia nhắc nhở, lao ra mới phát hiện." Bất quá, cửa hang chỉ dung hạ được 23 người đồng hành, muốn thông qua cái này lại bộ đội, cần hao phí đại lượng thời gian." Những mấy thực lực thấp tu sĩ cũng không có tác dụng gì, không bằng từ bỏ, chỉ chúng ta mấy chục người, thông qua mảnh này hành lang cũng phí không được bao lớn chút chuyện." Ta phản đối. "Đây là Bạch Nhận huynh thật vất và góp nhặt bắt đầu vô liếng, không thể cứ thế từ bỏ. Huống chi, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, những tu sĩ này cũng là tiềm ẩn sức chiến đấu, bọn hắn cũng có thể trở thành Bạch Nhận huynh tương lai hậu thuẫn. Mà lại, hiện tại nếu như vứt bỏ nhóm người này, về tình về nghĩa đều không thể nào nói nổi, sẽ ảnh hưởng bách nhẫn huynh tương lai danh dự." Không sai, lão gia ta tán thành Vân trưởng đề nghị. Theo Vương Tiễn thuật, đối diện Lung Không Sơn trên có một đám đại ma vương thực lực không yếu, nếu như không, có những này tướng sĩ, dựa vào chúng ta mình cũng sẽ là một cuộc các chiến. Kia còn cân nhắc cái gì, để bọn hắn phát hạ đạo tâm chi thể. Ta nhìn có thể thực hiện, Bạch Nhận huynh coi như không bộc lộ ra thân phận, cũng không thể tùy tiện khiến cái này người nhặt có san tiện nghi. Ăn những này thanh táo, thực lực đạt được tăng lên, không thể không khiến bọn hắn cột vào Bạch Nhận huynh trên trên xa. Tốt, giống như này định. Trương Hữu Nhân gọi tới cùng nôn mại hai người, triệu tập chúng tướng sĩ đem nghị rẫy phương án truyền xuống, để bọn hắn phát hạ đạo tâm lợi liền cho phép nó đi theo, dẫn bọn hắn thoát ly cảnh. Nếu không, hết thảy khu trừ ra ngoài để bọn hắn tự sinh tự diệt, đến lúc đó là bị lôi điện gây thương tích, còn là bị tống, Minh hai quân bắt giết, đều không có quan hệ gì với Trương Hữu Nhân. Chương 154, Thiên Sư Quân, chương 154, Thiên Sư Quân. DS, cảm tạ ước tiểu hiệp đạo hữu khen thưởng. Các vị bạn bạn nhóm ủng hộ. Năm mới tình cảnh mới, vui mừng huấn hở, còn xin các vị hoàn toàn như trước đây ủng hộ bản này trọng trường thiên cung. Tại nửa là bức bách, nửa là dụ hoặc bên trong, bọn này tu sĩ cùng trước kia vung tiến, lại, Lâm Thu bọn người đồng dạng, chưa từng nguyện ý đến miễn cưỡng đáp ứng phát hạ đạo tâm chi thể cũng làm cho bây giờ đã trở thành Trương Hữu Nhân phụ tá đắc lực có phần phí một chút tiếng nói. Bất quá, tình thế bắt buộc, lại thêm Trương Hữu Nhân nào thuật đồng dạng xuất ra đông đảo tiên đan làm mối nhử, bọn hắn mới cuối cùng đồng ý. Nhìn xem bọn này hình như báo săn, giống như thiên sư há tử, từng cái hổ hiên ngang, rất bưu hãn, Trương Hữu Nhân ngựa khí nghiêm nghị điệu lớn tiếng nói, "Chư vị, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng cùng bản tướng quân chính là trên một sợi trâu châu chấu. Ta hy vọng, bất cứ lúc nào, tất cả mọi người có thể đoàn kết nhất trí, yên tâm đem phía sau lưng của mình giao cho đang ngồi bất luận một vị nào. Mong rằng mọi người cộng đồng phát lực, giúp ta quật khởi đại minh." Lôn lại nghe nói Trương Hữu Nhân lần này khí thế sục sôi lời nói, đứng dậy ôm quyền muốn hỏi nói, bây giờ tướng quân thủ hạ Mãnh tướng Như Mây, Đại năng Như Hổ, hiện tại tự thành một quân, lẽ ra thành lập phiên hiệu, lấy Tráng Ta uy danh. Còn khẩn cầu tướng quân ban thượng quân đảnh chi danh. Trương Hữu Nhân sở sở cái cảm, nhìn xem một đám mặt ngậm mong đợi tướng sĩ, nhớ tới ở trong Thiên Đình mới thành lập Thiên Long quân, cười nói: "Thiên sư, vước của rừng rậm, gào thét hoang dã, bách thú đều nằm. Vậy liên Thiên sư quân, từ ngày này trở đi, Thiên sư quân lấy Vũ làm tổng lĩnh, nhưng vị hết sức đỡ. Thiên sư vũ, bách thú đều nằm." Trương vũ Quan thống lĩnh vi Vũ, "Giống, xuất phát." Ra lệnh một tiếng, Trương Hữu Nhân mang theo Vương Tiễn, đi theo tại quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh sau lưng, dẫn đầu hướng tia hẹp tiểu nhân thông đạo chui vào. Giờ đi về sau, hắn truyền lệnh một tên sau cùng tướng sĩ, "Hủy đi cái lối đi này cửa vào, độc lưu lại một mảnh rất có hủy diệt hương vị lôi điện màn sáng." Đến lúc đó, bất luận là Tống Quốc đại sư hay là Đại Minh ra Cắt Ma Thần, cũng chỉ có thể nhìn xem mảnh này hiểu vô nhân tích rung động, lực bất tòng tâm. Thông đạo rất dài, xoay quanh hướng phía dưới, âm lãnh mà ở cũng may qua mấy trăm trượng thời điểm, rộng mở trong sáng. Xuất hiện một cái dung hạ hơn ngàn người quảng trường tăng đất bằng. Theo Vương Tiến nói, từ giờ trở đi, sẽ xuất hiện một chút tính công kích quái thú cùng cả bẫy, cho đến tiêu thăng truyền thừa động phủ về sau, mới có thể tìm được thông hướng Lung Không Sơn lối ra. Nhưng là, đến phía dưới bích thủy đầm, tại xuyên qua quang môn lúc lại nhận ngẫu nhiên truyền tống, không chừng chia xuống đất truyền tống đến tiêu thăng truyền thừa động phủ. Hắn lần trước chính là truyền tống đến tiêu thăng truyền thừa mà thất, đạt được truyền thừa về sau, mới nắm giữ một chút kết giới tốc điểm, có thể chạy thoát. Đáng tiếc, lúc trước Vương Tiến thực lực rất yếu, không cách nào đem kết giới này phá giải, liền ngay cả cái cái gọi là lạc bạo kiếm tiền Hắn cũng chỉ là đứng xa nhìn một chút, bởi vì tự thân không đạt được pháp bảo yêu cầu, không cách nào lấy được Lạc bảo kim tiền nhật chủ, bằng không cũng sẽ không làm ra cái này rất nhiều chuyện tới. Phân phó mọi người cẩn thận một chút, Trương Hữu Nhân lại lần nữa đạp lên hành trình. Trên đường đi, có quan vũ cùng Bạch Tố Trinh phía trước hai người mở đường, vẹn vẹn hai người khí thế cường đại, cũng đủ để cho một chút tiểu tinh quái nghe ngóng rồi chuẩn. Đặc biệt là Bạch Tố Trinh hàn băng đại đạo chi ý, hơi tản ra pháp, như đóng băng ba thước, đừng nói tiểu tinh quái, liền ngay cả Đồng Hành Vương Tiễn cũng ăn chịu không nổi. Một đường đi tới, Lộ trình chi thuận lợi, để Vương Tiến rất là cảm thán, nếu là trước kia hắn có hôm nay phần này thực lực, đâu còn sẽ cựu tử nhất sinh mới tìm phải truyền thừa. Chỉ là càng rời cốc ngọn nguồn càng gần, phía dưới tản mát ra một cỗ mùi lưu huỳnh lại càng nặng, để mấy người đều có chút nhíu mày. Đặc biệt là luôn luôn làm khiết bạch tố chính càng là một bàn tay đập vào Vương Tiến trên thân, nói: "Tiểu hòa tử, đi mau, liền đừng có lại cảm thán, nếu không phải ngươi kia cựu tử nhất sinh, nói không chừng hiện tại còn tiến vào không được tiên sư quân, không biết ở đâu ca húc gian khổ qua ngày đâu." Đừng nhiều lời nói nhảm, phía trước dẫn đường, lại không tới địa điểm Bằng cô nương cũng phải bị cái này tối tăm không mặt trời địa phương cho sặc bất tỉnh. "Ê, cũng nhanh đến, mau nhìn, đó chính là bích thủy lầm." Vương Tiến một mặt đi khuất, đối mặt Bạch Tố chất tư hiếp, bực mình chẳng dám nói ra, không thể trêu vào còn không trốn thoát ra cho nên, hắn ước gì sớm đi đưa đến mục đích, sớm đi thoát ly Bạch Tố chính ác ma này đâu. "A, cái này liền đến rồi." Trương Hữu Nhân nhìn xem đáy cốc thâm bất khả trắc bích tĩnh mịt mờ, lục u, u đầm nước hiện ra một luồng hơi lạnh, nhàn nhạt, nhạt thời gian chiếu xuống, sóng nước lớp loáng, nói không nên lời tới Quá thuận lợi a không phải nói tầm bảo đều sẽ cùng hung hiểm cùng tồn tại, nhất định phải kinh lịch hiểm tử hoàn sinh gặp gỡ mới có thể cuối cùng đạt tới mục đích giai loại này thuận lợi, đều khiến Trương Hữu Nhân có loại cảm giác không chân thật. Phốc phốc. Bạch Tố Trinh một tiếng yêu kiều cười, chỉ vào Trương Hữu Nhân nói, ngươi nha, bản cô nương là nhìn ngươi điệu tiên giới thần quái tiểu thuyết nhìn nhiều, trên đời này nào có nhiều như vậy ly kỳ sự tình. Huống chi, chúng ta mấy cái là ai, tu vi thấp nhất đều là nhân tiên chi cảnh, đừng nói tinh quái hung hiểm, coi như kim tiền đến, cũng có sức liều mạng, đâu còn có cái gì chuyện lạ quái cảnh a bằng không, ngươi đổi một chút người bình thường đi thử một chút. Cũng đúng. Trưng Hữu Nhân Vũ vô, vô đầu, quay đầu nhìn về phía bức thủy đầm phía trên lơ lửng cánh cửa ánh sáng kia, hướng Vương Tiến hỏi, "Chính là cánh cửa ánh sáng kia." "Không sai, chỉ cần nhảy vọt đến cánh cửa ánh sáng kia, trong kết giới trận pháp, tự sẽ đem người tới truyền tống đến động phủ từng cái tất điểm, tìm kiếm cơ duyên của mình." "Vậy còn chờ gì, đi." "Hay là tướng quân đi đầu, ta đã đạt được sư phó truyền thừa, lại vô sở cầu." Lần này truyền tống đi vào, bất luận ở đâu cái vị trí, Vương Tiến cũng chỉ cần lại chiêm ngưỡng một lần sư phó động phủ đầy đủ. Hảo huynh đệ, mô gia bội phục." Quan Vũ vô vô vung tiến cánh tay, rõ ràng nhận Vương Tiễn hiếu tâm cảm động, nghĩ không ra cái này tùy tiện hắn tử, cũng coi như thế tinh tế một mặt. Quan Vũ nhìn về phía Vương Tiễn ánh mắt liền có một tia thưởng thức, bình thường hiếp lại mắt vượng lúc này cũng thần quan dặn dỡ. Trương Hữu Nhân cười đối Vương Tiễn lặng lẽ gì thay nói, lần này ngươi có phúc, Vân trưởng cùng ngươi vừa mắt, về sau coi như có một cái đại cao thủ bảo bọc, tại thiên sư trong quân, lại không người dám động tới ngươi nửa cái hào mao. Một lời nói, mừng ha ha cười ngô, vào cái tới. Hắn là biết Quan danh, tại Long Điện Lục Ngay cả Phó điện chủ đều không ngờ ra hư thực tồn tại. Lấy hắn hiện tại nhân tiên trung kỳ thực lực, nhìn Quan Vũ thời điểm, vẫn có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, sao có thể không biết được Quan Vũ lợi hại. Mà lại, Vương Tiễn biết Trương Hữu Nhân thân phận, nếu như trước kia còn có chút nghi hoặc, trải qua tích lôi sơn hủy diệt chi đạo áp bách về sau, nhìn Trương Hữu Nhân có thể đi bộ tiến bộ lôi điện màn sáng, nhẹ nhóm phong ấn lôi điện bạo động đến xem, hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng Trương Hữu Nhân là tam giới chi chủ. Nếu không, phàm là tu sĩ đều là thấy lôi điện mà xa xa chấn trì, còn có ai có thể thao túng lôi điện chi lực? Thông qua quan sát, Vương Tiễn rõ ràng chính mình bọn người bất quá Trương Hữu Nhân tay bên trong một con chốt, nếu là mình có thể dựa vào Quan Vũ cây to này, hả không? Chương 155, đáy đầm quái thú, chương 155, đáy đầm quái thú. Vương Tiễn, tiểu tử ngươi còn ngốc lăng làm gì, chẳng lẽ còn muốn để Bạch Nhận Hưng thay ngươi dò đường? Đi, cùng tạm thời mô ra cùng nhau đi tìm kiếm hư thực, dù sao ngươi cũng lâu như vậy chưa từng từng tới, không biết bên trong có thay đổi gì, cần biết trong động phủ ngoại ý muốn nổi lên, đến lúc đó trên mặt không ánh sáng. Quan Vũ hướng Trương Hữu Nhân lên tiếng chào, trực tiếp mang theo Vương Tiễn hướng cánh cửa ánh sáng kia lao đi. Chỉ siêu một tiếng, hai người liền tan biến tại quang môn về sau. Còn lại Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh cũng kích động, nhìn thấy Trương Hữu Nhân ở đầu, Tiểu Thanh không kịp chờ đợi lôi kéo Bạch Tố Trinh cùng một chỗ bay về phía quang môn, độc lưu lại Trương Hữu Nhân một cái đứng tại bờ đầm rõ lạnh phơ phớt, biết bao phiền muộn. Cái này nước bên trong sẽ có hay không có cái gì đâu? Đứng tại bờ đầm, Trương Hữu Nhân đem bàn tay tiến vào đầm nước, ta đi, quá lạnh. Không đúng, cái này nước như thế nào như thế trệ, hoàn toàn như một bãi nước đọng. Lạnh lẽo thấu xương không khỏi làm hắn rùng mình một cái, não không rõ Trương Hữu Nhân lắc đầu, dứt không quan tâm đến nó. Hắn cũng không muốn lại hưởng thụ cái này lạnh đến cốt tủy hàn ý, một cái nửa bước, hướng kia quang môn lửa tới. Siêu, một cố cường đại hấp lực đem Trương Hữu Nhân thân thể kéo hướng không biết tên phương hướng, bởi vì có Vương Tiễn bàn giao, hắn cũng không phản kháng mặc cho cố lực hút này hấp xạ. Bịch, hấp lực biến mất, Trương Hữu Nhân cũng theo đó ngã xuống. Khi hắn cảm ứng được trên thân lạnh leo thấu xuống lúc, mới phát hiện tình huống không ổn. Đây là địa phương nào? Hắn thần mục như điện, quét về phía bốn phía, chỉ thấy được chỗ sóng nước lớp một mảnh lũ ám, quay đầu tứ phương, hắn chẳng phải là ở vào trong hẻm núi trong hàn đàm? Lối ra màn sáng lần hiện, Loạn Toang có thể thấy được đằng sau đổi theo tiên sư quân tướng sĩ hướng quang môn bên trong bay lượn. Ngay ngắn chợt tự xuyên qua quang môn. Nhưng là, khoảng cách rất xa xôi, ngay cả hắn thần mục cũng khó có thể đo ra thực tế chặng đường. Tại sao có thể như vậy? Vương Tiến vừa mới giới thiệu thời điểm, hắn cũng vô nghe tới sẽ rơi xuống trong hàn đảm, hiện tại vì sao lại chỉ đơn độc hắn một người như thế? Suối quẩy, thật mẹ nó suối quẩy. Trưng Hữu Nhân đề phòng, hắn đang chuẩn bị vận chuyển thân pháp thoát ly đám, hướng bay lượn thời điểm, đột nhiên cảm ứng được thể nội một kiện chí bảo phát ra nóng bỏng tri ý. Hạo Thiên may rầm nhéo nhéo, Trương Hữu Nhân móc ra Hạo Thiên Kính. Giơ cao trong tay, chỉ thấy Hạo Thiên Kính trên mặt kính khắc họa hoa văn như sống tới, tản mát ra đạo đạo dị sắc. Mặt kính phát ra một cố cường đại áp lực. Trong tay hắn dãy rủa, muốn rời khỏi tay. "Hừ." Thứ lạnh một tiếng, Trương Hữu Nhân nhanh chóng đánh vào từng đạo phát quyết, lấy đế hoàng kinh toàn diện áp chế Hạo Thiên Kính dãy rủa. Đem cái này dị động bảo bối thu nhập trong túi càn khôn. Trương Hữu Nhân ánh mắt lẫm lệ. "Là món đồ kia à. Hắn tại đề phòng thời điểm, trong lòng cũng có một tia tiểu chờ mong. "Ngạo." Một tiếng long ngâm, từ hàn đảm dưới đáy dâng lên, khí tức cường đại để Trương Hữu Nhân căng thẳng trong lòng, yêu nghiệt phương nào? Hắn thả người giữa không trung, rút ra Hỏa Long thường, vi phong lẫm liệt, như ma thần hàng thế, nhìn về phía mặt đầm. Nhưng vào lúc này, sóng biết đầm nước chập trùng dạng, phát ra từng tầng từng tầng ngợn sóng, như một cái cự nhân tại thôi động, tuấn bốn phương tám hướng ống tuân ra mà tới. Ngay sau đó, một cái đầu lâu to lớn rỗi ra mặt đầm, lộ ra một đôi hiện ra u quang to lớn con người, lộ ra một cố vẻ tham lam nhìn về phía giữa không trung Hữu Nhân. Tại mắt kia phía dưới, Nhân túi cản khôn bên trong Hạo thiên kính nữa rung mà lại Lắc lư động tính càng lúc càng lớn, ẩn ẩn có một cố để hắn áp chế không nổi hương vị. Đây là có chuyện gì? Trương Hữu Nhân phân ra một đạo thần thức án đuổi mang bên trong Hạo Thiên Kính, trên mặt đều là nghi hoặc. Cái này Hạo Thiên Kính chính là Ngọc Đế chuyên dụng pháp bảo bình thường người coi như mang tới cũng vô dụng. Coi như bởi vì Ngọc Đế hồn phi phách tán về sau, Trương Hữu Nhân chưa hoàn toàn tế luyện nguyên nhân, nhưng là, dù sao một thể lượng hồn hẳn là sẽ không xuất hiện loại này không bị khống chế hiện tượng a. Mà lại, trước đó không lâu, Hữu Nhân tăng lên tới nhân tiên chi cảnh lúc, trải qua lôi điện chi lực rèn luyện, lấy thủ hộ chi đạo gia trì, cái này mới Hạo Thiên Kính đã cùng hắn có ăn ý có thể thu phóng tự nhiên. Tuy nói uy lực so với lúc toàn thịnh, trên lệch quá lớn, nhưng đoạn không đến sẽ thoát ly trường không mới đúng. Chẳng lẽ là? Trương Hữu Nhân nhìn xem đầu quái thú kia đầu, mắt bên trong lộ ra một đạo kỳ quang. Giống. Một tiếng trấn tiên cuồng hống, đem mảnh này hàn đàm văng bọt nước nổi lên bốn phía, đầu quái thú kia bay nhảy một tiếng bay lên giữa không trung, lộ ra thân thể khổng lồ. Đầu như trâu, sừng như liệu, mắt như tôm, hai tựa như voi, hạng như rắn, bụng như rắn, vậy như cá, chảo như phượng, trưởng như hổ, dưới hàm có trâu, miệng có râu, dưới cổ có vải ngược, hiển nhiên một con cự long. Chỉ là thỉnh thoảng bay nhảy một chút, âm phong phương phất, lại cùng cự long huy hoàng khí quyển một trời một vực, khiến người rất không hiểu. Bất luận là giao long hay là thiên long, chưa từng nghe nói qua dưới xương sườn sinh cánh cự long, chẳng lẽ là phương Tây rồng tạm trùng lén qua mà đến. Nhìn thấy đầu này quái long, Trương Hữu Nhân lúc trước suy đoán quét sạch sành sanh. Quay đầu gặp một lần bờ đầm quang môn lúc gần lúc hiện, hắn lại không muốn làm trễ nải số dưới, để tránh lầm tiêu thăng động phủ đoạt bảo thời gian. Thiên sư quân mới thành lập, nếu là một vị nào đó tu sĩ thật có thiên đại phúc duyên, lấy đi lạc bảo tiền, đến lúc đó, lấy thân phận của hắn cùng địa vị, cũng không tiện đi cưỡng bức trở về. Bởi như vậy, coi như phải làm cho hắn khóc không ra nước mắt. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân phát ra quát to một tiếng, hướng đầu kia quái long thẳng lướt mà đi. Lấy thể tích đến xem, Trương Hữu Nhân tại đầu kia cự long trước mặt như hạt bụi nhỏ hạt, một hơi liền sẽ bị thổi ra thật xa. Thế nhưng là, trên người hắn tản mát ra khí tức lại tôn quý bá đạo, mang theo một cỗ hủy diệt hết thể lực lượng, không chút nào so cự long cho người áp lực yếu. Giận thương tiểu chuyển. Hỏa Long Thương phát ra rít lên một tiếng, vạch ra một đạo tử kim sắc có sáng, mũi thương run rẩy, phát ra đóa đóa thương hoa, đem đối thủ tất cả đường lui tất cả đều phong kín. Lấy, hét to âm thanh bên trong, Hỏa Long Thương đâm về quái long vậy ngược. Ngào. Một tiếng long ngâm, đầu kia quái long đầu đuôi một cuộn tròn, trên xương sườn hai cánh nhanh trong vỗ, như nổi lên một đạo gió lốc, để Hỏa Long Thương phát ra cổ sáng không cách nào khóa chặt thân thể. Điều trùng tiểu kỵ. Trường Hữu Nhân hừ lạnh một tiếng, một đạo mang theo khí tức hủy diệt đại đạo chi lực hướng đầu kia quái long bao phụ tới, đồng thời kinh lực cuồng bạo đưa vào trường thương. Phốc phốc. Trường thương đâm xuống, chính giữa đầu kia quái long cổ. Đang. Một tiếng nhỏ, trường thương hướng ở bên, khiến Trương Hữu Nhân suýt nữa thu thế không ngừng. Thật cường hãn thân thể. Phạ long giới, đầu kia quái long như không có tự thường, to lớn con mắt nhìn chằm chằm Trương Hữu Nhân, giá vân mà đến, miệng bên trong phun ra một đạo đồng kết trừ thiên khí tức. Long tức. Trương Hữu Nhân nửa bước vận chuyển, ngược lại cuối cùng chuyển bắt quái, thoát ly quái long thổ tức. Quay thân khúc eo Trương Hữu Nhân, nhìn xem quái long cùng truy mà tới, hắn không chút nghĩ ngợi, thuận tay liền móc ra một bộ tồn tại túi càn khôn nơi hẻo lạnh bên trong lăng hình pháp khí, hướng quái long đánh tới. Giết. Chương 156, lạc bảo kim tiền, chương 156, lạc bảo kim tiền. Giết. Cố khí lấy tiên nguyên lực quan trú phía dưới, tại Trương Hữu Nhân tay bên trong như xuống tới, hóa thành một đạo ngọn lửa nóng bỏng, cháy hùng hực lấy nào về phía Cự Long. Nào, hai cánh nhẹ nhàng một cái, kia lăng hình pháp khí liền cùng Trương Hữu Nhân mất đi cảm ứng, tại kia Cự Long trước mặt hiên bảo, xoay típ loan truyền. Quái long mắt bên trong lóe ra một đạo vẻ kinh miệt, tựa hồ đối với pháp khí này chẳng thèm ngó tới, một đạo long tức phun ra, vậy mà đem cái này tính chất thượng thừa pháp khí phế bỏ sức mạnh chân linh, biến thành một đống phế vật tinh tiết. Nó kêu đèn lồng lớn nhỏ con ngươi, nhìn về phía Trương Hữu Nhân, mang theo hứng thú dáng vẻ, phát ra một tiếng long khiếu, lần nữa bay vút mà tới. Bản Tôn còn không tin cầm không dưới ngươi cái này xúc sinh. Ngay cả tiếp theo hai lần thất bại, Trương Hữu Nhân trong lòng vô danh lửa cháy, một đạo tràn trề tiên nguyên lực đưa vào hỏa lang thương, mũi thương phát ra một đạo hủy diệt tính hắc quang, tốc của hắn không gió mà bay, thanh sa phân phật. Vận chuyển nửa bước, Trương Hữu Nhân vút qua thân vọt đến quái long trên không, giơ cao thương vào đầu đâm xuống. Trảm tiên. Thương ra, thiên địa vì đó biến sắc, toàn bộ hàn đảm nguyên khí đều tại thức này thí thiên thương hạ vị đó trì trệ. Đây là Trương Hữu Nhân lĩnh ngộ lực lượng hủy diệt về sau, lần đầu toàn lực thi triển cái này tức pháp. Nhanh như gió, mạnh như điện, hủy hết tất cả, thanh trừ hết thảy. Mang theo một cố quét ngang hết thảy khí thế, Trương Hữu Nhân người thương hợp nhất, hướng kia quái long sâu đỉnh mà hạ. Chạm. Một thương đâm tiến vào quái long cổ, thấm dòng máu màu xanh lục, mang theo một cỗ không cách nào nói rõ mùi hôi thối, phun tùng tóe mà ra. Cương đại lực lượng vị dưới, đầu kia quái long phát ra một tiếng rên rỉ. Như diều đưa dây, thẳng hướng Hàn Đảm xâm nhập đâm xuống. Thôi quá, một cỗ thối dị vị. Trương Hữu Nhân tại cái mối dưới đáy phẩy phẩy, nhìn thấy thụ thương quái long chạy trốn, hét lớn một tiếng, bước nhanh đuổi theo. Cái kia đi vào trong Trừng Hữu Nhân tử phủ nửa đường quả kim thân pháp tướng chống rông xuất hiện, từ kim vương miệng ra thân, mắt trái hủy diệt chi tức, mắt phải sinh chi lực, trong tay nâng một phương trí tôn ấn, khiến vạn vật túi đầu. Cố kia đạo quả kim thân đại thủ hướng xuống tìm đòi, như trong túi lấy vật, đem bị thương nặng quái long nắm trong tay. Lập tức, một đạo lực lượng hủy diệt từ mắt trái bắn ra, trực tiếp chui vào quái long đầu lâu. Như lại không phục, bạn tôn liền đem ngươi triệt để hủy diệt giữa thiên địa. Phục, ta phục. Nhưng vào lúc này, Trừng Hữu Nhân tức hại bên trong, một đạo linh thức truyền đến, mang theo vô tận vô lượng, hướng đạo quả của hắn kim thân lộ ra vừa giận lại sợ cảm xúc. Trương Hữu Nhân lộ ra vẻ hiểu rõ, một tiếng quát lên, "Đã phục, còn không hiện ra nguyên hình, chờ đến khi nào?" Người không biết còn tưởng rằng Trương Hữu Nhân tại nổi điên đâu, nơi đây rõ ràng chỉ có hắn cùng quái long hai đầu sinh vật, sao là hiện ra nguyên hình mà nói? Nhưng là, kỳ quái là, nghe nói như thế quái long phát ra một tiếng rít dị, thân thể kịch liệt co lại tiểu, rất nhanh, tiêu cực đại vô cùng quái long liền hóa thành một viên lòng bàn tay lớn nhỏ đồng tiền, trên mặt pha tạp lục ly, đồng tiền trình viên hình phượng lỗ, hai bên trái phải có phi cánh, đạo minh văn hiện trên đó, có một loại đặc biệt thần bí vận vị. Lạc bảo kim tiền Trương Hữu Nhân thu pháp tướng Kim Thân, nói tiếng quả là thế. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cái này đồng tiền hóa thành quái Long chi thân, chẳng những có chân nhắn mà cường hãn lực phòng ngự, cơ hồ khiến Trương Hữu Nhân cường đại công kích hư không dùng sức, còn đem hắn tế ra pháp khí sinh sinh làm cho mất đi chân linh, khi đó hắn liền hoài nghi đầu này quái Long là lạc bảo kim tiền biến thành. Không ngoài sở liệu, lấy linh ngộ chọn vẹn lực lượng hủy diệt công kích về sau, cái này mai lạc bảo kim tiền mới tính trở về hình dáng ban đầu, có thể tu phục. Bất quá, ngay tại Trương Hữu Nhân thu đi pháp tướng Kim Thần thời điểm, cái này mai khai thiên bộ điệu chi lúc Bởi vì cảm ứng đối cùng giao dịch mà thuận theo mà thành thiên địa cái thứ nhất Mẫu Tiền lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, như muốn rãy rủa, thoát không mà đi. Thư lạnh một tiếng, Trương Hữu Nhân mắt bên trong bắn ra một đạo khí tức hủy diệt, đem cái này Mai Đại Địa Mẫu Tiền trấn trụ, nhanh chóng đánh vào đạo đạo phức tạp pháp quyết, phun ra một ngụm tinh huyết, lấy bí pháp tiến hành sơ bộ tế luyện về sau, mới chính thức khiến Lạc Bảo Kim Tiền thụ hắn chứng khống. Chết để thu phục cái này, Mai làm hắn trông mà thèm bảo bối về sau, Trương Hữu Nhân không lo được mất đi tinh huyết mỏi, xét rõ ràng lên cái này giữa thiên địa có ít kỳ vật tới. Thần thức nhập thể, cuối cùng để hắn hiểu được Lạc Bảo Kim Tiền tại sao lại hóa thân Quái long. Giấu ở nơi đây, Lạc Bảo Kim tiền thuộc về Thiên địa Mẫu Tiền, chính là khai thiên bộ địa về sau, có cái thứ nhất giao dịch thời điểm, thiên địa giao cảm mà tự nhiên sinh thành, mang theo từ kim chi khí, là quý khí, tài phú biểu tượng, Kim Sinh Thủy. Đồng thời, bởi vì tụ giữa thiên địa chúng sinh giao dịch cảm xúc ảnh hưởng, này tiền có mãnh liệt tham lam tính bất kỳ cái gì một kiện có linh tính đồ vật, tại trước mặt nó đều sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí bị nó thu nạp, trở về chôn cũ, trở thành đại địa mẫu tiền một bộ điểm. Đúng là như thế, cái này đồng tiền mới có thể khiến Hồng Hoang đại năng vị đó đau đầu. Cũng chính vì vậy Hạo Thiên kính cái này cùng kỳ vật đều chịu không được Lạc Bảo Kim Tiền bản năng áp chế, ngoan ngoai muốn động, tiến tới dẫn xuất vật này, nổi lên mặt nước. Vương Tiễn trước kia đến tiêu thăng truyền thừa đồ phụ, trên thân cũng vô thiên địa linh vật, há có thể dẫn động trong tam giới thứ nhất tham lam chi vật. Đừng nói Vương Tiễn, liền ngay cả Quan Vũ, Bạch Tố Chính bọn người trên thân cũng khó có thể tìm tới khiến Lạc Bảo Kim Tiền thấy vừa mắt đồ vật, tự nhiên sẽ nhẹ nhõm tiến vào quan môn. Đơn độc để Trương Hữu Nhân xuyên qua quang môn thời điểm, trên thân bảo Hạo Thiên kính liệt khí tức, khiến bắt được, để ngay bản Tiền ngồi không yên, lúc này mới thôi động năng. Trương Hữu Nhân lâm vào trong hàn đàm. Nào biết được, Trương Hữu Nhân lĩnh ngộ cùng thiên địa không dung lực lượng hủy diệt, có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, chính là thiên địa mẫu tiền loại này, lấy chúng sinh cung cấp nuôi dưỡng tồn tại làm cơ sở mới có thể có lấy sinh tồn nguyên khí vật chất tinh, để hắn đạt được tạo hóa, trở thành từ tiêu thăng về sau, thứ nhì thu hoạch được này bảo tiên nhân. Chuyến đi này không tệ. Trương Hữu Nhân nơi tay bên trong băn khoăn một chút cái này, mai mới được hậu tiên thứ nhất pháp bảo, cẩn thận từng ly từng tí thu vào, như một cái nhặt được khoản tiền lớn nhà giàu mới nổi, mang theo một cố vẻ tham lam, thả người hướng cánh cửa ánh sáng, kia bay lượn mà đi. Vượt qua qua môn, Tiêu Thăng lưu lại dưới truyền thừa động phủ đưa mắt lại nhìn, đánh giá những này tràn đầy phấn khởi tu sĩ, Trương Hữu Nhân lại vô nửa điểm hào hứng thăm dò cái này động phủ. Đạt được lạc bảo kim tiền, lại bị Vương Tiến sớm địa lấy được truyền thừa đại pháp, lấy Tiêu Thăng cái này võ di sơn tán tiên vô liếng, cũng bị vơ vét phải không sai bị lắm, đoán chừng trong này cũng không bỏ ra nổi để hắn có hứng thú đồ vật tới. Mấy cái lên cướp, Trương Hữu Nhân tự duy nhất một đạo tiết điểm bên trong, tìm khe hở xuyên qua, chỉ giật mắt, liền từ trong hạp xuyên ra ngoài. Thứ thâm núi ra, trước mặt thông suốt sáng lên. So với trong động phủ Zet lệnh mà tử tịch bầu không khí, Trương Hữu Nhân càng để ý loại này nhiễm lấy nhân khí thiên nhiên vẻ đẹp. Hẻm núi dưới đáy ngẩng đầu nhìn lên, một cái núi ngang đông tây đại sơn đứng ở trước mặt, như một bộ quái thu dương nhanh múa bước, cho người ta áp lực nặng nghề. Tại đại sơn giữa sơn núi, một chỗ đột ngột trên đá lớn, viết Lung Không Sơn cái này ba cái mang theo kiệt ngạo chi khí chữ lớn. Nhìn xem cái này ba chữ to, mỉm cười, Trương Hữu Nhân ngồi xếp bằng, tại khối này trên đất chống chờ thiên sư quân chúng tướng sĩ ra, cùng đi chinh phục tòa này, nghe nói chiếm cứ vô số đại ma vương tự sơn. Chương 157, hội chiến Lung Không Sơn. Chương 157, hội chiến Lung Công Sơn. Hẹn nửa ngày thời gian, rất nhiều tướng sĩ lục tục từ trong động phủ đi ra. Từng cái sắc mặt mang cười, hiển nhiên tu mạch không tiểu. Đáng tiếc, toàn này thượng cổ tu sĩ đạo phủ, chỉ có thể đơn hướng thông hành, trừ tích Lôi Sơn cái kia lối đi duy nhất bên ngoài, lại vô đạo thứ nhị đường có thể đi, bằng không, Trương Hữu Nhân đều hữu tâm lại dò xét đạo phủ, đi thử xem có thể hay không lại tìm một viên pháp bảo cường đại. Làm người không thể quá tham. Trương Hữu Nhân đột nhiên tỉnh táo, xem ra, lạc bảo kim tiền không hổ là giữa thiên địa chuyên sự giao dịch cái thứ nhất pháp bảo, mới bị tu phục không lâu. Hiện tại bây giờ liền bắt đầu ảnh hưởng tâm tính của hắn. Chống lại ở tham nghiệm trương hữu nhân nhìn xem từng bước từng bước hồng quang đẩy mặt tu sĩ, cũng âm thầm vì bọn họ cao hứng. Đợi cho một tên sau cùng tướng sĩ tề tụ về sau, Từ Vương tiến dẫn đường, Mục Tiêu Lung công sơn, cấp tốc cả đội xuất phát. Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn Lạc, Tuần Nam Sơn, Tuần Bắc Sơn. Hoa, thật nhiều người. Đây là người nào? Làm sao Bích Phong Hạp đột nhiên toát ra như thế lớn một đội quân sĩ, từ cái kia bên trong xuất hiện. Tiểu Chuí gió, nhanh đi báo cáo Đại Vương, nhanh. Tên kia tướng mạo cái gì? Đều xưng là tiểu chui gió tiểu đầu lĩnh nhìn thấy Trương Hữu Nhân đội ngũ mang theo quần quật hất bụi thẳng hướng trên núi đi, đội vàng chạy bộ đến Lung Không Sơn đỉnh trại bên trong, ngựa khí gấp rút hướng ngồi ngay nán thủ vị đại ma vương đạo. Báo, đại ma vương, dưới núi hẻm núi, không biết từ cái kia bên trong xuất hiện số lớn tu sĩ, chính hướng trên núi rồi đâu. Cái gì? Ngồi ở chủ vị đại ma vương tây cửa nguyên khôi nghe xong lời này, đang điệu tử trên ghế ngồi đứng lên, phủ đi ra một đạo pháp thuật, nhìn thấy Trương Hữu Nhân đội khí hướng trên xuất phát, mặt đại biến. Bản ma vương chiếm cứ này Không Sơn trải qua nhiều năm, An phận ở một góc, chưa từng trêu chọc thế lực khắp nơi, một mực hai thác công chính độc lập chẳng thái. Phân ly ở Bắc Câu Lô Châu Tây Bắc Tống, lương, minh cái góc chi địa, cũng không chiếm, cứ người khác tài nguyên, lấy Lung Không Sơn đặc hữu linh nguyên lấy tự cấp tự túc, làm sao lại trêu chọc phải số lớn quân sĩ? Chẳng lẽ là có người nhìn thấy Lung Không Sơn cái này bình lại, muốn lợi dụng địa thế chi lợi, để chỉnh hợp riêng phần mình sưng tôn tam quốc, nhất thống Bắc Câu Lô Châu Tây Bắc chi địa. Đại Ma Vương không bình tĩnh. Lung không Sơn tam giới, địa lợi được trời ưu ái, từ một loại nào đó góc độ đi lên dạng, cái này bên trong là tam quốc ở giữa chiến lược yếu điểm. Nhưng là, Lương, Tống, Minh Tam quốc trưởng kỳ tranh đấu, Lung Không Sơn thế lực bất phàm, đặc biệt là trên núi một nhóm thực lực cực mạnh thủy quân, quân dùng độc. Thủ đoạn càng là âm lặng ngôn độc. Đạo thuật xảo trá quỷ dị, có thể từ thể nội phun ra cường đại đủ pháp dịch, tu sĩ dính chi hẳn phải chết, khiến người nghe ngóng mà tìm lập nhanh. Nguyên nhân chính là như thế, Lung Không Sơn một mực cùng Tam quốc bình an vô sự, còn thỉnh thoảng lẫn nhau trao đổi tài nguyên, tại kẽ hở bên trong sống được rất tự tại. Đáng tiếc, Ma Vương bản thân không muốn phát triển, thủ hạ một chút đại tướng mấy hắn tự Lấy Sơn vị ngoại phát triển, hoặc tự lập một nước Lấy Lung Không Sơn địa lợi cùng tin tức tài nguyên chi tiện, lúc đầu nhấc tay có thể thành sự tỉnh, lại bị Đại Ma Vương lấy chớ tổn thương trung lập chi đạo làm tên bắt bỏ. Quyết định này cũng khiến Lung Không Sơn một chút phó thủ lĩnh nhiều lần không nhanh. Bây giờ, nhìn thấy đại quân đột kích, Đại Ma Vương Viên kia Pha lê Tâm bắt đầu ám đậm đi. Phải làm sao mới ở đây? Binh tôi tướng đỡ, nước tới đắc ngăn, bất luận đối phương là ai, hắn có mã tướng, ta có thủy quân, còn sợ hắn sao lạ? Không Sơn phó thủ lĩnh trong mây khách mang theo khinh bị nhìn thoáng qua mi mục tố đại vương, tâm lý nghĩ nói, một cái tiểu bạch vậy mà tự xưng đại ma vương, thật không biết thế nào nghĩ. Chẳng lẽ bằng danh tự lấy được bá đạo liền có thể giật mình ngược lại người? Hừ. Đại Ma Vương nhìn thấy trong mây tiên khách trả lời, thần sắc chấn động, phản phất tìm tới chủ tâm cốt, trên mặt treo một bức cười định nói, có tiên khách muội muội câu nói này, bản Ma Vương cũng liền an tâm. Không biết tiên khách muội tử nhưng có đối địch kế sách. Ta có đối sách gì, bất quá muốn làm qua một trận mới có thể biết. Vừa mới ta có chi, đối phương bất quá 1.0000 người mà vậy. Có ta thủy quân 3.0000, chỉ cần địch nhân dám leo lên Lung Không Sơn s môn, chỉ cần 3.0000 thủy quân mỗi người một cái nhà giánh, đủ đem đối phương chuẩn bị một vị 1.00005, còn gì phải sợ. Thiện. Đại Ma Vương vỗ tay xuống thiện, lập tức toàn quyền đem thủy quân quần chi phối giao phó tại trong mây tiên khách vị này thực lực mạnh, đặt tới điệu tiên đỉnh phong lữ tu, mình thì vận chuyển hậu cần bảo hộ cơ chế, giả dịch không tuyệt hướng sơn môn phương hướng vận chuyển các loại vật liệu chiến tranh. Long Tinh, Long Tệ, độc thảo núi liền không rước, thế phải đem Trương Hữu Nhân ngăn tại Lung Không Sơn trước sơn môn. Người kia dừng bước. Trương Hữu Nhân đội ngũ còn chưa tới Lung Không Sơn sơn, điểm, sơn đầu nhìn lên, trưa tất mười mấy tên tu sĩ đứng tại sơn môn khẩu, ngăn chặn đường đi, khiến Trương Hữu Nhân hơi nghi hoặc một chút. "Vương Tiễn, ngươi không phải nói Lung Không Sơn ở Đại Ma Vương, binh lực quá ngàn, rất khó chơi nhà, vì sao quả quẻ như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy ta Thiên Sư Quân là giấy, mấy người kia liền có thể chắn được ta cùng bộ pháp?" "Tướng quân, cái kia thân mang màu xanh ngọc chương bảo, sắc mặt trắng bệnh tiểu bạch kiếm chính là Đại Ma Vương, cũng đừng xem nhẹ hắn đâu, nghe nói nắm giữ lấy mấy ngàn thủy quân, thực lực người, rất nhiều đại thần đều tại nhóm này thủy quân thủ hạ bị nhiều thua thiệt. Lần trước, hay là bởi vì ta còn tại nọ giai đoạn, là cái thái điều người mới" không có thực lực, người ta khinh thường cùng ta làm khó, lúc này mới thả ta xuống núi, trốn về đại Minh. Bất quá, nhìn Vương Tiến kia lòng còn sợ hãi dáng vẻ, hiển nhiên đã nếm qua thủy quân Tô Thiệt. Lần này, ngược lại là đem Trương Hữu Nhân hưng thú đùa đi lên, hắn cũng muốn gặp biết một chút Lung Không Thủy Quân đến tụt cùng gia sao lai lịch, lại là lấy loại công pháp nào, vậy mà có thể hưởng dự Bắc Câu Lô Châu, khiến đông đảo tu sĩ gần hẳn, thậm chí ngay cả một chút nổi danh đại thần cũng vì này mà không lưng. Người tới thế nhưng là Lung Không Sơn Đại Ma Vương, bản tướng chính là Đại Minh Sư quân thủ lĩnh Trương Nhẫn, bộ tốt dọc đường địa, mong rằng đại ma vương các hạ cho đi qua bản tướng quân vô cùng cảm kích. Trương Hữu Nhân hướng vị kia đại ma ôn quyền thi lễ, nếu như có thể bình an thông qua Lung Không Sơn, ai lại nguyện ý đánh một trận không có chút ý nghĩa nào chiến? Tranh, bởi vậy, hắn coi như muốn kiến thức bọn này thủy quân thực lực, cũng không nghĩ vì vậy mà rủi ro. Nào biết, tiếng nói của hắn vừa dứt, đại ma vương sau lưng một người tu sĩ liền nhảy sắp xuất hiện đến, chỉ vào Trương Hữu Nhân, cái mũi mắng, "Hừ, dứt khoát, mang hơn 1.0000 chúng thực lực cao thâm quân đội mượn đường mà đi, chẳng lẽ nào đó không biết ngươi cùng là đánh? Già đạo phạt Nào đó nhưng nói cho ngươi, đừng tưởng rằng học một điểm quân pháp ra ma." liền giám đến Ta Lung Không Sơn dương oai, tại ta cùng trước mặt, ngươi cùng bất quá chiến năm tát bã, hay là thu ngươi bức kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, nhận mình giả nhân giảng nghĩa. Mẹ trứng. Trưng Hữu Nhân không khỏi bạo nói tụ. Đây là diễn cái kia ra à, còn chưa kịp lối ra đâu, liền cho an giới như thế lớn một đỉnh ngũ, chẳng lẽ đây chính là Lung Không Sơn phong cách? Đã các ngươi không giảng đạo lý, không nghĩ thiện, như vậy thì sợ gì một trận chiến? Trừng Hữu Nhân lòng có nội khí, chiến ý bắt đầu hội tụ, mà phía sau hắn các tướng sĩ nhìn thấy chủ tướng như thế, từng đạo thiết huyết chi khí đang đỉnh, đại chiến bầu không khí đã bắt đầu tại trong đội ngũ lan tràn. Nhìn xem Nào đó liền nói, nếu là hắn không phải trong lòng còn có làm lựa người, sao lại chiến ý trùng tiên Đại Ma Vương, nào đó, khẩn cầu xuất động thủy quân, giết hắn một cái hoa rơi nước chảy, để ngươi cùng khuất phục tại nào đó chi rồi gối. Chương 158, Lực chi đại đạo, chương 158, Lực chi đại đạo. Nào đó, khẩn cầu xuất chiến, giết hắn cái hoa rơi nước chảy, lấy rõ ta Lung Không Sơn chi uy. Chuẩn. Tiên kia gọi Long Nạo Tiên Lung Không Sơn tu sĩ nhảy ra đội ngũ, giống to, đem thân vô tiên khí lở lở, tọa vô thánh thú bạn, lấy câu thay đi bộ, vô nửa điểm sáng tạo cái mới ý thức, tu vi vàng tao lẫn lộn trang bị làm mậu, lại không hiểu được vận doanh chi đạo, bằng này liền nghĩ lên trận từng đôi chấm giết, chẳng lẽ không phải cười rơi người trong thiên hạ chi răng hàm a đi đừng, đi đừng, ngạo trời thực tế không muốn nhiều lời, chớ đem ngươi cùng giáo thông minh, hay là lấy xuống đạo nhi tới làm qua một trận xem như. Trương Bắc Nhẫn, có dám cùng náo trời một trận chiến? Nhìn thấy Long ngạo Thiên phách lối giá thức, Trương Hữu Nhân cười đắc ý, không nghĩ tới bị cái này lùng không sơn một tiểu tu sĩ cho kinh bị. Hắn mặc dù tu luyện không lâu, dù sao cũng là nhân tiên định phong thực lực, há có thể cùng loại tiểu nhân này chiến đấu, không duyên, cho kéo thấp trí thông minh, vì người khác lẫn lộn bình đài. Hắn nhìn về phía thủ hạ chúng tu sĩ, ngựa khí lạnh như băng nói, "Nhưng có người nguyện thay ta nên chiến người này." "Thượng quân, nô lại thỉnh cầu một trận chiến." "Thiện." "Nô lại, đánh nhanh thắng nhanh, để bọn này lùng Không Sơn tu sĩ nhìn xem ta thiên sư quân lợi hại." Nô lại thâm trầm điệu cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một tiếng toán lệ, đạp ngựa bay lên không. "Người đến lưu danh, ngạo trời không giết hạ người vô danh." Thử! Thư lạnh một tiếng, nô lại trên thân khí thế đột đột phát, bàn bái tu vi chi lực nháy mắt ngoại phóng, khí thế cường đại làm cả Lung Không Sơn đều phát ra thấy lạnh cả người, đè nén khiến người ngạt thở. Nôn loại là theo chân Trương Hữu Nhân ban đầu cùng nhau mấy cái hoạch tâm thành viên một trong, bất luận bản đảo tiến quả hay là Tích Lôi Sơn đại thụ chi tiền táo, đều chiếm được Trương Hữu Nhân ưu tiên chiếu cố, bây giờ thực lực đã đạt nhân tiên chi đỉnh. Mà lại, từ đạt tới Tích Lôi Sơn về sau, Trương Hữu Nhân liền lại không có yêu cầu những này hỏa khí dâng lên phần tử hiếu chiến áp chế tu vi. Tại Tích Lôi Sơn khoảng thời gian này bên trong, những này trời sinh liền vui chém chém giết giết tu sĩ đã sớm kìm nén đến oa hoa trực hiếu, lúc này một giải khai khí tức, giống như thoát tụ chi hổ, vào rừng chi sư, lộ ra dữ tợn nhanh. Người này là ai? Làm sao lại có thực lực như thế? Chẳng lẽ người này mới là bọn này trong đội ngũ lao đại, chứ Bạch Nhẫn bất quá là bọn hắn đẩy ra mê hoặc ta cùng thái mắt khôi lỗi. Khí thế thật là mạnh mẽ, người này thực lực đều có thể so ma vương đại nhân cùng tiên khách, ước tiểu hiệp ba vị đại thủ lĩnh. Ta Lung Không Sơn làm sao trêu trọc đến cường địch như thế? Hoàng Bét, náo trời gặp nạn. Trong mây tiên khách bên trái một tên thanh niên áo bào đen, mày kiếm bất qua, sắc mặt ngưng lại, Liên chuẩn bị bắn lên bay lượn tiến đến cứu người. Nào biết được, luôn lại tựa như phía sau mập mắt, lại không khoe khoang vũ lực, một đôi nhục quyền hóa thành hoàng kim chi sắc. Phát ra một đạo dị xác, người như điện xạ đồng dạng tránh về Long ngạo Thiên bên người, giống to, Long Nạo Thiên, nhớ được giết ngươi người, người tiên sư quân ngôn lại là vậy. "Vành." Năm nắm đống như tương bắt lâm thể, trực kích Long Nạo Thiên đầu lâu. Đem tên này chỉ hiểu miệng pháo tu sĩ đánh cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, người như bại cách hướng mặt đất rơi xuống. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu liền chém giết được đến. "Không, Nạo Thiên huynh đệ." Đại Ma Vương phát ra một tiếng giống to. Chỉ vào Long ngạo Thiên cố kết như phá bao tải, lại vô nửa điểm hô hấp thể xác, thân thể không ngừng run lên thật vất vả mới bị trong mây tiên khách kéo về trận đoạn Sa Mạt Thẩm Đạm nhìn về phía song phương giao chiến chi địa, mà không ra. Trong mê tiên khách cũng không nghĩ ra còn không có nhô ra đối phương hư thực liền bị chém xuống một ngự trước tốt, nàng đứng chắc tay, vừa đi vừa về địa đi thong thả quan hai, bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía bên người Úp tiểu hiệp, dứt khó nói: "Huynh đệ, nhờ ngươi, lần này nhất định phải nhô ra đối phương hư thực, không cần thiết nhưng chủ quan." "Yên tâm, đại tỷ, tiểu hiệp xuất mã, một cái đỉnh hai." Úp tiểu hiệp thả ra một đóa tường vân, Lâm Không đứng thẳng, hướng về phía Trương Hữu Nhân phương hướng ôn nói: "Trương tướng quân, Úc tiểu hiệp xin chỉ giáo." Trương Hữu Nhân bên cạnh Quan Vũ nhìn thấy Ức tiểu hiệp chính là địa tiên thực lực, trên thân chiến khí ngao ngoe muốn động, nói, "Nào đó mời ra chiến." Người này được từ Đạo môn chính tông truyền thừa, dưới chân tường vân bình thản, tâm cảnh công chính, nền tảng tâm hậu, không thể khinh thường. đúng, nếu như khả năng, mong rằng Vân trường đem nó bắt sống." Bạch Nhận không đành lòng như thế lương tài khuất thân ổ chỗ cướp. "Ây." Quan Vũ kéo đao mà ra, thân sắc một phái lạnh nhạt. "Nào đó, thiên sư quân trương, tướng quân giới trướng Quan Vũ, thỉnh giáo Ức đạo hữu chiêu." Vũ trưởng đao dơ lên, một đạo to lớn nguyên khí bắt đầu ba động làm người sợ hãi rất chóc chi lực tại hắn quanh người quần quanh, như một tôn vỡ thần lâm thế, để người không hứng nổi đối chiến xung khí. "Tốt, tốt đạo pháp, tốt thực lực." Tốt tiểu hiệp hét lớn một tiếng, áo bào đen cổ động, hai tay cầm một đôi cùng hắn thân thể không tướng xứng đôi cự truy đánh lén mà tới. "Lực chi đạo." Quan Vũ sắc mặt hơi trầm, nghĩ không ra cái này, nhìn xem điểm đạm nho nhã tiểu thanh niên, vậy mà nắm giữ lấy lực chi đạo. Lực chi đạo chính là bình thường nhất nhưng lại kỳ lạ nhất một loại đại đạo. Nói nó phổ thông là bởi vì lực chi đạo nắm giữ dễ dàng, lại khó mà nghiên cứu sâu. Nhập dễ, tinh thông khó. Muốn từ lực chi thuật đến lực chi đạo Không phải không hề tầm thường nghị lực, Thiên truy bách luyện khổ công mới có thể đạt thành. Nhìn Úc tiểu hiệp dẫn theo cự truy nhẹ như không có vật gì dáng vẻ, rõ ràng đem lực chi đạo lĩnh ngộ sâu tận sơ thủy, so sánh cùng giai phổ thông tu sĩ, lực lượng gia tăng mấy lần không thôi. Khó trách Lung Không Sơn có can đảm trước đây thua một trận tình huống giới, phái ra Úc tiểu hiệp xuất chiến. Loạn phi phong chủ Y pháp, một truy lệnh xuống, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Cự truy bên trên kình phong đem song phương tướng sĩ thổi đến ngã trái ngã phải, một chút tu sĩ lộ vẻ thần sắc, nhìn về phía Úc thân thể, thầm than khí lực thật là lớn. Đến hay lắm. Quan Vũ hét lớn một tiếng, thanh long kiếm mượt đao dao giao tay phải, lấy nách kẹp chui đao, tay hộ thân đạo, từ đôi đến đầu bộ về phía tự truy. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, ước tiểu hiệp áo bào đen vỡ vụn, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, mang theo một tia ngại ngùng cùng sắc nhien, nhìn về phía Quan Vũ, tâm lý không ngừng ngóc lên. Bản nhân lực chi đạo lĩnh ngộ được đại viên mãng chi cảnh, lực lượng so với cùng thời kỳ tu sĩ cơ hồ vô địch, người này làm sao lại chống đỡ được? Mà lại, đối phương thế công mang theo cường đại đạo khí, đem ta bên ngoài áo đều nát, làm sao lại lợi hại như thế? Tuốc tiểu hiệp từ xuất đạo đến nay, một mực tại Lung Không Sơn pha trộn, một thân chính thống đạo pháp xuất từ danh môn, mà lại mẫn mà hiếu học, đi theo trong mây tiên khách sau lưng, càng làm cho Lung Không Sơn đám tán tu này lấy lòng được thiên hạ ít có, trên mặt đất vô song tình trạng. Nào biết được, đột phải quan vũ cái này cùng đối thủ, chỉ một hiệp, liền để hắn bại vào hạ phong. Tuốc tiểu hiệp chính là thiếu niên tâm tính, tâm cao khí ngạo, há có thể dùng phải quét mặt mũi, hét lớn một tiếng bên trong, song truy hô kích, phát ra ầm ầm Về truyền cuồng trời phi, người khác như máy xay gió, tại đại truy lôi kéo dưới, điên cuồng địa xoay tròn, trận trận vĩ lực tự thân thượng tầng tán ra giống như núi nhỏ vọt tới con Vũ. Này, phá phong một đao, đao so tốc độ gió, thế qua Thái núi. Thời khắc này con Vũ, cầm đao nơi tay, hắn chính là thần, không thể làm trái thần. Vô luận bất kỳ lực lượng nào, tại mảnh này đao quang phía dưới, chỉ có thể bị phá hủy, chỉ có thể bị giết chóc. Đừng. Trong mây tiên khách nhìn xem Quan Vũ đủ về phía Úc tiểu hiệp kia không gì không phá một đao, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng, tâm lý một cô yếu đuối bắt đầu lên men. Bình thường ngụy trang kiên cường, giờ phút này cũng mềm xuống. Nàng rỗi ra tố thủ, ý đồ bắt lấy đao quang trước mặt không chịu nổi một kích lúc tiểu hiệp, nói không nên lời bằng hoàng. Chương 159, thủy quân đắc miỆng, chương 159, thủy quân đắc miỆng. DS, cảm tạ theo do chi ương đạo hữu khen thưởng. Hoàng Bết, mô phỏng một trận chiến đấu liền không chế không được mình lực lượng, suýt nữa lầm bách nhận huynh đại sự. Quan Vũ đột nhiên tỉnh táo, tại trước khi chiến đấu Trương Hữu nhân nhắc nhở qua hắn, tranh thủ bắt giữ ốc tiểu hiệp, cũng chuyên môn phê bình qua vị này tu sĩ. Một thân tu vi cường đại cùng lực chi đại đạo, lại ngộ nhập ổ trọng cước, không có đạt được chiến trường thiết huyết chi khí núc, lý luận phú, lại vô thực chiến chi lực, phí một gốc học giống tốt. Cho nên, muốn đem nó làm tới tiên sư quân bên trong, trở thành một cánh tay đắc lực. Nhớ tới điểm này, Quan Vũ xuất đao chi lực thu về bảy điểm, trường đao như điện, chém về phía không ngừng xoắn ốc mã truyền đốc tiểu hiệp. Đồng thời, hắn như hổ đói lao tới, tay phải hóa thành một đạo mâm tròn lớn nhỏ cầm ná thủ, hướng ốc tiểu hiệp chụp tới. A! Giết chóc đao ý nhập thể, ốc tiểu hiệp thân thể chỉ trệ, phun ra ngoài lực chi đạo không chiếm được ổn nào náo động, điên cuồng điệu bốn phía mà tán. Lui. Lũ không sơn đại ma vương Tây cửa nguyên khôi cùng Trương Hữu Nhân đồng thời hướng lệnh, một Quan Vũ đại cầm nã thủ đã khóa hướng vị này chỉ có một thân lực lượng, lại vô thực chiến vận dụng kinh nghiệm tu sĩ, một tay lấy nó bắt lấy, hướng phía dưới quăng một cái, ném về phía dưới thiên sư quân đoàn trong đội ngũ. Cái này vân trường thật đúng là. Trưng Hữu Nhân lắc đầu, mệnh chế chủ ước tiểu hiệp, cho hắn ăn vào đáng ngưỡng, lần nữa chú ý tới chiến đấu kế tiếp. Quan Vũ ở đây, còn có người có dám một trận chiến. Quan Vũ tầm lông mày dựng lên, mặt đỏ như táo. Tay phải một vuốt râu dài, sống đau sau lưng, trạng cực nặng So với mới vừa rồi bị chém giết long nạo thiên kia giả vờ ngạo khí, càng làm cho người ta tin phục. Trong lúc nhất thời, Lung Không Sơn phương hướng vậy mà không người dám ứng chiến. Liền ngay cả trong Mây Tiên khách vị này kỳ nữ, cũng mặt đau khổ trong lòng thích, ánh mắt ảm đạm, không biết đang suy nghĩ gì, có chút thất thần. Đại Ma Vương Tây Cửa Nguyên Khôi sắc mặt càng thêm âm trầm, hướng về sau khoát tay áo, làm cái cắt cổ động tác. Theo hắn động tác này, một tên lung không chúng nhanh chóng từ đại điện bên trong cử ra một mặt màu sắc thanh lũ đại kỳ đưa về phía Tây Cửa Nguyên Khôi. Đây là cái gì ý tứ? Trương Nhân ngay tại nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy Tây Cửa Nguyên Khôi tiếp nhận đại kỳ. Đón gió vung To lớn nguyên khí ba động chuyển ra một cỗ nhân lực bất khả kháng hoành kinh ngạc lực lượng, cỗ lực lượng này không thuộc về tam giới, thoát ly với ngũ hành. Lấy Trương Hữu Nhân xem khắp tam giới ánh mắt, cũng vô pháp suy đoán ra lực lượng bản nguyên đến tột cùng ra sao lai lịch. Vân trưởng, cẩn thận. Ngay tại Trương Hữu Nhân lên tiếng cảnh báo thời điểm, trong hư không xuất hiện một cái như lô đen vòng xoáy, 3,0000 tên hình thái khác nhau quái vật soát một tiếng rơi vào trong sân rộng, mang theo một cỗ không cách nào hình dung kỳ quái ánh mắt nhìn xem Trương Hữu Nhân đội ngũ. Đạo binh. Trương Hữu Nhân sắc mặt đại biến, nghĩ không ra nho nhỏ lùng không sơn còn ẩn giấu đi Đạp binh loại này tam giới bí thuật khó trách bọn hắn thì ra bị lại bất phàm, tỏa chấn tại Tam Quốc ở giữa. Đứng giữa Trung Lập, trái phải Phụ Nguyên. Lấy siêu Việt Tam Quốc, cao hơn thường nhân ánh mắt tự xưng, chỉ chờ mong giá mạc ô. Lung không thủy quân, ác miệng là vũ. Đại ma vương ra lệnh một tiếng, 3,000 xấu xí vô cùng, giống người mà không phải người quái vật đông nhiên quay người đủ hướng giữa không chung quan vũ, đồng loạt rội ra lưới giải, bắn về phía đối thủ. Tắc tử, chớ có ám tiễn đả thương người. Quan vũ đao hoa vung mạnh, thanh long hiển nguyệt đ Quan Vũ trường đao trong tay tại độc này lướt thay nhau công kích đến, trôi này cùng hắn tâm thần gần nhau, theo hắn tu vi đề cao mà không ngừng rèn luyện, cơ hội đạt tới pháp bảo cấp độ trường đao, vậy mà bắt đầu toát ra một cô gây mũi mùi hôi thối khó ngửi, như bữa cơm lên qua, khiến người nghe ngóng muốn nôn. "Vấn trường đừng hoảng, bản cô nương đến đây giúp ngươi." Theo cái này tiểu mỹ thanh âm, Bạch Cô Nương váy trắng bay múa, đình đình ngọc lập địa cấp giữa không trùng, một thức băng phong 1.0000 giặm rời khỏi tay. Tại nàng xuất thủ đồng thời, giữa thiên địa khí như tụ thành chất, đem toàn bộ Lung Không Sơn đều bao phủ ở bên trong. Thật mạnh, Bạch sướng giận đến thật đáng sợ. Đúng vậy à, may mà được lần không có đi trêu chọc cái này nữa sát tinh, bằng không không phải quăng đến người khô không thể. Ha ha ha, quăng đến người khô không đáng sợ, đáng sợ là người cái kia vốn là liền bản thân một con tiểu đình đình cho đông lạnh không có, đến lúc đó nhà người nương tử, nhưng phải tìm ta hỗ trợ. Đi, nơi nào đến lăn đi đâu, cùng đại gia ta so, quần thoát hộ trên ngươi. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh ra sân mang theo động thiên địa nguyên khí, thiên sư quân tướng sĩ thở dài một hơi, ngay cả bầu không khí cũng không có vừa rồi kiềm chế. Những tu sĩ này cái nào không phải kiệt ngã bất tuần hà người, nhưng là đi theo Trương Hữu Nhân một đoạn thời gian đến nay, Bọn hắn đối Quan Vũ là vừa kính vừa sợ, nhưng là, Quan Vũ nghĩa tự đi đầu bất kỳ cái gì sự tình thân trước sự tính tốt, chí ít sẽ không vô duyên vô cớ địa để bọn hắn ăn thiệt tỏi. Thế nhưng là, cắm đến Bạch Tố Trinh tay bên trong coi như thảm, không bị chỉnh dọa kẻ ra quần, nữ ma đầu này thể không bỏ qua. Mặc dù như thế, bọn hắn hay là rất bội phục Bạch Tố Trinh tu vi. Cái này nũng nịu cô đương, trong lúc dơ tay nhấc chân biểu hiện ra ngoài thực lực, để đám người này tiền tu vị tu sĩ, ai cũng e ngại ba điểm. Đúng là như thế, có Bạch Tố Trinh ra mặt, bọn hắn coi là tất nhiên là không cần tốn nhiều sức liền có thể đem đối phương cầm xuống. Đại ma vương xem xét bạch tố trinh cái này tức băng phong 1,000 dặm, trên mặt một hàn, cười lạnh nói, thực lực mạnh lại như thế nào, tại ta lung không sơn, là đầu lòng cũng được cột lại, là đầu hổ cũng được cho ta nằm lấy. Lung không sơn quy tắc, chỉ có ta đại ma vương mới có quyền định ra, nó ngoài ra người đến, chạm vào tức tử. Ác miệng xuất động, vạn vật đều tan. 3,000 thủy quân miệng bên trong đồng thời phát ra rít lên một tiếng, một đạo tản mát ra cường đại ăn mòn chi khí cuồng phong hội tụ cùng một chỗ, hướng bạch tố trinh đạo này băng phong 1, 000, tới dặ Nhược cố này quái phong chi tập, bạch tố Trinh tay bên trong phát ra băng hàn đại đạo như gặp khắc tinh, lại không phải tập tiến vào. Rang rắc. Vụn băng không đứt rời rơi, bị niệm khí độc vụn băng rơi trên mặt đất, lập tức thấm tiến vào mặt đất, đem mảnh này cứng rắn như tinh kim nham thạch đều tan ra từng khối khó coi cái hố. Đạo này khí độ không ngừng hộ thực hàn băng chi tức, khiến bạch tố Trinh áp lực dần dần tăng lớn. Thật mạnh độ quét chi lực. Bạch tố Trinh thần sắc siết tay bên trong nguyên lực mạnh bay, như tử, đóng băng mà đạo, bình thường dáng vẻ hoàn toàn không tương xứng. Thần Long xoát Trong tiếng quát chói tai, 3.000 thủy quân cùng nhau nhìn chăm chú về phía Bạch Tố Trinh cùng Quan Vũ hai người, thể nội áp độc các loại hế khí dốc vốn địa phóng xuất ra, để người nghe ngóng đầu óc quay cuồng, tiên nguyên lực cũng không còn cách nào khống chế tại thể nội tán loạn. Không được. Trương Hữu Nhân thần sắc đại biến, nghĩ không ra hay là khinh thường thủy quân sức chiến đấu, suýt nữa trước ngửa mất vó, chỉ để đưa tại cái này lùng không sân hạ. Hắn hơi một suy nghĩ, đầu óc bên trong điện quang lóe lên, người đã bay lên trời, tay áo hướng Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh trước người hai người phất một cái, "Quắc, các ngươi lui xuống đi làm hộ pháp cho ta, đợi bản tướng quân tự mình chiếu cố cái này lùng không thủy quân lợi hại." Trong điện quang hỏa thạch, Trương Hữu Nhân đầu góc bên trong loại bỏ một lần công pháp của mình cũng phát bảo, vậy mà không có một kiện có thể chống cự khôn cục trước mắt. Nhưng là, thần sắc hắn cũng không bối rối, từ phủ nửa đường quả kim thân song nhanh lấp lóe, bên ngoài giới gấp trăm ngàn lần tốc độ, thôi diễn lấy có thể được đối kháng phương án. Chương 160, mưa quân, chương 160, mưa quân. Hỏa Long Thương, phan phẩm vũ khí, tuy có hồn, lại vô chết, xa không đủ để khắc chế cái này cường đại ô hế ăn mòn chí lực, Hạo Thiên Tính, phòng ngự cực mạnh, nhưng là, dùng để chống cự loại này vật thí, chỉ sợ hiệu quả cũng không tốt. Lôi điện chi lực, hay là sinh sinh chi tức? đem công pháp của mình, pháp bảo sắp xếp một lần, hắn tựa hồ tìm không thấy phương pháp thích hợp cùng cái này 3.0000 thủy quân ác miệm chống lại. Lạc Bảo Kim Tiền. Thế gian vạn vật thoát ly không được giao dịch hai chữ, ngươi gọi ô uế chi đạo, ta có trí thuần chi vật. Trừng Hữu Nhân sắc mặt mở ra, thế ra một viên lòng bàn tay lớn nhỏ, như đồng không phải đồng, trên mặt pha tạp lục ly, ngoài tròn trong vuông đồng tiền. Tiền lạ mặt hai cánh, bên trong minh cổ truyện, mang theo minh ngông to lớn chi khí. Mặc dù cái này Lạc Bảo Kim Tiền mới bị hắn tế luyện không lâu, xa xa không đạt được cổ tu sĩ loại kia không có gì không rơi cảnh giới, cũng là có thể thao túng tự nhiên. Chỉ quá Cái này Mai Lạc Bảo Kim tiền khuyết điểm lớn nhất chính là cần cùng giá trị vật chất làm mồi nhử, mới có thể phá địch rơi bảo. Đối với cái này, ngược lại là khó không đến Trương hữu nhân. Hắn tử mang bên trong móc ra một viên mang theo nhân quân chi khí tiên nào, đặt Lạc Bảo Kim tiền phía trên, miệng bên trong thở nhẹ tế, tiện tay đem cái này Mai không đáng chú ý thiên địa mẫu tiền ném ở không trung. Lạc Bảo Kim tiền lớn lên theo gió, nháy mắt đạt tới mâm tròn lớn nhỏ, một đạo màu xanh đồng vị khí tức từ tiền nội bộ tán dật ra, mang theo thế gian các loại thanh hô chi khí, so với 3.0000 thủy quân không khí dơ bẩn còn khó hơn nghe. Chậc chậc, đây là cái quái gì? Có nghe như vậy, Bạch Nhẫn huynh ở đâu bên trong làm đến con thằng này, thật, thật, đừng nói chuyện, bản cô nương muốn luôn, hẹo. Có thể tính vui ra, tâm lý dễ chịu nhiều. Tiểu Thanh, về sau nhưng thiếu cùng người ra lão ra đi được quá gần, nếu là trên người ngươi cũng nhiễm phải đạo này khí tức, còn không phải đem tỷ tỷ cho không chết. Có thể. Thế nhưng là lão ra hắn. Hẹo, Tiểu Thanh hay là đứng xa một chút. Mùi vị này đồng dạng truyền to lớn ma vương trận doanh, đại ma vương cau mày, che che miệng, thầm nghĩ, sao à, bản ma vương thủ hạ thủy quân, không chỉ có riêng là thối đơn giản như vậy. Chứ một cây ác miệng. Phong nự cũng là cực mạnh, liền ngay cả da mặt đều thắng qua phổ thông sinh vật. Lực phong ngự không thể luân xo. So. Ngươi một cái bình thường tướng quân, lấy cái gì đến cùng bản mà vương xo? So. Ngay tại hắn coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đồng tiền kia trên thân hoàng quang lóe lên, như quái thú đồng dạng một ngụm đem tiền bên trên tiên đảo nuốt xuống đi. Tinh khiết tiên linh lực hóa thành một vệt kim quang. Nháy mắt hòa tan cố này hôi thối, phát ra từng đạo nói không nên lời hư vị, khiến người dâng lên mãnh liệt nhìn. Yến dục, vị dục, thương dục, tính dục, xúc dục, ý muốn. Một đáy mắt, tại chúng tu sĩ trong lòng nổi lên, từng cái mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam. Mắt lộ ra lục quang nhìn về phía viên hướng kia bảo tiền, liền ngay cả 3.0000 ý chí đã cũng không hoàn toàn đạo binh thủy quân cũng nốc chệ xuống dưới, quên công kích. Quát! Hét lên một tiếng. Đại ma vương bên người trong mây tiên khách đánh ra một đạo kết ấn, đem những thủy quân này ý chí kéo lại. 3.0000 thủy quân cực kỳ lúng túng. Bọn hắn từng có lúc nếm qua lớn như thế thua thiệt, đợi hồi phục tinh thần về sau, cùng nhau phát ra rít lên một tiếng, thật dài đầu lưỡi tàn quét, mãnh liệt bắn giải mấy chục trượng, thế viên kia bảo tiền cuốn đi, nuốt vào trong bụng. Rơi. Trương Hữu Nhân nhìn thấy 3.0000 ác miệng không ngoài liệu địa ra một đạo pháp quyết dẫn động lạc bảo kim tiền, tại cùng giá trị đại hoang hắn dưới, lấy 6.0005 bản đảo tri công, sinh xinh đem cái này 3.0000 ác miệng định giữa không trùng, tiến tối không được. Cảm ứng được ác miệng tại lạc bảo kim tiền quái lực phía dưới, dần dần mất đi chân linh, khiến cái này thủy quân đạo binh tâm lý khẩn trương. Đây chính là bọn hắn ăn cơm ra hỏa, nếu như mất đi ác miệng, đừng nói lung không sơn, thiên hạ bất kỳ địa phương nào cũng tha cho bọn họ không được. Bởi vậy, bị định trụ ác miệng 3.0000 thủy quân, từng cái sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía đại ma vương cùng trong mây khách, ô, ô địa không phát ra được thanh âm cho ta Trương Hữu Nhân hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra đạo đạo pháp quyết, không đem bọn này thủy quân ác miệt luyện hóa, biến thành phàm phẩm, thế không bỏ qua. Đồng thời, hắn vung tay lên, chỉ huy quân vũ mang binh hướng đại ma vương bọn người phóng đi. Mất đi 3.0000 thủy quân thế công, Lung Không chúng làm sao có thể cùng cái này ngàn tên như lang như hổ thiên sư quân đối kháng, trừ đại ma vương cùng trong mây tiên khách còn có thể nỗ lực chống đỡ lấy bên ngoài, không một lát, mười mấy tên Lung Không Sơn nhân viên quản lý liền bị bắt cầm, giết thì giết. Dừng tay, bản ma vương Mong rằng tướng quân giờ cao đánh khẽ, bỏ qua ta Lung Không 3.0000 thủy quân mắt thấy chiến cục nhận nghiêng về một bên xu thế, 3.0000 thủy quân lại mất đi sức chiến đấu, chẳng những không cách nào tiếp ứng mình, ngược lại tính mệnh khó đảm bảo, đại ma vương không thể không buông xuống cao ngạo giá đỡ, lần đầu nhận thua trị vì. "Hàng, đại ma vương các hạ, hàng ta Trương bắt nhẫn, bản tướng quân cho ngươi thống lĩnh chi vị, kế tiếp theo thống lĩnh lung không thủy quân, theo bản tướng quân chinh chiến tiến hạ, há không được ư?" Trương Hữu Nhân thấy thắng ván đang nhìn, thanh âm tràn ngập dụ hoặc, muốn đem vị này khống chế thủ đặt vào chướng, gia tăng chiến lực. Mơ tưởng. Đại ma nghe tới Trương Hữu Nhân này, như bị giẫm lên cái mèo, dựng lên. Bản Ma Vương một không vì tên, hai không vì lợi, chỉ vì ta Lung Không huynh đệ có một chỗ nương thần, vì ta 3.0000 thủy quân chế tạo một cái không bị bên ngoài kỳ thị, một cái tùy thời có thể nhà danh an cư chỗ. Bất luận cái gì ngoại lai thế lực mơ tưởng để Lung Không người đầu hàng, ta, Đại Ma Vương, có thể nhận vua, nhưng quyết sẽ không hàng. Hắn chém đinh chắn sắt, trong giọng nói không có nửa điểm chỗ trống. Trưng Hữu Nhân cười cười, lợi một chữ này mà vậy. Hắn nhìn xem đại Ma Vương, mắt trong mang theo một cỗ sắc bén. Thiên hạ rộn dàng đều là lợi hướng, miếu đường rồi doanh đều là tiến tới. Đại Ma Vương Không phải bác nhận không tin người, ngươi khổ tâm kinh doanh cái này, lùng không sơn thật chẳng lẽ không vì tên không vì lợi. Tốt, đường trường bạn tướng quân. Coi như ngươi thật có ý này, nhưng là, đi theo ngươi cùng nhau huynh đệ cũng cam tâm tình nguyện như thế bình thường địa sống hết đời. Nhìn xem các huynh đệ của ngươi, bọn hắn cố thủ tài nguyên, nhìn xem liền nhọ mình, Tống, Lương Tam Quốc tranh bá thiên hạ, chính các ngươi đâu, chỉ có thể an phận ở một góc địa trung coi cái này một mẩu ba phần đất. Nhiều năm trước các ngươi độc bá nhất phương, thế nhân kính, nhiều năm về sau đâu, các ngươi còn có cái gì? Đến lúc đó Cả người còn lại chỉ có cái này 3.0000 miệng phun ô uế, người người kêu đánh đại binh. Mà cái này mấy chục năm, người khác đều đang phát triển, đều tại tiến bộ, đơn độc các ngươi ăn muốn ban đầu, gặm quá khứ huy hoàng, sống ở mình cho mình kiến tạo trong huyễn tưởng, lại vô thành tích, ngươi hỏi một chút bọn hắn, bọn hắn cam tâm sao? Trương Hữu Nhân ngữ khí rất lệ, lời nói nội dung làm người rất đau đớn, để Đại Ma Vương trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy thủ Hạ bị bắt huynh đệ mắt ba ba nhìn hướng hắn lúc, tâm lý càng như dao cắt, khó chịu không nói ra được. Trương Hữu Nhân thấy Đại Ma Vương thần sắc lỏng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của điệu tăng thêm pháp mã. Nói: "Đi theo bản Tuấn Quân, chẳng những có thể lấy kiến công lập nghiệp, thanh danh thiên hạ, còn có thể hưởng thụ được vô tận tài nguyên. Nhưng là, nếu như hôm nay không hàng, cái này Lung Không Sơn 3.0000 ác miệng sẽ trở thành lịch sử. Lạc Bảo Kim Tiễn, luyện cho ta." "Đừng, bản Ma Vương hàng chính là, còn xin bỏ qua cái này 3.0000 thủy quân, để bọn hắn thu nhập tướng quân giới trướng, vì ngươi hiệu lực." Chương 161, Đại Tiên Tôn, chương 161, Đại Tiên Tôn. Đơ nói cảm tạ bạn hai cái tên ăn mày khen thưởng. Thế gian tình tiết sẽ rất nhanh kết thúc, tuy là 10 năm hẹn trong lúc đó. Nhưng quá độ tỉnh tiết cơ hồ sẽ rất ít rất ít, xin mọi người tiếp tục ủng hộ a. Đừng, bản ma vương hàng chính là, còn xin bỏ qua cái này 3.0000 thủy quân, thu nhập tướng quân giới trướng. Bất quá, mong rằng tướng quân nhận lời, ta lung không chúng hàng ngươi về sau, vạn mong tướng quân như đợi ngươi nó hơn tướng sĩ, đối xử như nhau. Xong chuyện về sau, mời tướng quân đáp ứng bản ma vương quy ẩn sơn lâm, bản ma vương nguyện ý tụng hoàng đỉnh lễ ngày mai ý, lại không hỏi thế sự. Đại ma vương một mặt bi thương, mắt thảo luận không ra cô đơn. Hắn thì thào nói, bản ma vương làm sao không biết những này ác miệng bén nhọn cùng tự đại, thế nhưng là, bọn hắn thất bại, ngán trợ Bản hoàng bất lực thời điểm, lại có người nào vì bọn họ khuyên. Hắn nhìn về phía cái này 3, không dám dấp hình thủ kỳ quái thủy quân đạo binh, thanh âm thấp không thể nghe thấy, bọn hắn đều là người cơ khổ a. Đại thủ lĩnh, Đại Ma Vương, ngươi, tốt, ý ta đã quyết, vạn mong chúng huynh đệ tại Trương tướng quân thủ hạ hào hảo làm việc. Bản Ma Vương mạn đại các ngươi, để các ngươi đi theo Bản Ma Vương hao hết thanh xuân, chẳng làm nên trò trống gì. Bây giờ, đi theo Trương tướng quân trái phải, Bản Ma Vương tin tưởng, hắn nhất định sẽ cho các ngươi một cái huy hoàng. Trương tướng quân, mong rằng thủ tín, ê, đây là đạo binh lệnh kỳ. Bản Ma Vương đã tán đi chân linh, chỉ cần tế luyện về sau liền có thể thôi động cái này 3.0000 thủy quân. Ta đi vậy, đi được sạch sẽ, đi được cái lưu loát, đi được cái tiêu sái, để Trương Hữu Nhân lưu đều lưu không được. Đại Ma Vương cứ như vậy thoải mái rời đi từ hắn một tay khai sáng lung không sơn phúc địa. Trình quân về đơn vị, quét dọn chiến trường. Trương Hữu Nhân mặc dù trong trận chiến đấu này lấy được 10 phần thắng lợi, còn không duyên cớ đạt được mười mấy viên đại tướng, cùng 3.0000 thực lực kinh người thủy quân. Đặc biệt là trong mây tiên khách cùng Úc tiểu hiệp hai vị đều là điệu tiên giai cao thủ. Nhưng là, hắn lại cao hứng không nổi. Đại Ma Vương trước khi rời đi kia bi thương biểu lộ, loại kia không để đi theo huynh đệ có một chỗ tốt sống yên ổn bất cứ gì, làm hắn tràn đầy buồn bã. Nếu là mình không thể tại 10 năm sau đứng tại Tam Giới Chí Đỉnh, những này đi theo các huynh đệ của hắn, lại nên là loại nào tình trạng? So với lung không người mà nói, bọn hắn còn có chính mình. Nhưng là, một khi mình cũng không chịu được nổi, bọn hắn sẽ còn còn lại cái gì? Đi theo mình, những người này kỳ thật liền đã đi một con đường không có lối về. Bất luận bọn hắn nguyện hay là không muốn, tương lai kiểu gì cũng sẽ bại lộ tại Tam Giới Đại Lao Chi Nhãn, những này dán lên mình nhãn hiệu tùng, sẽ không còn đường lui lại không thể lấy lựa chọn nào khác, muốn những này tùy tùng không đi vào lùng không thủy quân theo gót, chỉ có đứng tại đỉnh phong, không luận võ lực hay là thế lực, đều vĩnh viên đứng tại đỉnh phòng, để người khác ngưỡng mộ mà không phải bị người chà đạp. Mạnh lên, nhanh chóng mạnh lên. Trương Hữu Nhân nội tâm phát ra gào thét, sinh ra một cố cường đại đấu chí, để ngay tại cả đội quan vũ bọn người kinh động. Bạch Nhẫn huynh đang làm gì? Như thế lớn khí thế? Liên đề ta từ hiện tại chi đội ngũ này bắt đầu. Trương Hữu Nhân tu lại khí thế, Nhìn về phía từng cái tàn mắt ra hừng hực đấu chí thiên sư quân, cùng trên mặt đất bại bại không chịu nổi 3.0000 thủy quân cùng hơn 10 tên lung không chúng tà tu. Khí thế run lên. "Các vị đạo hữu, bản tôn hôm nay đem ngươi cùng đặt vào dưới chướng, như vậy cũng nên hướng các ngươi thành khẩn chính ta chân chính thân phận." "Bách Nhất Hinh, ngươi?" Trương Hữu Nhân ngừng lại quan vũ lo lắng ánh mắt, ngữ khí trầm trầm nói, "Bản tôn Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, bởi vì tụ chư thiên đạo môn cùng phương Tây Phật giáo hại, lưu lạc Châu, cũng bọn hắn định ra hẹn, cần quét qua lương, tổng hai nước mới có thể trở về thiên đình, một lần nữa bắt về thuộc về mình hết thảy." "Cái gì?" Hắn là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, cái này, cái này. Khó trách hắn trên thân nhiều như vậy tiên đan linh lực, vô số thiên tài địa bảo. Thế nhưng là, vì sao tu vi của hắn chỉ có nhân tiên tri cảnh, cùng Hạo Thiên Thượng Đế thân phận không tương xứng a? Người không nghe hắn vừa mới nói thụ phận, nói hai môn ám hại a? Hừ, lại là bọn này hòa thượng đầu chọp cùng một chút cả ngày chỉ biết đọc kinh đình, không nghe thấy thế sự ngoài vòng pháp luật người. Nếu không phải bọn hắn mấy nhà độc đại, tài nguyên tận hưởng, như thế nào lại để ta cùng tu luyện được như thế phí sức? Đúng vậy a. Hiện tại tam giới tài nguyên đều bị phật, nói hai giáo nhưng thiên địa này ở giữa lớn nhất tác tử cho chiếm hết mặt ngươi tư chất thông thiên, cũng khó có thể trở nên nổi bật, chớ nói chi là phải đại đạo, độc vô kiếp thân thể, thành tựu đại la chính quả. Hiện tại, bọn hắn liền ngay cả Bắc Câu Lô Châu khối này đất nghèo cũng không dung tha, thỉnh thoảng chạy vào, thật rất làm cho người ta sinh chán ghét đâu. Nếu quả thật như hắn nói tới như vậy, nói không chừng có ta cùng từng trợ, giết trở lại thiên đình, thật có thể trả về một mảnh tươi sáng cả hồn, để thế gian đại động, thiên hạ vô Tôi đi, ngươi thì thôi, liền chút thực lực ấy còn muốn trợ ngọc giết trở lại thiên đình đâu? Hắn cũng bất quá muốn mượn ta cùng chi thủ, thắng được 10 năm nữa hay thôi. Đúng vậy à, bất quá, lại như thế nào đâu? Nếu như Ngọc Đế thành công tự vị, áp chế đạo Phật hai môn, ta cùng phổ thông tu sĩ cũng có thể hưởng thụ chỗ tốt, cớ sao mà không làm? Huống chi, nếu quả thật có thể lập xuống đại công, 10 năm về sau, Ngọc Đế cũng sẽ không bạc đãi ta chờ. Chư vị, bản tôn bây giờ đem thân phận hợp bản nữa ra, không có đường nuôi nữa, nhìn ngươi cùng toàn lực giúp ta. Đương thời, đạo Phật hai môn tại lượng, tổng hai nước dương dương mắt hổ, bản tôn cũng không dám tin tưởng, từ không nghĩ bởi vì nội bộ gian nan khổ cực mà bại phá. Cho nên, trước tiểu nhân về sau có tử, còn xin chư vị phát hạ đạo tâm chi thể, tụ tại bản tôn chi giới trướng, 10 năm về sau, nếu như chư vị nguyện ý thoát ly bà tôn, tự nhiên trả lại cho các ngươi một cái tự do. Đạo tâm chi thể. Vốn nói liền biết, Ngọc đế sẽ không dễ dàng để ta cùng đi vào khuất khổ. Quả thật gần vỗ như gần quả a. Sợ cái gì, không phải nói 10 năm về sau trả ta cùng tự do sao? Hống chi đi theo Ngọc Hoàng Đại Đế hỗn, tổng so trên tại nói, Phật hai nhà kẻ ở bên trong sinh tôn mạnh, dù sao hắn mới là thiên địa chính thống, thủ thiên đạo chi phủ hộ chi tam giới trung chủ. Đúng, nha, thành thì làm vương. Bại, thì làm sao? Ta cùng lang thang tu sĩ, còn có so đây càng thất bại sao? huống chi, trên người hắn đông đảo thiên tài địa bảo, vô tận tài nguyên tu luyện, chẳng phải là ta cùng vẫn muốn theo đổi sao? Làm đi. Tại những tu sĩ này từ do dự đến hạ quyết tâm chuyển biến bên trong, đám kia đi theo Trương Hữu Nhân từ Tích Lôi Sơn mà đến, lợi dụng gia tộc tài nguyên quen giúp mà phải thiên quân thống lĩnh chi vị nhị thế tổ, nhưng tại khó khăn. Là đi hay ở, đối bọn hắn mà nói đều không thể tùy tiện quyết định. Bọn hắn không phải một người, thường thường một cái quyết định liền mang theo một cái thế gia hưng suy thành bại. Nếu là Trương Hữu Nhân vẹn vẹn tam giới chi chủ ngược lại không khó làm ra lựa chọn. Những này điệu tiên giới đại thế gia so với Thiên đình chi chủ đến nói, kém không biết bao nhiêu đẳng cấp, tự nhiên không cách nào so sánh, cùng cũng liền cùng. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân còn có 10 năm nữa hẹn, còn phải tại đại mình cái vòng này bên trong ngây ngốc 10 năm, không biết lại được đảo loạn bao nhiêu vũng nước đủ, để bao nhiêu cái thế gia bị cuộc phong ba này hư hủy. Cho nên, bọn hắn lo lắng cho mình tổ tông ý nghĩ, lo lắng đại mình cục diện chính trị bởi vì Trương Hữu Nhân cái ngoài ý muốn này gia nhập mà tạo thành ba động. Nhưng là, đối mặt Dương Dương mắt Hồ Thiên sư quân, đối mặt quan vũ cùng Bạch Tố Trinh cấp kia mang theo sát khí con mắt, bọn hắn không có lựa chọn nào khác ta cùng nguyện ý gia nhập Thiên Sư quân, thế sống chết tương trợ đại thiên tôn. Thế sống chết tương trợ đại thiên tôn. Chương 162, phía sau tập kích bất ngờ, chương 162, phía sau tập kích bất ngờ. Chiến để đem dưới tay tướng sĩ hội tâm về sau, hơi sự tình chỉnh đốn, Chương Hữu Nhân liền dẫn đầu đội ngũ xuất phát. Lần này, hắn muốn cường thế vào ở Đại Minh, bất luận là ra cắt ma thần hay là đại tổng đại sư đều không thể ngăn cản. Trước mắt, Chương Hữu Nhân tụ hạ gần 4.000 người. Thiên Sư quân tử quan vũ thống lĩnh, lực lớn vô cùng ốc tiểu hiệp Phụ tá, lấy cận chiến làm chủ chém giết cương địch, 3.000 thiên thủy quân tử bạch tố Trinh thống lĩnh, trong mây tiên khách hiệp trợ, lấy thuật pháp công kích từ xa làm chủ, tăng thêm ác miệng chi huy, tại Bắc Câu Lô chôker hổ vô phương pháp phá giải, phối hợp thiên sư quân, càng là lực sát thương 10 phần. Mà lại, thủy quân bèn nói binh chi thân, chỉ cần tìm được thế gian đến ế chi vẫn ướt, còn có thể không ngừng tăng lên, đến lúc đó, đừng nói tiên nhân bình thường, coi như kim tiên, đại la chi lưu, cũng có thể toàn bộ khắc chế. Tốc độ nhanh, thân pháp diệu, đầu não linh hoạt đông phụ tử thì chọn lựa một chút tinh anh, thân pháp kỳ lạ tu sĩ, cùng tính cách sáng sủa, có lực tương tác ngôn lại phối hợp viên một kỳ, tạo thành tin tức hệ thống, tìm hiểu hết thệ tình báo, vì chưung hữu nhân quyết sách cung cấp căn cứ. Căn cứ điều tra đến tin tức, từ Lung Không Sơn vọng xuống, nhưng xuyên thẳng đại tống đại sư chỗ linh quân đoàn về sau, thông qua đường tắt đến Đại Minh cảnh nội. Bây giờ Tống Minh hai nước song phương giao chiến, ra cắt ma thần suất đại quân chiếm ưu, đem Tống Quốc đại sư Khô Mục đạo nhân cùng Trần Minh tạo thành đại quân áp súc tại Lung Không Sơn phía bên phải một bên, vừa vận cho tập kích bất ngờ. Nghe tới tin tức này, gọi sĩ, lúc sư quân quân nhân mã, trải qua nhân nguyên dưỡng. Thấp nhất cảnh giới đều đạt tới nhân tiên tri cảnh, trong đó không thiếu thiên tiên trình độ tu sĩ. Tỷ như trong Mây Tiên khách cùng gốc tiểu hiệp hai người vốn là điệu tiên đỉnh phong. Bọn hắn không so quan vũ, chuyên lấy tự thân tôi luyện mà tăng lên, nhìn thấy bản đạo tiên quả, đều lập tức phục dụng, có thể tăng lên. Nhìn qua thực lực càng ngày càng cường đại quân đoàn, Trương Hữu Nhân tự tin vô cùng. Đừng nói Sương Ba đại mình, Chiến Thăng thống, Lương, coi như dùng cái này trở lại thiên đỉnh, cũng coi như một cố không kém thế lực. Nhưng là, nghĩ đến Phật đạo hai môn người có quyền lực lượng. Tại mình không có đạt được tăng thêm một bước trước đó, hắn vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong chi 10 năm nữa hẹn chính là Thiên đạo chi thể. Dùng không được hắn có chỗ gì động? Giết. Tại Trương Hữu nhân lâm vào trầm tư thời điểm, phía dưới tu sĩ đã cùng Tống Quốc tướng sĩ đoàn binh tiếp xúc. Thiên thủy quân, nghe ta hiệu lệnh, độc tận thiên hạ. Một mảnh ô hế mà chí độc quế khí phô thiên cái địa hướng Tống Quốc thổi đi. Đạn này hế khí ngên ngóng tất tổn thương, chạm vào hẳn phải chết, trong lúc nhất thời, quân Tống đổ xuống màn lớn. Thiên sư quân, trận, có ta vô địch. Quan nhìn thấy quân bại, lên, mang theo sư quân như, cứu, như quân đội ngũ đâm Quân tông xoá trướng, đại sư Khô Mộc đạo nhân cùng tướng quân Trần Minh nhìn thấy chi này lai lịch không rõ đội ngũ, sắc mặt đại biến, thực tế không nghĩ ra cái này bắt Câu Lô Châu Tây Bắc chi địa sao là cường đại như thế một chi đội ngũ. Đang trở lại mưu kháng địch chi pháp lúc, một đạo thanh sam thân ảnh đập vào mi mắt, lại là Trương Hiếu nhân giá vân mà tới. Hủy diệt chi lôi, bạo. Một tia chớp quang cầu kích tại xoá trướng, chỉ trong chốc lát, cái này đỉnh xoá trướng ngay tại cường đại lực lượng hủy diệt dưới hóa thành Lớn mật. Minh hét lớn một tiếng, tinh cao lên, từ phế tích đồng mặt đất chui ra ngoài, mắt nhìn. Là ngươi? Khi hắn nhìn thấy bay lượn giữa không trung Trưng Hữu Nhân lúc, tâm lý giật mình, phản phất nhớ tới vài ngày trước chịu thương thế, mà lại, nhìn hắn khí tức, tựa hồ trên thân lực lượng hủy diệt càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng làm người sợ hãi. Thế nhưng là, phía sau người lãnh đạo trực tiếp, Đại sư Khô một đạo nhân chính nhìn xem đâu, hắn không thể không kiên trì chống đi tới. "Cung tắc, nạp mạng đi." Nhận lấy cái chết, Tần Tuấn Quân. Trưng Hữu Nhân lại không lưu thủ, trên thân tu vi toàn bộ giải khai, một đạo cường đại đến tựa hồ muốn bạo tạc khí tức ở trên người hắn hiện hiện, trong tay hỏa long thương phát ra hồng mang chói mắt. Bà Vũ Lê Hoa Thương." Một thương ra, vạn đạo hồng mang hiện bụp bụp bụp, Tần Minh trong tay trường đao còn không có nâng quá đỉnh đầu, ngay tại cái này cuồng phong mưa rào công kích đến, bị đánh thành cái sảng, toàn thân phun máu, lại không hề phí. Trương Hữu Nhân phía trước mấy ngày chiến đấu bên trong, liền so Tần Minh cản hơn một bậc, huống chi, tại thích lôi sơn về sau, lại lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, tiểu chuyển huyền công càng là trước nay chưa từng có đạt tới thứ tư chuyển tinh chuyển chi cảnh. Mấy ngày nay, hắn đem tu vi của mình cùng chiến kỹ đều trải vượt một lần, thực lực mức độ lớn tăng lên, cho nên, Tần Minh ngay cả hắn hợp lại chi kích đều không có chịu đựng được, liền chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng là Hồ Vương cách đó không xa đại minh bên cảnh, còn có gia các ma thần đại quân vi áp, để bọn này tu sĩ lui không thể lui. Xen lẫn trong trong đại quân khô mục đạo nhân mà sám như cho, hắn nghĩ không ra một trận đại chiến vậy mà rơi xuống tình trạng như thế. Nếu như thua ở gia cát ma thần trong tay còn tốt, chí ít đối phương cũng là uy danh hiển hách, bây giờ lại thua ở một tên vô danh tiểu tốt thủ hạ, làm hắn cảm thấy uy khuất khó có thể bình an. Mà lại, trước có truy binh, sau có phục kích, đại tổng mấy chục ngàn đại quân hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẳng những không có hoàn thành cốt sư trước khi rời đi giao phó nhiệm vụ, phá hư đại minh phát triển, ngược lại tổn binh hao tướng. Bây giờ có thể hay không toàn thân mà trả lại là hai chuyện. Nhớ tới quốc sư kia mặt âm trầm cùng cường đại uy áp, Khâu Mộc đạo nhân sắc mặt càng khổ. Nhìn lên bầu trời bên trong bốn phía tìm kiếm quân đoàn chủ tướng Trương Hữu Nhân, Khâu Mộc đạo nhân ánh mắt lóe lên một đạo ngoan lệ chi khí. Hắn quay đầu nhìn về mấy tên thân vệ nói, "Mời Pháp Bảo." Đại sư, lúc này mời Pháp Bảo phải chăng sớm chút? Ha ha ha ha. Khâu Mộc đạo nhân phát ra một tiếng sảng cười, "Sớm." Chậm thêm lời nói, "Mệnh đều ném." Đến lúc đó Pháp Bảo còn để làm gì? "Vâng." Mấy tên thân vệ hai mặt nhìn nhau. Trong đám ảm đạm địa liên thủ đánh ra từng đạo pháp quyết, trình trọng chuyển ra một ngụm màu sắc hoa mỹ bảo dương, loại trừ phụ chú, lấy ra một thanh ngọc hốt tới. Trôi này ngọc hốt mới ra, cả bầu trời nguyên khí vì đó chỉ trệ, tựa hồ nhận kiềm chế, ngay cả không khi đều không lưu thông bắt đầu. Không chỉ là giữa không trung tuần sát chương hữu nhân, liền ngay cả quân vũ, Bạch Tố Trinh cấp tướng lãnh cũng cảm ứng được pháp bảo này to lớn phi thế, nhao nhao ngẩng đầu hướng Khô một đạo nhân Vương hướng nhìn lại. Kim Tiên bảo. Trương Hữu Nhân sắc động, nhìn xem cái này ngọc hốt, lập tức liền nghĩ đến đạo môn chi tổ Tử Để Tử Để Tử cứu đắc đạo chi bảo. Quả nhiên, hắn cũng tham dự vào a. Trương Hữu Nhân mạnh vận thể nội tiên nguyên lực, cùng pháp bảo này tàn mát ra khí thế cường đại chống lại, một bên quan sát tỉ mỉ lên cái này Mai Ngọc Hốt tới. Ngọc Hốt dài một thức ba tốc, chấm đoản cung vết, phía trên loáng thoáng hiện ra một tia đại đạo khí thức, như hạo nhiên chính khí, tràn ngập giữa thiên địa, kiên cường, to lớn, vạn vật đều là chi túi đầu. Khâu một đạo nhân tay cầm món pháp bảo này, trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười, nhìn xem Trương Hữu Nhân nói, vô danh tiểu nhi, đem vốn đại sư bước đến tình trạng như thế, đích xác hậu sinh có thể nói. Nhưng là, vốn đại sư tế ra chuẩn bị lên đường lúc quốc sư ban tặng chi bảo lúc, cũng là ngươi cùng mất mạng tại chỗ thời điểm. Ngọc Hốt, tế Ngộ hô lên tiếng trả lời mã trướng, mang theo một cố bác đại tinh thông hạo nhiên chi lực, hướng Trương Hữu Nhân bao phủ mà tới. Chương 163, Hạo nhiên chi khí, chương 163, Hạo nhiên chi khí. DS, cảm tạ thanh trả về Thanh Minh đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ. Hạo nhiên chi khí. Từng cái từng cái đại đạo chi tức gấp bách mà đến, đem bất luận cái gì ngoại vật đều bài xích bên ngoài, để Trương Hữu Nhân áp lực tăng gấp bội. Thiên địa có chính khí, phong. Một đạo lực lượng cường đại, đem Trương Hữu Nhân quanh thân nguyên khí động tất cả đều che đậy, làm hắn không cách nào đậy, đem hắn phong ấn trong thiên địa này nhất là Mỹ, cường hạo nhiên chi khí hạ. Hừ, bằng cái này Hạo Nhân chi khí cũng muốn phong ấn bản tôn. Trương Hữu Nhân đỉnh đầu một đạo tử kim áo bào màu vàng đạo quả kim thân nổi lên, mắt trái lực lượng hủy diệt tràn ngập, mắt phải sinh sinh chi tức không dữ, lòng bàn tay phải bên trong nâng một phương chí tôn ấn hư ảnh. Đạo hư ảnh này mang theo thành vạn chúng thần phục tôn quý, khiến chúng sinh cùng bái. Đạo quả kim thân mới ra, Hạo Nhân chi khí áp lực giảm nhiều, kim tiên pháp bảo ngột hốt tại đạo này tôn quý khí tức dưới, mất đi tấm dương mã hùng vị khí thế. Nhân chi khí chính là thiên điệu nho tự chi đạo, lấy nhân đức chi tâm nuôi thiên điệu chính khí, nhưng là, chính khí nhưng cũng cần một cái chủ đạo người. Trương Hữu Nhân, cố này mang theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, ngũ thường chi đạo thủ hộ chi đạo đạo quả kim thân, không thể nghi ngờ chính là người chúa tể này. Hung chi, hắn tu luyện đế hoàng kinh là tam giới chính thống nhất, tôn quý nhất đế vương công pháp, chỉ có hắn áp chế người khác phần, không, có người khác áp chế hắn đạo lý. Thủ hộ chi đạo mới ra, hạo nhân chi khí như gặp khắc tinh, đột nhiên thu liễm, cũng làm cho một mực mặt lộ vẻ vẻ lo lắng quan vô cùng bạch tố chĩnh bọn người thở dài một hơi. Áp lực giảm nhiều Trương Hữu Nhân, trong tay hỏa long thương như điện xạ đồng dạng nhanh mà ra, mục tiêu trực đỉnh đầu phủ chỉ cần đem cái này mai không người trưởng không hạo nhiên chi lực đánh nát, cái này mai kim tiên pháp bảo cũng không có đất dụng võ. Này, hét to âm thanh bên trong, Trương Hữu Nhân thân như dư lòng, đang không chém về phía đầy trời hạo nhiên chi khí. Nát. Một thương đâm ra, không gì không phá. Hỏa Long thương mũi thương lướt qua, quay trung quanh tại Trương Hữu Nhân quanh người giam cầm chi lực ngang nhiên mà nát, đỉnh đầu phù phiếm ngập hốt tại đạo này cường đại lực công kích dưới, như mất đi chảo chống chi lực, nhẹ nhàng hướng về khô một đạo nhân lòng bàn tay. Hừ, bằng chút bản lẫy này cũng muốn phá ta hạo nhiên chi khí, hạo nhiên chính quyết. Khâu Mục đạo nhân gương mặt ngưng lại, miệng bên trong chú quyết quấn lên, lấy thẳng nuôi mà vô hại, thì nhét giữa thiên địa. Nó là khí. Phối nghĩa cùng nói, cổ có cộng công dẫn động bất chu sơn, thương cho đầu pha ôm lại trụ, thả gãy không còn, này chi vị nghĩa vậy. Khâu một đạo nhân trên mặt lộ ra một cố vẻ dữ tợn, một thanh năm chặt bên người hai tên thân vệ cổ. Miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, khi sinh vì nghĩa, tế. Chỉ nghe răng rắc tiếng vang, kia hai tên thân vệ ngay cả lời cũng không kịp nói ra miệng, cổ dựng, dựng địa lệch xuống dưới. Ngay tại hai tên thân vệ linh hồn chi lực thoát thể mà ra nháy mắt, Khâu Mục đạo nhân hai tay bấm niệm quyết một trảo đem đưa hai đoàn bi phấn linh hồn hướng lòng bàn tay ngọc hốt bên trong bị lại, lập tức giữa thiên địa gió lạnh rít gào. Ngay mùa hè thứ 7, Sả thân lấy nghĩa, mượn thân vệ chí tính mệnh đến tăng cường mình đại đạo. Hừ, giả nhân giả nghĩa chi đồ cũng xứng Sả thân, không đủ thành đạo. Trưng Hữu Nhân hàm răng cá cắn, nhìn thấy Khô Mộc đạo nhân vì thủ thắng mà không thương tiếp thân vệ tính mệnh âm động, trong mắt lộ lửa. Chết đi! Một thương đâm ra, trực kích Khô Mộc đạo nhân trái tim. Nếu như nói vừa mới chiến đấu, Khô Mộc nhân mượn lực để hắn có chút giật mình nói, hiện tại, hắn nhìn thấy Khô một đạo nhân xem mạng người như có giác hành vi, đã thật sâu dẫn ra lửa giận. Ngo tự kiên cường mà dũng mãnh, nuôi chính khí mà phải hạ nhân, ngươi cùng tả môn ma đạo, mượn ma đạo chi niệm cưỡng ép kích phát Kim Tiên pháp bảo chi uy, cử động lần này đang chém. Trương Hữu Nhân đỉnh đầu đạo quả kim thân mắt trái từng đạo lực lượng hủy diệt như dị thế, dẫn động vô danh lửa, để bốn phía nguyên khí đều đang tiêu đốt, đồng thời, Hỏa Long thương phát ra rít lên một tiếng, phát ra một đạo màu đen cự long hư ảnh, mang theo lôi điện chi lực, phóng tới Khâu Mộc đạo nhân. Tuần núi chi nộ, Kim Tiên tướng. đạo nhân mặt lộ ra tia dữ tợn, trong ngọc đi. Một cỗ so vừa rồi cường đại mấy chục lần uy áp lập tức đánhút về phía Trương Hữu Nhân, đem hắn tất cả công kích đều hóa giải vô tung. Liền ngay cả Trương Hữu Nhân đỉnh đầu đạo quả kim thân tại đạo này uy áp phía dưới, cũng lung lay sắp đổ, cơ hồ nghi tập không ngừng, có tán loạn chi thế. Trương Hữu Nhân hoảng hốt, bước nhanh thả người lưu lại. Từ khi ngưng kết đạo quả kim thân về sau, còn chưa hề đụng phải loại tình huống này, có thể để cho hắn đạo quả đều có ăn chịu không nổi trạng thái. Kim tiên pháp tướng, không tốt, đại thiên tôn, mau lui. Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh hai người nhìn thấy to lớn nguyên khí ba động, song song giá vân bay vút, đến đây cứu viện. Hừ! Mơ tưởng lấy tu vi chi lực áp chế bản tôn. Trương Hữu Nhân cường tự để khí, chống tự lại áp lực cường đại, đem thân thể thẳng tắp. Hắn trên mặt lộ ra vẻ khắc lạ, nhìn về phía Ngọc Hốt bên trong thoáng hiện bảng bãi khí tức, như ẩn như hiện cái kia đạo kim tiên hư ảnh. Nếu như đem cái này kim tiên hư ảnh lao đi, có thể hay không đối tạo quốc cứu tạo thành tổn thương đâu? Giờ này khắc này, Trương Hữu Nhân chẳng những không có nửa điểm vội vàng sao động, ngược lại nhớ tới cùng trận chiến đấu này không liên quan sự tình Nhìn thấy Trương Hữu Nhân như ngốc trẻ, lơ lửng ở giữa không trung, cùng Kim Tiên pháp bảo chỉ, cường đại nguyên khí động, cũng nhanh hắn thân thể hết. Liên nói quả kim thân cũng tại trở thành nhạn, Bạch Tố Trinh không chỉ có vừa tức vừa gốc. hắn sẽ không là dò sợ, rường bản cô nương còn cho là hắn là cái nam nhân, hừ, ngốc tử. Hiện tại bọn hắn đều coi là Trương Hữu Nhân đem khó mà tránh khỏi điện lại nhận kim tiên pháp khí một kích trí mạng thời điểm, Trương Hữu Nhân nhẹ nhàng mở ra lông mày, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên mang theo hai cánh, phát ra một cô nói không rõ, không nói rõ hư vị, ngoài tròn trong vông đồng tệ tới. Lạc bảo kim tiền, không có gì không rơi, tật. Pháp quyết như huyễn, theo pháp quyết đánh ra, cái này mai hậu thiên thứ nhất bảo vật bay nhảy bay nhảy địa bay lên giữa không trung, tiền mặt hai cánh chớp loạn. Như một cái hài tử bướng bỉnh, bay thẳng cái kia đạo kim tiên hư ảnh bao vây lấy Ngọc Hốt mà đi. Đây là cái gì? Khâu một đạo nhân trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên, nhìn về phía Đồng tiền kia, mắt lộ ra vẻ khinh thường. Người không có chiêu sao, vậy mà xuất ra một viên trong thế tục Đồng tiền đến coi thường vốn đại sư, đáng chết. Hai tay hắn huyện hóa như hoa, thi pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, Ngọc Hốt cho người áp lực cũng càng lúc càng lớn, cái kia đạo kim tiên hư ảnh sắp thoát thể mà ra. Ần có thể thấy được kim hư ảnh quan thực, đai sơ hiện, bên trong lộ ra mặt. Nhưng vào lúc này, chương hữu nhân tế gia viên kia Đồng Tệ bắt đầu có biến hóa. Khi thấy nó mặt sau hai cánh phát ra tiếng ông ông vàng, bên trong phương lỗ bên trong tản mát ra một đạo khiến người si mê khí tức, đạo này khí tức có thể huyễn hóa ra bất luận kẻ nào ở giữa giới có thể lấy được tất cả cảm xúc. Vật chất, tiền tài, mỹ nhân, quan chứ. chỉ cần là người có thể nghĩ tới, cái gì cần có đều có. Tại đạo này khí tức phía dưới, song phương giao chiến tướng sĩ ánh mắt đều mê ly lên, khỏe miệng toát ra từng đạo tham lam nước bọn, liền đối thủ chả mã đao kèm ở dưới cổ cũng lắc nhưng chưa phát giác. Rồi, Trương Hữu Nhân miệng bên trong nhàn nhạt phun ra cái chữ này, phương tiên ngọc hốt tại đạo này khí tức phía dưới run run, liền trở nên một lần ám rống trên mặt đất rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Chương 164, Kim Tiên xuất thủ, chương 164, Kim Tiên xuất thủ. Xảy ra chuyện gì? Khi Viên Tiêu ngọc hốt công kích không công mà lui, Kim Tiên phân thân hư ảnh chẳng những không có thoát ra pháp bảo, ngược lại bởi vì Lạc Bảo Kim Tiền cái kia đạo quỷ dị tự lực, khiến ngọc hốt cái này Kim Tiên pháp bảo mất đi quan trạch, rơi xuống tại chỗ lúc, không nhưng khi sự tình người khô một đạo nhân lần này mắt trợn tròn, liền ngay cả Quan Vũ, Bạch Tố Trinh cùng Tiên sư quân đoàn bộ hạ cũ tư duyệt đều ngốc xuống tới. Hữu Nhân trước kia nhưng không có thực lực thế này, lại nói, người ta kia là Kim Tiên pháp bảo còn mang theo một đạo kim tiên nguyên lực phân thân, cũng không phải hàng thông thường pháp khí. Thế nhưng là đâu, tại trong tay Trương Hữu Nhân, viên kia tán mát ra khí tức khủng bố ngập hốt, một điểm dấu hiệu đều không có liền đạm đạm phai mờ. Bọn hắn sao có thể biết cái này mai thượng cổ pháp bảo kỳ dị công năng, tại Long Không Sơn, Trương Hữu Nhân lần thứ nhất sử dụng lúc, bởi vì là lấy lạc bảo kim tiền hơi tiền vị khắc chế ác miệng không khí dơ bẩn, lấy đồng giá trao đổi nguyên tắc, lấy ra 6.00005 bản làm nhử, khiến 3.0000 thủy quân tập thể im tiếng, trở thành tử vận, bị Trương Hữu Nhân tùy tiện thu phục. Lần này lại là chân chính phát huy lạc bảo kim tiền cái này, thượng cổ pháp bảo không có gì không rơi đạt tính, chẳng những đem ngọc hốt đánh rơi, còn lao đi ngọc hốt trùng kim tiên hư ảnh chân linh, có thể không để bọn hắn trừng to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Ngay tại ngọc hốt rơi xuống đất, mất đi chân linh một sát na kia ở giữa, chư hữu nhân đang chuẩn bị thừa dịp loạn lấy đi cái này hiếm có kim tiên pháp bảo thời điểm, một đạo kinh khủng đến mức đạt tới cực hạn khí tức từ đông mà tới. Làm tổn thương ta phân thân, hủy ta pháp bảo, đáng chết, đáng chết. Thanh bên trong mang theo ngọn lửa vô danh, chợt không cách nào khí ngạt, làm cho đất trời biến sắc. Vừa mở miệng thời điểm, thanh âm tại ở ngoài 1.0000 dặm. Chỉ ngắn ngủi một cái mắt, thanh âm kia đã truyền đến cách xa mấy trăm dặm, mấy hơi thời gian. Âm thanh kia chủ nhân sắp đến mảnh này chiến loạn chi địa. Là tao quốc hữu. Nguy hiểm, đi mau. Nghe tới thanh âm này, cảm ứng được cỗ này cường đại đến khiến người run sợ khí tức, Trừng Hữu nhân sắc mặt có biến, hắn không lo được kiếm tiện nghi, thậm chí ngay cả ngây người một bên khô một đạo nhân cũng không để ý đến, phát ra một đạo ám hiệu. Người như phi chuẩn, cấp tốc hướng phương nam đại minh quốc phương hướng bay đi. Quan Bạch Tố Trinh bọn người thấy tình thế không ổn, từng cái mặt lộ vẻ cấp sắc. Tất cả đều thoát ly chiến đoàn, vứt bỏ ngựa ném xe, lái các loại lâm mây, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi mảnh này sắp mang đến hủy diệt chi họa chiến loạn chi địa. Cũng may Thiên Sư quân cùng Thiên Thủy quân nhận Trương Hữu Nhân chiếu cố. Tập thể thực lực đại trưởng đều tại nhân tiên tiêu chuẩn trở lên, mới không tới mức tại áp lực này dưới mất đi hành động. Tắt tử, đừng trốn. Ảnh so con nhanh, thanh âm chưa tới thời điểm, chân trời đã ẩn hiện bóng người. Huyền công gần người, Kim thân pháp che đậy, Thiên Kính, ra. Trương Hữu Nhân không dám quay đầu. Nhìn xem thấy ở xa xa minh cương vực, ánh mắt lóe lên một tia quả cảm. Cửu truyền công Pháp chế đại kim thần, cùng Hạo Thiên kính cái này tiên tiên linh bảo, tất cả đều tế ra. Trên đầu đỉnh lấy Hạo Thiên kính, trên thân bảo bọc ngũ thái huyền nguyên lực, đem toàn bộ người bọc thành một cái bánh chưng, khiến không kẻ hở. Nhưng là, dù vậy, hắn vẫn không dám mảy may dừng lại, phương tốn bộ lên núi săn bắn chi lực kích phát, đập cuối cùng, giẫm bắt quái, lấy thiên địa làm xích, lượng sơn xuyên đại địa. Một bước một núi sông, một bước một thế giới, tại Bắc Câu Lâu Châu Tây Bắc đại địa bên trên vạch ra một đạo vô cùng mãnh hùng, lúc này lại lộ ra hơi có chút chật vật cái bóng, cái đầy mồ hôi, phi nước đại. Trương Hữu Nhân cũng không nghĩ ra lao đi Ngọc Hốt Chân Linh về sau sẽ để cho Tào Quốc Cứu tức giận như thế, không tiếp tự mình xuất thủ cũng muốn lưu hắn lại. Mà lại, gần nhất thực lực tăng trưởng về sau, hắn lòng tin cũng băng chướng, coi là Thiên Tiên Kim Tiên bất quá cách hai tầng cảnh giới, hắn tự hỏi so tiểu thanh loại này thiên tiên trình độ tu sĩ đều không kém là bao nhiêu, lại không muốn chân chính đứng trước Kim Tiên chi huy lục, áp lực cường đại kia, loại kia khiến người như cùng thiên địa đối nghịch tuyệt vọng phi tức, khủng bố như vậy. Nhanh, liền kém một bước. Chỉ cần vượt qua một bước này, đến minh cảnh nội, liền chân chính an toàn. Mười năm nữa hay không Hai giáo cùng Trương Hữu Nhân ước định, tại nước hẹn bên trong, ba gia vào cuộc người không được tự mình tại nước khác cảnh nội xuất thủ, nếu không lấy bị loại luận. Trương Hữu Nhân lúc trước chém giết Tần Minh, cũng bởi vì tại Lung Không Sơn giới chân chính là Tam Quốc chi đất để trống, thuộc về việc không ai quản lý khu vực, nếu không, hắn đồng dạng phải bị thiên đạo trừng phạt. Chính là bởi vì có như thế quy tắc, cho nên Trương Hữu Nhân mắt bên trong chỉ có đại minh biên giới. Chỉ cần bước qua một bước này, tao quốc cứu cho dù có gan trời, cũng không dám làm trái đại đạo chi lực. Hùng chi, quốc chi long khí là đại đạo tập trung, cũng không phải tiên nhân bình thường có thể chống cự, coi như kim tiên chi cảnh Cũng sẽ bởi vì cưỡng chế chống lại mà gây nên tiên địa đại đạo phản phệ. Trương Hữu Nhân mắt bên trong nóng lên, cựu chuyển huyền công khí thế bắn ra, thứ tư chuyển tinh chuyển huyền nguyên lực toàn bộ bộc phát, phương thốn bộ tốc độ càng nhanh, mỗi một bước khoảng cách càng rộng, ẩn ẩn có loại đột phá trước mắt cảnh giới, đạt tới lên núi săn bắn truy ngày, như tiền sử khen tra tiêu chuẩn. Thế nhưng là, đúng lúc này, kia phía sau đánh tới một trận cuốn vòng. Tao quốc cứu tự mình đội theo ra, há có thể tùy tiện bỏ qua hủy hắn bảo, hỏng hắn bố cục Hữu Nhân. Phát bảo chân linh bị hao tổn, chậm rãi dưỡng tối thiểu phải 350 năm chi công, nếu như tổn thương pháp bảo tâm chân linh chỉ sợ còn cần thời gian dài hơn, thậm chí luyện chế lại một lần. Ngọc hốt là Tào Quốc Cứu đắc đạo chi khí, tâm huyết tương liên, cho nên, nhận tổn thương về sau, Tào Quốc Cứu mới có thể tức giận như thế. Lưu lại, một đạo lực lượng tràn trề từ lòng bàn tay nôn, hóa thành một đạo như sao thần đại tiểu nhân cự trượng, hướng Trương Hữu Nhân hậu tâm bắt tới. Lòng bàn tay phát ra lực hốt cực kỳ mạnh, đem trọn phiến thiên không thiên địa chi khí tất cả đều hút vào, nắm kéo Trương Hữu Nhân thân thể không ngừng lùi lại. Hạo Thiên Kính, cho ta ngăn trở. A. Hạo Thiên Kính tại Trương Nhân toàn lực tối phát ra tia sáng chói mắt, nhưng là, tại thực lực tuyệt đối trước mắt, Cái thể ngoại vật đều là hồ giấy. Tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới, hạo thiên kính lung lay sắp đổ, phất tạm phủ chú minh văn cũng biến thành trở nên làm đạo. Xuân thú trảm, phá, như vích lịch giữa trời, một tia chấp lướt qua. Phía trước quan vũ trở lại một đao, chém về phía con kia nguyên khí cư thủ, phát ra ầm ầm nổ vang. Cái kia đạo đao quang mặc dù không gì không phá, không có gì không chạm, nhưng là, tại đạo này nguyên khí trường ấn dưới như mây khói, ngay cả gợn sóng đều không có nửa điểm, liền tan thành mây khói. Bất quá, tuy là như thế, cái này kinh một đao vẫn làm cho tay kia ấn chậm nửa hơi, thừa dịp cái này nửa hơi thời điểm, Trương Hữu Nhân nửa bước đẩy lên tới cực hạn, đem một bước nhảy vượt ra ngoài. Hừ, tao quốc cứu phát ra một tiếng khiến người hít thở không thông hừ lạnh, lòng bàn tay phun một cái. Đã có như thế người trung nghĩa lấy bản nguyên tri lực cứu giúp, lưu ngươi không dưới. Vậy liền dứt khoát tiễn ngươi một đoạn đường, chúc ngươi may mắn, bệ hạ, chỉ mong ngươi còn có thể sống được thực hiện 10 năm nữa hẹn. Hoa. Một cú cự lực sau này tâm truyền đến, Trương Hữu Nhân phun ra một ngụm tinh huyết, sắc bệnh, địa độ đầu nhìn thoáng qua bên đường cột mốc biên giới, bên trong tất cả đều là ý cười, coi như không ở ho ra máu, vẫn không thể ngăn cản hắn vui vẻ. Cuối cùng sống tới. Chương 165, lực lượng phát tác, chương 165, lực lượng phát tác. DS, đặt mua không lý tưởng, đề cử không lý tưởng, các loại không lý tưởng. Nhưng là, lao nát tại kiên trì, chỉ. chỉ cần còn có thư lưu tại đặt mua quyển sách, đã ủng hộ lao nát sáng tác xuống dưới, lao nát liền sẽ không từ bỏ. Rốt cuộc sống sót. Trương Hữu Nhân lòng vẫn còn sợ hãi nửa nằm trên mặt đất, nhìn qua nội khí đằng đằng, nhưng lại không thể không bất đắc dĩ rời đi tạo cứu cứu, mắt bên trong chậm rãi dâng lên một cỗ lửa, đây là một cỗ sắp bùng phát, không thể chống cự, tập kết lấy cường đại uất khí lửa giận. Phốc phốc. giận tiếp lại thêm tảo quốc cứu trước khi đi thời điểm một trường kia chi uy, khiến Trương Hữu Nhân phun ra một ngụm máu đen, lúc này mới phát hiện hiểm chết chạy trốn về sau, mình thụ thương không nhẹ. Nhìn xem lục lục tiếp theo tiếp theo trở lại đường biên giới bên trên, vây quanh hai chi chiến đội, Trương Hữu Nhân vội vàng giao phó vài câu, liền lại không cách nào han chú ý, tính tâm điều tức. Trong đan điền, một đạo dị chủng tiên nguyên lực không ngừng tán loạn, cùng ngũ hành đạo cơ hoàn toàn không hợp, vô chỗ không lướt, vô chỗ không tăng ngũ hành đạo cơ, tại cái này dị chủng tiên nguyên lực trước mặt lộ ra rất tái nhợt, hoàn toàn bất lực. Cổ này tiên nguyên lực tràn ngập đạo thổ tính, cưỡng hành điệu bài xích Trương Nhân bản thân nguyên lực. Phong Trương Hữu Nhân điều động đạo quả kim thân tọa trấn tự phụ, chỉ huy đan điền đạo cơ thoát xuất ra đạo đạo ngũ thải hà quang, hướng cái này đoạn dị chủng tiên nguyên lực bao khỏa mà đi. Thế nhưng là, đạo này mang theo hồn vị, cương chính khí tức hạo nhiên chi khí cùng tất cả đại đạo đều không hợp nhau. Cho dù, Trương Hữu Nhân ngũ hành đạo cơ là hoàn mỹ tiên cơ, ngũ hành không thể khác, yêu ma không thể chế. Nhưng là, tại đạo này hạo nhiên chi khí giới, vẫn nhận áp chế, làm hắn tu vi chi lực không cách nào vận dụng nửa điểm. Mà lại, hạo nhiên chi khí mang theo một loại giọ lý lẽ, bao dung vạn vật chi đạo mê hoặc lực không ngừng xâm lấn đạo cơ của hắn, ý đồ đồng hóa viên này trải qua thiên tân vạn khổ mới trúc phải tiên cơ. Nó lấy cường hãn cơ số dung nhập chương hữu nhân tiên nguyên lực, lại không ngừng phá hư trong cơ thể hắn công pháp vận chuyển lộ tuyến, ý đồ đem hắn quanh thân kinh mạch hoàn toàn cải tạo thành thích hợp hạ nguyên chi khí vận hành kinh mạch. Loại này lực lượng phát tắc, như nhồi vị tan quấn đầu, hướng trong đầu của hắn quán thâu hạo nhiên chi đạo đại đạo quy tắc, bất luận chương hữu nhân có muốn biết hay không, có nguyện ý hay không biết đến đều cưỡng ép quán tới, làm hắn đầu óc to. Đạo tâm được cấu, hốt hoảng, ý thức hốt. Đồng thời, cường đại kim tiên nguyên lực làm hắn điền như trống, như muốn vỡ ra củ hộ chi đạo, cho ta trấn, cựu chuyển huyền công. Trong sông hạ biển, Trương Hữu Nhân trên mặt hiện ra một đạo lệ sắc. Đế Hoàng kinh cùng Cựu chuyển Huyền Công cùng nhau vận chuyển, điều động thể nội đại đạo chi lực, thủ hộ bản thân, nhập chủ cái kia đạo hạo nhiên chi khí, muốn đem nó luyện hóa, nạp làm chính mình dùng. Phu chính khí người, lấy thẳng nuôi mà vô hại, thì nhét giữa thiên địa. Nó là khí. Phó nghĩa cùng nói. Trương Hữu Nhân thần thức vừa mới tiếp xúc cái kia đạo hạo nhiên chi khí, chấn đại đạo thanh vọng bên hai. Có loại trường tồn ở thiên địa, vĩnh hiện tại thế gian chân lý, như đại biểu cho nhân gian chân lý khiến người không thể không tín phục, không thể không khuất phục. Đạo, đạo, đạo, phi thường đạo. Ta chi đạo, thủ hộ chi đạo, ta chi pháp, đế hoàng chi pháp, giận dữ mà chưa hầu sợ, an cơ thì thiên hạ tát. Trương Hữu Nhân Tử phủ bên trong đạo quả kim thân bờ môi khẽ nhếch, đồng dạng vang lên hùng vĩ đại đạo thanh âm, lấy Tử phủ vì trên trường, hướng đối thủ chỉnh bày mình đại đạo áo nghĩa, làm rõ sai trái, trường học pháp chân lý, triển khai các loại chiến đấu. Thủ hộ chi đạo lấy mũ thường thường tại, thủ hộ tự thân, thủ hộ tầng dưới, lập ý thiên hạ, chính là nhân đạo tất cả cảm xúc chi cực. nhân chi khí thì lấy chính khí vị gương, vứt dọn đàm hế, nghĩa chi đi đầu, xạ thân lấy nghĩa, lấy nhân đạo trì điển hình. Lượng loại đồng dạng to lớn, đồng dạng tôn sùng đại đạo áo nghĩa không điểm sản sẵn nhau, bởi vì thuộc tính khác biệt, tại trường hữu nhân thể nội, lẫn nhau xung đột, làm hắn khổ không thể tả, mồ hôi lạnh trên trán gì rào mà rơi, sắc mặt trắng bệnh, hình dung 17. Đại thiên tôn tình huống tựa hồ không ổn a. Đúng vậy à, vốn nói nhìn hắn điều tức thật lâu, chẳng những không có khởi sắc, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, cái này. Ta tin tưởng vững chắc đại thiên tôn không có việc gì. Đúng vậy à, quan cũng tin tưởng đại thiên tôn sẽ chiến thắng cái này khu khu kiêu tiên đại đạo kích. Quan Vũ nói ra lời này thời điểm, một mặt thần sắc lo lắng. Kim Tiên đại đạo chi lực nhập thể, cũng không so bình thường thương thế, không cẩn thận, liền có khả năng hướng hủy đạo cơ, tổn thương đại đạo chi nguyên, tạo thành đạo tâm bất ổn, trung thân dừng bước không tiến. Cái này Tào Quốc cứu cũng là nhận tâm đối thủ, thấy không cách nào lưu lại Trương Hữu Nhân, nổi lòng ngắc độc, không tiếc đem đạo quả bên trong Bản Nguyên đại đạo lực lượng pháp tất kích phát, cưỡng ép đánh vào Trương Hữu Nhân thể nội, cho dù Bản Nguyên bị hao tổn, cũng muốn để hắn đạo cơ bị hao tổn, thật thật đáng ghét. Khủ. Quan Vũ một tiếng ho nhẹ, đỏ lên khuôn mặt có chút tái nhợt. Quan tướng quân, vừa mới ngươi thi triển một đao kia cũng thương tới Bản Nguyên hay là tranh thủ thời gian phục viên này đang được, ngồi xuống điều tức, bằng không lưu lại hậu duệ chứng, coi như phiền phức. Đại thiên tôn cái này bên trong, có ta cùng thủ hộ, mong rằng giải sầu tu dưỡng mới là. Ai? Quan Vũ than nhẹ một tiếng, hướng sắc mà không ngừng biến ảo trương hữu nhân nhìn qua, tiếp nhận tiên an, vận công khôi phục thương thế đi. Tại Quan Vũ khôi phục thương thế đồng thời, Trương Hữu Nhân thể nội đại đạo va chạm cũng đạt tới gay cấn chi cảnh. Ta chi đại đạo, thủ hộ. Lấy hủy diệt chi đạo ra sức, hủy diệt có can đảm phá hư bảo vệ hết thảy ngoại lai chi lực. Trương Nhân rốt cục phát động lực lượng hủy diệt, cùng thủ hộ chi lực một đạo nhất chi đối đầu khí thế ngập trời hạo nhiên chi khí. Trận trận mang theo diệt thế khí tức đại đạo khí tức quần quật đánh tới, đem đoàn kia tàn mát ra cương chính khí tức hạo nhiên chi khí áp xúc tại tử phủ bên trong một cái góc. Ngay tại Trương Hữu Nhân chuẩn bị lại lần nữa tối động hủy diệt chi đạo triệt để ma diệt cái này đoàn dị chủng đại đạo lúc, đoàn kia hạo nhiên chi khí đột nhiên phát ra chói mắt kim quang. Đạo kim quang này mang theo bệ nệ hết thảy khí thế, phản phất hắn chính là trời, hắn chính là địa, hiệu lệnh mới ra, trên trời trên mặt đất đều tuân sủng. Cái này, cái này. Trương Hữu Nhân ánh mắt biến đổi, nhìn xem đạo tia sáng này, lần đầu cảm thấy khó giải quyết. Kim Tiên đại đạo quy tắc tri lực, Trưng Hữu nhân rốt cục tâm loạn. Quy tắc tri lực không so phổ thông đại đạo tri lực, tại chất bên trên cùng đại đạo chi diệu trên lệnh 10.0000 giằng kế. Kim Tiên cùng trời tiên mặc dù chỉ thua kém một cái cấp bậc, nhưng là, cái này một cái cấp bậc lại như là trời, không biết ngăn trở bao nhiêu cầu đạo thành tiên người. Phạm nhân nắm giữ thuật, Tê xương rồng cảnh lắm nói, thánh nhân nắm giữ pháp. Thuật là chỉ đạo thuật, nói là chỉ đại đạo ảo diệu, pháp tắc là chỉ pháp thì. Mặc dù thánh nhân mới có thể nắm giữ pháp, thế nhưng là, tiên tiên muốn đạt tới kim tiên cảnh, liền nhất định phải liên quan đến pháp tắc. Kiểu rõ pháp tắc, cũng tá pháp thì chi lực sông phá bình cạnh, mới có thể có lấy tấn thăng. Chính là bởi vì như thế, Thiên Tiên cùng Kim Tiên chênh lệnh mới có thể lớn như vậy. Tại Kim Tiên trước mặt, chỉ là Thiên Tiên mới có thể không có nửa điểm ý thức phản kháng, liền sẽ mất đi chống cự. Trương Hữu Nhân tử phụ thức hải bên trong pháp tắc kinh quang, chính là táo quốc cứu lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng để thấy do thủ hộ vi diệu Trương Hữu Nhân thúc thủ vô sách, đây chính là cấp bậc bên trên khác biệt. Cho dù, Trương Hữu Nhân đại đạo vi diệu vô cùng, tại tự phụ bên trong, cùng Hạo Nhân chính khí so sánh chẳng những không hạ xuống hạ phong, còn khắp nơi chiếm cứ tiên cơ. Nhưng mà, tại pháp tắc trước mặt, tất cả đại đạo đồng đều không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Mặc hắn nghi hết tất cả biện pháp, thôi diễn ra hơn 1.0000 hơn 10.0000 loại khả năng, cũng không có tìm được hiện giai đoạn có thể khắc chế pháp tắc phương pháp. Nếu là bảy phách hoàn chỉnh, cũng có thể mượn nhờ hủy diệt lôi đạo, chậm rãi ma diệt đạo này quy tắc chi lực. Đáng tiếc, Ngọc Đế tán đi hồn phách lúc, bảy phách tán loạn, không biết phân ly ở thiên địa nơi nào, để trường Hữu Nhân từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ toàn chỉnh đại đạo chi lực, tạo thành hắn thủ hộ chi đạo mặc dù cấp bậc rất cao, lại cũng không hoàn chỉnh, không có tướng chờ linh phách tiến hành trị huy, chỉ có thể đạt tới làm nhiều công ít hiệu quả bẩy phách, nơi nào tìm về bẩy phách, lại nên như thế nào mới có thể tìm về bẩy phách. Chương 166, ra cắt ma thần, chương 166, ra cắt ma thần. ĐS, cả tặng Ali trước xâm lại không yêu quả đạo tiểu thư, tay trái tản đao pháp hai vị đạo hữu khen thưởng. Đợi gần nhất sự tình bận đi qua, 3 tháng lên khôi phục một ngày canh ba. Chương hữu nhân đem đoàn kia kim tiên pháp tác cưỡng ép phong ấn tại tử phủ bên trong, duy trì không lan tràn thế thái, lúc này mới thở dài một ngụm trọng khí. Hôn phách tán loạn vấn đề này, tại hắn đến mức hoàn toàn cơ về sau, liền cơ hồ không thể nào quan tâm. Lúc đầu, coi là chúc cơ về sau Bảy phách sẽ bởi vì thiên địa nguyên lực quán trú mà tự nhiên trở về, nào biết được, hôm nay đụng phải cái này, đoạn kim tiên pháp tắc khắc chế về sau, làm hắn đạo tâm xuất hiện dao động, hắn mới hiểu được, mình vẫn chỉ là cái bảy phách không hoàn toàn, đại đạo không rõ người. Cũng may kia Cố đại đạo pháp tắc nhận phong ấn về sau, không còn ở trong cơ thể hắn phá hư, chỉ là không thể tấn thăng tu vi, không cách nào tùy tiện vận dụng đạo quả, làm hắn cảm giác sâu sắc sầu lo. Bây giờ, 10 năm ước hẹn làm hắn không tương nổi, đợi không được, mỗi một hơi thời gian đều phải chia hai nửa tới tu luyện, cho nên, hắn mới có thể như thế lo nghĩ. Đại tôn, thế nào? Tại tiên đang trị liệu xong, Tôi phục bản thể thương thế quan Vũ nhìn xem Trương Hữu Nhân, giọng mang lo lắng mà hỏi thăm. Trương Hữu Nhân cố gắng vui cười, cố tình phải mãi mà nói, không có việc gì, một cố dị chủng tiên nguyên lực mà vậy, bản tôn đã xem nó sút tan, không cần quan tâm. Lúc này, chính bảo thiên sư quân cùng trời thủy quân theo hắn sơ kỳ, căn cơ chưa ổn, quân tâm cũng không phải là kiên không thể thúc thời cơ, đặc biệt là thiên thủy quân, mới từ đại ma vương trong tay tiếp nhận tới, hết thể còn tại rèn luyện giai đoạn, càng không thể phất lở. Hắn cũng không muốn vào lúc này, giao động quân tâm, để thật vất vả tụ tập lại thiên sư, thiên thủy hai quân phát sinh không thể biết kết quả. Quan Vũ nghe tới Trương Hữu Nhân lời này, lộ ra nghi hoặc chi tình. Một trương mặt đỏ phía trên tràn ngập không tin, hắn đang muốn chuẩn bị truy vấn ngọn nguồn thời điểm, đồng nhiên, một tiếng kèn lệnh o o thổi lên, ngay sau đó, một trận đánh lén âm thanh từ phía sau bọn hắn chuyển đến. Giết! Mang theo thiết huyết sát khí chiến đội, phảng phất từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa động dạng hướng Trương Hữu Nhân xuất lĩnh hai chi đại quân đánh tới, sáng loáng bóng lượng giáp rượu đến người hoa mắt. Nếu là vài ngày trước, vàng này động đủ để cho Trương Hữu Nhân thủ hạ nhóm này đã mỗ hợp. Chật vật chạy trốn, thẻ giáp quân. Thế nhưng là, trải qua một đoạn thời gian ma luyện, Thiên sư quân cùng trời thủy quân hai chi đội ngũ chẳng những nhiều lần lập chiến công, tại địch quân trong trận giành có thể hướng cái mấy tiến vào mấy ra, mà lại thực lực cũng nhận được đại lực tăng lên. Bởi vậy, đối mặt như thế thế cục, hai chi đội ngũ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, quan vũ cùng Bạch Tố Trinh hai vị đại tướng riêng phần mình quát lui đội ngũ của mình, trận địa sẵn sàng. Thiên thủy quân, bảo vệ trận phòng tuyến, ác miệng xuất động, chuẩn bị xuất kích. Bạch Tố Trinh trong tay đại kỳ vung lên, 3.000 thủy quân lộ ra nanh, thật ra ác miệng tản mát ra một nát đại đạo chi khí, Tuy thời mà phát. Thiên sư quân dũng sĩ, rút ra ngươi cùng chiến trận. Bố duyệt trận trở lệnh. Quan Vũ đem hơn ngàn người tiên cảnh tu sĩ điều tại trước trận, từng cái mắt bên trong bắn ra soi đói đồng dạng hung diễm, nhìn chằm chằm phía trước quần quật mà đến đại quân, chọn cơ mà phệ. Ha ha ha ha. Bốn đại tướng quân nghĩ không ra, các ngươi bọn này đã mổ hợp còn có thể sống được trở về. Minh Quốc đại tướng quân ra cắt ma thần cưới tại Đạp Thiên Câu bên trên, mang theo đại quân chậm rãi đi tới, hắn ngựa khí khinh miệt nhìn xem Trương Hữu Nhân xuất linh 4.000000 người, trong đôi mắt mang theo một cố uy nghiêm chi sát. Người cùng bị quân Tống nhiều ngày, lại có thể toàn thân trở ra, chẳng lẽ thành quốc chi gian tế, muốn loạn ta Đại Minh. Người tới a. Dưới binh khí của bọn họ, áp tại đi thụ thầm. Phủ vừa thấy mặt, Gia Cắt Ma Thần Câu nói đầu tiên, không phải trấn an mà là quát nạn. Đồ cùng truy hiện. Gia Cắt Ma Thần mượn đao giết người, muốn lợi dụng Tống Quốc đại quân trừ bỏ nhóm này, nhị thế tổ âm lưu không thành, liền lộ ra trần trụi răng nanh, không có nửa điểm che giấu địa muốn đem chi đội ngũ này triệt để tiêu diệt. Thiên sư Quân nghe tới Gia Cắt Ma Thần lời này, ngũ phần hòa hướng đỉnh. Đoạn thời gian trước chính là bởi vì cái này Gia Cắt lao thất như, làm bọn hắn tử sinh. Nếu không phải Trương Hữu Nhân mang theo bọn hắn xuyên qua chạch, từ không ra, chỉ sợ bây giờ đã bị quân Bây giờ, bọn hắn chém giết quân địch đại tướng, tại Đại Minh chính là Thiên Đại công quân, không nghĩ tới cái này ra Cát Ma thần chẳng những không có đôi câu vài lời an ủi cùng khen thưởng, không đổi theo giết quân tống tàng Hàng dư, ngược lại tại quốc cảnh tuyến vòng một ngăn bọn hắn nóng này công thần. Nếu như trước kia bọn hắn còn đối ra Cát Ma thần báo có tí xíu ảo tưởng, như vậy, bây giờ nghe câu nói này về sau, đối mặt mấy lần tại mình quân đoàn, bọn hắn tâm lý chỉ có phẫn nộ, chỉ có cường đại mà không thể chống lại triễn ý. Bởi vậy, Thiên sư quân chúng sĩ, từng cái con đỏ lên nhìn xem hữu nhân, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, liền đem liều lại nhiệt địa sông đi lên. Trừng Hữu Nhân chậm rãi đi đến trước trận, đối mặt ra Cắt Ma Thần áp lực, mỉm cười, không để ý điệu tiên tu sĩ kia. Bây giờ, lấy thực lực của hắn, đối mặt ra Cắt Ma Thần, đã không cần gắng gượng chịu đựng, liền có thể nhẹ nhõm chống cự. Hắn ngứa khí chậm rãi nói, "Ra Cắt Đại tướng quân, bản tôn đem người đánh lén được hậu, chém giết quân địch tướng Linh Thần Minh, chọc thủng trận địa địch, chém giết cường địch khiến cho nhượng bộ lui binh, nhưng có công tại ta Đại Minh." Đại tướng quân không nghĩ giết khu hồ, ngược lại đem ta cùng ngăn trên, há lại Nhân khuôn tử một mảnh khí. Cái gì? Bọn hắn chém giết sẽ không là cùng Tống Quốc đại sư Khô một đạo nhân hợp xứng Tống chi cột trụ Trần Minh. Sẽ không, chỉ bằng chỉ là 1, hơn người, cộng thêm 3.0000 người không nhân quỷ không quỷ quái vật. Tại Đại Minh tướng sĩ nghị luận bên trong, ra các Ma thần cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Theo lý thuyết, nhóm này Thiên Quân nghĩa sĩ thực lực phổ biến không mạnh, nhưng là hôm nay hắn thi triển điệu Tiên đỉnh phong áp lực, chẳng những không có để nhóm này đám mỗ hợp kiếp đảm mà vứt bỏ giác bị trói, ngược lại chiến ý ngang nhiên. Mà lại, đối phương còn đem Trần Minh chém giết, cái này liền để hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhóm này nghĩa quân khi nào có như thế năng lực? Coi như cơ may to lớn, cũng không có khả năng như vậy tốc độ tăng lên. Còn có, kia 3.0000 dáng dấp người không ra người quỷ không ra quỷ, quái vật đồng dạng đạo binh, lại là lai lịch ra sao? Gia Cắt Ma thần không bình tĩnh, mắt bên trong nhuệ khí như lao, không ngừng quét mắt trước mắt cái này 4.0000 hơn người nghĩa quân, không biết tại chuyện cái gì suy nghĩ. Đáng tiếc, chương hữu nhân cùng nhóm này tướng sĩ đều tu luyện chuyên môn ẩn nấp pháp môn, mặc cho ra Cắt Ma thần vận chuyển thần mục cũng vô pháp dò xét thấu hư thực, chỉ cảm thấy nhóm này quân sĩ khí như hồng, như núi lửa sắp bộc phát, trong nội tâm đè ép một cỗ cường đại lựa giận. Gia Cắt Ma thần cũng nghĩ không ra, hắn càng nghĩ nghi hoặc càng lớn. Nhìn xem rõ ràng đã trở thành chi đội ngũ này chủ tâm cốt chương hữu nhân, do dự mình phải trang hẳn là chuyển biến sách lược, biến trấn áp vì Tri an. Đại tướng quân hướng bên trong những lao bất tử kia, khoảng thời gian này làm ẩm ỉ lắm đây, nếu như không nhanh d้าว chạm đại dối, chỉ sợ. Nhìn thấy ra các Ma thần mang theo do dự, tên kia đi theo rất chặt người hầu con mắt nhỏ nhất chuyện, ghé vào lỗ hai hắn nhắc nhở. Khai thần ngượi cho đùa, nếu như ra các Ma thần cái thằng này lần này không thể thành công vị, đem tất cả bùi gai cái thấu triệt, những này đem bảo toàn đều đặt ở gia Cắt Ma thần trên thân đám thân vệ khẳng định không dễ chịu. Cho nên, so với gia Cắt Ma thần đến Tâm tình của bọn hắn càng thêm cấp bách, càng không muốn có chút ngoài ý muốn. Nghe tới thân vệ câu nói này, Gia Cắt Ma thần đột nhiên nhớ tới trong triều thế cục, hắn mắt bên trong hàng quang lóe lên. Bất luận như thế nào phải mau chóng đem nhóm này nhị thế tổ trấn áp, bất luận là đánh là giết, đối với mấy cái này đám gia hỏa còn tại trong triều làm quan tổ phụ đối đều là chấn nhiếp cùng nguy hiếp. Hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân, tâm lý liền dâng lên một cố khác ý vị tới. Hắn mặc dù không biết Trương Hữu Nhân tại sao lại để nhóm này nhị thế tổ đối với hắn phục phục thiếp thiếp, nhưng là, chỉ cần đem cái này hàng đầu người bắt giết đang kia chưa thấy qua đao quang kiếm ảnh nhị thế tổ ở trước mặt hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Vậy liền để ngươi cùng kiệt ngạo bất tuần người nhìn xem vốn đại tướng quân đồ đao phải chăng còn sắp bén. Truyền ta tướng lệnh, quân cánh tà áp lên đi, đem nhóm này phản đồ toàn bộ cầm nã, như có phản kháng, giết chết vô luận. Báo. Đại Đại tướng quân, quân cánh tả án binh bất động, thường tướng quân hắn, hắn nói, quyết không đem đồ đao nhắm ngay người một nhà, ta, ta. Lính Liên Lạc gấp đúng, tại Hàn Ý càng ngày càng ra cắt ma thần trước mặt cơ hồ đứng thẳng không ngừng, thân thể run không ngừng. Hỗ trưởng Già Cắt Ma thần hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới hung đạp thiên câu phát ra một tiếng tê minh, cần ngươi làm gì? Mập mạp đại thủ một trường chụp được, tên kia lính liên lạc gục ngã ra, tại chỗ khí tuyền. Thường Lâm, ngươi cũng dám cùng bốn đại tướng quân đối nghịch a? Già Cắt Ma thần mắt bên trong lệ khí lóe lên, hướng đại quân vung lên, tốc lệnh giọng, trung quân xuất động, toàn quân đánh lén, một tên cũng không để lại. Đồ thể xuất thân gia Cắt Ma thần động sát khí, đầu não xông lên, hạ đạt Hắn tin tưởng, chỉ cần đại quân còn tại, tu vi của hắn còn tại, một mình hắn liền có thể lên toàn bộ đại minh. Cho nên Hắn không muốn để ý hết thể địa chém giết trước mặt cái này không vâng lời hắn người. Trương Hữu Nhân lạnh lùng mà nhìn xem ra cất ma thần đội ngũ toàn diện đánh lén mà đến, gần xanh dày đặc đại thủ hùng hăng vung lên. Giết. Chương 167, Huyết Thần Đại Đạo, chương 167, Huyết Thần Đại Đạo. Ác miệng xuất động, độc tận thiên hạ. Bạch tố Trinh Chỉ huy lên 3.0000 đạo bình đến, so với đại ma vương càng thêm hung tàn, càng thêm tàn nhẫn. Nàng xuất thủ chính là tuyệt sát chi thế, xương độc lập vậy, quyết không lưu tình. Dưới cái nhìn của nàng bất kỳ cái gì ngăn trở mình, chính là địch, liền không thể tha thứ, bởi vậy nàng cũng sẽ không bận tâm đối phương tính mệnh. Bằng không, 1, năm trước nàng cũng sẽ không bởi vì giận dữ mà nước khắp Kim Sơn tự, tạo thành đại lượng bạch tính trôi dạt khắp nơi, để Kim Sơn tự trở thành một vùng phê tích, bị thiên đạo phản phệ gây thương tích. 3.0000 thủy quân mới ra, trên bầu trời lập tức tràn ngập một khối nồng đậm ăn mòn khí tức, đại lượng mưa axit giảm đột độ, cường đại khí độc, mùi thối, phô thiên cái địa như bịn hướng ra cất ma thần đại quân lướt tới. Khí độc nhiễm mảnh, đại quân liền ngã dưới Đừng nói ra cất ma thần thủ hạ phổ thông tướng sĩ, Liền ngay cả cùng cái này 3.000 thủy quân phối hợp lâu dài thiên sư quân cũng không thể không lui lại một khoảng cách, dùng đại quân tăng giờ làm việc chuyên môn luyện chế mà thành mặt nạ hộ thể, mới có thể chống cự cái này vô cùng bất nhập khí độc. Mặc dù, gia cát ma thần thủ hạ binh nhiều tướng mạnh, nhưng là, dạng này quét qua một mảnh trận thế, coi như binh lại nhiều cũng không đủ lấp hố. Chập, gia cát ma thần thấy tình thế không đúng, nhíu chặt lông mày, tròn mập trên mặt suýt nữa ngay cả trong mắt liền nhìn không thấy. Hắn rốt cục phát hiện đối phương trận thế không đúng. Chẳng lẽ là Không Sơn đám kia hưởng dự bắt câu lô châu thủy quân binh? Sớm tại gia các ma thần chưa thành danh trước, liền nghe nói qua lung không sơn thủy quân truyền thuyết, nhưng là, những thủy quân này dị thường thần bí, trong giang hồ thường có bọn hắn truyền thuyết, nhưng xưa nay không có người chân chính nhìn thấy những thủy quân này chân diện mụ. Dùng chi tắc lấy kỷ quỷ phương thức xuất hiện tại đối thủ trước, không chết không thôi. Khỏi phải thời điểm. Hoặc vào trận bên trong tu luyện, hoặc thoái ẩn thâm cư, dễ cơ mà đi. Dung mạo thiên biến. Coi như ở trước mặt người, cũng không thể nhận ra thủy quân gốc dễ đến diện mụ. Bây giờ, hắn nhìn thấy cái này 3, đạo binh chi huy, tâm lý một Lâm Không Sơn không phải trung lập thế lực, chưa từng tham dự thế lực khác chi tranh, chẳng lẽ con kia đại ma vương rời núi rồi? Thế nhưng là, đại ma vương cũng vô hiền thần, theo lý thuyết, dù cho hiền thần, thấy vốn đại tướng quân, cũng hẳn là ra mặt chào hỏi thì cái, hẳn là có người lặng lẽ trộm ra đạo binh lại kỳ, muốn dẫn phát ta đại minh chi loạn. Bảy gia này bán, ngay tại gia cất ma thần tiến thối không thể thời điểm. Quan Vũ bắt lấy trên cơ, thanh long uyển nguyệt đao vung lên, cưỡi lên ngựa quổng, sư quân, đại quân đánh lén mà đi. quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất không thiên sư quân, một trận trùng sát chính là không cái đầu người. Giết! Như vào chỗ không người, thiên sư quân bọn này tướng sĩ đi theo sau quân vũ, đánh đâu thằng đó, hoàn toàn không có kẻ đứng nổi. Có thiên thủy quân viễn trình trợ giúp, khí độc căng mọn, quan vũ bọn người như cá gặp nước, như như chém dưa thái rau, tại gia cắt ma thần trong đại quân nhắc lên một trận ngập trời hạo kiếp. Lúc nào nhóm này đám ô hợp có thực lực như thế. Gia Cắt Ma Thần lớn mập mặt tròn, thịt mỡ luận hắn phát giác mình giống như phạm một cái sai lầm nghiêm trọng, đánh giá thấp nhóm này quân ô hợp. Tiếng hừ. Tiếng lạnh bên trong Gia Cát Ma Thần dứt khoát không nhìn tới trong chiến trường thế cục, lặng lẽ hướng Trương Hữu Nhân phương hướng trừng một cái, thần quang như điện, trực kích hắn thần phủ. Chỉ cần có ta Gia Cát Ma thần tại, ta chi đại quân thì không ngã, chỉ cần đem cái này hai chi đội ngũ thủ linh trầm giết, một đám người ô hợp thì tan tác như ong vỡ tổ, không chịu nổi một kích. Thương nghị nhất định, Gia Cát Ma thần phát ra hét lớn một tiếng, tại Đạp Thiên Câu đỉnh đầu vỗ, kia thất liệt câu phát ra một tiếng gào thét, đổ vào máu cốt bên trong. Hắn núi lên, núi thị đồng dạng thân thể thường nhàng, lăng lăng như một đám mê nhứ, như thực trung tâm chiến trường Trương Nhân đánh tới. Hoàng vốn đại tướng quân đại sự Trương Bắc Nhẫn, nằm mạn đi. Đến hay lắm. Trương Hữu Nhân nhìn thấy thế tới, đồng dạng hét lớn một tiếng, thả người đón lấy. Hắn cũng muốn nhất cử bắt giữ ra các ma thần, chỉ cần đem vị này dùng vũ lực trị quân đại tướng quân chế phục, bọn này phổ thông đại quân không đáng để lo. Phía trước quan Vũ chính dẫn tiên sư quân cùng địch quân từng đôi chém giết, Bạch Tố Trinh cũng đầu nhập vào chiến đoàn, chỉ có Tiểu Thanh ở bên người. Tiểu Thanh mặc dù không nghĩ để Trương Hữu Nhân mạo hiểm, nhưng là, thực lực của hắn bây giờ đã nay không phải té so, cựu truyện công bố truyện, liền tương đương với địa tiên thực lực, cộng thêm hủy diệt cùng thủ hộ lượng loại đại đạo chí lực. Tại địa điệu tiên cảnh giới, cơ hội vô địch. Mà lại, bởi vì cựu chuyển huyền công nguyên nhân, trong cơ thể hắn một cỗ hiếu chiến tự số, để hắn đối mặt ra các ma thần chiến ý cường đại, đồng dạng chiến khí như nước thủy triều, không thể kiềm chế. Hai phe địch ta chủ tướng đều ôm cùng cùng tâm tư, muốn đem chém giết rừng ở hai người giao chiến, cho nên, khi hai người dây dưa đến cùng một chỗ, phía dưới chiến đấu ngược lại không có vừa rồi kết liệt, tất cả đều giữ lại một phần tâm thần chú ý giữa không trung một thanh một hắc, một, một mập hai bóng người. So với ra khắc ma thần kia to mọng thân thể, chương hữu nhân như một cái văn thư sinh, thực tế là không đáng chú ý. Nhưng là Toàn thân tán phát ra khí tức hủy diện trương hữu nhân khí thế lại làm cho người không thể không vì đó đỏ mắt. Đó là cái gì khí tức, làm sao lại cường đại như thế, khiến bản tướng quân đều thẳng suất chiến lật cảm giác. Đúng vậy à, cái này Trương Bạch nhận khi nào có như thế gặp vỡ, trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên như thế chí cự. Chẳng lẽ ta bắt câu Lô Châu bất thế ra bảo tàng để hắn thu hoạch được rồi? Không được, trận chiến tranh này kết thúc về sau, bản tướng phải cùng ra các đại tướng quân suy nghỉ, cũng đi tìm kiếm một phần cơ duyên, bản tướng đều kẹt tại nhân tiên cảnh mấy chục năm, lại không tấn thăng, coi như bị người khác bỏ rơi thật lớn một đoạn. Nhìn, ra các đại tướng quân huyết sát đại đạo. Ha ha ha, trận chiến này không ngại vậy, đại tướng quân huyết sát đại đạo mới ra, ai dám chống phòng? Quan chiến đại minh tướng sĩ, căn bản không có đem chương hữu nhân đặt ở mắt bên trong. Tuy nói thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, nhanh đến mức làm lòng người bên trong phát hàn, nhưng là, đại tướng quân xuất thủ về sau, bọn hắn trong lòng nổi lên sự tự tin cao độ. Giữa không trung kia to mọng thân thể mặc dù làm bọn hắn đồng dạng kinh hãn, nhưng lại chưa bao giờ trên chiến trường làm bọn hắn thất và qua. 100 năm chi lai, chính là gia cất ma thần trèo trống, khiến ngục nát đại minh không lại. Lương, tổng hai nước quá nhiều. Vô số lần đều là gia Cắt Ma Thần trên chiến trường anh dũng dã người mang cho bọn hắn hy vọng, cái này to mộng thân ảnh, tại rất nhiều thời điểm, đã là các tướng sĩ trong lòng bất bại thần thoại. Đặc biệt là gia Cắt Ma Thần huyết sát đại đạo, càng làm cho liền nhau địch quốc trên giới đều sợ hãi. Trừ một chút thần cơ Triều Đình Nguyên lão, Tân Tân Triều Thần, ai cũng vì gia Cắt Ma Thần võ đạo chỗ khuất. Huyết thần đại đạo, huyết sát thiên hạ. Gia Cắt Ma Thần toàn thân huyết khí cuốn quanh, như biển máu sinh một nồng đậm mùi tới trước mặt, như cổ thi hú vị, Hôm đến Hữu Nhân nghe ngóng muốn nôn. gần nhất là thối đến cùng một chỗ đến. Trước có Lạc Bảo Kim tiền thanh hôi chi vị, sau có 3.0000 thủy quân hôi thối chi độc, hiện tại lại là gia cắt ma thần huyết sát đại đạo, ta nhổ vào. Trương Hữu Nhân nín thở phun ra phong bế lục tức, trong tay hỏa long thương nghiêng ngẩng, một đạo lực lượng hủy diệt từ hắn trên người dâng lên, hướng kia huyết sắc khối không khí đè lên. Chương 168, giết sạch thương sinh, chương 168, giết sạch thương sinh. Thứ tư, lôi điện tứ ngược, mang theo khiến người run sợ hủy diệt chi tức, thanh trừ thế gian hết thảy ô hế. Tại lôi điện hủy đạo, giới, thần thần đạo bắt đầu thao chạy. Đây, đây là hủy diệt đại đạo. Da Cắt Ma Thần mắt bên trong chỉ trệ, lộ ra vẻ khó tin. Thủy Diệt Đại Đạo, đây chính là trong truyền thuyết xếp hạng hàng đầu đại đạo. Cùng Phật Môn Nhân Quả đại đạo, đạo ra vô danh chí thánh chi đạo, nho ra hạo nhiên chi khí so sánh, cũng không kém, cỏi mảy may, thậm chí ẩn ẩn bao trùm tại bọn hắn phía trên. Loại này đại đạo chi lực tán giật giữa thiên địa, lại khó mà cụ hiện hóa, phổ thông tu sĩ khó gặp khó gặp. Không so Nhân Quả đại đạo có thể dựa vào nhân chi nhân duyên, mượn lục đạo luân hồi thôi diễn mà ra, cũng không so đạo gia vô vị trí thánh đại đạo cùng nho gia hạo nhiên chi khí, lấy đặc biệt hoàn cảnh hoặc là mượn nhờ đặc đạo cụ. Tại tu si thể nội lấy tu sĩ si bản thân bản thân tâm tính tiến hành rèn luyện, bản thân ngồi dưỡng. Hủy diệt chi đạo là chân chính tiên địa đại đạo, trừ phi thiên địa đại kiếp thời điểm hoặc là loạn thế gia yêu nghiệt phải thiên đạo chỗ chung mà hạ xuống lôi kiếp đặc thù thời khắc, mới có thể gặp được loại này đại đạo chi lực. Nếu không, thường nhân khó mà nhìn thấy. Mà lại, lực lượng hủy diệt hàng thế bình thường không thể đỡ. Coi như ngươi tu vi lại cao, thực lực mạnh hơn, chỉ cần nhiễm phải đạo này lực lượng hủy diệt, nó liền sẽ tiến vào thể nội, cưỡng ép phá hư thân thể cơ năng, xóa bỏ tu sĩ si thể nội đại đạo chi lực, cùng ngươi không chết không nốt. Già Cắt Ma thần cái kia bên trong muốn lấy được trên đời còn có cựu truyền huyền công môn này, thượng cổ man tộc tôi thể kỳ pháp, chẳng những có siêu cường sức chiến đấu, còn có thể hấp thu lôi điện chi lực, trợ người tu luyện lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo. Cựu truyền huyền công ảo diệu thập phần thần bí, đừng nói là hắn, liền ngay cả đang tu luyện Chương Hữu Nhân, thậm chí lúc trước hoàn thiện công pháp này thánh nhân cũng không dám bảo hoàn toàn thăm dò rõ ràng. huống chi, Chương Hữu Nhân chúc được hoàn mỹ tiên cơ. Phải tiên đạo chô này mới cơ rút, đạo tâm, đạo quả, đạo lực. Nếu không phải cái này rất nhiều trùng hợp, coi như Trương Hữu Nhân tu luyện có cựu truyện hồi công, coi như hắn là tam giới chi chủ ngập hoàng đại đế, cũng không có khả năng dễ dàng như thế tại tử phủ bên trong, lấy đạo quả kim thân cưỡng ép thu lấy lôi kiếp chi lực, thu hoạch được thiên địa chí tôn lớn. Lại tại Tích Lôi Sơn mượn nhờ lôi trạch chi địa lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo. Trong vòng bởi vì đạo quả kim thân vi hạch, nhân tố bên ngoài nghịch thiên lôi kiếp cùng Tích Lôi Sơn lôi điện chi màn là vụ, lĩnh ngộ cũng nắm cái này đại đạo chi lực. Nhìn xem đạo này nói ngập thế chi đại đạo chi lực, ra cắt ma thần không bình tĩnh. Hắn hai mắt nhe lại, một vệt thần ra. Đột nhiên phát ra quát to một tiếng, bên ngoài cơ thể huyết khí mê vụ càng thêm nồng đậm, như biển máu giáng lâm, bao vây lấy cái kia đạo Hủy Diệt chi khí, muốn ăn mòn, ma diệt. Hừ, bản tôn Hủy Diệt chi đạo há có thể bị huyết sát đại đạo chỗ ma diệt. Phá cho ta. Theo chương hữu nhân quát nhẹ, một đạo phích lực hạ xuống từ trên trời, đem cái này bao quanh huyết vụ đánh cho từng đạo màu đỏ bản nguyên chi khí, hướng 4 phương 8 hướng tán giật. Những này tán giật huyết vụ, mang theo manh liệt tính ăn mọn, mát ra từng đạo nồng đậm mũi hương vị, quân tới. A, tay của ta. Không tốt, cơ thể của ta bị ăn mọn. Huyết vụ trôi hướng cái kia bên trong, ăn mòn đều ăn mòn đến đó bên trong. Bởi vì nhận lực lượng hủy diệt cường lực đánh tan, liền ngay cả gia gia Cắt Ma Thần cũng vô pháp hoàn toàn khống chế đạo này đạo huyết sắc xương ngủ, ngược lại để dưới tay hắn số lớn tướng sĩ vì vậy mà ngoài ý muốn qua đời. Những huyết vụ này trôi hướng Trương Hữu Nhân trong đội ngũ lúc, kia 3.0000 thủy quân chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, lôi dài một quyển, đem cái này bao quanh huyết vụ một ngụm nuốt vào, phó tiếp nhận vào trong bụng. Đặt vào trong bụng về sau, 3.0000 thủy quân phát ra một trận oa oa trên thân tán ra tím đen sáng sắc, mắt bên trong lệ khí càng nặng. Từng cái dương mắt nhìn trước mặt địch nhân, há to miệng, một luồng hế khí càng thêm nồng đậm địa nhỏ tới. "Cứu mạng a, những quái vật này lại xông lên. Cháy mau, không thể chiến thắng. Những quái vật này không phải nhân gian chi vật, không thể chiến thắng." Nhìn xem loạn thành một 1.7 tấn sĩ, ra cấp ma thần tức giận đến giận sôi lên. Không nghĩ tới đại đạo của hắn chi lực chẳng những không có thương tới Trương Hữu nhân điểm hào, ngược lại ngộ thương quân bạn. Mà lại, mình lấy tu vi chi lực phát ra đại đạo chi khí, cũng thành 3.0000 thủy quân thuốc bộ, làm cho đối phương động tính mạnh, chiến đấu cũng bạt tăng. Nạp mạng đi. Bạo Khiêu phải hét lớn một tiếng ra Cắt Ma Thần rút ra một thanh dài ước chừng hơn một 1 đoạn đao, phát ra một đạo sát khí kinh thiên, Trừng Hữu Nhân hốc đầu chậm tới. Giết sạch thương sinh, một đạo diệt tuyệt chúng sinh khí tức tử trôi này đoạn đao bên trong tán giật ra, cho người ta áp lực hít thở không thông. Trừng Hữu Nhân thầm khen một tiếng, quả nhiên không phải chỉ là hư danh mà người. Ra Cắt Ma Thần mặc dù tại đại đạo trong tỉ thí, ở thế yếu, nhưng là, hắn cũng không có vì vậy mà mất đi đấu trí, ngược lại kích phát ra trước nay chưa từng có hung tính, chiêu này sạch thương sinh, càng là ít có phát huy ra 12 điểm tiềm lực, lưỡi đao chổ hướng, vạn vật đều nằm. Một ngắn Một tất hiệp. Gia Cát Ma thần binh khí mặc dù không chiếm ưu như thế, nhưng là kỳ lực chi chìm, như cái sơ nhạc. So với Trương Hữu Nhân Hỏa Long Thương, đụng vào về sau lại càng dễ mất mạng. Trương Hữu Nhân sắc mặt ngưng lại, trong tay Hỏa Long Thương giơ cao, tiên nguyên lực đột một phát, đạo đạo tử sát nhân luân chi khí tại trên cán thương quân quanh, từng tia từng tia lôi điện chi lực không ngừng bốc lên. Bách Điểu Hướng Phượng, một thương ra, mà vạn tương đến, lấm ta lấm tấm, như đầy trời tinh hận, để người không phân rõ cái kia một đạo là thật, cái một đạo là huyễn. Thương như tia chớp, thế như lôi, tốc độ quá gấp, nó thế lực trìểm. Vinh, vinh. Bang, bang. Liên tiếp tinh thiết giao minh âm thanh, như mưa đánh chuối tây, hỗn hợp có từng đạo kỳ lạ vật luật, trong chiến trường đặc biệt làm người khác chú ý. Vạn Thương hội tụ, tập trung vào một điểm, như hàng tinh lấp loé, ánh sáng 10.000 trượng. Trảm. Một thương đâm về da Cắt Ma Thần trong tay trôi này đoàn đao, một đạo tử kim sắc hắc quang cùng hiện ra màu đỏ xương mù giao găm chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Oeng. Trương Hữu Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại một bước, sắc mặt mang theo tái nhợt chi sắc. Trái lại da Cắt Ma Thần, càng là không chịu nổi, mặt tròn đại hãn nhỏ xuống, như được tầng mồ phát ra sắc mặt tím đỏ. Hoa, một ngụm máu đen phun ra, ra cát ma thần bay ngược mà đi. Bại, cái này liền bại rồi. Không, nhất định là ảo giác, ra cát đại tướng quân nhất định không bị thua. Tiêu Trương Bạch Nhẫn có gì đức gì có thể làm sao có thể bại ta đại tướng quân? Khẳng định là đại tướng quân cố ý như thế, dẫn dụ đối phương, lấy xảo phá lực. Từng cái tướng sĩ, nhìn thấy ra cát ma thần bại lui, cũng không nguyện ý tin tưởng con mắt của mình, như trụ cột sụp đổ, hoang mang lo sợ, sĩ khí hoàn toàn không có. Giết. Nhìn thấy Trương Hữu Nhân thủ thắng, Quan Vũ sẽ không bỏ qua cái này cùng tốt đẹp chiến cơ, chỉ huy hơn 1.0000 danh nhân tiên tu sĩ, như thiết như cải địa đồng dạng xuyên tiến vào đại quân trong đội ngũ, thu gặt lấy từng đạo hoạt bát sinh mệnh. Một thương tự chuyển. Trương Hữu Nhân thừa thắng xông lên, muốn giết ra các Ma Thần, triệt để tiêu trừ tai họa ngầm. Hỏa Long thương mang theo một cỗ cường đại kinh phong, đem vây quanh ra Cắt Ma Thần tướng sĩ chỗ tạo thành khiên thịt cường lực chóp thùng. Cái kia đạo hào quang màu đỏ dực, tại Ma trong càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng bỏng, thế nhưng là, lòng của hắn lại như rơi vào băng. Lôi điện lực diệt cường đại phá hư biểu lộ ra. Trong cơ thể hắn tùy ý địa phá hư tiên nguyên lực, làm hắn hành động xa xa không đạt được bình thường tiêu chuẩn, nhìn xem đạo này mau lệ vô cùng thương ảnh, ra cất ma thần uống phí sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Vốn đại tướng quân liền chi tăng chết tại một cái vô danh tiểu tốt chi thủ a. Hắn nhắm mắt bất động, lòng như cho mượn. Hạ thủ lưu tình. Chương 169, người cô đơn, chương 169, người cô đơn. Đang. Một thanh trường đao đâm nghiêng bên trong bay ra, ngang tại chương hữu nhân mùi thương bên trên, đao cán phát ra vụ vụ, hồ không thể tiếp nhận chi trọng, có chút đối lượng. Nhưng kia giữ tại trường đao trên trôi đao tay lại kiên định hữu lực, bất động mày mày. Thương hạ lưu tỉnh, Thường Lâm tướng quân. Trương Hữu Nhân mày rậm dựng lên, tựa hồ không hiểu cái này Thường Lâm tại sao lại ra mặt vì ra cát ma thần cầu tỉnh. Thường tướng quân, ngươi đây là ý gì? Trương tướng quân, ra cát đại tướng quân đối đại minh hoàng đế bệ hạ cùng đại minh triều chính xác thực có ý đồ không tốt, tại xử lý tiên quân vấn đề bên trên cũng có sai lầm công bằng, khiến Trương tướng quân cùng các vị huynh đệ chịu khổ, việc này bản tướng cũng sâu cho lại nhục. Nhưng là, 100 năm qua, gia cát đại tướng quân là đại minh quân chính lại lập xuống không ít công lao hắn mã, ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Phạt loạn tại thế nhà ở giữa hiện tại đứng trước tống lương Đại thế mong rằng tướng quân chớ nên thống hạ sát thủ khiến Lâm Quốc chế nào thường mô hứa hẹn đem nó lưu đến trong quân lại không lên ý đồ không tốt lấy chung ngự ngoại địch từ gần nhất phát sinh mấy chuyện về sau thường Lâm tìm được tin tức phát hiện trường hữuu nhân cũng không phải là xa trường điểm binh lúc bản thân nhìn thấy như vậy mà cố ngược lại có một cố vô cùng năng lượng to lớn chính vây quanh Trương hữuu nhân hội tụ là yên hình thành một cố có thể thay đổi đại minh cáchục cả thế bởi vậy hắn thái độ đối với Trương Hữu nhân rõ ràng cải biếnũ Đặc biệt là Trương Hữu Nhân bộ phát ra đủ để chém giết ra cất ma thần thực lực lúc càng làm cho trong lòng hắn gây nên thao thiên tự lãng. Nhưng là, Thường Lâm rất ngay thẳng, ngay thẳng đến biết do ra cất ma thần sáo trộn đại minh hiện hữu chiều chính hệ thống, vẫn bởi vì hắn đã từng công lao, không tiếc đem trí thân sự ngoại mình kéo tiến vào cái này vòng xoáy, cũng phải vì ra cất ma thần cầu tình. Đương nhiên, tại cái này lấy võ vi tôn bắt Câu Lâu Châu, hắn thật không có cổ hủ phải lên mặt minh luật lệ đến nói sự tình, chỉ là yên lặng nhìn xem Trương Hữu Nhân, chờ đợi hắn quyết sách. Lưu lên trong quần, chống tự ngoại ra. Trương Hữu Nhân suy nghĩ một chút, nghĩ đến 10 năm về sau mình cũng đem bức ra mà đi, nếu như bây giờ một mực đem xúc phạm mình đại tướng xem giết, đối đại mình phát triển sau này rõ ràng bất lợi. Mà lại, hắn có cường đại vũ lực, cùng một đám đủ để cải biến chiều chính quyết sách nghị thế tổ. Gia Cát Ma Thần cũng lật không nổi bao lớn sóng gió. Lưu lại cái này trong quân đội còn có lớn uy tín Gia Cát Ma Thần, đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân thu thương lui lại. Sắc mặt nghiêm nghị nói, "Thường tướng quân, bản tôn cho ngươi một bộ mặt, bỏ qua Gia Cát Ma Thần. Thứ ngươi áp hướng hướng tiên phủ, chờ đợi xử lý." "Là, bản tướng tôn mệnh." co như Thường Lâm ngu ngốc đến mấy, Cố Minh Bạch trương hữu nhân toán tính không phải nhỏ, muốn không chỉ là quân quyền. Chỉ cần không làm trái hại Đại Minh lợi ích, là ai đến chủ sự, đối với hắn cái này chỉ biết mang binh đánh giặc tướng quân lại có gì ảnh hưởng. Huống chi, Trương Hữu Nhân chém giết Tần Minh, xáo trộn đại thống chính tự, để Đại Minh biên cảnh tại trong ngắn hạn gối cao không lo, đây là có lợi Đại Minh Bạch tính cùng chiều chính đại hảo sự. Hắn đương nhiên sẽ không ở loại thời điểm này, công nhiên cùng thực lực thâm bất khả trắc Trương Hữu Nhân chống đối. Bởi vậy, Thường Lâm khiến ra cát ma thần thân binh tướng soái cờ mở ra, binh lui ra phía sau, đưa ra một đầu đại đạo, cho tiên sư Tiên thủy hai chi đại quân trở về. Về phần chiến bại quân sĩ, thì cần hắn cái này thường thắng tướng quân đến quản lý. Trương Hữu Nhân dẫn đầu đại quân rời đi về sau, gia cắt ma thần tán quân bên trong một mảnh tổn thức, đặc biệt là một tên thống lĩnh bộ giáng tướng sĩ mắt lộ ra dị sắc nhìn về phía Trương Hữu Nhân bóng lưng, rất không tự nhiên. Quân Mạc Khanh thống lĩnh còn không mau mau thu góp tàn quân, chờ đến khi nào? Vâng, thường tướng quân. Quân Mạc Khanh có chút túi đầu, nhìn về phe mình tàn chặt, trên mặt mang theo cực kỳ phức tạp cảm xúc. Sau đó mấy ngày, Trương Hữu Nhân giải quyết dứt khoát, mang theo cường đại quân đội, một đường hướng bắc, thẳng năng ứng phủ. Dùng tuyệt đối vũ lực, tăng thêm đã hoàn toàn hướng lên trời sư quân quy tâm các nhị thế tổ hiện thân thuyết pháp, rất nhanh thu phục đại mình triều chính đại lão, trở thành kế gia Cắt Ma thần về sau, lại một cái áp đảo hoàng chiều phía trên siêu nhiên thế lực. Đương nhiên, Trương hữu nhân cũng không có như gia Cắt Ma thần đồng dạng quy mô đồ đao, thanh trừ đối lập. Chỉ là đem hoàng thất nhân viên quyền định tại hoàng cung hậu viện, vô sự không được xuất nhập, cũng nghiêm lệnh người trông giữ, cam đoan áo cơm không lo tình huống dưới, phòng ngừa nó phá hư hắn đại kế. Biên quân thị lấy thưởng lâm đầu, gia Cắt Ma thần làm phó, kế tiếp theo chỉnh quân dung, phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Mọi việc tỏa đáng về sau, Trữ Hữu Nhân phân phó Bạch Tố Trinh cùng Quan Vũ hai người gấp rút lui binh. Đặc biệt là Quan Vũ cùng Úc tiểu hiệp chỗ Linh Thiên sư quân nhân số còn ít, không đủ để hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn lấy Quan Vũ mặt hướng toàn bộ Đại Minh, chiêu mộ cường đại tu sĩ, phong phú thiên sư quân đoàn, lấy chiến trận phối hợp tiên thủy quân, Thường Xuyên kéo ra ngoài tìm đại cổ đạo đặc tiến hành thực chiến, lấy xác những này thực lực tấn giai về sau, tâm cảnh cũng không rất ổn định, Thường Xuyên bị tìm đến ngao ngao kêu tu sĩ trẻ tuổi. Mà thủy quân là từ Bạch Tố Trinh cùng trong mây tiên tẩu trở khách lưu dẫn đầu, đi hấp thu kim sơn tự bên cạnh Tây Tử Hồ bên trong vật dở bẩn, tăng lên độc đạo trình độ, để thu hoạch được càng mạnh chiến lực. Đại Thiên Tôn, ngươi đem chuyện này đều gọi cùng nào đó cùng Bạch Cô Nương, ngươi đây có tính toán ứng gì? Đúng vậy à, ngươi ngược lại tốt, làm vung tay trừ quỷ, nhưng đem bản cô nương cùng Vân trưởng huynh mệt đến mất ngư. Ta a. hiếu Nhân suy nghĩ một chút, ngữ khí có chút xa sút. Đoạn thời gian trước, nhận kim tiên pháp tắc căn cho đến bây giờ, vẫn không thể hoàn toàn đem này lực lượng pháp tắc khu chủ, bây giờ tu vi không cách nào tăng lên thậm chí ngay cả lĩnh ngộ đại đạo chi lực cũng rất khó khăn, cho nên, bản Tôn chuẩn bị ra ngoài đi một chút, tìm kiếm cơ duyên, hóa giải thể nội bệnh giữ, tăng thực lực lên, lấy nên đón 10 năm ước hẹn. Hắn nhìn xem Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh hai người, ông quyền nói, 10 năm ước hẹn, căn hệ trọng đại, mặc dù mặt ngoài ước định so đấu trong nước tài nguyên cùng cục diện chính trị hoàn cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là có thể vũ lực quyết định kết quả, cho nên, thiên sư cùng trời nước hai đại quân đoàn phát triển cực kỳ trọng yếu, Bạch Nhận Liễn xin nhờ hai vị. Nhìn hắn nói đến trình trọng, Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh hai người đều đứng lên, Ôn quyền hoan lên nói, nào đó, bản cô đường, tất đem hết toàn lực Vì đại thiên tôn chế tạo một chi vô hướng không thăng tịch quân. Ta đây, còn có ta đây." Tiểu Thanh nghe tới mấy người lời này, không khỏi nhảy ra ngoài, Đông Đưa Trương Hữu Nhân cánh tay, không ngừng nũng nịu, để Bạch Tố che chán im lặng. Tiểu Thanh nghe lời, hảo hảo bồi tỉ tỉ vì bản tôn gánh vác trách nhiệm, đốc thúc bọn hắn dụng tâm luyện công, tăng lên bản thân. Ngươi cũng được hảo hảo luyện công, tăng thực lực lên a, đợi bản tôn trở về, cũng không nên nhìn thấy ngươi hay là cái này cùng tu vi. Trương Hữu Nhân sờ sờ ngọc, Đối với tiểu Thanh, Nhân thật không biết như thế nào an Thực lực của nàng không yếu, nhưng là lại không cách nào một mình đạm đương một phía, bởi vì ca tính bên trong hỉ lại quá nhiều, làm nàng không cách nào như con vũ, Bạch Tố Trinh đồng dạng độc trưởng một quân. Đúng, khoảng thời gian này, Bản Tôn khiến cùng ngôn lại hai người cường điệu điều tra nghiên cứu lương tống hai nước của tỉnh, để 10 năm chi chiến, nhiệm vụ của bọn hắn rất nặng, ngươi liền giúp bọn hắn tọa trưởng tiến phủ, hảo hảo trải vớt tình báo, tùy thời lấy Ngọc phu cùng ta liên hệ, như thế nào? Tiểu Thanh mới không muốn đi trải vớt tình báo đâu, tiểu Thanh muốn cùng lao ra cùng nhau du lịch, tiểu Thanh muốn bảo vệ lao ra. Tiểu Thanh nghe xong Hữu Nhân muốn đem hắn bước xuống, một người đạp lên không biết hành trình, không khỏi châu lệ như tuyến, lên một rút lấy vai khóc thút thít. Tiểu Thanh nghe lời, Đại Thiên Tôn lần này ra ngoài là luyện hóa lực lượng pháp tắc, chẳng những cần cơ duyên, giúp khí, còn cần đại khí vận, thực tế không nên cùng ngươi đồng hành. Mà lại, hắn cần đi vạn dặm đường, nhìn thấy thế giới ở giữa sự tình, mới có thể từ đó ngộ ra nhân chi bảy phách chí lực, luyện hóa bản thân, đạt tới bảy phách viên mãn, đại đạo nâng cao một bước. Nghe tỉ tỉ, hảo hảo trợ giúp Đại Thiên Tôn, trải vượt tình báo, vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị, ngươi cũng đừng không nghe lời nha. Ừm. Tiểu Thanh tay nhỏ ở trên mặt một lau, con mắt đỏ ngầu địa nhìn Trương Hữu Nhân một chút, tựa hồ nhận không đi xuống địa gỗ nẻo bèo Tuấn gia ngoài ở giữa chạy tới, chỉ lấy dịu dít khóc lóc thênh nhầm, Trương Hữu Nhân bất đắc dĩ cười khổ một cái, giức phát hướng Bạch Tố Trinh cùng Quan Vũ hai người phất phất tay, bước trên mây mà đi. Việc quan hệ 10 năm ước hẹn, việc quan hệ chuyện tu luyện, việc quan hệ hắn Trương Hữu Nhân tương lai phát triển, hắn cũng không dám nhìn nữ tư tình, do dự bồi hồi. Đường, chỉ có một mình đi sông, mới có thể đi ra một đầu chỉ thuộc về mình đại đạo. Bước ra một bước, Trương Hữu Nhân tại địa tiên này giới lại không cái gì một cái quen thuộc người, lại không cái gì một cái có thể giúp hắn, có thể theo hắn sai xử người. Lúc này, hắn có thể tính được chân chính người cô đơn. Chương 170 Chức nữ Tư Dục Xuân, chương 170, Chức nữ Tư Dục Xuân. Thiên Đình, giao trì tiên cung. Tại Lộng Lấy Cao lớn điện ngọc phía dưới, thời gian điểm điểm, bàn bái tiên linh lực không ngừng tại khí quyển bên trong phun ra nuốt vào, khiến cái này phương viên tri địa một mảnh tiên cơ, không, có nửa điểm tụ thái, khắp nơi đẹp luôn đẹp hoán, khiến người không kịp nhìn. Bất quá, duy nhất để hình tượng này có chút mất cân bằng chính là mấy tên thân mang tải ý tiểu mỹ đáng yêu tiên tử bên trong, một tên sở mi khổ kiếm tiên tử, buồn dâu không vui, cô linh linh địa ghé vào lầu các đỡ cạn bên trên, si ngốc nhìn chằm chằm không nói một lời. Từ Hà tỷ tỷ, khoảng thời gian này Ngươi vì sao luôn sầu mi khổ kiểm, thấy muội muội tâm đều nát. Nhưng có cái gì phiền lòng sự tình, nói ra nghe một chút, cũng để cho muội muội vì ngươi phân ưu a. Từ Hà Tiên tử tử tử tể thiên đại thánh tôn ngộ không bị trấn áp về sau, một mực dầu dị không vui, tựa hồ không còn muốn sống, lại vô nửa điểm bình thường khoái hoạt, khiến bên người bọn tỷ muội cũng là rất kiềm chế, bồi tiếp nàng buồn xuân tồn thương tu. Đặc biệt là cùng nàng tốt nhất trước nữ cùng vương mẫu nương nương thu bảy cái nghĩa nữ, càng là ngày, Dương, ở không đi gây sự điệu cùng một chỗ trò chuyện chút nữ hài tử bỏ đi nàng đau thương. Thế nhưng là Nếu như là ngày xưa, đừng nói những lời tiên tử như thế trêu chọc, coi như thoáng dẫn mang một chút, Tử Hà liền sẽ so với các nàng còn điên địa gia nhập chiến đoàn, không đem những lời hi hóp đùa giỡn tiên tử nhóm làm nục cái đủ, sẽ không thu tay lại. Hôm nay lại tương phản, Tử Hà tiên tử, vô luận như thế nào, cũng không gặp được vẻ tươi cười, khiến mấy người không biết nên như thế nào cho phải. Trong những người này, trừ chiếc nữ mơ hồ đoán được Tử Hà tiên tử trong lòng một tiêu ý nghĩ bên ngoài, phần lớn không biết nàng tại sao lại như thế sầu phiền. Mà lại, coi như chiếc nữ, cũng không dám xác định mình phỏng đoán. Lần trước, Thiên Cung tổ chức bàn thảo hội Trước nữa cùng Tử Hà hai người phụng vương mẫu nương nương chi mệnh. Tại bàn đảo viên bên trong ngắt lấy thành thuộc tiên đảo lấy hiến chúng tiên nham nháp. Nào biết được, cấp nàng mới vừa tiến vào bàn đảo viên, còn chưa bắt đầu ngắt lấy, liền ra tôn ngộ không cái ngoài ý muốn này. Hừ, cái kia mau đầu mặt lông đầu khỉ, chẳng những ăn vụng bàn đảo, còn mở miệng tiếng ngạo. Nữ khí ngẩng lớn, đối Tử Hà tỷ tỷ cùng chức nữ đều rất bất thỉnh, mà lại, hơn nữa còn đối Tử Hà tỷ tỷ động thủ động cước. Trước nữa nhớ tới điểm này, không khỏi phát ra một tiếng tiểu ân, núi ngọc khẽ nhíu, lộ ra không thích thần sắc. Cũng chính là từ sự kiện kia về sau, Từ Hà liền lại không có hớn nửa qua. Lúc đầu, trước nữ còn tưởng rằng Từ Hà tại tức giận Tôn Ngộ không nhục nhã nàng, vì thế mà tức giận. Thế nhưng là, theo nàng âm thầm quan sát mới phát hiện, tại Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không bị Thái Thượng lao quân luyện tại bát quái lô bên trong lúc, Từ Hà thường xuyên tại hậu viện bên trong, một người nhìn xem đâu suất cung phương hướng sững sở, thỉnh thoảng sắc mặt tường đỏ, lộ ra ngượng ngùng thái độ. Một chút cũng không giống trước kia cái kia tùy thời thích cùng người đùa chỉ sợ thiên hạ bất tiểu ma nữ. Về sau, Tôn Ngộ không bị như lai trấn áp tại ngũ hành sân hạ, Từ Hà càng thêm lo lắng, bắt đầu mặt ủ mày chau. Biến thành bây giờ loại này không nói một lời bộ dáng, nàng sẽ không thật yêu cái kia hầu tử. Trước nữ tay nâng cái má, sờ lấy nhọn cái cằm, tại đầu góc bên trong đem tử hạ cái này được xưng là thiên đỉnh bên trong trữ thái âm cung bị kia, lại vô năng tới so sánh thứ nhỉ mỹ tiên tử, cùng nôn non nóng, nóng nóng, trừ con mắt, miệng bên ngoài, tất cả đều bị bộ lông màu vàng nóng che giấu lôi công mặt đứng chung một chỗ tình hình tụ hợp cùng một chỗ, nhớ tới ngày đó tại bàn đảo viên, nghe tới Tôn Ngộ nói tới câu kia toàn thân cao thấp trắng tinh, ngay cả mao đều không giải, quá là khó coi lời này. Nàng không khỏi phốc phốc cười một tiếng. Trước nữ muội muội, người đang cười cái gì? Vương Mẫu nương nương bảy cái nghiỆn nữ bên trong, tuổi tác nhỏ nhất áo xanh tiên nữ Thiên Vũ tiên tử, bị thế nhân xưng là Thất tiên nữ nữ tiên giắt trước nữ tiên ý Y, nghiêng đầu, lộ ra một tia hồn nhiên thần sắc, hỏi: À, không có gì, không có gì, trước nữ đột nhiên nhớ tới một ít chuyện." "Đúng, trước nữ còn có nương nương giao cho ta tơ lụa tuyến công việc không có hoàn thành, bằng không ngày mai ánh bình mình dâng lên thời điểm, không có cái này tơ lụa tuyến trải hướng tinh hà, tinh quang bắn thẳng đến đại địa, lại sẽ cho tam giới chúng sinh tạo thành cường đại tia tử ngoại tổn thương, nói không chừng sẽ khiến thế gian chi địa nổi lên sương mù đâu." Chúc nữ nhìn thấy mọi người thân sắc đều chăm chú vào trên người nàng, hơi đỏ mặt, tự nhiên không dám nói ra bản đảo viên bên trong phát sinh sự tình, nếu không, bọn này tiểu tỷ muội chắc chắn kỳ kỳ cha cha hỏi thăm không ngừng, không nói rõ, liền sẽ vĩnh viễn không an bình. Đặc biệt là Thiên Vũ, tuổi tác dù nhỏ, hiểu được lại không ít, hơi không chú ý, liền sẽ lộ chân tướng, cho tiểu nha đầu bắt lấy biếm tóc, đến lúc đó liền trăm miệng chớ phân biệt. Cho nên, nàng thi triển một chiêu sự tình độn, hoặc bắt địa phun một cái chiếc lưới thơm to, đem váy áo đi lên nhấc lên, lung lay kéo trên đất hướng nội chạy tới. Nếu như phòng đoán là thật, Từ Hà chỉ sợ là được bệnh tương tư. Thế nhưng là, nàng lúc đầu, lấy nàng hiện tại tư duy, thực tế không thể nào hiểu được tự Hà cái này kỳ hoa tình cảm. Chẳng lẽ mỗi ngày liếc nhìn mặt trời mọc, xem chế mặt trời lặn, đi theo nương nương sau lưng, tụng tụng hoàng đỉnh, dệt dệt tiên sa, truy cầu trường sinh bất lão, loại cuộc sống này không tốt sao? Ý trung nhân của ta là cái cái thế anh hùng, một ngày nào đó hắn sẽ chế bảo, mang kim quan, uy phong lấm lẫm giẫm lên thất thải tưởng văn đến đây cưới ta. Đột nhiên, trước nữ náo hải bên trong hiện ra một câu trúc kia xuyên treo ở Tử Hà tiên tử trong miệng lời nói, để nàng biến sắc. Cho tới nay, chúng tỉ muội Đều đem Tử Hà tiên tử câu nói này xem như một chuyện cười, còn thường thường nhờ vào đó nâng cười nàng, không nghĩ tới, ta đoán chúng mở đầu, nhưng không có đoán đúng kết quả. Trước nữ tố thủ dao động lên lồn quay tơ động tác trì trệ, sắc mặt bắt đầu biến ảo bắt đầu. Đây chính là tình yêu a. Yêu đương bên trong nữ nhân hẳn là thế nào đây này? Tại phàm tục bên trong phong hoa cố sự bên trong, không phải nói yêu đương bên trong nữ nhân là hạnh phúc nhất, chỉ hao ước bên đương không ao ước tiên sao? Vì sao Tử Hà tỷ tỷ sẽ như thế bất thường, như thế thất lạc? Về sau trước nữ có thể hay không cũng như Tử Hà tỷ tỷ như vậy yêu đương đâu, trước nữ trong lòng đại anh hùng sẽ là thế nào đây này? Trúc Nữ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, sắc mặt hơi đỏ lên, nàng tiểu tâm tư chợt trái chợt phải địa phiêu hốt, tựa hầu nghĩ đến một kiện khó mà quyết đoán sự tình, hơi có vẻ bực bội. Thế nhưng là, nếu như yêu đương như vậy khiến người khó chịu, Trúc Nữ mới không muốn đâu. Nàng một người ngồi một mình ngẩng quay tơ trước, đôi mi thanh tú khi thì nhẹ vặn, khi thì giãn ra, ra, nhẹ chau lại, tự hỏi từng cái không nên nàng tới suy nghĩ vấn đề. Suy nghĩ của nàng cũng bởi vì xâm nhập địa suy tư mà trở nên có chút giật dần, dần dần chạy hướng tiên nhân không đổi vô ô cảnh, có chút hốt. Ken. Giao chỉ tiên cung đợi sau đệ khóa tiếng trung mang theo đại đạo thanh âm chuyển ra, đạo thanh âm này trực thấu tâm linh, khử ma áp, quét tâm trướng, lập tức đem trước nữ viên hướng kia thoảng qua tán loạn thiếu nữ tiểu tâm tư cho kéo lại. A, trước nữ làm sao lại thất thần? Quả nhiên như nương nương nói, phàm trần chi hoan ái nhất là có hại đạo tâm, sẽ khiến tiên nhân lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, từ tiên nhập phàm, lại không về ngược dòng thời điểm. Xong, trước nữ vẹn vẹn tâm thần vừa loạn giống như này nghiêm trọng, suýt nữa tâm thần thất thủ. Như vậy, Tử Hà tỷ tỷ đã lâm vào sâu như vậy, há không càng thêm nguy hiểm. Trước nữ cũng không muốn để Tử Hà tỷ tỷ đạo tâm có tổn hại, từ đây tiên phàm khác nhau. Không được. Chư nữ nhất định phải đem việc này báo cáo nương nương, mời nương nương kéo Tử Hà tỷ tỷ một thanh, đừng để nàng lại ham đi vào. Chư nữ lòng như lửa đốt đứng lên, ngay cả một bên không ngừng lắc lư gồng quay tơ cũng không đối thoại cùng, vội va hướng Vương Mẫu nương nương tập cùng chạy tới. Chương 171, Tử Hà tinh kiếp, chương 171, Tử Hà tinh kiếp. Nương nương, không tốt, việc lớn không tốt. Chư nữ gót sen nhẹ nhàng, vừa tới Vương Mẫu nương nương tập cùng, liền bắt đầu trợn trợn hồ hồ địa mẫu nương nương mẫu hạ, thịnh, mặt, thường thường biểu hiện được rất thế. Tại thiên thế yếu tình thế giới, Nàng không thể không lấy loại phương thức này để duy trì thiên đỉnh, giao chỉ hiện hữu thế cục, cũng dùng cái này đến cho Trương Hữu Nhân cung cấp trợ lực. Nhưng là, tại tự mình bên trong, Vương Mẫu nương nương đối giao chỉ tiền cung cung nữ, những nữ nhóm lại rất hòa ái, chợt có đề điểm lúc, cũng sẽ không đả thương mặt mũi. Cho nên, trước nữ cùng thị nữ mới dám tại Vương Mẫu nương nương cùng bên trong tán loạn. Ngược lại nếu là Vương Mẫu nương nương không trong cung thời điểm, các nàng muốn cẩn thủ quý cũ, lộ ra chi sự rất nhiều. Vương Mẫu nương, nương ngồi tại mây trước gương, gái đầu đỉnh châm vàng, đang nghĩ tâm sự, nào biết trước nữ đầu này hùng hùng hổ hổ chạy vào, lối ra chính là không tốt, việc lớn không tốt. Thằng Đem Vương Mẫu Nương Nương tức giận đến toàn thân run lên, phụng mặt hàm sát. Gần nhất Tiên Đình mọi việc không thuận, Tề Thiên Đại Thánh phản thiên, Trương Hữu Nhân thủ ép, cùng đạo Phật hai nhà đánh cược, bị Lưu Vong Bắc Câu Lô trâu, khiến Vương Mẫu Nương Nương cực kỳ nổi giận. Số lượng lượng tiếp đến, Vương Mẫu Nương Nương bởi vì phụ thân Đông Vương công nguy nhân, không oán không hối địa ở tại ở trong Tiên Đình, trở thành Trương Hữu Nhân trên danh nghĩa thế tử, nhưng là, không biết Trương Hữu Nhân là gan tiểu nhân nguy nhân, hay là bởi vì tọa dương kết nguyên cớ, đối tôn kính có thừa, nhưng không có biểu lộ ra điểm ý, cả ngày như một cái lục hết người, đối Vương Mẫu Nương Nương chẳng quan tâm. Vương Mẫu Nương Nương đến tột cùng chỉ là cái nữ tiên, bất luận nàng cường đại cỡ nào, nàng tâm hay là cần ăn ủi. Thu Đông Vương công chi lệnh, trợ giúp Thiên Đình, nàng bắt đầu cũng cực không tình nguyện. Nhưng là, vì tam giới chúng sinh, vì chủng tộc loài người không nhận nội loạn phân tranh, tạo thành nhân tộc như nó thượng cổ chư tộc đồng dạng diệt truyền hạ chẳng, Vương Mẫu Nương Nương cuối cùng lựa chọn nghe theo phụ thân chi mệnh, lấy mất đi danh tiết đại giới, đi theo Trương Hữu Nhân, trở thành một đời thiên hậu. Đếm xem năm trôi qua, Vương Mẫu Nương Nương tâm cũng nhạt. Đối Trương Hữu Nhân từ trách nhiệm chuyển biến làm một loại lại, thế nhưng là, ai biết đã từng ngọc đế là cây không hiểu tình cảm gỗ mục đâu. Cho nên, Ngọc Đế đạm mạc khiến Vương Mẫu nương nương có loại 100,0000 lượng kiếp trì công nước chạy về biển Đông thất lạc. Bây giờ, Trương Hữu Nhân vừa mới biểu hiện được như cái nam nhân một chút, chẳng những ý đồ cùng nàng bình cùng câu thông, còn ngẫu nhiên nhân tính chính là biểu hiện ra một chút hữu lánh mạc, thông minh như nàng. Như thế nào nhìn không ra? Chỉ là Vương Mẫu nương nương không nguyện ý đi vạch trần Trương Hữu Nhân tiểu thông minh, thậm chí cũng sẽ trò chuyện phát thiếu nữ tâm tính đi hoạt bát nên hợp loại này không thương tổn phong nhã, hai người bí mật có thể nói một chút tiểu trò đùa. Vương Mẫu nương, nương trước kia cũng là một cái cũng không kém tử hạ đồng dạng đầu điên. Nếu không phải tam giới về sau địa vị hạn chế nàng nhất cử một nhóm nhất định phải mẫu nghi thiên hạ lời nói, sao có thể khô toạ giao chỉ mấy trăm cướp? Thậm chí ta ít ít ngươi cái này có thể làm người mặt đỏ tới mang thai tiểu cho cười, Vương Mẫu nương nương cũng có thể mơ hồ điệu biết đại biểu càng sâu tầng hàm nữa, cũng không như Trương Hữu Nhân dạng như thế là ca ngợi chi ý nhưng là, cái này lại như thế nào đây? Chỉ cần nàng minh bạch Trương Hữu Nhân là thật tâm nghĩ lấy nàng vui vẻ. liền đầy đủ. Cái này hàng trăm lượt tiếp, Vương Mẫu nương nương tâm đều cô. Có thể nhìn thấy Trương Hữu Nhân phát sinh cái này cùng chuyển biến, có thể đợi được Trương Hữu Nhân dù là mang theo không lưu loát cho cười chỉ cần vì nàng, nàng liền phàm mãn. Thế nhưng là, Đạo Phật hai nhà ngay cả điểm này thỏa mãn cũng không thể để nàng bảo trì quá lâu. Trương Hữu Nhân vừa mới đem Vương Mẫu nương nương trong nội tâm kia đầm thanh thủy nổi lên sóng nhỏ thời điểm, Đạo Phật hai nhà liên hợp xuất thủ, lấy thiên địa khí vận, tam giới chính thống vị chủ, để Trương Hữu Nhân tiến vào ván cờ, lưu vong tại Bắc Câu Lô Châu. 10 năm nha. Trước kia, Trương Hữu Nhân nhìn nàng ánh mắt, chỉ có kính, không có cái khác tạp chất thời điểm, Vương Mẫu nương, nương cảm thấy truy cầu trường sinh, độc duy trì tam giới chính thống chi vị, chính là nàng toàn bộ sứ mệnh. Tại loại này tâm cảnh phía dưới, đừng nói 100.0000 lượt tiếp, lại đến như thế lâu dài, nàng cũng bình thản như nước quá khứ. Thế nhưng là, khi Trương Hữu Nhân tại nàng tâm trong hồ đầu nhập một viên hòn đá nhỏ, tạo nên sóng nhỏ thời điểm, nàng cảm thấy 10 năm thật dài. Không, 10 ngày đều thật dài. 3650 cái cả ngày lẫn đêm nha. Vương Mẫu nương nương không tính tâm được. Tâm tư của nàng đã sớm bay về phía Bắc Câu Lâu Châu, bay về phía Đại Minh quốc cái kia còn tại không ngừng long đong bên trong tiến lên Trương Hữu Nhân trên thân. Đáng tiếc, Chương Hữu Nhân lúc gần đi liên tục dặn dò, muốn nàng hiệp trợ thái bạch quản tốt thiên đình. Vì hắn bảo vệ tốt gia môn, nàng làm sao có thể không nghiêm túc thực hiện cái hứa hẹn này, như thế nào dám mảy may lơ biếng, nàng lại có thể nào không đầu nhập toàn bộ tâm lực tại quản lý Thiên Đình sự vụ bên trong, miễn cho tương lai Trương Hữu Nhân ánh mắt lóe lên dù là một tơ một hào ám sát. Toàn thân tâm vùi đầu vào trong công việc Vương Mẫu nương nương vẫn không cách nào giải quyết trong nội tâm loạn, không cách nào làm rõ thỉnh thoảng hiện ra cái kia mang theo một điểm phàm trần tục thế con buôn sắc mặt, nhưng lại để nàng tâm thần ba động không thôi Trương Hữu Nhân. Cho nên, càng nhiều thời điểm, Vương Mẫu nương nương là ngồi tại giao chỉ Tiên cung bên trong màn người, trên mặt lộ ra một tia đỏ nhạt xuân tình nhìn nương trải vứt cùng đôi tóc tố thủ khẽ vứt không còn thanh trí khuôn mặt, nàng mỗi lần sẽ không hiểu lộ ra tiêu dung, như xuân hoa, tại mảnh này trong tầm cung một mình lở rộ. Nhưng là, có đôi khi, nàng cũng sẽ không khỏi vì đó lấy xuống đỉnh đầu phụ thân tặng cho chân vàng, mặt lộ vẻ sát khí nhìn về phía phương tây, con ngươi thần thái biến ảo. Lúc này, trúc nữ liền đang đụng phải vương mẫu nương nương tâm tình không tốt thời cơ xâm vào. Không tốt, bản cung bị ngươi nha đầu này một cú họng giống phải cũng không tốt. Vương nương nương mắt sát, sát, mặt xanh xám mà nhìn xem nữ lão địa chạy vào, khuôn mặt nhỏ trắng bệch điệu chỉ vào ngoài cung phương hướng, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Nhìn thấy trước nữ cái này tiểu đáng tương tang, Vương Mẫu nương nương không khỏi vì đó tâm địa mềm nhũn. Trước nữa cùng tất tiên nữ, tử hà đều là Đông Vương công lưu lại sai sự nha đầu, nhất là Chi kỷ Chi kỷ. Những năm gần đây, Vương Mẫu nương nương cảm nghiệm các nàng vất vả, trước sau thu bảy tên mỹ nữ, bị Thiên Đình xưng là thất tiên nữ, để rất nhiều Thiên Đình nữ tiên biết bao ước. Cho nên, Vương Mẫu nương nương đối trước nữ bọn người so với bình thường thị nữ tình cảm sâu rất nhiều. Nàng nhìn xem vội vàng hấp tấp trước nữ, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng điệu nhổ một ngụm trà nói, "Vội vàng hấp tấp làm cái gì, bản cung không phải khuyên bảo quá các ngươi, đi ra ngoài hành tẩu muốn được thể." cử chỉ nội dung chính trang, không được tại người trước thất thố, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ cũng giống như cái gì. Nương Nương, trước nữ vừa mới nghĩ đến một vấn đề, cảm thấy nhất định phải lập tức tới mời Nương Nương làm chủ, cho nên mới hốt hoảng như vậy. Sự tình gì, nghiêm trọng như vậy, muốn để ta tiểu chức nữ lão đảo địa chạy tới báo cáo. Vương Mẫu Nương Nương có chút cương chiều mà hỏi thăm. Nhìn thấy những này đi theo mình vô số mấy năm tiểu thị nữ, nàng tâm lý không hiểu đem tưởng nghiệm trương hữu nhân tâm tình một mạc một chút. Nương Nương, trúc nữ phát hiện tự hà tỷ tỷ khả năng yêu đương. Cái gì? Chương 172, Vương Mẫu tâm tư trên 172, Vương Mậu Tâm Từ. DS, cảm tạ hôn mưa tháng mặt trời là nguyện phiếu ủng hộ. Đầu tháng, lão nát mặt dài cầu người phiếu, cầu lần mua. Nghe tới trước nữ hồi báo Vương Mậu nương nương đột điệu một chút từ trên ghế đứng lên, mắt phượng ngầm uy, nhìn về phía trước nữ, mắt bên trong bắn ra một vệt kim quang. Cái gì? Tử Hà liền bắt đầu độ tình kia rồi. Hắn là ai? Tại cố này mênh mông áp lực dưới, trước nữ kia tiểu thân bạn tốc tốc phát run, bình thường linh động miệng nhỏ cũng cá "Nàng, nàng." Qua tốt một buổi, trước nữ mới hoàn chỉnh điệu tổ trước muôn nữ, đem Tử Hà cùng Tôn không ở giữa phát sinh hết thảy chậm rãi nói tới. Nói xong lời này, trước nữ vốn gi cho rằng Vương Mẫu Nương Nương sẽ nổi trận lôi đình, nàng đã sớm làm tốt bị phạt chuẩn bị. Chỉ cần có thể đem tử hà từ tình cảm vũng bùn bên trong lôi ra đến, đừng để nàng lại trầm luân xuống dưới, khôi phục bản ngã, kiên định đạo tâm, coi như Vương Mẫu đối với mình trách phạt lại tính được cái gì. Trước nữ cúi thấp đầu, nhìn chân của mình nhọn, tâm lý có đối 2 tỷ mọi sườn tắm đao quyết tâm cùng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục giúp thí. Thế nhưng là, cùng nửa ngày, nàng cũng không có đợi đến Vương Mẫu Nương Nương động tĩnh. Trong lúc nhất thời, trước nữ đều thấy có chút xi. Si. Ai? Vương Mẫu Nương Nương lấy lại tinh thần, khẽ thở dài một hơi là cái kia đầu khỉ a. Chẳng biết tại sao, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không mặc dù loạn nàng bàn đạo viên, còn đại náo thiên cung, có vẻ như hết thể loạn lên tán nguyên, tam giới dung chuyển kẻ cầm đầu, nhưng là, Vương Mẫu nương nương chính là hận hắn không, giậy. Có lẽ là Trương Hữu Nhân từng tại trước mặt nàng mắt lộ ra kỳ quang địa nhắc qua Tề Thiên Đại Thánh, từ Vương Mẫu nương nương đứng ngoài quan sát góc độ, cũng nhìn ra Trương Hữu Nhân có chút bố cục. Mặc dù, Vương Mẫu nương nương cũng không biết Tôn Ngộ không chính là Trương Hữu Nhân địa hồn chi thân. Nhưng là, lấy nàng kia trải qua ngàn tựa ánh mắt, tự nhiên nhìn ra hầu tử bất quá là đạo Phật hai môn lấy cớ vào ở thiên đình chỗ thả ra một cái cản đường. Nam thương người tại chỗ hắn âm thầm địa chỉ huy, lúc này mới khuấy động một hồ xuân thủy. Vương Mẫu nương nương không rõ Trương Hữu Nhân tính toán, nhưng cũng không nghĩ phá hư hắn chuẩn bị. Bởi vậy, nàng lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Thuần theo phát triển, tất yếu thời điểm, vì Trương Hiếu Nhân cung cấp một cái vững chắc hậu phương là đủ. Thế nhưng là, hôm nay nghe tới trước nữ tin tức này, vẫn là để nàng rất kinh dị, đầu óc bên trong rất loạn. Nhớ tới Tử Hà kia xảo trá hai quái tính tình, cùng Tôn Ngộ không kiệt ngạo bất thuần cách, nương nương lung tung một chút. Nàng cũng không phải là thiên lý, tuyệt nhiên muốn nho một nát nhưng cũng không muốn xem lấy Tử Hà Lâm vào một đạo vũng bùn, không thể tự thoát ra được. Đi, đem Tử Hà gọi tới cho ta." Vương Mẫu Nương Nương không nghĩ khinh xuất xử lý việc này, còn muốn hỏi hỏi Tử Hà ý tứ. Trước nữ còn tưởng rằng Vương Mẫu Nương Nương sẽ đem Tử Hà cưỡng ép kéo chuyển đến, từ nay về sau, liền thôi phục đạo tâm, cứ như vậy, nàng cùng Tử Hà tiền tử hay là hảo tỉ muội. Cho nên, nghe tới Vương Mẫu Nương Nương lời nói, nàng nhảy nhảy nhóc nhóc địa chạy đến tiền viện, đối Tử Hà nói, "Tỷ tỷ, Nương, nương cứ gọi ngươi đi đâu?" "Nha." Tử Hà như không có tư duy cái sắc không hồn. Theo trước nữ cùng một chỗ tiến vào vương mẫu nương nương tẩm cung, tại cái này uy nghi vô cùng trong tẩm cung, nghe được đàn hương chi vị, nghe tới mơ hồ đại đạo vàng, Từ Hà thoảng qua hồi phục một chút thanh minh. Nàng cúi đầu hướng vương mẫu nương nương hành lễ nói, "Từ Hà bái kiến vương mẫu nương nương." Miễn lễ. "Từ Hà, bản cung hỏi ngươi, ngươi nhưng có đối tệ thiên đại thánh tôn nộ không động tĩnh?" Nương nương nàng, nàng làm sao lại biết? Từ Hà nhìn về phía trước nữ ánh mắt liền có chút bất thiện. Cái này cô nàng chết kia, thế mà chạy đến nương nương cái này bên trong cáo trạng đến, nhìn ta trở về không thu Từ Hà tâm lý có chút loạn, Từ vương mẫu nương nương trong giọng nói Nàng nghe không ra tâm tình chập chờn, không cách nào phán định Vương Mẫu Nương Nương đến tuột cùng là thái độ gì. Nhưng là, Từ Hà tính tình dù xảo trá, lại là một cái nhận lý lẽ cứng nhắc người. Một khi nhận định một việc liền không dung dễ dàng buông tha. Bây giờ, đã Vương Mẫu Nương Nương đã biết việc này, liền nhất định không dung phủ định, huống chi, nhớ tới kia hầu tử còn tại Ngũ Hành Sơn giới chịu tội, nàng tâm lý liền cổ cổ làm đau. Bộ Tiên Tử mặc dù không thể cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ thống khổ, nhưng là, chẳng lẽ còn không có dũng khí thừa nhận nội tâm của mình. Nhớ tới vô hướng không sợ tôn không, Từ Hà liền không khỏi vì đó thăng ra một cỗ dũng khí đến, nàng đầu. Trong ánh mắt mang theo kiên định, Tiêu Hào không hề e sợ nhìn về phía Vương Mẫu Nương Nương, trong giọng nói thậm chí có một tia khiêu khích chi ý, nói: "Vâng, Tử Hà yêu hắn, Tử Hà đời này nhất định hắn." Vừa nói một câu, chàng dọa đến một bên Thanh Tú động lòng người địa đứng ngẩn người trước nửa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vội vàng thẳng rắt nàng ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, ngươi là đang tìm cái chết à, như thế chống đối Nương Nương." Tử Hà quay đầu trừng trước nữ một chút, một nắm đôi bàn tay trắng như phấn, răng ngà cắn phải kết lấy vang, "Hừ, một hồi lại đến thu thập ngươi cái này sú nha tử." Khi Tử Hà nói ra kia lời nói về sau, Vương Mẫu nương nương trầm tẫm như che đậy hàn băng, một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở bắt đầu tràn ngập. Trầm Mặc, khó mà ức chế Trầm Mặc. Thật sự là oan nghiệt. Vương Mẫu nương nương nhìn xem Tử Hà, tâm lý quanh đi của lại. Nha đầu này là nàng nhìn xem lớn lên, tinh linh của quái, bất luận là ngộ đạo hay là xử lý giao chỉ tiền cung sự vụ, đều rất năng lực. Mà lại, Tử Hà vẻ đẹp tại toàn bộ thiên đình, trừ Vương Mẫu nương nương mình cùng Thái vị Nga, cái tử đều tất cả đều thất sắc. Bởi vậy, Vương Mẫu nương, nương chiều, thậm chí còn tại Thất phía trên. Thế nhưng là, không nghĩ tới trước hết nhất luân hám cũng là nàng. Hơn nữa còn là luân hám tại một con lôi công xương gò má mặt đầu khỉ trên thân. Có lẽ chính là loại này tinh linh cổ quái, thông tuệ tính cách mới có thể để nàng lựa chọn đầu này thường nhân khó có thể lý giải được đường. Bây giờ, kia đầu khỉ bị như lai trấn áp tại ngũ hành sân dưới, tương lai sinh tử chưa biết, mà lại, lấy kia đầu khỉ ca tính, cũng sẽ không bình thản cả đời, thoát khốn về sau chỉ sợ sẽ còn nhấc lên một phen phong bạo. Từ hà như vậy số dưới, há không sẽ hại nàng. Nếu là đầu khỉ là cái tiên nhân bình thường, thậm chí thế gian mắt tính, có thể bình bình đạm đạm qua cả đời cũng tốt, thế nhưng là Tại sao lại là một cái khắp nơi gây chuyện không phải là hầu từ đâu? Vương Mẫu Nương nương tâm lý phức sổ, cường đại như nàng, cao cao tại thượng, trong tâm giới, một người phía dưới, trên vạn vạn người, thế nhưng là, nàng hiện tại cũng lấy chuyện này nhức đầu. Bản cung nên như thế nào khuyên nhủ Tử Hà đâu? Nha đầu này cá tính tự liệt, thoáng xử lý không tốt, sợ rằng sẽ ủ thành họa lớn a. Vương Mẫu Nương nương mắt vượm trong mang theo một tia u bận, thật lâu không biết như thế nào mà miệng. Nàng không mở miệng, toàn bộ đại điện bên trong áp lực lại càng nặng, áp lực nặng nề dưới, để lại điện trải thêm tĩnh cùng Tử Hà hô hấp của hai người như kéo ống bế đồng dạng thanh âm. Tại cái này tĩnh mịch bầu không khí dưới lộ ra phá lệ chói tai. Chương 173, Thủ điệu lão nhi, chương 173, Thủ điệu lão nhi. ĐS, cảm tạ SR ZGN đạo hữu cùng Tiger 168 đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ Tiêu Nhã Hân đạo hữu khen thưởng. Bản cung là để Tử Hà cùng Tôn Ngộ không kia đầu khỉ triệt để quyết liệt, dốc lòng hỏi đâu, hay là dốc lòng hỏi? Vương Mẫu nương nương có như vậy một nháy mắt mê mang. Nếu là đem Tử Hà cùng Tôn Ngộ không đổi thành bạn cùng hắn, lại nên làm thế nào cho phải đâu? Nàng đột nhiên nhớ tới Trương Hữu Nhân cặp kia nhìn mình mang theo bối rối nhưng lại chấp nhất ánh mắt, tâm lý hoảng hốt như hiệu con số loạn. Bản cung chính mình cũng tại đạo này gông xiềng trước vô năng tự kiểm chế, gì nói quên bảo Tử Hà. Thôi, thôi, Nhi lớn không phải do mẹ, Tử Hà đã lớn lên, có chính nàng độc lập tư tưởng. Vô luận ngộ không cuộc sống tương lai sẽ như thế nào, chỉ ít chính Tử Hà có kia phần dũng khí đòi theo theo, chỉ ít cho nàng tốt đẹp nhất ước mơ. Ai, cho phép nàng đi. Vương mẫu nương nương đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa nghị thông suốt cái này một đoạn, thở dài một ngụm trọc khí, chậm rãi thu hồi mình nghi, đại điện bên trong áp lực cũng theo đó đột nhiên buông lỏng. Áp lực giảm nhiều từ Hà Trực giác mồ hôi ở mất tiên y Ili, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ đến vừa rồi lại có lớn như vậy giúp khí, để kia cảm thấy khó xử sự tỉnh, như thế Lý Thẳng khí trạng nói ra. Nhưng là, nói ra về sau, nàng liền sẽ không hối hận. Từ Hà, đường là chính ngươi chọn, tương lai nhưng chẳng trách bản cung. Hiện tại, ngươi định làm như thế nào? Đi ngũ hành sơn xem hắn sao? Nương nương, ngươi chuẩn tử Hà đi nhìn hắn. Tử Hà tiên tử mặt lộ vẻ vẻ không thể tin, thanh âm đều đang run rẩy. Nàng đã lựa chọn tính địa xem nhẹ Vương Mậu nương nương nửa trước đoạn lời nói, tâm lý chỉ có ngũ hành sơn con khỉ kia. Kim quang lóng lánh lông tóc ở trước mặt nàng thẳng lắc, để nàng độ ngực gấp rút chập trùng, cảm xúc khó lại. Đi, đi. Đợi Tử Hà rời đi về sau, Vương Mẫu nương nương phất phất tay, đem như chúng ta đồng dạng trước nữ cũng khu trừ tòa này quận khuế cung điện, lúc này mới nhìn trời bên cạnh dáng mây, ngữ khí tẻ nhạt điệu nhẹ giọng nói, bây giờ lượng kiếp sắp tới, bản cung phát giác bệnh hạ rời đi về sau, thiên đình quần quần sóng ngầm. Phân tranh nổi lên bốn phía, nói không chừng tương lai sẽ liên quan đến giao chỉ khối này thành địa. Xem Tử Hà mặt, mang theo tư khí, có cửu tử nhất sinh hiện ra. Có lẽ đưa nàng thả ra, có thể tại thiên cơ ngủ gật một khắp này, thoáng qua liền mất cơ hội bên trong, nhiều tìm được một phần sinh cơ. Từ Hà rời đi giao trì không lâu, Thiên đỉnh câu Trần Đại Đế liền dựng thẳng lên phạc cỡ. Chẳng những đem Thiên Bồng đánh xuống thế gian, còn tự tiện khởi động chấn ma đại, chấn trụ Thái Bạch, na cha bọn người, một nhà độc đại. Vương Mẫu Nương Nương nhìn xem giao trì Tiên cung bên ngoài câu Trần Đại Quân, tinh kỳ lực liệt, liệt, mang theo cường đại xa trường sát khí, đem toàn bộ tiên cung vây quanh. Sắc mặt nàng nhạc, không thích cũng không bổn. Để một đám cung nữ tiên tử ai cũng suy đoán. Nương Nương, lấy thực lực của ngươi chỉ là câu trần làm sao có thể chống đỡ được ngươi, vì sao ngươi không đem cửa cung những này chướng mắt ra hỏa khu trục, tiến đến thiên đỉnh trấn ma quật cứu ra cha bọn người đâu? Trước nữa, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, cần biết sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài." Vương Mẫu nương nương quay đầu lại, trên mặt có vẻ cương chiều. "Ngươi cho rằng câu trần chỉ là mặt ngoài điểm kia thực lực sao? Bản cung dù không sợ hắn, nhưng là, thật muốn động thủ, trừ phi bản cung ngọc thạch câu phần, dẫn xuất Chu Thiên đại trận chi Huy. nếu không, căn bản không có khả năng chiến thắng câu trận." chi, hắn còn có 6 bộ đại quân, lôi bộ hạ thần. Nếu như tiếp tục đánh chỉ có thể gây nên phe thứ ba thế lực cường thế vào ở thiên đình. Đến lúc đó, Vương Mẫu nương nương ánh mắt lóe lên một tia cơ trí quá mang, nói, khi đó, coi như bệ hạ trở về, đều không thể cải biến, thiên đình đem lại không lúc trước cái tia thiên đình, tam giới cũng lại không là một cái có trật tự tam giới. Cho nên, bản cung cung tại giao chỉ, chỉ là muốn vì bệ hạ bảo tồn một cái hoàn chỉnh thiên đình. Cũng vì bệ hạ lưu lại một đầu đường lui, bất cứ lúc nào đều có thể an tâm đừng thần nuôi hơi thở đường lui. Bất luận câu Trần làm sao loạn, tóm lại hay là thiên đình nội bộ sự tình, bản cung quyết không cho phép phe thứ ba thế lực dịp khe hở mà vào. Trước nữa Ngươi nên biết được, giao chỉ tiên cung bảo tồn thế lực là dùng tới đối phó những cái kia nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của, phá hư thiên đỉnh chính thống chi hung đồ. Bản cung bất động, cũng không biểu thị bản cung cái gì cũng không có làm. Trấn Ma Đài bên trong Thái Bạch chúng tiên, mặc dù vẫn khốn tại đại trận bên trong, nhưng là có bản cung âm thầm bố trí, bọn hắn không những sẽ không chịu khổ, còn có thể hưởng thụ được ta giao chỉ đưa đi tài nguyên. 10 năm sau, bảy hạ trở về, bản cung sẽ tiến hắn một chi cường đại thiên long quân. Vương mẫu nương nương trên mặt lộ ra kiêu ngạo, một tia cường giả kiêu ngạo. Nương nương quá tốt. Chức nữ liền nói đâu. Nương Nương chắc chắn sẽ không dừng tay mặc kệ, quả nhiên như dệt ngựa sở liệu, Nương Nương có khác bố trí đâu. Trước nữa nhưng phải đi cho bọn tỷ muội nói một chút tin tức này, để các nàng cũng cao hứng một chút. Từ khi Tử Hà rời đi về sau, bọn tỷ muội đều vài ngày không có nụ cười nữa nha. Nha đầu ngốc. Ai, bây giờ rắp một mã phát động toàn thân, đạo Phật nhị môn chính nước gì thiên đình loạn lợi hại hơn đâu, đang tiếp câu chẩn cái này ngu xuẩn bị người sử dụng như thương vẫn không cảm giác được phải. Vương Mẫu Nương Nương nhìn xem điệu thở dài một cái nói, Tử Hà, đình đã loạn, ngay tại điệu tiên ở lại, đừng trở về lấy ngươi kia mạnh mẽ cá tính, trở lại thiên đỉnh chỉ sợ cũng chịu không được chiến trận này, đã sớm đổ nhào ra ngoài, đến lúc đó, Vương Mẫu nương nương mắt bên trong có một tia mệt mỏi, khoảng thời gian này, Minh bên trong ám bên trong cùng câu Trần cùng Phật đạo nhị môn tranh đấu, cạn kiệt tâm lực bố cục, để nàng có mấy điểm tiêu tụy. Từ Hà đạt được Vương Mẫu nương nương ân chuẩn về sau, quét qua lúc trước đối phế, lại ám mây, thông qua nam thiên môn, tại thủ vệ đại tướng cự linh thần cái kia đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, vội đi. nhi, nhi, nắng đến đi, mau mau bắt đầu, ta tôn có chuyện tìm người. Tại Đông Thăng Thần Châu đại đường quốc biên cảnh, một cái nguy nga đứng vững, dáng như năm ngón tay bên dưới núi lớn, một phương loạn thạch trong khe rỗ ra một cái mao nhốn nhốn đầu khỉ tới. Kia đầu khỉ vằn mắt đỏ, người quay mặt, hai con cánh tay lộ ra cửa hàng, lông mềm như nhung lỏng bàn tay bị trùng quanh cắt đá mài thành tầng một thật dày vết chai, trên đầu cho bụi dày đặc, tầm tầm lớp lớp lá rụng cảnh khâu nổ ngang lộn xộn địa khoác lên trên người hắn, lộ ra rất thế lương. Cái này đầu khỉ chính là đại náo đại không, kỳ quái, cái tiểu thể của hắn chất, một điểm không nhiều, một phần không thiếu. Tôn Ngộ Không sẽ biến hóa chi thuật, đáng tiếc, theo biến hóa của hắn, cửa hàng cũng theo đó mà biến, dày vào đến, dày vào đi, để Ngộ Không đại thánh nghẹn khúc địa lại vô tinh lực phân hứng cao thấp xuống dưới, đành phải chán nản tiếp nhận bị chấn áp hiện tượng này. Mặc dù Tôn Ngộ Không hình thái chật vật, nhưng là, hắn cặp kia lóe kim quang con người vẫn sáng long lánh, Đường uy hoàng, toàn thân trên giới tản mát ra gia tính, vẫn như lúc trước đồng dạng sắc bén, không, có nửa điểm đổi phế chi sắc. Nghe tới Tôn Ngộ Không kêu to, ngũ Hành Sơn chân núi giống toát ra một tôn quổng lưng tang thương giả, Lão giả kia dựng một con sơn đều nhanh rơi sạch quả trượng, thở hổn hộc đuổi tới Tôn Ngộ không trước mà nói: "Ta đại thánh ra, tiểu lão nhân thật vất vả thanh tính đến chưa, đang chuẩn bị cùng đối diện Bạch hồ Lĩnh Sơn thần uống trà luận đạo, tại sao lại kêu lên rồi?" "Đại thánh ra, ngươi tìm tiểu lão nhân có chuyện gì? Có thể hay không một lần tính nói xong á tính tiểu lão nhân của ngươi, nhìn thấy tiểu lão nhân dốc lòng chiếu cố những thời giờ này phân thượng, liền đừng giày vò ta bộ xương già này." "Ựng." Đầu khỉ rên lên một tiếng, nghiêng đầu đi, lỗ mũi bên trong phun ra mấy câu tới. "Thủ địa nhi, đi cho ta lão Tôn hái lên quả giải đến, ta lão Tôn miệng khổ cực kỳ." Đại đại thánh gia à, Phật tổ bàn dao, để tiểu lão nhân nhìn thấy ngươi đói liền cho ngươi ăn sắt hoàn, khát liền đệ ngươi uống đồng nước, tiểu lão nhân nào dám đi hái quả dại cho ngươi a đại thánh gia hiện tại cần phải tiểu lão nhân cho ngươi chịu chút đồng nước giải khát. Không được, ta lão tôn chính là muốn tìm người cho chuyện nhi, ta sát khí lớn, cửa hàng ngay cả con kiến đều không có một con. Đồng nước sắt hoàn ta lão tôn không sợ, thế nhưng là, cả ngày một người, ta tâm lý buồn bực phải hoàng. Chương 174, Tà ta Nguyệt Tam tinh động, chương 174, Tà ta Nguyệt Tam tinh động. Ta tâm không miệng bên trong nói ra này thời điểm, cô đơn Tiêu điều ngự khí để cái này căn đạm anh hùng trên thân thua một cỗ chíu nặng lệ khí, đem toàn bộ ngũ hành sơn đều bao phủ tại một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lộn xộn khí tràn phía dưới, càng làm cho đứng lơ lửng trên không tử hạ tiên tử tâm lý chua chua, thể nội một ngụm tiên khí thư giãn, một hơi suýt nữa không có nhắc lên, kém chút từ giữa không trung na xuống. Vẫn là hắn, trung uy vẫn là hắn. Tại tình cảnh như thế, thu ép như lai ngũ hành sơn ở dưới, uống sương mai, uống đồng nước, ăn hoàn, nhưng cũng không có đoán trời năm nói, cũng vô hẹn nói ra chỉ là tâm lý buồn bực phải hoàng. Tất một cái buồn bực phái hoàng. Đây mới là buồn tiên tử tâm lý cái kia đại anh hùng, cái kia vĩnh viên không khuất phục, dám cùng trời đấu đại anh hùng. Từ Hà nhìn xem Tôn Ngộ Không kia đầu bù ô mặt, nhưng không mất đi phòng, khí thế bệ nghệ thiên hạ, con mắt bên trong Đa Si. Một cái đám mây nhảy lên giữa không trung, Từ Hà vận đủ tiên mắt nhìn ra xa, chỉ thấy Ngũ Hành Sơn phương viên mấy trăm dặm chi địa đều bị Như Lai đánh xuống một trường kia phá hư hầu như không còn, nơi nào còn có nửa điểm sinh khí, chỉ có cách nơi này không xa Bạch Hổ lĩnh còn có mấy điểm màu xanh biếc. Thế là, nàng bay vút qua, từ rừng gai bên trong tìm kiếm hơn nửa ngày. Đem một thân tiên y đều treo có chút lộn xộn số lúc, mới tìm được mấy cái chua sót tươi nào. Ngộ không hắn thích ăn quả đảo, ta liền cho hắn hai đi, để hắn giải thèm một chút, mặc dù cái này đào không có bản đảo nhiều như vậy linh lực, lại tốt qua đồng nước sắt hoàn. Cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy mấy cái dã tươi đảo, tại phụ cận tìm tới một chỗ dòng suối nhỏ tắm đến sạch sẽ, Từ Hà lấy một viên tại miệng bên trong nếm nếm. Tê. Chua sót hương vị suýt nữa để nàng đem cái lưới thơm tho của mình bắn rơi. Từ Hà tiên tử ngậm bực mình vì sao không có chuyện trước Tử Vương mẫu nương nương kia bên trong lấy mấy cái bản đào, bên trong có chút bi thương. Nàng ngừng lại một chút khẽ thở dài một cái, ở trong nước bóng ngược bên trong, sửa sang tán loạn sợi tóc. Trên mặt miễn cưỡng treo một bức tiểu dung, mới giá vân hướng ngũ hành sơn mà đi. Thổ điệu Lao nhi, chớ đi a, bồi ta lão tôn trò chuyện." Nhớ năm đó, lão tôn tại hoa quả sơn xưng bá, tất cả mọi người phải kính ta một câu mỹ hầu vương. Lúc ấy cũng là mẫu khỉ thành đàn, thú cái đi theo. Đáng tiếc, ta lão tôn tâm cao khí ngạo, muốn đánh lên thiên đỉnh, đi bắt một cái mỹ tiểu nương tới làm ép trại phu nhân. Thổ điệu lão nhi, ngươi cũng đã biết, tiên đỉnh tiên tử, đẹp thì đẹp vậy, lại núp Cả đám đều không giống như là cùng ta lão Tôn cùng một chỗ buôn ba qua thời gian khổ cực. Ai? Ta lão Tôn hối hận a, lúc trước ta lão Tôn liền không nên đại náo lang tiêu điện. Cái gì? Không nên đại náo lang tiêu điện? Hẳn là, hắn hiện tại hối hận, khuất phục rồi, muốn hướng Ngọc Đế cùng như lai nhận tội đi tội. Từ Hà tiên tử nghe tới cái này bên trong, bước chân dừng lại, túi bên trong quả rải bất chi bất giác thoát ra trong tay, tán loạn đầy đất. Nàng thích chính là không sợ trời không sợ đất đại anh hùng, không phải một cái co vòi sau đó đầu trùng. quyết không cho phép Tôn Không đối với việc này phản bội. Ngay tại Tử Hà Tiên tử chuẩn bị ngồi yên rồi đi, tự trách mình mắt bị mù. Nhìn lầm Khỉ con thời điểm, tôn nộ không thanh âm vang lên lần nữa. Ta lão tôn lúc trước hối hận không nên chỉ là tiểu đà tiểu nháo địa hái mấy cái bàn đạo, uống chút tiên dược, ăn mấy hạt lão quân tiên đan thì thôi, mà là hẳn là trực tiếp mấy bổng tử hào hào đập vào Ngọc Đế Lao Nhi trên đầu, thức tỉnh kia nha. Đường đường tam giới chi chủ, thế mà để phương Tây đám kia chọc đầu tử cưỡi trên đầu đến, hừ. Loại ngọc này đế, gọi ta lão đi làm, lão tôn cũng không làm được. Ai, thủ Lao Nhi, chớ đi à, ta còn chưa nói xong đâu, lại nói, ta tại Tả Nguyên Tam tinh đậu. Chạy nhanh như vậy làm gì, chân nhỏ bắt chân, cũng không sợ té ngã. Nhớ ngày đó, đội ngũ của lão tử mới khai trương. Tôn Ngộ không nửa khép lấy mắt, hừ phát một cái quái dị giọng điệu tiểu khúc, để chạy tới Tử Hà Suýt nữa cười ra tiếng. Đây mới là buồn tiên tử trong suy nghĩ ngộ không đâu. Nàng dương dưng cười nhìn về phía cái tiệc khổ bên trong làm vui, bên ngoài đồng hồ vô cùng không để ý, nội tâm lại tịch mịch như tuyết nam nhân, xoay người từ dưới đất đem kia mấy cái quả dại nhặt lên, cẩn thận tại váy bên trên sát lại sát, lúc này mới nhẹ nhàng đi qua khứ. Cho, tôi mới đào dại. Nửa khép lấy mắt Tôn không cắn một cái đào. Nói: "Thủ địa lão nhi, ta liền biết ngươi sẽ không đút xuống ta lao tôn chạy, trái cây này thật chua chát, chát, bất quá, rất lâu chưa ăn qua hoa quả tươi, thật là thơm." "Hoa quả? Ngươi, ngươi không phải thổ địa." Tôn Lộ không ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt cái này dung mạo tú mỹ, khỏe mắt còn mang theo nước mắt tiến tử, miệng mở rộng, một viên tiên đảo bã vụn theo khỏe miệng không ngừng chàn ra ngoài. "Ngươi?" Hắn rũi ra đầu ngón tay, nói không ra lời. Liền ngay cả đầu lưỡi không ngừng kích thích hắn vị giác hoa quả tươi cũng biến thành không trọng yếu bắt đầu, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, để cả tòa Ngũ Hành Sơn bầu không khí biến thành vô cùng ngột ngạt. Người con bé này chạy tới làm rất, ta lão Tôn cũng không thích người trên mặt kia trần chừ trục dáng vẻ. Qua thật lâu, Tôn Nộ không mới quay mặt qua chỗ khác, chân tay lóng nóng địa đi lau trên mặt bụi đất, nào biết càng lau càng bẩn rơ, quét tới khỏe mắt thời điểm, một cú à mực, chát chát chát chát chất, chất, chất, chất lòng, theo lòng bàn tay của hắn chậm rãi hướng xuống trôi. Ngộ không, ngươi không nên đến. Ta biết. Thế nhưng là, ta không bỏ xuống được. Ta gây thù hằn trăm giới, ngươi không nên đến. Có ngươi, ta không sợ. Ta coi như lần này bất tử, cũng sắp hết thân buôn ba, đây là mẹ. Không cách nào cùng ngươi liếc nhìn mặt trời mọc, xem chế hạ, ngươi thật không nên đến. Ta không muốn ngươi bồi, ta chỉ muốn trông coi nhìn ngươi cười áng mây trở về anh tư. Ta. Đủ rồi, Ngộ Không, đại nam nhân cầm được thì cũng không được, bổ tiên tử cũng không phải lễ mề chậm chạp người, ngươi liền nói do nói, ngươi tại bên trong bản đảo viên đối với người ta như thế, có phải là không nghĩ phụ trách? Ta, ta. Kiện nào như Tề Thiên Đại Thánh tôn Ngộ Không, lúc này, đối mặt khôi phục tiểu ma nữ trạng thái tử Hà tiên tử, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Ngộ Không, ta không muốn cầu cái gì, cũng sẽ không liên lụy ngươi cái gì. Ngươi muốn xuất hành, ta sẽ vì ngươi chỉnh lý giáp, ngươi muốn giết người, ta sẽ vì ngươi mài đao. Nếu như ngươi chết rồi, thế gian này liền sẽ không còn Tử hạ. Ngươi biết không? Ta chỉ muốn bồi tiếp ngươi, bồi tiếp ngươi cùng một chỗ chia sẻ người vui vẻ cùng bi thương, nếu có một ngày, Tử Hà theo không kịp bước tiến của ngươi, như vậy, Tử Hà liền biến thành một mảnh cầu rồng, vĩnh viên đi theo cước bộ của ngươi. Cho nên, đừng nói chuyện, cứ như vậy, để ta nghe tim đập của ngươi, cảm thụ ngươi đáy lòng kia phần cường đại chiến ý. Tử hạ, ngươi ngủ sao? Ừm, không có, cũng không cần giảng hoa quả sơn con kia khỉ cái, hay là nói một chút tà tam tinh động, còn có ngươi kia sáu cái kết bãi ka Đúng. Ngươi lần trước nói một chút có một cái Như Ma Vương đại ca, hắn lợi hại không? Đầu kia lão Như cố sự, ta đều nói năm lần. Như vậy, nói lại giảng phục hại đại thánh giao ma vương. Đầu kia thối rắn cố sự, ta cũng nói nhiều lần. Nếu không, ta chuyển cho ngươi 72 loại biến hóa, đây chính là tam giới một cùng một công pháp, quả nhiên cao minh, học được về sau, cũng có thể dùng để phòng thân. Không nghe, không nghe, liền không nghe. Bổ tiên tử liền muốn nghe chuyện xưa của ngươi, liền muốn nghe đến ngươi trước kia hết thảy. Kia, yeah, ta liền cùng ngươi nói một chút đại náo địa phủ sự tình. Tốt a, Lại nói Một ngày lại một ngày, hai cái vốn cũng không nên cùng một chỗ hai người, tại cái này Hoàng Sơn Dã Linh bên trong, một nửa nằm lấy, một cái toàn bộ thân thể đều bị chấn áp lấy, lộ ra lông mềm như nhung đầu lâu, từ từng hố câu nệ, đến giúp đỡ lẫn nhau, người bên trong có ta, ta bên trong có người. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, phản vật thế gian trừ bọn hắn bên ngoài, rốt cuộc cho không giới người thứ ba. Thẳng đến có một ngày. Chương 175, song hồn gặp lại, chương 175, song hồn gặp lại. Chương hữu nhân cùng quan Vũ bọn người phân biệt về sau, một mình cách từ ứng tiên phủ về sau, liền có chút mà miệng. Hắn không biết nên hướng phương hướng nào đi. Địa tiên giới chi lớn, không thể tính toán, 4 đại bộ châu, mỗi người đều mang đặc sắc. Bắc Câu Lô châu, tám khó chi địa, chiến loạn phân tranh, tục truyền năm trước đó trận có ngoại vực không biết tên tinh quái loạn giới, là 4 châu bên trong địa phương hỗn loạn nhất, Nam Điệp bộ châu, yêu tộc nơi tụ thập, bên trong có thập vạn đại sơn, tù quân yêu vị trí bình thường không dám vào, Tây Nhu Hạ châu, Phật môn lập giáo tri địa, đại lưu âm tự đọc hưởng một châu khí vận, uy thế vô hai, châu, nhân tộc trung hưng chi địa, phồn nhất, là nhân giáo ngự định truyền giáo. Vị trí, mỗi một châu có mỗi một châu đặc sắc, cũng đều có các cơ duyên. Nhưng là Trưng hữu nhân hiện tại mới phát hiện, mình cái này tam giới chi chủ, vậy mà hoàn toàn chưa quen thuộc bốn đại bộ châu tình huống, làm hắn không biết nên đi về phương nào. Đúng, ngộ không, thề thiên đại thánh tôn ngộ không. Nhớ tới cái này địa hồn gửi thân, trưng hữu nhân mắt bên trong chính là sáng lên, thả người bước trên mây, thướng đông thắng thần châu giá vân mà đi. Một đường cảm ứng đến nhân gian giới phong tình xuất thủy, cảm thụ giữa thiên địa chúng sinh vui, sợ, ai, yêu, ác, muốn các loại cảm xúc, để hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian đi linh lực trong trần thế các loại khó phân phức tạp tân tình sự cố cùng hồng trần chí lý, liền có thể để hắn bại phách đoạn tụ, chữa trị đạo thể tổn thương, thu hoạch được đại đạo chi bí. Bảy phách chi lực chính là chúng sinh bảy loại cảm xúc. Ngọc đế hồn phi phách tán, mặc dù không cách nào ở trong thiên địa tìm về tán đi tán phách, nhưng là bởi vì hắn tu luyện Ngọc Hoàng Kinh sau khi được Trương Hữu nhân tự hành kết hợp cựu truyền huyền công cùng thủ hộ đại đạo, tiến hành cải tiến. Thăng cấp trở thành Đế Hoàng Kinh vẫn có Ngọc Hoàng có thể mượn chúng sinh chi lực, ngưng tụ mới bảy Trở thành hoàn chỉnh thể, tiến tới tăng cao tu vi, khu trừ phong ấn tại thức hải bên trong kim tiên pháp các. Thế nhưng là, Trưng Hiếu Nhân cũng không đủ thời gian, hắn chịu không dạy nổi. Kia đại khái chính là ba thai ngũ kiếp bên trong nhân kiếp. Trương Hữu Nhân cười khổ, phát ra hét dài một tiếng, để giải quyết trong lòng phiền muộn. Ngay tại trong lòng hắn tích tụ khó chế thời điểm, Ngũ Hành Sơn dưới một đôi bên ngoài đồng hồ cực không tương xứng, nhưng lại hài hòa vô cùng dã huyên hướng bốn mắt nhìn nhau. Một cái tiểu khiếp e sợ thanh âm nói, "Ngộ Không, mấy ngày nay Bạch Hổ lĩnh phương kia quả dại nhân quen. Ta đi cấp ngươi hái bắt đầu, để ngươi nếm tươi." "Ừm, Bạch Hổ lĩnh lộ trình rất xa, ngươi nhưng phải cẩn thận chút." "Yên tâm." Bộ tiên tử thế nhưng không phải kẻ yếu đâu. Ta đại anh hùng. Nhìn thấy Tử Hà tiên tử mang theo phong trần cùng tiểu tụy chi sắp điệu rời đi, vì hắn buồn ba, tốt nộ không tại thời khắc này, hắn kia cường đại ý chí chiến đấu lại có chút bốc lòng. Ta lúc trước nếu là không có cùng Như Lai đánh nhau, bây giờ có thể không thể cho hàm một hoàn cảnh yên ổn, thủ hộ lấy nàng, không ngừng nữa nàng ăn gió nằm sương, đến bồi ta tại này chịu khổ đâu. Thế nhưng là, nếu như như vậy, ta hay là mình sao? Hầu tử gãi gãi đầy đầu khỉ mau. mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra giả phá giải chi đạo. Càng nghĩ, hắn liền càng sốt ruột, càng nghĩ, trong lòng của hắn tạm niệm thì càng nhiều. Trước kia Tôn Ngộ Không chỉ cần biết cái kia bên trong khó chịu, một gậy quất hắn nhà, ai gây ta, ta liền đánh giết hắn xong việc. Thế nhưng là, từ khi có Tử hạ Tiên tử, hắn dần dần thăng ra một cỗ nhu tình, một câu nghị thủ hộ đây hết thảy, từ đây đã không còn thay đổi chút nào nhu tình. Lỗ Mãng mà trực tiếp Tôn Ngộ Không cùng nhu tình cầm thủ hộ chi niệm Tôn Ngộ Không, một cái phá hư, một cái thủ hộ, lượng loại cực đoan tư tưởng tại đầu góc của hắn bên trong quấy đến hôn thiên ám địa, làm cả tử phủ thế giới đều lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Lượng loại tương phản cảm xúc, phát ra kịch liệt va chạm, không hợp tính, lại không ai nhường ai, lấy Tôn Ngộ Không tử phủ tứ hải vị môi giới, triển khai kịch liệt vật lộn. Tại trong cuộc đấu tranh này, Tôn Nộ không con người dần dần mất đi thanh minh, ý thức cũng có chút hỗn loạn lên. A, một tiếng cùng thiếu từ Ngộ không miệng bên trong chuyển tới, thê lương mà bi thương. Cái này tiếng kêu bên trong bao hàm một cỗ tuyệt vọng cùng bị thương, mang theo một phần khó tả cô tịch cùng bất lực. Tôn Nộ không tại hai loại lấy hắn hiện tại không thể nào hiểu được, phức tạp đến không cách nào phân rõ cái kia là thật, cái kia là huyễn cảm xúc phía dưới, bắt đầu điên cuồng địa giãy giụa. Mặc dù hắn huyền nguyên lực bị phong, nhưng là, kỹ thuật huyền công tu luyện về sau cường đại nhục thân chi lực còn tại. Bởi vậy, Lần này dãy rựa dẫn dắt lên động tính vẫn không nhỏ, đem Ngũ Hành Sơn Định Phong ấn phủ chú cũng dậy đến lộ ra nói đạo Phật ánh sáng, không ngừng từ ngọn núi bên trong thẩm tách xuống tới, chấn áp giống như điên cuồng tôn đại thánh. Ngũ Hành Sơn ngọn núi, càng là tại cái này điên cuồng dãy rựa dưới, núi đá lăn loạn, hỗn loạn tương mừng, ngay cả thổ địa sơn thần cũng bị sợ đến tránh ra hơn mấy trăm dặm xa, sợ ương cùng cá trong chậu. Không được. Đám mây chương hữu nhân nghe tới tôn nộ không đạo này thê lương kêu rên, thanh sắc biến đổi, ánh mắt Chẳng lẽ là còn không buông tha hắn? Trên người hắn hủy diệt ngập, mang theo một cỗ chi huy, người như điện sạc. Trong Ngũ Hành Sơn băng băng mà tới. Đạo quả kim thân, cùng ta chấn. Nhìn thấy phân loạn hiện trường, Trương Hữu Nhân không cho giải thích điệu tế ra pháp tướng kim thân, hiện hiện ở giữa thiên địa. To lớn pháp tướng kim thân, mang theo một cỗ tử kim chi sắc, tôn quý mà khí quyển, đả đạo, đạo thần bí đại đạo khí tức tràn ngập, phát ra đại đạo thanh âm, như tiếng tụng kinh, tại toàn bộ Ngũ Hành Sơn tán giật. Cảm nhận được cỗ này đại đạo chi khí, điên cuồng bên trong tôn nộ không cũng thanh tỉnh một chút. Hắn cố hết sức mở to mắt, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Trương Hữu Nhân, khóe miệng giật một cái, âm suy yếu nói: "Ngược lại để nhìn ta lão tôn cho cười." Trương Hữu Nhân lắc đầu, Minh Bạch Tôn Ngộ không bất quá là khí cấp công tâm, tâm cảnh kiềm chế quá lâu mà đưa tới đạo tâm hỗn loạn, cũng không phải là Phật đạo hai môn háng hại, cũng yên lòng chút. Loại bệnh trạng này, chỉ cần điều trị thỏa đáng, có thể tự bằng bản thân tử phụ đạo quả tiến hành ngắt chế, hóa giải. Nhưng là, nhìn thấy Tôn Ngộ không cái này đầu khỉ loại thời điểm này, vẫn tại sính cường, hắn liền có chút phát rút. Đến lúc nào rồi, ngươi sinh cái gì vậy à, đợi ta đưa ngươi thể nội ma niệm thanh trừ về sau, lại nói việc khác. Nếu không, thế mãi, ma tích tụ, sợ sinh lòng ba động, đầu hỏa hữu nhân ngay tại chỗ tại Tôn Ngộ không trước mặt ngồi xuống. Song Huyền đẩy ra, gián tôn ngộ không lòng bàn tay, đạo nhập một đạo đại đạo chi tức, tiến vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu thay hắn khu trừ vừa rồi sinh ra kia cố ma niệm. "Đi đừng, đi đừng, ta lão Tôn khi nào cần người khác tới thay ta khu trừ cái này đổ bộ ma niệm, nếu như chỉ là tâm ma cũng không thể chiến thắng, nói gì Tế Thiên đại thánh." Hắn đẩy ra Trương hữu nhân, hỏa nhãn kim tình bên trong bắn ra một vệt thần quang, nhìn hắn một cái, cường tự gạt ra mỉm cười nói, "Cũng không tệ lắm, có ta lão Tôn vô cùng một tư chất, đến nhân tiên đỉnh phong, cũng là miễn cưỡng không có trở ngại." Thôi dừng một chút, Tôn Ngộ Không miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ "ì đi." Thôi có vẻ ngoài ý muốn thì thao nói nhỏ, tiểu chuyển huyền công thứ tư chuyển, đã đạt tới tinh chuyển chi cảnh rồi. Không có cùng Trương Hữu Nhân trả lời, hắn thân sắc lần nữa biến đổi. Cái này đại đạo chi lực ngược lại cũng có chút ý tứ, mang theo một cỗ thủ hộ chi ý, thủ hộ tam giới chúng sinh, hân, không tệ, không tệ. Không hổ cùng ta lão tôn một thể song hồn. A, đây cũng là cái gì khí tức? Chương 176, khẩn cô chú, chương 176, khẩn cô chú. Tôn Ngộ không cảm giác mình chưa từng có như hôm nay như vậy, kinh ngạc không biết bao nhiêu lần. Khi hắn cảm ứng được Trương Hữu Nhân thể nội kia cỗ khủng mà thăm khí tức thần bí, Một đôi vạn sự không quan tâm con người cũng thần quang trở hiện, áp lực cường đại sông và mũi, khiến Trương Hữu Nhân có chút run rẩy. "Đây, đây là hủy diệt đại đạo." Tôn Ngộ không mang theo vẻ giận mình, nhìn về phía Trương Hữu Nhân ánh mắt thoáng qua biến hóa, như nhìn một đóa hoa, nghiêm túc dò xét hắn một phen. "Quả nhiên là thiên ý." Hắn nói nhỏ thì thảo, khí phách phong hoa bộ dáng, bắt đầu trở nên có chút tiêu điều bắt đầu. "Làm sao rồi?" Trương Hữu Nhân hơi có không hiểu. "Không có chuyện, rất tốt, hủy diệt đại đạo thật sự là tốt." Tôn không ngứ khí tẻ nhạt, tâm lý lại như thạch lăn lộn. Hắn lĩnh ngộ diệt chi đạo, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ Hủy Diệt chi đạo? Hắn trong lòng bên trong phát ra một tiếng ho hét, thể nội bạo ngược thừa số bắt đầu tán giật bắn ra bốn phía, làm cả ngũ hành sơn nguyên khí đều hỗn loạn. Trưng Hữu Nhân biến sắc, đây là có chuyện gì? Vừa rồi, Tôn Lộ không rõ ràng mượn nhờ trong cơ thể hắn thủ hộ chi đạo, ngăn chặn tâm ma quá nhiễu, vì sao lúc này bỗng nhiên phát ra biến đổi lớn, làm hắn có chút bó tay luôn cuống. Hủy Diệt đại đạo, thật sự là Hủy Diệt đại đạo. Ta lão Tôn tự cao thiên tư không ai bằng, cũng chỉ lĩnh ngộ một tia dao, vì sao hắn có thể lĩnh ngộ ra đại đạo chi nguyên, thiên ý, ta đi đặc biệt mã thiên ý. Tôn Nộ không ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, toàn thân bị phong ấn khí tức đều ẩn ẩn áp chế không nổi, khiến đỉnh núi Lục Tự Chân Nuôn Phụ Văn không ngừng tán mát ra mảnh liệt Phật quang, làm cho Trương Hữu Nhân lui lại mấy trăm trượng. Xa lăng giữa không trung, mới miễn cưỡng chống cự. Bản Tôn linh nộ hủy diệt đại đạo, hắn hẳn là cao hứng mới là a hai ta vốn là một thể song hồn, mạnh thì cũng có lợi, vì sao hắn sẽ như thế cuồng bạo, thật là khiến người không hiểu. Lông mày gấp vặn Trương Hữu Nhân trăm vẫn không có cách giải. Hẳn là. Đô nhiên, hắn đầu óc bên trong linh quang lên. La, không đã từng nói tiên ý, chẳng lẽ nói bản Tôn không linh ra hủy diệt chi đạo? liền không cách nào tiến hành dung hợp, đây cũng là ba hồn phân hóa nhất định cần trải qua trọng yếu khâu. Nếu thật là như vậy, bây giờ, Chương hiếu Nhân lĩnh ngộ ra hủy diện chi đạo, như vậy, tương lai dung hợp liền sẽ trở thành sự thực đã định, Tôn Ngộ không không cách nào thoát ra dung hợp vận mệnh. Lấy hắn kiêu kiệt ngạo cả tính, vốn cũng không nghĩ mất đi bản thân, trở thành Chương Hữu Nhân phân hồn. Đúng là như thế, hắn mới có thể vì vậy mà quân bạo. Không thể không nói, Chương Hữu Nhân phỏng đoán cùng chân tướng sự thật xuất nhập không lớn. Tôn Ngộ không chính là lâm vào loại này phân tư duy bên trong. Một phương diện, hắn không nguyện ý mất đi bản thân, vì người khác tác giả áo Tôn Ngộ không là ai, là Bổ Thiên Thạch nuốt thiên địa nhật nguyệt chi tinh, phải Bổ Thiên công đức ma đắc đạo, vốn là hẳn là hưởng thụ thiên địa đại khí vận, trở thành đại kiếp nhân vật chính, là thánh nhân cố định Tây Du lượng tiếp người hộ đạo. Nào biết được, bị Ngọc Đế giới cơ duyên xảo hợp in dấu xuống phân hồn, tại hắn còn chưa phá sắc mà ra thời điểm, liền lấy phân hồn chi pháp đổi lấy bản thân linh hồn. Nhưng là, bởi vì thánh nhân lạc ấn nguyên cớ, nguyên bản Bổ Thiên Thạch linh hồn vẫn chưa hoàn toàn thất lạc, còn có tàn dư. Cho nên, tại Tôn Ngộ không cảm xúc đại biến thời điểm, phần này tàn dư linh hồn bắt đầu nổi lên, cùng Ngọc Đế phân hồn tranh quyền khống chế thân thể, tạo thành tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu một phương diện khác, Trương Hữu Nhân cùng Tôn Ngộ không hiện tại bởi vì thiết trí trước đưa điều kiện cũng không thành thủ, còn không cách nào dung hợp, cũng vô pháp linh hồn, ký ức cùng hưởng, nhưng là, hai người khoảng cách một khi gần đến nhất định hạ độ, phân hồn thì sẽ hoặc nhiều hoặc ít địa nhận chủ hồn khống chế. Cứ như vậy, bổ thiên thạch tàn hồn cùng ngọc đế phân hồn ở giữa, liền không thể tránh địa phát sinh giao phòng, dẫn đến Tôn Ngộ không tử phụ hỗn loạn, hình thành bây giờ tình hình. Phải làm như thế nào cho phải? Trương Hữu Nhân tử phụ nửa đường qua Kim Tân hai con ngươi như vòng xoáy, bắt đầu phát ra đạo đạo khí tức thần bí, không ngừng mà thôi diễn tiếp xuống biến hóa cùng hẳn là chọn lựa biện pháp. Ngay tại Tôn Ngộ Không dẫn động thiên địa kỳ biến, phát ra gào thét, tâm ma tán loạn thời điểm, ẩn tàng tại cao cao tại thượng trong mây mù Lôi Âm tự bên trong cũng không bình tĩnh, cảm ứng được lần này động tính thích ra -ni Như Lai, bước xuống đại sen, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trấn áp Tôn Ngộ Không phủ chún là hắn bày ra, chung quanh kết giới cũng là Phật môn thủ đoạn. Bởi vậy, hạ giới khẽ động, hắn coi như ở xa Tây Như Hạ Châu Lôi Âm tự, cũng nhanh chóng cảm ứng được. Bằng ngón tay tính toán, Như Lai phát hiện Tôn Ngộ Không thể nội dị trạng, còn trước nay chưa từng có bị chương hữu nhân tiền thân đi hồn Như Lai thấy này dị trạng, thân sắc trên mặt vô cùng. Toàn thân trên giới tràn ngập một cỗ sắp bạo phát lực khí. Trương Hữu Nhân, an dám lớn ta. Như Lai phát ra gầm lên giận dữ, Cường Đại Phật nguyên lực tán giật ra, đem Đại Hùng Bảo Điện bên trong hương án chi lưu đều vén phải ngã trái ngã phải. Đúng vào lúc này, một con dói đến trón váng, sợ đầu sợ đuôi con chuột nhỏ, nhìn thấy hữu cơ nhưng khẽ hở, đem một chén Phật tiền ngọn đèn dầu thấp uống một hơi cạn sạch, quay người mà chạy. Dưới cơn thịnh nộ Như Lai, sao có thể chú ý được đến những này, tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong đi tới đi lui, mi không thể tự đệ xuống. Cũng là nên Hữu Nhân cùng Tôn này, lúc đầu lượng thời khắc, thánh nhân cũng nhân quả không rõ. Nhưng mà, sự tình liên quan bản nhân khí vận vẫn là có thể loạn bên trong lấy tính, dựa vào tu vi cường đại chí lực, thôi diễn ra một chút chu ti ma tích. Tôn Ngộ Không bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn, lại có thánh nhân in dấu xuống gần, cùng Phật môn khí vận tướng cấu kết, bây giờ lại dẫn động tâm ma, khiến Như Lai nhìn ra một tia ngọc đế bố trí. Cho nên, đang suy tính phía dưới, Như Lai giận dữ. Tôn Ngộ Không là Phật môn thật vất vả bày ra quân cờ, lúc đầu có thể làm Phật môn mang đến đại khí vận, là cái này lượng tiếp nhân vật chính, là trời sinh người hộ đạo. Nào biết được, Tôn tôn này trạch hầu lại bởi vì ngọc đế bố cục mà đem nhân vật chính khí vận chuyển rời đến chưỡng hữu nhân trên thân, vậy làm sao có thể để hắn không khí? Thế nhưng là, Tức thì Tức, như Lai lại cầm chưỡng hữu nhân cùng Tôn Ngộ Không hai người này không có biện pháp. Lần này lượng tiếp là Phương Tây hai thánh cùng đạo môn Tam Thanh Thương lượng một cái lượng tiếp lâu, mới định ra đến phương án, liền ngay cả Thỉnh Kinh người cũng đã quyết định, đạt được Thiên đạo tán thành, đừng nói Như Lai, liền ngay cả thánh nhân cũng không thể nào sửa đổi. Cho nên, Như Lai mới đầu lớn như cái đấu, cảm thấy Tây Du sự tình đã thoát ly trường khống. Hít vào một hơi thật dài, Như Lai cố tự trấn định xuống đến, hai tay ấn quyết không ngừng cuối cùng để hắn nghĩ tới một tia phương pháp có thể thực hành được. Người tới?" Một tiếng quát nhẹ, Hàng Long Tôn giả lên tiếng trả lời mà ra. "Thế Tôn." Hàng Long tất cung so kính, tứ lập một bên. Gần nhất bố cục Tây Du lại cục, làm hắn đều nhanh bận vấn đầu, bây giờ nghe tới Như Lai triệu hoán, hắn lại sợ người lạ khởi sự đoan, đến lúc đó, còn không phải chạy chân gãy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Như Lai, mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. "Thế Tôn cầm một đỉnh Tôn Mũ làm gì? Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta Phật môn tất cả đều là đồ hói, có hại hóa, cho nên nghĩ một lần nữa định ra Phật quy, chuẩn bị cho mỗi người đều mang một đỉnh mũ không thành?" Hàng Long nhớ lại mình một năm trước Bắc Câu Lô Châu chuyến đi, cũng là tràn đầy cảm xúc. Lần trước tại Bắc Câu Lô Châu, chỉ cần hắn viên này có thể chiếu rọi Cửu Châu 18 địa đầu chọc vừa xuất hiện, đừng nói yêu ma quỷ quái, liền ngay cả mở tiệm làm ăn, vọt cửa rời đi hộ đại cô nương tiểu tức phụ đều tranh thủ thời gian chạy khuê phòng bên trong chạy, sợ nhiễm súi quẩy. Liền ngay cả Trần Áp Bạch Tố trình cái kia yêu nghiệt, cũng vì vậy mà gặp rất nhiều chỉ trích, đồng môn bên trong cũng ít có lý giải người. Hàng Long thâm thụ đầu chọc nỗi khổ, tội lỗi chồng chất, nói đến đều là nước mắt. Hắn ngược lại là sớm nghĩ biến đổi, nhưng là, tại Đại Hùng Bảo Điện nhưng không có hắn nói chuyện vui lợi. Vậy vậy, nhìn thấy Như Lai kia đỉnh tốn mũ thời điểm, phỏng đoán đến Như Lai kế hoạch mới, Hàng Long tâm lý chính là vui mừng. Chương 177, Hàng Long hạ giới, chương 177, Hàng Long hạ giới. Hàng Long lập tức cầm này khẩn cô chú hạ giới, đi Bắc Câu Lô Châu trợ quan âm một chút sức lực. Đợi sự tình giao tiếp thỏa đáng, từ ngươi tọa trấn đại lượng, khiến quan âm chuẩn bị đi về phía tây sự tình. Đến lúc đó, đem mượn này giao cho quan âm, nàng tự sẽ biết xử lý như thế nào. Thượng cổ di bảo, khẩn cô chú. Hàng Long la hắn nghe tới Như Lai nói ra khẩn cô chú cái tên này, dọa đến một Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này đỉnh tuấn vũ, sợ bị nhiễm phải trên mũ mền rủa chi tức, mồ hôi lạnh rơi địa hít sâu một hơi. Mới, Hàng Long suýt nữa nháo cái cho cười, sai đem cái này đỉnh mang theo thượng cậu Nguyên rủa Tốn Vũ xem như như lai cải biến Phật môn quy tắc điểm báo. Hắn nhìn một chút Như Lai tấm kia âm trầm đến đáng sợ sắc mặt, vội vàng gật đầu xưng dạ, ngay cả cụ thể chi tiết cũng không dám hỏi một câu. Thế Tôn, Hàng Long có thể mang chút đệ tử Phật môn tiến đến hàng yêu Mặc dù Hàng Long cầm khẩn cô như đứng ngồi không yên, rất cẩn thận. Nhưng là, hắn nghe tới Như Lai phải hắn tiến đến Bắc Câu Lâu Châu, vẫn là không nhịn được hưng phấn lên, một trái tim đều nhanh bay lên. Lôi Phong Tháp, Bạch Tố Trinh, còn có còn sót lại thế giới, rốt cục có thể tự mình đi lấy. Nhưng là, hắn cũng không phải tự đại người, rõ ràng chính mình thực lực tại không có luyện hóa tàn tạ thế giới trước đó, cùng quan âm so sánh có rất lớn trên lệch. Kết hợp với đoạn thời gian trước Lôi Phong Tháp thần thức bị diệt sự tình, làm hắn không thể không trước đó làm tốt dự tính xấu nhất, bởi vậy, hướng Như Lai đưa ra yêu cầu này. Như Lai trầm ngâm một chút, lại nhận ma vệ đạo chính là ta Phật môn gốc rễ, bản tọa cho phép ngươi mang 18 vị lai hàn tiến về tám khó chi địa trạm yêu ma. Tín ngưỡng Đâu Suất Cung Thái Thượng cũng sẽ không có ý kiến đến gì, như Lai bị vào cương thế, thoải mái mà một câu. Liên đem 10 năm ước hẹn đã từng định ra, không thể phái Thiên Tiên trở lên người hiệp trợ ván cờ bên trong người ước định cho bắt bỏ. Ngay tại Như Lai phái ra hàng Long Hạ giới thời điểm, khi cơ cảm ứng phía dưới. Đâu Suất Cung Thái Thượng lão quân mi giả vẫy lên, phong hỏa phiến gấp phiến hai phiến, đối bên cạnh Kim Giác Đồng tử nói, đi gọi Động Tân cùng nó hơn bảy tiên đến đây, lao đạo muốn phái hắn cùng đi trợ tạo quốc cứu một chút lực. Lão gia, chúng ta làm như vậy không phải có chút không quá thỏa đáng. Vi, lão đạo đánh chết ngươi cái chân chất hàng. Như Lai đều phái ra 18 vị La Hán hạ giới, lao đạo lại không ra tay. Cái này ván cờ liền hạ không đi xuống. Nhưng, nhưng Ngọc Đế bên đó đây, Kim Già, lao đạo ngăn cản câu Trần hạ giới, cũng coi như giúp hắn một đại ân. Về phần những chuyện khác, liền xem tiên gì ai, lao đạo cũng là thân bất do kỷ a, lần này lựa tiếp. Phật môn làm nhân vật chính, tam giới luận đấu. Đạo môn coi như không tự mình tham dự vào, cũng được khắp nơi chuẩn bị, vì bản giáo tranh đoạt một phần khí vận. Về phần tiên đình sự tình, lão đạo cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ngũ Hành Sơn dưới tôn ngộ không ngang ngược cảm xúc kinh thiên động địa, khiến trường hữu nhân đều không thể không trốn sang ngừng chân. Lần này cường đại động tính, khiến Bạch Hổ lĩnh ngắt lấy quả dại tử Hà tiên tử đồng dạng cảm ứng được. Sắc mặt nàng đại biến, đem quả làm quan ra, điều khiển một đạo tử vân. Điện tiểm mà quay về, đứng tại đám mây, nhìn xem tôn ngộ không kia thống khổ bộ dáng. Tử Hà tiên tử chân tay luống cuống, một đôi linh động con người, cũng bắt đầu phát ra hóng ánh nước mắt. A, ta lão tôn muốn xuyên phá cái này đáng chết lão tiên. Hủy diệt, hủy diệt. Không, ta còn có nàng, còn có Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn, ta Tôn Nộ không trong lòng ma ý tứ ngược, một hồi lên tiếng điên cuồng gào thét, phảng phất muốn diệt tận tương sinh, một hồi lại trên mặt nhu sắc, lộ ra khó được ôn nhu. Tại hai loại cực đoan cảm xúc phía dưới, hắn không ngừng dãy rủa, khiến cả tòa Ngũ Hành Sơn đều rung động, đại địa đều vỡ toang vô số, rất khủng bố. Nguyên lai lòng của hắn bên trong thật sự có buồn tiếc tử. Từ Hà vừa mừng vừa sợ, sắc mặt phát ra một cỗ chỗ này đỏ. Ta Nộ không hẳn là đỉnh thiên lập địa nam tử, hắn không cố gì, có can đảm chiến đấu hết thảy. Từ Hà đôi bàn tay trắng như phấn Mắt bên trong có từng tia từng tia sáng sắc, thế nhưng là, loại này sáng sắc chỉ duy trì không ít một hơi, nàng liền lâm vào trầm tư bên trong. Có thể hay không bởi vì ta đến, để Ngộ Không dũng tinh tiến vào chi lòng có thì vết, làm hắn bắt đầu cố kỵ, bản thân bị lạc lối. Khoảng thời gian này, Tử Hà tiên tử cùng Tôn Ngộ Không sớm chiều ở chung, nàng tại vui vẻ đồng thời, cũng rõ ràng cảm nhận được Ngộ Không trong lòng lo lắng, phần này lo lắng khiến cái này không sợ trời không sợ đất hầu tử không ngừng tiến thủ quyết tâm không có lấy trước như vậy kiên quyết. Ngộ Không tâm lý có lo lắng, sinh chưa bao giờ có tình cảm, đồng thời cũng tăng thêm một phần cố kỵ. Đây là một loại đối yêu nhau bảo vệ cố kỵ, bởi vì trong lòng của hắn có mềm mại, có một phần bị Tử Hà tiên tử nhận thấy hóa mềm mại. Loại này mềm mại đủ để khiến Tôn Ngộ không trong tay côn sắt mất đi ba điểm nhãn sắc. Tôn Ngộ Hương là mộ anh hùng. Nghĩ đến cái này bên trong, Tử Hà tiên tử sắc mặt đại biến. Tôn Ngộ không có can đảm đánh vào thiên đình, là bởi vì hắn không sợ hãi, nhưng là kể từ khi biết Trương Hữu Nhân là hắn chủ hồn về sau, Tôn Ngộ không cảm nhận được tiên ý chí làm, chỉ có thể trở thành người khác giao cớ, một viên đấu thiên đấu địa tâm liền loạn. Về sau, Tử Hà tiên tử cường thế xâm nhập, khiến Tôn Ngộ không lại thêm vừa loạn, có lo lắng Có lo lắng về sau, Dũng Anh tinh tiến vào chi tâm cũng bắt đầu có lo lắng. Lượng loại xung đột, tại nhìn thấy Trương Hữu Nhân hủy diệt chi đạo lúc, như thiên lôi địa hỏa bị dẫn ra đồng dạng, để trong lòng của hắn tín niệm nhận phá vỡ, bởi vậy, hắn nhập ma. Bởi vì nhận vật muôn sáu chữ nói thằng áp chế, nhập ma về sau Tôn Ngộ Không không cách nào lấy chiến đấu phương thức giải quyết thể nội tranh đấu lẫn nhau hỗn loạn, làm gỗ này hỗn loạn chi ý càng thêm cuồng bạo, bay thẳng hắn tử phủ, như muốn đem thần trí của hắn phân đồng dạng khổ. Lúc này, Ngọc Đế địa hồn, thánh nhân lạc tấn tại tranh đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Bộ Thiên Thạch bản thân chỗ cô bộ Thiên Không Đức lại tại chống đỡ lấy linh hồn của hắn không nhận tác động đến, lại thêm Tôn Ngộ Không tự thân ý thức ở giữa xung đột, hủy diệt cùng thủ hộ ở giữa quyết định, làm hắn tử phủ thế giới hỗn loạn tương mừng. Đại đạo chi tranh, khí vận chi tranh, âm nhu cùng dương nhu chi tranh, lấy Tôn Ngộ Không tử phủ thế giới trở thành một mảnh chiến trường, mang đến cho hắn không thể luân so thống khổ. Loại thống khổ này để Tôn Ngộ Không phát ra điên cuồng gào thét, làm hắn giữ tận như ác ma, không ngừng điên cuồng Từ Hà Tiên tự xem ở mắt bên trong, gấp ở trong lòng. Nàng kia tràn ngập ngây thơ nhưng lại lộ ra một cỗ tinh linh nét mặt cổ quái bên trong lộ ra một cố vẻ kiên định. Nếu như là bổn tiên tử nguyên nhân dẫn đến đại thánh gian nan như vậy quyết định, như vậy, bổn tiên tử liền trả lại hắn một cái trong sạch. Từ Hà tiên tử tóc dài bay múa, váy lụa màu tung bay, lang lập giữa không trùng, như lúc nào cũng có thể sẽ đạp sóng mà đi tiến hành. Nàng phát ra một tiếng kêu nhỏ, nói, bổn tiên tử thích chính là cái kia đỉnh tiên lập địa, không sợ trời, không sợ địa đại anh hùng, không phải vì nhi nữ chi tình ràng buộc, khó mà quyết định ngươi. Nếu là buồn tiên tử mang cho ngươi đến bối rối, như vậy, tiên tử liền đem cái này bối rối hoàn toàn chẳng trừ, còn một cái bảng ngã ngươi. Thanh âm kia bên trong mang theo một cỗ kiên quyết, một cỗ đối thiên đạo phẫn nộ cùng khiêu khích, một cỗ dứt khoát kiên định. Quan sát từ đằng xa, đang mặt ủ mày chau Trương Hữu Nhân nghe tới thanh âm này, còn chưa kịp cảm khái Tử Hà Tiên tử cùng Tôn Ngộ Không phần này bắt quai lúc, đột nhiên nhìn thấy Tử Hà Tiên tử trên thân mang theo một cỗ khiến người cảm thấy bất an khí tức, sắc mặt đại biến. Không. Chương 178, hiến tế chi thuật, chương 178, hiến tế chi thuật. Không. Đại Trương Hữu Nhân phi thân lướt lên thời điểm, Tử Hà Tiên tử đã toàn thân mát ra một cỗ kiên quyết chi khí phóng tới ngũ hành sơn Đại Thánh Không cửa hang lấp gấp mà đi. Từ Hà, đừng làm việc ngốc. Trương Hữu Nhân làm sao không biết đây là giao chỉ tiên cung tử Hà tiểu tiên tử, lại làm sao không biết tiểu nữ tử này mắt thấy nộ không lâm vào ma chứng bên trong, dẫn phát tự trách, muốn xả thân lấy nghĩa, lấy bản thân đổi tình nộ không. Bởi vậy, hắn thấy không kịp ngăn cản, vội vàng lên tiếng phát ra hét to một tiếng, ý đồ quát bảo ngưng lại có quả quyết tri tâm tử Hà tiên tử. Nào biết, tử Hà tiên tử nghe tới Trương Hữu Nhân cái này âm thanh quát nhẹ, chẳng những không có mảy may đáp lại, ngược lại thế đi gấp hơn. Nộ không, nếu như là ta mang cho ngươi đến buổi rối, như vậy, ta liền dùng cái này thần trật đức tâm ma của ngươi chi nguyên. Còn một cái bản ngã ngươi, lấy ta chi huyết, tỉnh lại như chi chiến ý, lấy ta chi thân, đoạn nhữ chi tỉnh, trả ta nguồn gốc, lại chân nguyên. Thiên địa vô cực, tế. Một đạo thần bí mà phức tạp đại trận, sau lưng tử hà hiện hiện, một cố mêng ngông đại đạo chân ý mang theo không cách nào chống cự lực lượng tràn trề tràn ngập tại mảnh này trong núi. Thượng cổ hiến tế chi thuật. Trương Hữu nhân sắc mặt mang theo vẻ sợ hãi, nhìn xem kia bao phủ tử hà tiên tử đại trận, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Thượng cổ hiến chi pháp, lấy tự thân huyết nục tế cho chỉ định người hoặc sự tình, để câu phải đại đạo tán đồng trở lại hiến tế người chi nguyện, là thần bí nhất bí thuật, một khi thi triển, cơ hồ khó giải. Chợt mắt nhìn một cái mảnh mai đáng yêu tiểu nữ hải lấy sinh mệnh làm tế, ở trước mặt mình hóa thành một đoàn huyết vụ, chương hữu nhân tư duy cơ hội định trệ. Tại cái này đoàn bản thân hiến tế đại đạo chi tức ảnh hưởng dưới, tôn nộ không kêu cùng bảo khí tức cuối cùng chậm lại. Khi hắn nhìn thấy trước mặt hóa thành một đoàn huyết vụ, linh hồn sắp phiêu tán tử hà tiên từ lúc, con người bên trong phát ra một tiếng hét dây đỏ, phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Trời xanh, nàng có thể lẩn ta như thế. Ngộ không, không được bị thương, người này ta nói, tử hà tiên tử mạnh lộ ý gửi Linh hồn bắt đầu tán loạn, nàng cố gắng duy trì lấy một tia bản nguyên, hướng ngộ không chuyên âm, áp chế cái kia khổng lồ mà hỗn loạn ngang ngược chi khí. Ngươi nói, ta nghe. Tôn Lộ không hít thật sâu một hơi thở dài, "Con ngươi chuyển nhạt. Nhìn về phía cái này, đoàn đại đạo chi tức thẳng vào thân thể của mình, không ngừng rãễ rủa, tựa hồ muốn thoát khỏi, khiến cái này từ tử hà tiên tử huyết nục tạo thành đại đạo chi tức, trở về tử hà thân thể. Thế nhưng là, thương cổ hiến tế chi pháp, không thể nghịch chuyện, mặc hắn rãễ như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, đây phải bị động điệu thừa nhận đạo này khó tả quả tạm. Hà, ngươi thật là ngu." Hắn vươn tay muốn phủ hướng tiên tử mái tóc màu tím, không muốn, đại thủ trực tiếp xuyên thấu qua, nắm một cái không. Loại này hư vô cảm thụ, làm hắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế của hống. A. Ngộ không, ngươi là bổn tiên tử trong suy nghĩ đại anh hùng, cũng không phải làm cho tiểu tiên nhìn ngươi không dạy nổi. Nam nhân, nên đỉnh tiên lập địa, không được làm tiểu nhi nữ thái độ. Khoảng thời gian này, bổn tiên tử có ngươi làm bạn là đủ. Ngươi là Tề tiên đại thánh, hẳn là đứng tại đỉnh cao nhất, đi lãnh hội thiên địa chi thế, mà không nên dừng lại tại một chỗ ngồi xem phong cảnh. Lã tử hạ quá ngu, muốn lưu lại ngươi, lại không biết Suýt nữa để giữa thiên địa thiếu một cái anh hùng, thêm một cái lãnh tử. Ngộ Không, đây không phải Tử Hà muốn. Tử Hà khí tức càng lúc càng mơ nhạt, khiến Tôn Ngộ Không không thể không bình tức tính khí, thu Liêm khí tức của mình, sợ không cẩn thận đem kia còn sót lại linh hồn cho tội tan. Ngộ Không, Tử Hà đã từng nói, nếu có một ngày ta lại đuổi không kịp tốc độ của ngươi, như vậy ta liền hóa thành một mảnh trường hồng, đi theo ngươi, nhất định phải ghi nhớ Tử Hà, hiểu không? Ta hiểu, ta hiểu. Tôn Ngộ Không mắt hổ chứa nước mắt, gật đầu không ngừng. Tử Hà quay đầu nhìn về phía Trương Hữu Nhân phương hướng lộ ra một bức động lòng người tiêu dung, nói: "Bệ hạ, ta không biết ngươi cùng đại thánh gia sao quan hệ, nhưng là, nhìn ngươi đích thân tới nơi đây, đoạn sẽ không hại hắn. Đợi cái này hiến tế chi thuật thành công thời điểm, còn xin bệ hạ giải quyết tốt hậu quả." Từ Hà dứt lời, toàn bộ thân thể nháy mắt buộc phát ra một cố càng thêm nồng đấm huyết vụ, điên cuồng điệu nhạo về phía Tôn Lộ Không. "Không!" Tôn Lộ Không phát ra một tiếng gào thét, bị cái này đoàn huyết quang nuốt hết, dần không một tiếng động. Mà tinh linh cổ quái tự Hà tiêu tử, tại thời khắc này huyết nhục hoàn toàn vụ hóa, linh hồn phiêu tán, hóa thành một đống mảnh cốt. Hữu Nhân thấy thế, Đội vàng đánh ra từng chuỗi pháp quyết, đem tia sắc hoàn toàn phiêu tán linh hồn vừa thu lại, trái phải nhìn một cái, phát hiện cái cỗ kia ánh bạch cốt tản mát ra một cô khó tạc khí tức, hắn con ngươi co rụt lại, đem cái này đoàn linh hồn đánh vào cô này bạch cốt bên trong. Mang theo tâm tình nặng nghề, đem cái này ngũ hành sơn khôi phục lại như trước, nhìn xem bởi vì đại tế mà đã hôn mê tồn ngục không, Trương Hữu Nhân ngẩn lên nhìn trời, mắt bên trong có một viên nóng một chút giọt nước nhỏ xuống. Lấy sinh mệnh đi tỉnh lại đối phương bản ngã, lấy làm đối phương quên đoạn này ký ức, hóa thành cầu vồng. chỉ vì có thể sống chết có nhau, tình này sao mà đáng ngưỡng mộ, sao mà bi tráng. Hàn Nhiên lặng không nói địa thu hồi bộ bạch cốt kia, vẫn đủ thần mục, nhìn một chút bạch hổ lĩnh một viên đỏ thấu trong gió chập chờn đào rại cây, thở dài một hơi, đem cố này bạch cốt nhẹ nhàng địa đặt ở cây đào kia dưới, bày ra một cái kết giới về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cái này sắp mất đi đoạn này ký ức hầu tử. A, làm sao ngươi tới rồi? Không tệ, không tệ, thực lực tăng lên rất nhanh nha, đều nhanh có ta lão Tôn 101 chi thực lực. Nghe tới Tôn Ngộ Không rõ ràng gặp hắn câu nói đầu tiên về sau, chưa hữu nhân tâm lý không hiểu chô chùa, hắn chuyển qua mắt, không dám nhìn tới Tôn Ngộ Không con mắt, sợ một cái nhịn không được, nói ra tình hình thực tế mau nhìn, thật xinh đẹp cầu vồng. Nhưng vào lúc này, chân trời dâng lên một trận sương ngủ, vô số mảnh tiểu nhân giọt nước tập hợp một chỗ, chen chúc tại ánh nắng chiếu rọi dưới, như kim tiểu đồng dạng nổi lên đạo đạo đủ mọi màu sắc thải quang, cái kia đạo hồng quang một con kết nối lấy chân trời, một con liên tiếp đến tôn ngộ không đình đầu, mang theo một cỗ thể mỹ mà hoa mỹ sắc thái. Nhìn xem đạo này cầu vồng, Tôn Ngộ Không, không tự giác địa sinh ra một cỗ chớ sót, giống như một cái khiếp đảm hải tử, đưa tay lại lùi về, muốn đi đột vào, nhưng lại sợ hãi phá hư cầu vồng lộng Nhìn xem đạo nảy cầu vồng, ta tim tại sao lại đọ nhức? Tôn Không mắt bên trong chiếu đến đạo nảy cầu vồng. Con người bên trong có một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được của hắn. Hắn nhíu mày, nhìn trời, càng xem càng cảm thấy khó chịu, càng xem càng cảm thấy tâm lý độ đắc hwang. Khuynh khắc, một đạo như lưu, theo má của hắn một bên, chậm rãi hướng chạy cầm dưới. Thấy cảnh này, Trương Hữu Nhân trong lòng nổi lên một cỗ thâm thúy ý cảnh, ý cảnh như thế này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, lại mang theo một cỗ thần bí đồ vật, bay thẳng nhập nội tâm của hắn, để lòng của hắn bên trong tựa hồi nhiều một tia minh ngộ, để trước kia tán loạn bệ tại thời khắc này cũng có chút rõ ràng nhận biết. Đây chính là yêu Hắn lắc đầu, lại không muốn đánh nhiều đắm chìm trong phần này đặc thù cảm xúc, mang theo quyến luyến, mang theo tâm e sợ, có bất an, còn có đứt gãy ký ức không hiểu, đủ loại phức tạp tâm tính bên trong Tôn Ngộ Không, giá nghĩ một đoạn từng văn, mang theo không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cảm xúc nhanh chóng rời đi phương thế giới này. Ngay tại trương hữu nhân chân chức vừa rời đi thời điểm, Ngũ Hành Sơn đỉnh lục tự chân luôn Phật vạch trần ra một đạo kim sắc Phật quang, tia đạo Phật quang thẳng vào Tôn Ngộ Không tử phủ thứ hải. Cái này đạo Phật quang vào về sau, tâm Không trong thứ cái ảnh, thừa dịp hắn này, phá thiên linh, thoát thể mà ra. Chương 179, Lục nhị Mi Hầu, chương 179, Lục nhị Mi Hầu. Từ Tôn Ngộ không thể nội thoát thể mà ra cái bóng mờ kia, xẹt qua một đạo nhanh chóng không thể thành ánh sáng nhạt, xông vào nơi xa một mảnh trong núi rừng, phát ra rít lên một tiếng. Nghĩ ta đường đường bổ thiên thạch đắc đạo, lại bị ác nhân hỏng đạo tâm, đoạt thân mà sinh, suýt nữa hồn phi phách tán, độc lưu một kia tàn hồn. Trưng hữu nhân, thủ này ta ta báo. Cái kia đạo sinh hồn nói ra lời nói này về sau, tựa hồ còn có chút tức giận bất bình, hắn nhìn về phía Ngũ Hành Sơn nói, phân là, ta tương lai chắc chắn đưa ngươi cái này phân hồn triệt để hủy đi. Thỉnh kinh người ạ, Từ ta cái này bản thể để thay thế hắn hoàn thành thỉnh kinh con đường, thiên đạo lại có thể làm gì được ta? Đạo này tàn hồn chính là Tôn Ngộ không thể nội, bị Ngọc Đế tiền thân phá hư, lại chưa triệt để tiêu tán bổ thiên thạch tàn hồn. Bởi vì Tôn Ngộ không tâm ma xâm lấn, thánh nhân lạc ấn cùng Ngọc Đế tiền thân chồng rữa phân hồn gây thân phát sinh xung đột, tăng thêm tự hà đi tiến vào Tôn Ngộ không sinh hoạt, làm hắn bản ngã chi tâm nhận khả vẫn. Cứ như vậy, Tôn Ngộ không đạo tâm bất ổn, khiến tàn hồn bùng thoát thân mà ra, phân hóa ra một cái khác có độc lập nhân cách sinh hồn. Đồng dạng, cũng bởi vì Ngộ không nhập ma mà tạo thành song hồn xung đột. Niết Như Lai biết được Tôn Ngộ Không là Trương Hữu Nhân phân hồn sự tình. Nhưng là, bởi vì Thỉnh Kinh người có tên ách là mấy đại thánh người cùng tiên đạo tương hỗ thỏa hiệp sản phẩm, giống như Phong Thần cầm sói kỳ người hẳn là Khương Tử Nha đồng dạng, liền ngay cả Thông Thiên Thánh Nhân cũng không thể làm gì, cũng không thể sửa đổi. Nếu không, Thiên Đạo hạ xuống kiếp nạ, không ai có thể ngăn cản. Căn cứ vào đây, Như Lai bức tại bất đắc dĩ, đành phải khác làm dự định. Nhưng là, đạo này tàn hồn dị động, khiến Như Lai nhìn thấy hy vọng. Hắn giức khoát hai tay chuẩn bị, một phương diện để quan âm bố cục Tây Du sự tình. Phối giới Phật môn được từ thượng cổ lưu lại man tộc cổ bảo khẩn cô chú. Dùng cái này tại Thỉnh Kinh trên đường ngõ Túc Tôn Ngộ không đạo tâm khiến cho không sinh gì biến. Một phương diện lại muốn mượn tàn hồn xuất thế, lại vài nghi vấn, lên khác huyền cơ. Cho nên, như Lai mượn Ngũ Hành Sơn bên trên lục tự chân luôn pháp tiếp trợ giúp, đánh vào một đạo Phật quang tiến vào Tôn Ngộ không đang sốt xét tự phủ, trợ giúp đạo này tàn hồn khôi phục, độc lập ra, vì sau này bố cục. Đạo này tàn hồn tiến vào sơn lâm về sau, đang nuốt phát tiết trong lòng phiền muộn thời điểm, đột nhiên được một trận thét, mắt xem xét. Chỉ thấy một con khỉ con tại một con hung mãnh lão hổ truy đuổi dưới, tại bên trong trên trảng cây trui lên xuống, lúc táng thân khẩu thật là trời cũng giúp ta. Cũng không thấy cái gì động tác, cái kia đạo tàn hồn thân hiện thải quang, trên thân công đức chi lực, biến hóa muôn vạn, hóa thành một đạo cường đại ăn mòn chi khí, hướng đầu kia lão hổ mà đi, chỉ cần mấy mắt, đầu kia bạch hách lớn hổ liền ô hô lấy ngã xuống đất không có âm thanh. Nghe âm, xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng và vừa. Vốn nói tự xưng Lục Nhĩ, tan hồn như một đạo lưu quang bay vào kia khỉ con thiên linh, phát ra một tiếng làm thiên địa cũng vì đó mà rung động âm. Ngồi tại lôi âm tự như lai like tày bấm hoa, trên mặt từ bi chi sắc, nói tiếng, tốt một cái nghe âm, minh xét lý Lục Nhĩ, đại diện Hắn quay đầu nhìn về lôi âm cầm chi sự tăng nhân nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng mỗi ngày sớm tối thay phiên hướng đông tháng thần châu phương hướng đọc ngã Phật tọa hạ tất cả kinh điển cùng tu luyện bí tịch, không được sai sót." "Vâng, Thế Tôn." Mấy tên không biết nói ý hòa thượng, hai mặt nhìn nhau, dẫn như lai pháp chỉ, bắt đầu mỗi ngày hướng phương đông niệm kinh khổ lữ. Cũng là từ đó trở đi, tất cả chùa miếu cơ hộ đều hình thành một loại ước định mà thành thói quen, mỗi ngày tất tại cố định thời gian, ngồi ngay ngắn chùa đại hùng bảo điện, đọc các loại kinh điển, tụng xưng sớm tối khóa. Tại Lục Nhĩ Mi hầu phát ra tiếng kia triệt thiên địa đạo âm thời điểm, ở vào Bạch hổ lĩnh một viên kết lấy tiên diễm quả rải dưới cây, một bộ vốn nên tính mịch, lại lộ ra hóng ánh chi sắc bạch cốt dống nhiên hơi động một chút, trống chân hốc mắt bên trong phát ra một đạo sáng sắc, nhìn về phía Ngũ Hành Sơn dưới chân phương hướng, như có linh tính, bắt đầu sinh ra không thể biết gì biến. Trương Hữu Nhân mang tâm tình bất an, một đường phi nước đại, hắn đầu góc bên trong một mảnh lộn xộn, không biết nên đi về phương nào. Nhận tôn nộ không cùng tử Hà tiên tử sự kiện ảnh hưởng, trong đầu của hắn bên trong, vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn bảy loại khác biệt cảm xúc thỉnh thoảng hiện lên trong lòng, như bảy tên tiểu quỷ không ngừng má qué rối suy nghĩ của hắn. Từ Hà Thẩm Ngọc lấy bỏ qua tính mạng mình đến tỉnh lại người khác, vì nàng không đáng. Không, Từ Hà cầu nhân phải nhân, đem yêu Lưu tại Vĩnh Hằng Sát Na, cái này đồng dạng là một loại nói. Nếu như nàng có thể cùng nộ Không thủ phải một vảy con rể, có lẽ tình huống sẽ có đổi mới. Nộ Không mới là thiên địa thứ nhất hào đại gốc, vốn là bổ thiên thạch đắc đạo, lại bị nhiều người tính toán, ngay cả hồn phách cũng bị đổi đi, thành người khác phân hồn, ai, đáng thương đáng tiếc. Cấp bộ thiên công đức, đem lượng tiếp nhân vật chính khí vận quy về bản thân, có thể hay không nhận tiên đạo pháp giác, đợi đại kiếp cùng một chỗ, trở thành cho. Trong lúc nhất thời Trương Hữu Nhân đầu não bên trong liên tiếp hỗn loạn ý thức nổi lên trong lòng, làm hắn đầu đau như nước, không chịu được phát ra hét dài một tiếng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng huýt, bên đường xông ra 6 người tướng mạo khác nhau, hình dạng người kỳ lạ tới. 6 người các chấp trường thương đao kiếm, lưới dao cùng cùng, nhìn qua Trương Hữu Nhân hét lớn một tiếng nói: "Kẻ ác nhân, cái kia đi vào trong." Tranh thủ thời gian lưu lại vào mẹo, buông xuống hành lý, tha mạng của người quá khứ. Gặp được các nói. Trương Hữu Nhân sắc mặt một hàn, nhìn về phía đối diện cái này hết sức kỳ lạ 6 người tổ hợp, thần mục như điện. Chỉ thấy một người nhấc đầu như lẩu, mắt bên trong bắn ra đạo đạo hư quang. Trong mắt nhanh như chốc điệu luận chuyển, tựa hồ tại tính toán, cái gì quý kế, một tên thấp tiểu khiếp đảm, như lăn đất hồ lô, vòng qua Trương Hữu Nhân ánh mắt, dù đầu tán loạn, một tên có vẻ như chính nhân có tự, thần thái nghiêm nghị, một bức cao cao tại thượng tư thái, bao quát chúng sinh, nhìn về phía Trương Hữu Nhân mắt trong mang theo khinh thường. Còn lại ba tên cũng các các lộ ra khác biệt biểu lộ, mang các dạng tâm tư, gắt gao trừng mắt Trương Hữu Nhân, như muốn dốc thịt dưới hắn thịt, loại bỏ ra hán xương, nuốt hắn Nhưng làm mặc cho Trương Hữu Nhân thần khả quan lựa tam giới lục đạo, cũng vô pháp thấy rõ người này thể nội thực, làm hắn thật là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là bất thế gia cao nhân? Thế nhưng là, trong tam giới, còn chưa từng nghe nói tướng mạo kỳ lạ như vậy cao nhân tiền bối a. Trưng Hữu Nhân vắt hết óc, cũng không có nhớ lại có loại này cắt nói ác thú vị đại năng, thế là cố tự chấn định điệu tiến lên trước một bước, chắp tay trước ngực ngay ngực, không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm, "Liệt vị vì sao ngăn trở bản tôn đường đi, làm cái này cấp đường hoạt động?" Cầm đầu vị kia tướng mạo thanh kỳ, một bức vệ đạo sĩ sắc mặt người kia nói, "Chúng ta là cấp đường đại vương, giúp đỡ tâm sơn chủ." Đại danh lâu truyền bá, "Được rồi, không nói những này, ta chờ đại danh lượng ngươi cũng không biết, hay là thật sớm lưu lại đồ vật, thả ngươi qua thứ?" Như nói nửa chữ không, dạy ngươi toé thì phân xương. Trương Hữu Nhân không những không giận mà còn cười, nói: "Ta cũng là lâu tại giới này pha trộn đại vương, Địa Tiên lão tổ Trần Nguyên Tử thấy ta cũng được hợp thành chữ thập làm lễ, các quốc gia quốc chủ tế thiên bái tổ trước đó, cũng được ba hô tên ta, ngươi cùng người nào lại chưa từng vào tới bản tôn pháp nhĩ?" Người kêu nói: "Ngươi là không biết, ta nói cùng ngươi nghe, chúng ta sáu huynh đệ, một cái kêu là mắt thấy vui, một cái kêu là thai nghe giận, một cái kêu là mũi người yêu, một cái gọi là lưỡi nếm nghĩ, một cái gọi là ý kiến muốn, một cái gọi là thân lo." Chương 180 Lục Tặc Bảy Phách, chương 180, Lục Tặc Bảy Phách. Chương Hữu Nhân hơi sững sờ, nga ngươi lộ ra một tia hiểu rõ, nói, nguyên lai là các ngươi cái này sáu cái mau tặc, ngươi lại không nhận ra bản tôn chính là của ngươi nhân vật chính, thừa dịp bản tôn tinh thần hoàng hốt phía dưới, ngược lại dám chủ động nhảy sắp xuất hiện tới trận đường. Tranh thủ thời gian đem những cái kia ăn cấp chân bảo lấy ra, ta cùng ngươi làm 7 điểm nhi đồng đều điểm, tha ngươi à. Những cái kia quái tặc nghe vậy, vui vui, giận giận, yêu yêu, nghĩ muốn muốn, lo lo, cùng lên một loạt trước loạn lên, cái thằng này vô lễ. Ngươi độ vật hoàn toàn không có, chuyển đến cùng ta cùng muốn chia độ vật. Bốn hắn vòng thương mua kiếm, một loạt đến đây, chiếu vào Trương Hữu Nhân húc đầu chém lung tung, Trương Hữu Nhân ngừng lập ở giữa, xuất thủ cấm đả, lại chỉ bắt lấy một đoàn không khí, này lục tặc như không nhưng tổn, chưa không rời tay. Thấy tình cảnh này, Trương Hữu Nhân cũng vô vẻ bối rối. Từ kia lục tặc báo ra tính danh lai lịch thời điểm, hắn đã minh bạch, đây chính là Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà tạo thành tán dật tại thế gian 6 phách tinh hồn, cậu thêm bản thể tuệ hướng vừa vận đối nhân thể Bởi vì hắn cùng nộ không ở giữa là một thể hồn, trong cõi minh tự có một liên hệ thần bí. Cái này Lục Tặc tự dịp hắn vừa mới tâm thần ngắn ngủi thất thủ nháy mắt, chiếm cứ mình tự phủ, cho nên tạo thành như thế vết tượng. Đây cũng là trở thành tiên nhân về sau ba thai ngũ kiếp kiếp số, bởi vì nghịch tiên mà tu, tạo thành lôi kiếp, cho nên mới chỉ hoan đến tận đây phương hiện. Sáng tỏ sự tình bởi đó về sau Trương Hữu Nhân tự nhiên sẽ không kinh hoàng. Hắn tu luyện chính là thượng cổ công pháp, trải qua cải tiến về sau, có thể gây nên đại đạo hạ xuống kiếp số đế hoàng kinh hạ có thể bị cái này Lục Tặc tùy tiện chiếm cứ thứ hắn tự phủ. Trương Hữu Nhân miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ, động tâm phía dưới, Mạc Nghiệm đế hoàng kinh tử phủ thức hải bên trong thăng hiện một tôn cao 10 trượng, biểu lộ túc nghiêm đạo quả kim thân, tản mát ra từng đạo đại đạo khí thức, mang theo hủy diệt thế giới chi lực, chậm dãi từ tử phủ bên trong hỗn độn một mảnh thế giới bên trong nổi lên. Cái này đạo quả kim thân pháp tướng vừa xuất hiện, kia lục tặc biến thành hư ảnh ngay tại trường Hữu Nhân trước mặt tiêm hảo tất hiện, như lỗ sắt trứng gà, nửa điểm bí mật cũng không còn. Kia lục tặc xem xét, vội la lên, "Các huynh đệ, nay tặc nhìn thấy bọn ta thủ đoạn nhàn nghề, kẻ địch khó chơi, do gấp, kéo hổ." Nói liền muốn trốn đi. "Định." Nói ra pháp đi Trứng Hữu Nhân một đạo pháp quyết, đem cái này lục tặc đồng thời định trụ, một đạo ngậm lấy đại đạo khí tức kết ấn từ đầu ngón tay nhanh chóng kết xuất, hóa thành một đầu kình thiên trụ đồng dạng gậy sắt lớn. Trứng bắt đến phẩm chất, đem lục tặc từng cái tất cả đều đánh chết. Kia lục tặc vừa chết, Trứng Hữu Nhân mới phát giác được thần thanh khí sảng, thể nội linh thức tuệ mẫn, suy nghĩ thông suốt, cảm giác chưa bao giờ có thanh minh, làm hắn đối với thiên địa đại đạo có nhận thức thêm một bậc, thậm chí ẩn ẩn cảm nhận được tử phụ bên trong bị ấn, cái đạo có phương pháp phá giải giác. Cái này, đây là đợi hắn tra một cái mình tử phụ, trên mặt thất tình đều hiện. Lúc kinh lúc look vui Ngược lại cười ha ha. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, được đến không mất chút công phu. Nguyên Lai like, đem Lục Tặc giết chết về sau, Trương Hữu Nhân bậy phách vậy mà tại giờ khắc này đã được chữa trị, xuất hiện toàn diện khôi phục dấu hiệu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể để hắn trở thành một cái lại không có thiếu hộ đạo thể, bậy phách kiện toàn. Đè xuống đám mây, Trương Hữu Nhân mới phát hiện mình đã đi tới Đông Thăng Thần Châu đại đường quốc Trường An thành cảnh Nội. Không kịp cẩn thận quan sát cái này 1.00005 thịnh thế đại đường phong mạo, Hữu Nhân trực tiếp tìm một chỗ hoàn cảnh thanh nhã nhà khách, thanh toán tiền bạc, dàn xếp lại Hắn cần thời gian đến sắp xếp như ý thể nội vừa mới khôi phục bảy phách, cũng ngượn bảy phách quy vị cơ hội, luyện hóa tào quốc cũ để lại cho hắn thai hòa ngầm, cái kia đạo nút ở tử phủ biết rõ sảnh bên trong, với hắn mà nói như có gai ở sau lưng hạo nhiên chi khí kim tiên pháp tắc. Tĩnh tâm nâng hơi thở, điều chỉnh tâm tính, đem tử phủ bên trong bảy phách quy vị, lấy thủ hộ đại đạo tiến hành ẩn dưỡng, cùng sử dụng hủy diệt chi đạo bên trong chỗ có được hủy diệt chi tức, đem bảy phách bên trong hỗn loạn phức tạp các loại cảm xúc tiến hành mài bôi, chỉ để lại đối đại đạo có lợi kiến giải cùng nói cùng lý. Một fan tu luyện, nhiều lần dày vò, hữu nhân cuối cùng khưng phụ kỳ vọng. Hoàn toàn hóa giải cương ép nhất tiến vào từ phủ bên trong, bởi vì Ngộ không tẩu hỏa nhập ma mà tạo thành lục tắc loạn nhập mang đến ngang ngược cảm xúc, chân chính nạp nguyên về hoàn thiện đạo thể. Mà lại, trải qua lần này thu nạp lục tắc, cũng làm cho hắn lần nữa kiến thức giấu tại Tôn Ngộ Không thể nổi kia ngang ngược tự số, cũng tăng thêm quen thuộc, vì hắn sau này hai hồn dung hợp đặt cơ sở vững chắc. Có thể nói như vậy, lần này ngắn ngủi tu luyện, mặc dù đối trướng hữu nhân thực lực cũng vô quá lớn tăng lên, nhưng là, bất luận là đối đại đạo kiến giải, sau này mưu đồ, đều sắp nổi đến khó lấy lường được trợ rút. Lộ ra hài lòng cười một tiếng. Trương Hữu Nhân cũng không có vội vã xuất quan, ngược lại đem thần thức nhắm ngay tự phụ số sỉnh bên trong đoàn kia tản mát ra dũng mãnh tinh tiến vào chi khí hạo nhiên chính khí dương dương mắt hổ, chuẩn bị thừa cơ thu cái này đoàn ngăn cản hắn tu vi tăng trưởng dị chủng tiết lực, bài trừ kim tiên pháp tắc, lại đến một tầng lầu. Thế nhưng là, kim tiên pháp tắc xa không phải phổ thông đại đạo có thể so sánh, Trương Hữu Nhân thần thức vừa vừa vào xâm đoàn kia lực lượng pháp tắc, liền bị một cố cường đại bắn ngược đánh tới, làm hắn miệng núi nữa bị thương nặng. Hừ, ta còn không tin tà, không tin liền hàng phục không được ngươi. Hữu Nhân mới được bại chính là khí hoa thời điểm. Sao có thể dung hạ được tử phủ bên trong bị người khác tu hộ chiếm tổ chi khách, ảnh hưởng hắn tu luyện, cho nên, quyết định chắc chắn, hắn liền điều động đạo quả kim thân, miệng tụng Đế Hoàng Kinh lấy thủ hộ đại đạo làm gốc, hủy diệt đại đạo vì hộ, bắt đầu từ phong ấn bên ngoài, chậm rãi mài đạo này rất cưng cỏi hảo nhân chi khí. Thiên địa có đại đạo, ta độc nuôi hảo nhân chi khí, dũng mãnh tinh tiến vào, thi giáo chúng sinh, dục hóa ngũ tượng. Âm vang ở giữa, cái tiêu đạo pháp tắc phát ra từng đạo đại đạo âm, như thánh nhân tại ngâm xướng, khiến người không khỏi tâm hướng đại đạo âm, trầm mê ở loại này đối với thiên địa cuối cùng, đối đại đạo lý giải kinh thế chi ngôn bên trong. Chư hữu nhân đạo quả kim thân môi nhạc hải, đồng dạng phát ra từng đạo chấn điếc phát uy thanh âm. Lấy tinh quang vị chỉ dẫn, lấy chúng sinh làm hòn đá tảng, ta chi đạo, thủ hộ. Nhân nghĩa lễ chí tín, ngũ thường thượng tại, lấy thiên địa làm lô, chúc đại đạo chi cơ. Thủ hộ ta chi thủ hộ, hủy diệt ta chi hủy diệt. Thủ hộ làm gốc, hủy diệt vì trợ, đại đạo vĩnh hằng. Theo đối đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, chư hữu nhân đạo tâm cũng càng thêm tươi sáng, phối hợp nói tâm, tạo thành đạo thần bí mà án, tại quả của hắn kim thân quanh không ngừng xoay tròn, không ngừng ma diện, thu nạp. Những này kim tiên pháp tắc tu nạp phải càng nhiều, Trương Hữu Nhân đã cảm thấy hắn đối đại đạo cảm ngộ liền càng thêm khắc sâu, chấm dãi, hắn kia to lớn vô song đạo quả kim thân bắt đầu bao phủ tầng một thật mỏng kim quang. Đạo kim quang này mang theo giữa thiên địa hết thảy đại đạo bản nguyên, phản phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy đại đạo căn bản, cũng tăng thêm cải biến, lợi dụng, pháp tắc. Cái này tia lực lượng pháp tắc mặc dù còn có vẻ hơi yếu kém, non nớt, thậm chí tại chính thức lĩnh ngộ pháp đại trước mặt, cái này lực lượng sẽ làm bọn hắn chẳng thèm tới, nhưng là, Trương Hữu Nhân lại lấy nhân tiên đỉnh đỉnh thực lực lĩnh ngộ được cái này tia lực lượng pháp tắc sớm mở ra đại đạo chi dai, vì hắn tương lai tiên lộ lật thành một đầu kim quang đại đạo. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho người lau mắt mà nhìn. Chương 181, chúng sinh chi niệm, chương 181, chúng sinh chi niệm. Chương hữu nhân tử phủ bên trong lực lượng pháp tắc tạn mắt ra trận trận chúng sinh tri tức, giống như nhân gian giới chúng sinh tri dục, chúng sinh chi niệm, chúng sinh chi tín ngưỡng chỗ tụ hợp mà thành, mang theo một loại nhuận vật mảnh y mãng nhẹ nhàng, nhưng lại có xóa bỏ hết thể kiên quyết. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, ngũ thường tưởng chú, lại cần trung chi tâm vi cẩm, mới có thể giữ gìn thủ hộ đại đạo truyền thừa cùng cẩm tiếp theo. Chúng người kiên trì chân lý, sửa đổi sai lầm, sau đó tận tâm tận lực, đến lo chung thuận. Dũng giả, dũng mãnh tinh tiến vào, dũng chí, cố có dám, cố dám chiến. Biết chết không tiếc, thủ hộ tam giới. Lấy 7 loại thủ hộ đại đạo đạo tâm chi niệm là, 7 phách chi hỗn loạn trở nên có thứ tự bắt đầu, phát ra trận trận đại đạo thanh âm, vây quanh pháp tướng kim thân, như cho hắn phụ thêm tầng một sắt giáp, uy mãnh mà cường đại. Cái khác tu tiên giả cần đến kim tiên kỳ mới có thể lĩnh ngộ một tia lực lượng pháp tắc, đến đại la kim tiên mới có thể thoáng nắm giữ cũng dùng cái này vận dụng cho trong thực chiến. Lực lượng pháp tắc, chẳng lẽ 3.0000 đại đạo bên trong đã có? phải thiên đạo chỗ tán thành thiên địa lực lượng, chẳng những sẽ tăng thêm chiến đấu, còn có thể cắt phàm nghiệm, đặt tới đúng như vẻ một lại phàm trận, đồng thọ cùng trời đất cảnh giới trường sinh. Tại bình thường tu sĩ mắt bên trong, linh ngộ pháp tác chính là cùng phàm tục chi niệm tướng dứt bỏ, kết thúc mình trần duyên, truy cầu người cô đơn, ngưỡng mộ núi cao cảnh giới. Nhưng là, chương hữu nhân lĩnh ngộ lực lượng phát tác, vừa vận tương phản. Hắn chẳng những không có vứt bỏ phàm tục chi tình, phàm mà đem bảy phách chi lực tiến hành hóa, thu nạp chúng sinh niệm lực, lấy ngũ thượng chi tâm làm gốc, lấy trùng chi đạo vi hộ. Người khác tu đạo là sẽ làm lên đỉnh cao nhất, đứng tại đỉnh phong bên trên xem thiên hạ. Hắn lại là theo người mà bảng, cùng chúng sinh cùng một chỗ. Truy cầu thiên hạ đại đồng. Loại này trước nay chưa từng có tu đạo phương thức là Trương Hữu Nhân Tiên Phòng, là hắn vô số giới cơ duyên xảo hợp, sở tu công pháp cùng đạo tâm dị biến mà một cách tự nhiên chuyển biến mà tới. Nhưng là, hắn linh ngộ loại này không tồn tại ở giữa thiên địa đại đạo, có thể mang theo hắn đi bao xa đâu? Có lo lắng, hắn có thể hay không vì vậy mà liên lụy đến mình tiến cảnh, trở thành đại đạo trên đường một cái kẻ thất bại đâu? Kết quả này, ai cũng không biết, bởi vì không có bất kỳ người nào thử qua loại phương thức này. Không phải Trương Hữu Nhân đa chí gần giống yêu quái có thể sáng tạo ra cái này cùng thần kỳ công pháp, mà là bởi vì hắn đặc thù tu luyện kinh lịch. Tạo nên hắn nhất định phải đi ra một đầu xưa nay chưa từng có đường. Con đường này chú định chỉ có hắn một người đi xuống, không có tiền nhân có thể tham khảo, cũng không có tới người có thể tham khảo. Cần hắn phía trước tiến vào trên đường, không ngừng tìm đòi, hoàn thiện. 3.0000 đại đạo chính là bàn cổ khai thiên thời điểm, thiên địa vận dục tạo hóa ngọc điệp biến thành, là một đầu không thể sửa đổi tu luyện quy tích. Cho nên, tu luyện chi sĩ không thể tránh khỏi nhận tạo hóa ngọc điệp ảnh hưởng. Nhận đại đạo kiềm chế, bởi vì thiên địa lực lượng sinh mà sinh, bởi vì thiên địa lực lượng chết mà chết. Đúng là như thế, tu sĩ đối với thiên địa đại kiếp, kỳ nguyên lượng kiếp mới có thể nghe mà biến sắc, ai cũng cắt phương tính toán, lấy tại đại kiếp bên trong đoạt được sinh cơ. Thu ảnh hưởng này, thượng cổ rất nhiều đại năng cũng không phải không có suy nghĩ qua vứt bỏ tạo hóa ngập điệp, đi một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Trong đó một chút thực lực cường đại, được trời ưu ái tu sĩ cũng thử qua chương hữu nhân hiện tại loại này phương pháp tu luyện. Tỷ như thượng cổ tu sĩ Yên Viễn thị, phục hi thị cùng thần nông thị ba vị đỉnh tiêm đại năng, đã từng lấy nhân tộc tín ngưỡng lực đến người hoàng chi đạo. Nhưng là, cái này tam hoàng thực lực lại bởi vì không có thực lực cường đại áp dụng thủ hộ nhân tộc chức trách, thực lực bản thân càng là tạm được. Dù là cao quý nhân hoàng tại tam giới nhưng cũng không có quyền nói chuyện, mà lại ba người vô tấn giai thánh nhân chỉ từ, khiến cái này đại đạo triệt để mất đi truyền thừa. Bây giờ, Trương Hữu Nhân lấy hủy diệt chi đạo hộ pháp, hắn thủ hộ chi đạo có thể đi bao xa? Tính tọa bế quan bên trong Trương Hữu Nhân tạm thời cân nhắc không đến nhiều như vậy, hắn một lòng đâm vào tử phủ, bắt đầu hướng đoàn kia mang theo Hạo Nhiên chi khí kim tiên pháp tác phát ra tổng tiền công. Hạo Nhiên chi khí công chính cục lộ, lại quyết triêu biến báo chí lực, Trương Nhân ngộ thủ hộ pháp tác lại mang theo thất tình lục dụng, vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn. Sinh sôi không ngừng, bọn chúng mặc dù bây giờ còn rất hơi nhỏ, lại có không ngủ không nghỉ nghị lực, có hải nạp bách xuyên bao dung lực. Dần dần, đoàn kia kim tiên pháp tắc chậm rãi co lại nhỏ, phân hóa, bị Trương Hữu Nhân đạo quả kim thân tồn vệ, trở nên mình đại đạo nơi điểm. Sống! Cuối cùng một tiêu kim tiên lực lượng pháp tác bị mài tán về sau, Trương Hữu Nhân tinh thần dầy cũng nhưng ngõng lặng, giống như trọng áp cự thạch ngàn cân bị rời, bắt đầu điên cuồng địa phun ra nuốt vào giữa thiên địa tiên mê lực, nói bổ sung quả tiêu hao. Hút. Chỗ nạp ở giữa Đạo quả kim thân to lớn thân thể cường thế điệu thu nạp thiên địa tiên nguyên, bảy phách cũng tại trường an thành trên đường cái hấp thu chúng sinh tán dật ở giữa thiên địa các loại cảm xúc, những tâm tình này tiến vào tử phụ bên trong, bị đại đạo lực lượng hủy diệt mài đi nhiễu loạn tâm thần tác nghiệp, biến thành chí thuần đến chỉ toàn chúng sinh chí niệm, không ngừng mà làm sâu sắc chương hữu nhân đối lực lượng pháp tắc lý giải. Ngoan, như nước đến muôn thành, chương hữu nhân đế hoàng kinh phá quan mà vào, đạt tới điệu tiên cảnh giới, làm hắn rất là hưng phấn. Từ đó, tu vi của hắn đã đứng yên tại điệu tiên tiêu chuẩn, đơn thuần thực lực so với cùng giai sức chiến đấu cao hơn mấy lần không thôi. Cựu truyền huyền công thứ tư chuyển tinh truyền, đạo quả kim thân chẳng những lĩnh ngộ thủ hộ đại đạo cùng hủy diệt lượng loại đại đạo, mà lại còn mượn bảy phách chứa trì cùng hạo nhiên chi khí tương trợ, lĩnh ngộ ra chúng sinh chi niệm phát tắc, so với lúc trước sức chiến đấu không thể so sánh nổi. Tại hắn lúc tu luyện, khủng lồ thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng hắn hiện đang ở Lâm Thời nhà khách, duyệt lai tiệm cơm đánh tới, trận trận ba động khiến Trường An thành một chút thực lực cường đại tu sĩ âm thầm lưu luyến. cùng là người phương nào ở đây tu luyện, vậy mà phát ra động tĩnh lớn như vậy. Theo nào đó con chi, nhất định là một vị nào đó đại năng hắn thân đến ta đại đường Căm ngộ Hồng trần, lấy chặt đứt chân Bởi vì cơ duyên phía dưới, chẳng có thu hoạch mà đốn lộ, tạm thành độc tĩnh. Ừm, như thế đại năng, ta cùng hay là tránh xa một chút tốt, bằng không, chọc giận vị này đại năng, cũng không phải chuyện tốt. Chỉ mong người này không phải tà ác bên trong người, bằng không, một khi tại ta đại đường cảnh nội gây sóng gió, nhưng lại được tạo thành phiền phức rất lớn. Lo chuyện bao đồng, ta đại đường cường nhân xuất hiện lớp lớp, còn có bất thế gia cung phụng, há có thể dung phải dưới tiêu tiểu hùng hăng ngang ngược. Nếu như người này thân chính cũng liền tôi, nếu hắn là ác nhân, còn không phải cho sinh sinh cầm ná, đưa cho địa phủ nhận hết 18 địa ngục nỗi khổ. Đúng vậy à, chúng ta bệ hạ thế nhưng là cùng địa phủ Diêm La giao hảo, ngay cả thừa tướng Ngụy Trinh đều thường xuyên trở thành địa phủ thượng khách bình thường người đừng nói trêu trọng, ngay ta đại đường danh hiệu cũng được nói năng thận trọng. Xuyệt, đừng nói, nhìn, kia không nội đỉnh tổng quan đến. Yiye, đi tại trước mặt hắn vị kia Bạch thí tiên tử là ai? Như thế lớn khí chẳng, phản phất giữa thiên địa trung linh đều tể tụ nàng một thân như. Bạch thí tiên tử? Không phải là đoạn thời gian trước truyền đi xôi chào Dương Dương, đạt được bệ hạ chuẩn, chuẩn bị tại Trường An mở pháp hội, cùng thiên hạ tu sĩ một phân biệt đại đạo đạo và lý quan âm. Chương 182 Quan Âm dự định, chương 182, Quan Âm dự định. Người tới chính là áo trắng Quan Âm. Từ khi Hàng Long La Hán lĩnh Như Lai chi mệnh, xuống tới Bắc Câu Lâu Châu, đem kia đỉnh ra chỉ thượng cổ chú nói Tốn Mũ giao cho Quan Âm, cũng tiếp nhận đại lương quốc hết thể sự vụ về sau, Quan Âm liền rời đi đại lương, đi tới Đông Thổ. Đối với Như Lai quyết định, Quan Âm mặc dù có chút không tình nguyện, cho rằng Như Lai phá hư cố định quy tắc, nhưng là, nàng thủy chung là cái lấy đại cục làm trọng phật tử, cũng không có phản đối cái gì, liền vội vàng đi Trường An, chuẩn bị chuẩn bị Tây Du cái này liên quan đến Phật môn đại khí vận sự tình. Đương nhiên Hàng Long La Hán dẫn đầu 18 vị La Hán tiến vào Đại Lương Quốc về sau, đầu tiên chuyện cần làm cũng không phải là vì 10 năm ước hẹn mà chuẩn bị, chuyện thứ nhất là ngựa không dừng vó địa đổi tới Lôi Phong Tháp, đi dò xét món kia làm hắn hồn rắc ngộm ánh bảo bối phải chăng có tại. Thế nhưng là, Tam Tạng Thế Giới biến thành tử kim bát đã bị Trương Hữu Nhân lấy đi, tứ tượng đại trận cũng bởi vì thiên địa đại kiếp phá hỏng, hóa thành một đống phế tích. Thấy tình cảnh này, chàng đem hàng Long La Hán tức giận đến một Phật thăng thiên, hai phần xuất thế. Bất quá, lôi trong, Lôi bị bỏ, Lâm, không Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tại ứng thiên phủ, về bọn nhiều việc Trương hữu nhân cho giao phó sự vụ, thân danh không hiện, chương hữu nhân lại rời đi bắt Câu Lô Châu, chạy đến Đông Thắng Thần Châu đến. Cho nên, Hàng Long nhiều mặt lục soát, không thu hoạch được gì, đành phải âm thầm bên trong phát thể muốn đem tìm tới cấp đi hắn bảo bối người toái thi vận đoạn, phái ra người thân cận nhất tay tra rõ việc này, ngược lại đem tâm tư vùi đầu vào 10 năm ước hẹn bên trong. Quan Âm cùng Hàng Long gặp mặt về sau, mới biết được Như Lai đã kìm nén không được, chuẩn bị đem đá thế chuyển thế kim tiền tử lao đi ký ức. Cơm ép độ hóa, cùng là Như Lai phụ tá đắc lực. Đối kim tiền tử Phật lý rất là nhận đồng quan âm đương nhiên không nguyện ý phát sinh cái này cùng kết quả. Nhưng là nàng lại không thể trắng trận địa phản đối như Lai quyết định, đành phải âm thầm làm việc. 50 năm. Như Lai chỉ cấp nàng 50 năm ở giữa đến bố cục Tây Du. Cho nên, nàng lòng nóng như lửa đốt, một phương diện đối với Tây Du vội vàng, cần ăn bài đông đảo khảo nghiệm, thanh trừ một chút chướng ngại. Một phương diện khác, lưu cho nàng trợ giúp kim tiền tử thời gian càng là không đến 50 năm, bởi vậy, nàng nhất định phải nắm chặt hết thể khả năng, ý đồ đuổi tại Như Lai trước đó, làm một chút bố cục Để đời sau Kim Thiền Tử ở lúc mấu chốt có thể khôi phục tuệ quang, nhận rõ bản thân, đặt tới đại viên mãn tròn cảm giác chi cảnh. Cho nên, nàng đổi tới Tây Du bắt đầu đi điệp, tiến hành một chút chuẩn bị. Quan Âm vừa tới lại đường, liên bị đại đường phong thủ cùng nơi này dân phong tình đời lây nhiễm, đạo tâm ba động phía dưới, bấm ngón tay tính toán, biết được Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân mâu thân đã đầu thai xuất thế, nếu như theo như lai like bố cục, tiếp xuống hẳn là tại tầm 10 năm sau, Kim Thiền Tử thụ thai mà sinh, nhận hết phụ mẫu ly tán người ấm lạnh. Trong cực khổ thu hoạch được đại đức chi vị, trở thành tỉnh tinh người, lại đi tìm tới người hộ đạo, cuối cùng đạt thành Tây Du trợ Phật môn đông độ. Nhưng là, bởi vì lao Quân gia nhập, khiến Kim Tiễn tự xuất sinh bối cảnh lại sẽ tăng thêm mới huyền cơ, tăng thêm vô số biến số. Bây giờ, Quan Âm gia nhập tranh đấu, lại có thể hay không sinh thêm sự cố đâu. Vì để cho Kim Tiễn Tử chuyển thế chi thân khôi phục tuyệt căn, lần nữa như cửu thế trước đó đồng dạng linh tuệ kinh thiên, Quan Âm cũng là phí sát khổ tâm. Nàng không tiếp tự hạ Kim Tiễn thân phận, cùng trong đại đường hầu phân bị pháp, thu hoạch được đường vương lưu hái, đáp ứng nàng tại trường an tổ chức thủy lục pháp hội, nhờ vào đó nghĩ dẫn xuất ân thừa tướng nhà nước cho còn tại trong tạ Lót. Tương lai chắc chắn trở thành kim tiền tử mâu thân ân tiểu thư đọc luân hồi chuyển thế trải qua, dẫn dắt nàng tuệ căn, nhờ vào đó cải biến vận mệnh của nàng. Ngay tại Quan Âm chủ bị thủy lục pháp hội công việc, cùng trong đại đường đỉnh tổng quản thương nghị chi tiết thời điểm, Quan Âm cảm ứng được trưởng an trên đường cái một đạo đại đạo khí tức, cố khí tức này cùng tu sĩ sở tu 3.0000 đại đạo khác lạ, mang theo bảng bạc to lớn chi khí, mang theo chúng sinh chi lực, cùng tuyệt tình trạng muốn chi niệm hoàn toàn tương phản, làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Quan Âm lấy lòng dạ từ bi, lấy cứu thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, phát hiện nhân gian cực khổ không cần thế không thành phận. Nàng tu luyện đại đạo cũng chính là thương sinh chi đạo. Thế nhưng là, thụ nhân quả đại đạo ảnh hưởng, nàng loại này đại đạo dần dần đi vào Phật môn lý niệm bên trong, độ cảm hóa vì độ hóa, cùng chúng sinh liền dần dần từng bước đi đến. Lúc đầu lấy từ bi chi pháp chỉ huy thương sinh chi đạo chính là khắp nơi trợ giúp chúng sinh giải thoát khổ khổ, để bọn hắn cách khổ phải vui, được hưởng tự lạc. Nhưng là, thụ nhân quả đại đạo cùng Phật môn tín niệm ảnh hưởng, lấy độ hóa là thương sinh chi đạo liền thành kẻ tin ta phải vĩnh sinh, không tin ta người chính là ác ma, nhất định phải tiến hành diệt trừ cùng xóa bỏ. Cứ như vậy, quan âm tự hiệu là lĩnh ngộ pháp tác cùng bản tâm tướng làm trái lại tìm không thấy nửa điểm đường giải quyết, cái này cũng dẫn đến nàng chậm chạp không cách nào tăng lên nguyên nhân, liền ngay cả Phật môn đại năng, thích ra Miu Ni Như Lai cũng không thể trả lời nghi vấn của nàng. Bây giờ, cảm ứng được cố này Hồng Trần Thế Tục nồng đậm đại đạo chi tức, cùng nàng lý niệm có một chút chỗ tương tự, làm sao không làm nàng ý động. Bởi vậy, cảm ứng được cố khí tức này về sau, Quan Âm vứt xuống công việc trong tay kế, để nội thị mang theo nàng vội vã địa chạy tới khí tức nơi phát nguyên Việt Lai cơm, ngay cả bình thường bố trọng, tại thời khắc này cũng nhận chế, mặt mũi tràn đầy đều là vội vàng. Là vị cao nhân nào tại ta trường An Linh Ngộ đại đạo? Ta đại đường cung đỉnh tổng quản cao lực sĩ cầu Kiến, tên đưa tay cầm pháp trận, đầu tròn mặt béo, mang trên mặt đại đường người tự có vẻ kiêu ngạo nội đỉnh tổng quản chính là Đường Vương trước mặt đương hồng nhân cao lực sĩ. Hắn đứng tại trương hữu nhân gắn đầy kết giới cửa chính cao rộng truyền âm, khiến quan âm một đôi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Theo quan âm, trong môn nhân khí hơi thở mặc dù tính không được thập phần cường đại, nhưng là đại đạo khí tức thấm thúy lại tam giới ít có. Vô luận như thế nào, quan hệ này lấy mình đại đạo lý niệm cùng tương lai tiến bộ, dù không được nửa chút qua loa. Bởi vậy, nàng không để lại dấu vết mà tiến lên một bước, ngang tại cao lực sĩ trước người, nửa khí và trầm trạp nhỏ giọng nói: Đạo Hữu, Bẩn Tăng Nam Hải Quan Thế Âm thấy Đạo Hữu sở tu đại đạo kỳ lạ, được dẫn dắt rất nhiều, nguyện cùng Đạo Hữu cộng tham lấy, mong rằng Đạo Hữu không tiếc ban tường thấy. Nam Hải Quan Âm đang muốn thu công chương Hữu nhân mắt hổ khẽ giật mình, lộ ra mấy điểm vẻ nghi hoặc. Nàng làm sao tới rồi? Không phải tại Bắc Câu Lô Châu đại lương quốc chủ bị 10 năm ước hẹn a? Khó đạo Phật cửa có biến, hoặc là Tây Du mở ra rồi. Thế nhưng là, theo ta trước kia hiểu biết, cùng Tây Du thời gian còn kém chi rất xa a. Liên tiếp nghi hoặc phù hướng đại não, làm hắn như một đoàn rối, các không được, lý quan loạn. Quan Âm chính là Phật Môn Đại Đức, lại là 10 năm nữa hẹn vào của Quân Cờ, cùng Bản Tôn chiếm đối địch lập trường, gặp mặt về sau, nàng có thể hay không? Trưng hiếu Nhân tâm lý máy động đột, vừa mới phóng ra bước chân lại thu hồi lại. Đúng, vừa rồi Quan Âm giống như nói Bản Tôn Đại Đạo kỳ lạ, toát ra muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận chi ý, nếu như có thể tham khảo nàng Từ Bi chi đạo, cũng là cùng Bản Tôn chúng sinh chi đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá, ta có thể vào lúc này liên lòng cùng nàng gặp nhau, mà không lo lắng bị tính kế sao? Trương Hữu Nhân do dự mãi, lấy lại bình tĩnh, tự nhủ nói, ta kết chúng sinh chi dũng, còn gì phải sợ? Quan âm không so Phật môn những cái kia hư nhân dạng nghĩa người, tất nhiên sẽ không lừa gạt ta. Chủ ý đã định trương hữu nhân xài bước phòng nghỉ cửa mà đi. Chương 183, Cộng tham đại đạo, chương 183, Cộng tham đại đạo. Két két. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt đó, cảm ứng được cố khí tức này, một chút tu sĩ đều tranh nhau chen lấn nhìn về phía cổng, muốn nhìn một chút vị này có thể dẫn động thiên địa lại thế, mang theo im lặng bảng bái chí lực, tu luyện kỳ lạ mà thần bí, làm bọn hắn đều không thể lý giải đại đạo pháp tắc người đến cùng là ai. Tướng mạo anh tuấn, Khi rất đặc biệt, uy nghiêm nhật trọng chương hữu nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, mọi người mất tự nhiên dâng lên một cỗ từ dần hình ễ cảm giác. Bởi vì Trương hữu nhân ngộ được hủy diệt đại đạo, lại tu luyện đế hoàng kinh 22 tầng ra, để hắn tự mang một cỗ uy nghi, khiến người không dám mạo hiểm phạm. Mà lại, linh ngộ chúng sinh chi đạo lúc, nhất cử nhất động của hắn đều thiên nhiên địa toát ra chúng sinh chi niệm, chúng sinh như ta, ta như chúng sinh. Cho nên, sự xuất hiện của hắn mới có thể khiến những này hoặc chiếm tại đại đạo ngưỡng cửa, hoặc vừa mới nhập môn tu sĩ có một loại đối mặt chương hữu nhân giống như đối mặt chúng sinh chí lực, cùng hắn đối địch giống như cùng chúng sinh chống đỡ hảo giác. Vừa mới còn mang theo 10 phần ngạo khí cao lực sĩ, cũng tự nhiên mà vậy túi đầu xuống, mang theo một tia lòng tính sợ, cùng Trương Hữu Nhân đánh một cái chắp tay, giống như cung kính. Thằng đến quan âm truyền âm để hắn một mình trở về thấy Đường Vương, mình cần đơn độc cùng Trương Hữu Nhân gặp một lần về sau, Cao Lực Sĩ mới mồ hôi hẩm mất trọng ý địa giật nảy cả mình. Tại vừa mới nhìn thấy Trương Hữu Nhân kia một cái trước mắt, hắn không thể khống chế bông xuống tư thái, để hắn nhớ tới người trước mắt này so với Đường Vương, càng có một loại xâm nhập yêu nhã, ngưỡng mộ núi cao quý khí. Người này đến cùng là ai, vậy mà như thế lợi hại. Trở về thời điểm Cao luật sĩ không ngừng sắt trên trán mồ hôi lạnh, liên tiếp quay đầu nhìn về phía kia không đáng chú ý quán cơm nhỏ, nói không dậy nổi kinh dị. Đương nhiên, kinh dị không chỉ là hắn, quan âm liếc thấy đến Trương Hữu Nhân thời điểm, kinh dị càng sâu. Hắn làm sao lại tại cái này bên trong? Không phải nên tại Bắc Câu Lô Châu Đại minh chủ bị 10 năm nữa hẳn a? huống chi, tại thiên đỉnh thời điểm, trên là một cái không có chút nào tu vi sắp phẩm, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, chẳng những tu vi đạt tới địa tiên cảnh, mà lại lĩnh ngộ đại đạo càng là cao thâm mật chắc, ngay cả bần tăng cũng có hy vọng nó bóng lưng cảm giác vô lực. Bất quá, vô luận như thế nào, Quan âm đều không nghĩ Trương Hữu Nhân ở đây bộc lộ ra thân phận chân thật. Về công, nếu như Trương Hiếu Nhân tại đại đường cảnh nội lộ ra Ngọc Đế thân phận, sẽ gây nên hỗn động. Thậm chí ngay cả Đường Vương cũng chắc chắn đích thân tới đón lấy. Cứ như vậy, lấy lại đường đối chính thống chi vị ngoan cố kiên trì, sẽ làm Đường Vương chuyển hướng Trương Hữu Nhân một phương, đối Phật môn Đông Độ kế hoạch không nên. Về tự, Quan âm nghĩ từ Trương Hữu Nhân cái này bên trong hiểu rõ vừa rồi kia phần thần bí đại đạo khí tức lai lịch. Nang lấy tu ánh đều không thể tin tưởng, cái đạo khí tức là xuất từ chính Trương Nhân. Nếu như Trương Hữu Nhân bộc lộ ra tam giới chi chủ thân phận, Tăng thêm kia phần đại đạo khí thức, sẽ tại cái này nho nhỏ trường an thành dẫn phát loạn cục, tạo thành vòng vây hiện tượng, bị chúng sinh chô hướng tới, đến lúc đó khó mà thu thập. Khi đó, đừng nói cộng đồng nghiên cứu thảo luận đại đạo. Tại chúng sinh vòng vây bên trong, chỉ sợ bước ra cũng khó khăn. Đương nhiên, lấy quan âm tâm tính, nàng thật đúng là không nghĩ tới sẽ bất lợi cho trường hữu nhân. Hai quân tương giao, chiến ở xa trường mới là đúng lý. Nàng là khinh thường về tư dưới đáy đùa nghịch tiểu động tác. Bằng không như Lai An bày hàng Long Tôn giả mang theo 18 vị Lai Hán tương trợ tại đại lương, nàng cũng sẽ không như thế bài xích. Chính là căn cứ vào như thế nguyên nhân, Quan Âm đem cao lực sĩ đuổi rời đi về sau, nhìn xem bên ngoài vây xem, mặt lộ vẻ nóng bỏng tu sĩ, cũng không lo được lệ giáo lớn trở ngại, lách mình lọt vào Trương Hữu Nhân gian phòng, trở tay đóng cửa lại, ý rất cẩn thận. Người! Trương Hữu Nhân mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía vội vã chui vào gian phòng Quan Âm, nghe được một cỗ mang theo mùi đàn hương mùi thơm cơ thể, đang chờ há miệng thời điểm, Quan Âm dựng thẳng lên một cây làm như xanh thảm đầu ngón tay dán tại Trương Hữu Nhân trên môi, nhỏ giọng nói, "Xuyết, đừng nói chuyện, bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đối lại chúng ta chuyển sang nơi khác nói rõ." Làm ra động tác này về sau, Quan Âm mới phát hiện động tác của mình rất ổn. Hiểm thấy lộ ra một tia tiểu nữ nhi thái độ, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Đại thiên tôn, bẩn tăng thất lễ." Nói ra lời này Quan Âm không ngừng đang tâm lý thẳng niệm sai lầm, sai lầm. Nàng cũng không biết sao, giống như vừa mới cảm nhận được kia cố chúng sinh chi thức, dẫn phát nàng tu luyện thường sinh chi đạo, làm nàng tâm cảnh dâng lên một đạo gợn sóng, sinh ra cậu Minh, đến mức nàng đem trường hữu nhân xem như chân chính đạo hữu. Chỉ là nàng không nghĩ tới loại này cậu Minh sẽ như thế lợi hại, vậy mà áp đảo lễ trở ngại phía trên, sinh ra lúng túng như vậy một màn. Cũng may Quan Âm là có đạo cao nhân, tâm cảnh không hề tầm thường, chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền đè xuống tâm trướng. Tĩnh như mặt nước phẳng lạng, khôi phục cái kia đoan trang từ bi nữ Bồ Tát chi tượng, hai ba câu liền để Trương Hữu Nhân đồng ý chuyển đến một bên ngoài vắng vẻ chi địa, lại cùng bản pháp tắc nói cùng lý. Kỳ thật Trương Hữu Nhân cũng rất bất đắc dĩ, Quan Âm vừa vừa tiến đến, liền phản khách thay chủ, lại là chi đi cao lực sĩ, lại là một mình tiến vào thất, đóng cửa cắm thiên cái. Hắn cũng minh bạch Quan Âm cô kỵ, nhưng là, phát sinh một màn kia khiến người chuyện lúng túng, vẫn là để hắn đầu góc bên trong tại thời gian ngắn ngủi bên trong hỗn loạn tư mừng, để suy nghĩ của hắn thời gian ngắn ngủi không cách nào đuổi theo bình thường phát triển. Quan Âm kia là quan âm tỷ tỷ a, một cái bình thường lặng lẽ nhìn thế gian chi nạ, xem thế gian thanh âm bồ tát, trước mặt người khác cho tới bây giờ chỉ hiển lộ ra đoan trang cao quý một mặt, nào biết được còn có như thế tiểu nữ nhi một mặt. Cho nên, thẳng đến cùng quan âm cùng một chỗ từ cửa sau lấy thân pháp lướt đến trường an thành bên ngoài một cái quán trọ nhỏ thời điểm, Trương Hữu Nhân vẫn tại dư vị lưu tại bên môi cái kia đạo làm như xanh thẳm ngón tay ngọc mùi thơm, cái kia đạo mang theo mùi đàn hương mùi thơm cơ thể thẳng vào phế phủ của hắn, làm hắn tâm thần sục sôi, tự phụ một mảnh lổ rộn. Đại thiên tôn, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Vừa tới địa đầu an trí xuống tới con âm, nhìn xem Trương Hữu Nhân khuôn mặt ngây ngốc nhìn xem mình, một ngã gót sen, trên mặt nổi lên một cố đỏ ửng, mới giật mình phát hiện, mình hôm nay lộ ra nữ nhi này trạng thái nện ngùng nhiều chút, vội vàng mặc nghiệm ra phần, khôi phục đầu ép chi sắc, ngồi tại Trương Hữu Nhân trước mặt, niệm một câu phần ngữ. Đại Thiên Tôn, bần tăng hôm nay không hỏi 10 năm nữa hẹn sự tỉnh, Tôn ngươi một tiếng đạo hữu, cộng tham đại đạo có thể. Nha. Trương Hữu Nhân ý thức được sự thất thố của mình, lấy lại tinh thần, khôi phục tam giới chi chủ uy nghi, cười nói, đạo hữu, hôm nay chúng ta cũng chỉ luận đạo. Hắn hít một hơi dài đệ xuống trong lòng đủ loại nghi hoặc, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, cũng muốn từ quan ngâm, cái này dính đến thương sinh chi đạo đại đức chi sĩ trên thân tìm kiếm một chút có thể làm tham khảo đại đảng áo nghĩa. Ta chi đạo chính là hồng trần chúng sinh chi đạo, thủ hộ chúng sinh, cuối cùng đạt tới thiên hạ đại đồng chi cảnh. Chúng sinh chi đạo, đại đồng chi cảnh. Quan Âm đôi Mi thanh tú nhắn lại, như đang ngẫm nghĩ, nàng thoáng qua suy tư, môi đỏ khẽ mở nói, chúng sinh đại đồng, như vậy, thiên địa đại kiếp lại như thế nào, đến lúc đó chúng sinh đi con đường nào? Nếu như, đạo hữu không có đạt tới đại đạo cuối cùng, chúng sinh đều hủy, ngươi chi đạo lại có thể làm sao duyên tiếp theo? Quan âm không hổ là đại đức chí sĩ, một câu bên trong, đem tấm lấy nhân chúng sinh đại đạo, Hồng Trần Quy Tắc sơ hở một câu nói ra. Lấy thủ hộ trì đạo kháng diệt độ chi pháp. Chương 184, nửa sư chi lễ, chương 184, nửa sư chi lễ. Huống chi, Phật môn chi nhân quả chuyển hộ thế người, thương sinh ngay đạo về sau, không tuân theo nhân quả, thì coi như là ma, người người kêu đánh. Nếu như tôn từ Phật môn đại đạo, thì vô luận lai lịch, tất cả đều cực lạc, quản hắn là sát nhân của ma, hay là hủy người u ác tính, đồng đều có thể lập địa thành Phật. Xin hỏi đạo hữu, theo Phật môn chuẩn mực, tam giới mỗi người một vẻ lẫn nhau ở dưới chỉ cần tại làm chuyện sai về sau, miệng tụng một câu Phật đà, liền có thể chuyển thế vì đại đức người, cứ thế mãi, lân cận bên trong không thân, trưởng gấu không yêu, chí thân không nhận, mọi người còn có thể cùng một chỗ vui sướng địa chơi đùa sao? Trưng Hữu nhân càng phân biệt càng nhanh, tư duy nhảy thoát, đạo tâm vui vẻ. Đạo hữu, các người Phật môn vị quảng nạn tín đồ, lại sáng tạo tam thế nhân quả, coi trọng kiếp này sự tình, kiếp sau báo, kiếp này trúng kiếp sau kết quả, kiếp này làm ác, kiếp sau làm chó. Nhưng là, tam giới chúng sinh theo đổi là cái này. Theo đời là làm dưới hạnh phúc cùng thấy được tương lai, không cách nào đạt tới bị ngạn a. Quan âm đầu góc bên trong vang lên từng đợt đại đạo thanh âm, Phật phật đang khảo vấn lấy linh hồn của nàng. Ta Phật môn đại nhân quả pháp chẳng lẽ sai rồi sao? Ta thương sinh đại đạo thật chẳng lẽ chỉ có thể trở thành phụ dung sớm nở tối tàn huy hoàng a. Đạo tâm của nàng bắt đầu dao động, thân xác chuyển thành đau buồn, vì chính mình đại đạo, cũng vì thiên hạ thương sinh cực khổ mà dao động. Quan âm đạo tâm được gấu, đối với mình đại đạo, đối Phật môn thủ thắng pháp hoài nghi bắt đầu. Lúc đầu Quan âm tại Tây Phương giáo lấy cứng cỏi cùng trí tuệ lấy rừng, lấy nàng đạo tâm cùng nàng tu luyện nhiều năm tâm đắc, đoạn không đến mức bị Trương Hữu Nhân cái này vừa mới lĩnh ngộ một tia lực lượng pháp tắc điệu tiên chỗ ba động. Nhưng là, tại duyệt lai tiệm cơm cảm ứng được Trương Hữu Nhân kia thâm thúy đại đạo chi tức, nàng trước hết nhập làm chủ địa đối cái này đại đạo xem trọng mấy cấp, căn cứ học tập thái độ mà đến, trên tâm cảnh liền mang theo một cố khiếm tốn. Lại nhìn thấy Trương Hữu Nhân thời điểm, bất luận là hắn tại tam giới bên trong địa vị, hay là bởi vì ngoại ý muốn đi tới trung an, đều để nàng thần ngắn ngủi thủ. Về sau lại phát sinh trong lúc Lơ đáng xấu hổ sự tình, mấy tất chồng chất bắt đầu, để quan âm bình thường đóng băng tâm cảnh có một tia gợn sóng, tạo thành bây giờ đạo tâm khảo vấn. Quan âm dáng vẻ trang nghiêm, vẻ mỉm cười lộ ra đuôi lông mày, mang theo đại hoan hỷ, nhưng ngộ mà không phải ngộ. Trương Hữu nhân tâm lý dần mình, ám đạo không hổ là quan âm, nhanh như vậy liền từ đạo tâm khảo vấn hung hiểm bên trong đi ra. Hắn hợp thành chữ thầm nói, chúc mừng đạo Hữu đánh vỡ tâm trướng, tăng lên ở trong tầm tay. Quan âm khôi phục Bồ Tát thái độ, lạnh nhạt nói, "Không, dám, không, dám, bần tăng bất quá đi ra tâm trì chưa sáng tỏ đại đạo tri bày ra, tính không được hoàn toàn đánh vỡ tâm trướng." còn phải đa tạ đạo hữu giải hoặc. Nếu không, Vân Tăng chỉ sợ còn phải tại lạc lối bên trên đi xuống. Quan Âm nói lời nói thật, nàng hiện tại mặc dù minh bạch thương sinh có niệm, không được cưỡng ép lao đi chúng sinh chi dục, cũng không tiếp tục hoài nghi phổ độ chúng sinh chi đạo thật sai, làm nàng thương sinh chi đạo càng thêm tinh tiến vào, nhưng là, nàng tạm thời còn không có tìm tới phương Pháp đến gánh chịu nàng thương sinh chi đạo. Hắn lại là lấy loại nào đại đạo đến chỉ uy chúng sinh chi niệm đây này. Thủ hộ chi đạo lại là cái gì đại đạo đâu? Vì sao chưa hề tại 3.0000 đại đạo nghe được nói qua đạo này cửa? Quan Âm nhìn về phía Trương Hữu nhân ánh mắt liền có chút nóng bỏng. Đạo hữu vênh căng mặt dày, còn muốn tự mình thể nghiệm một chút đạo Hưu đại đạo. Thiện, Trương Hữu Nhân mặt chứa ý cười gật gật đầu. Hắn vận chuyển đế hoàng kinh đỉnh đầu cái thoát, mồ hác mở rộng, từ phủ bên trong mười trượng đạo quả kim thân mang theo một cỗ tôn quý khí quyển đại đạo khí tức nổi lên, cỗ khí tức này bên trong sen lẫn nhân gian thất tình dục dục, không ép không ư, dẫn dắt đến các loại tình cảm phức tạp quay trùng quanh thủ hộ đại đạo xoay tròn, như có vượt lôi chỉ một bước người, một cỗ màu tím đen hủy diệt liền sẽ kịp thời xuất hiện, đem phần này vượt quá giới hạn cảm xúc diệt, Luyện, đại đạo kim thân, thật ảo đại đạo nghĩa. Quan âm mang theo từ đáy lòng chi xác Hợp thành chữ thập làm lễ, lần nữa đối Trương Hữu Nhân lễ kính một phen. Có thể ngộ được như thế đại đạo chi lực, đem thử phụ thế giới đạo quả kinh doanh phải như dẫn có thứ tự, đáng giá nàng tôn kính. huống chi, Thỉnh giáo đại đạo áo nghĩa đã được cho nửa sư chi nghi. Theo Phật môn giảng nhân quả, Quan Âm đã thiếu Trương Hữu Nhân một phần đại nhân quả. Mặc dù, cốt này đại đạo chi tức tại lượng bên trên, so với nàng cái này kìm tiên tu vi bồ tất kém chi rất xa, nhưng là, tại chất bên trên, lại rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Ở. ở phương diện này, Trương Hữu Nhân không thể nghi ngờ so với nàng đứng được cao hơn, nhìn càng thêm xa. Hỗ vô tiên hậu, đặt giả vi tiên. Quan Âm tâm lý đối chương hữu nhân từ đơn thuần thân phận bên trên tôn kính, biến thành kính sợ, mang theo một cô đối mặt tôn sư khiêm cung. Nhưng là, tại phân biệt pháp thời điểm, Quan Âm cũng không có bởi vì loại này khiêm cung mà có chỗ thu liễm. Nàng nhặt hoa cười một tiếng, trên thân đồng dạng hiện ra một tôn mang theo đại đạo khí tức hư ảnh, cái này hư ảnh bảng bãi yên thâm, khí tức khí quyển tự nhiên, tại Quan Âm Phật nguyên lực chống đỡ dưới, kia hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng, tôn này đạo quả kim thân cao chừng 6 trượng kết thành một bộ cùng quan âm diện mạo cực kỳ tương tự, tay bấm phát ấn, ánh mắt hiền lành nhìn về phía phương xa, phảng phất tùy thời chú ý thiên hạ thương sinh. Đạo hữu, mời. Quan âm phát ra một đạo phát âm, hai tay vừa bấm ngân quyết, cái tiêu đạo quả kim thân phảng phất xông tới, hướng Trương Hữu nhân pháp tướng kim thân đi tới, cùng Trương Hữu nhân đại đạo khí tức đan vào lẫn nhau cùng một chỗ. Oen. Hai cổ đại đạo chi lực như không để phòng thành bảo, hướng đối phương hoàn toàn mở ra, trận trận tối tăm thanh âm truyền ra, như hướng đối phương trình bày mình đại đạo kiến đến giải, không ngừng trong hư không yên dấu xuống đại đạo vết tích. Tại cái này tối tâm thanh niệm dưới, liền ngay cả hai người bọn họ liên thủ bày ra tầng tầng kết giới quán trọ nhỏ cửa phòng cũng ngăn không được, tán giật tại bốn phương, khiến phụ cận mấy chục giám phương viên chúng sinh mừng rỡ, thân có ố đau, thân có bệnh giữ, lòng có ưu phiền, tại thời khắc này tất cả đều tiêu tán, từng cái mang theo rào rạt hỉ khí, như một xuân phong, tự động đi vào đại hoan hỉ bên trong. Chương 185, hội chùa tồn tại, chương 185, hội chùa tồn tại. Đại đạo, đây mới thực sự là đại đạo. Chương hữu nhân cảm ứng được quan âm đại sư thân kia đại đạo chi tức, từ kia tiểu tiểu nhân thân thể bên trong, Hắn cảm nhận được cường đại vô song, không thể chống cự thiên địa lực lượng. Tại loại cảm ứng này phía dưới, hắn có ý thức đem đạo quả của mình kim thân bên trong phức tạp đại đạo lý lẽ lần nữa tiến hành tinh luyện, trải ướt, không ngừng hoàn thiện. Cùng hắn đồng dạng, quan âm từ trương hữu nhân đạo quả kim thân ở bên trong lấy được khắc tăng thu hạch. Trướng hữu nhân đại đạo thâm thúy mà thần bí, không thuộc về tầng giới, nhưng lại căn cứ vào tam giới chúng sinh mà sinh, bởi vì tam giới chúng sinh mà dài. Lấy thủ hộ chi đạo là, thủy diệt chi đạo tương hộ cầm, hai, hai thích hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quan Âm tâm lý bắt đầu đối nhân quả đại đạo cùng thương sinh chi đạo xung đột có chút hoài nghi, thử nghiệm lấy thủ hộ chi niệm đến hoàn thiện mình thương sinh chi đạo. Đang không ngừng nếm thử cùng điều hòa phía dưới, Quan Âm trên mặt từ bi chi sắc càng nặng, cả người càng thêm trang trọng mà uy nghiêm, càng hiện ra một cỗ xuất trần thoát tục khí chất. Sinh tại hồng trần, lại thoát ly với hồng trần. Cùng Trương hữu nhân không giống, Quan Âm là đem đối hồng trần thương sinh thủ hộ biến thành chính mình đạo, mình pháp, mình thì thoát ly hồng trần, lặng lẽ nhìn thế giới. Mà chương hữu nhân thì là lấy thân tự hãm hồng trần, dẫn đầu hồng trần chúng sinh đi một đầu đại đồng hỗ trợ con đường. Hai người đại đạo trên bản chất có một chút khác biệt, cái này cũng dẫn đến hai người lý niệm không có khả năng hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Bất quá, trải qua giao lưu, hai người đại đạo cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đều có rõ rệt biến hóa, có càng thêm tinh tiến vào bổ ích. Mặc dù, Quan Âm không có kia phần cơ duyên, không cách nào lĩnh ngộ ra thiên địa kiếp số hạ xuống hủy diệt chi đạo, không thể như Trương Hữu Nhân một bên lấy lôi đỉnh chi nộ duy trì thương sinh đại đồng, Một bên lấy thủ hộ chi niệm cùng Hồng Trần chúng sinh cùng ở tại. Nhưng là, nàng lại để cương mang theo lãnh địa đứng tại đỉnh núi, lấy mình đối nói lý giải xem khắp ra giới. Lấy cứu khổ cứu nạn làm mục tiêu, Cái tiếp theo nàng phổ độ chúng sinh đại đạo. Loại này đại đạo đã dần dần thoát ly Phật môn nhân quả tri đạo, mà khác mở ra một đầu chỉ thuộc về chính nàng đại đạo. Cùng trương hiếu nhân đại đạo pháp tắc so sánh, Quan Âm giống như một cái nơi nào có khó đó bên trong giúp cứu hỏa đại sứ, buôn ba tại trong hồng trần thế tục vi vật, thay mặt tam giới chúng sinh đi thụ bọn hắn khổ, đi thụ đoạn hắn khổ. Có một loại chân chính xả thân lấy nghĩa không biết sợ tinh thần. Càng lộ ra thương xót mà vô tư. Trái lại chương hữu nhân chi đạo thì là lấy cường đại uy diệt tri đạo vì hộ pháp, cưỡng ép duy trì lấy thủ hộ chúng sinh lý niệm. Dẫn đầu đoàn hắn đi hướng người, người hướng tới đại đồng thế giới lộ ra càng thêm cứng thế, rất có linh tụ khí chất, có chỉ điểm giang sơn chi đại thế. Kể từ đó, Quan Âm ngược lại là vì vậy mà cùng Trương Hữu Nhân đạo tâm càng thêm tiếp cận, cùng Phật môn thủ thắng pháp môn, lại càng cách càng xa, cũng không biết kết quả này. Đối Quan Âm đến nói, đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Bất quá, Quan Âm cảm ứng được, kinh lịch sự biến đổi này, nàng cùng chúng sinh ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, càng phù hợp nàng mới được đạo tâm thời điểm phát ra dưới đại thể nguyện. Trương Hữu Nhân cùng Quan Âm luận đạo lĩnh hội cầm tiếp theo vài ngày thời gian, nhưng là, bởi vì cảnh giới không đến Căn này quán trọ nhỏ xung quanh nhận chỗ cực tốt, lao bách tính căn bản cũng không biết dưới mí mắt, có hai tôn đại năng tại diễn pháp. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy căn này quán trọ nhỏ cho bọn hắn mang đến thân cận cảm giác, tự động tụ ở đây, bắt đầu đi kia giúp đỡ lẫn nhau, lẫn nhau đi vậy trợ giúp sự tỉnh. Liền ngay cả Trương Hữu Nhân cùng quan âm hai vị người trong cuộc cũng không biết, vô tình diễn pháp, vậy mà gây nên biến hóa như thế. Loại hoạt động này chậm rãi phát triển, đến mức về sau thành một loại trạng thái bình thường, dẫn đến phụ cận một chút thôn xóm cư dân, mỗi phụng 35 ngày liền sẽ tụ tụ một chỗ, hoặc giao dịch, hoặc cùng hưởng, tạm thành từng cái phiên trợ. Mở rộng đến đông thổ mỗi một mảnh thổ địa, hình thành hậu thế bên trong hội chùa, phiên trợ. Đương nhiên, những chuyện này Trương Hữu Nhân cũng không cảm kích. Hắn đắm chìm ở diễn pháp cảm ngộ bên trong, cảm giác đại đạo càng phân biệt càng rõ, tuệ tăng càng ngày càng sâu, lĩnh ngộ chúng sinh chi niệm cái này nhảy thoát tại tam giới bên ngoài phát tắc, càng ngày càng dày nặng, để hắn trong lúc phát tay, khi thế càng ngày càng thịnh, khiến đồng dạng ngồi tại đối diện Quan Âm cũng nghe mà biến sắc. Quả nhiên không hổ là đại thiên tôn, cái này cùng tính, có thể siêu yêu nghiệt. Quan hiện mỉm cười, đứng dậy chân thành thi lễ, chẳng những vì Trương Hữu Nhân vì chúc, cũng vì mình có như thế gặp gỡ đặt được Trương Hữu Nhân tại Đại Đạo Phương diện chỉ điểm mà chúc. Đại Thiên Tôn, việc nơi này, người ta liền đem đứng tại mặt đối lập, Bần tăng không muốn cùng Đại Thiên Tôn là địch, nhưng việc quan hệ ngã Phật thắng sự tình, việc quan hệ tam giới khí vận chi tranh, Bần tăng. Quan âm hai tay hợp thành chữ thập, không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Nga Nghiêng, nàng trên mặt nghĩ sắc, nhìn về phía Trương Hữu Nhân nói, Đại Thiên Tôn, Bần tăng kính nể ngài Đại Đạo Đạo Tâm, lấy chúng sinh vị niệm, đặt tới Thiên Hạ Đại Đồng, tương lai như có cơ hội, tăng sẽ còn lần nữa thỉnh giáo Đại Tôn. Nhưng là, Quan âm là Phật muôn Phật tự, tương lai đối chiến xa trường, Quan Âm Định sẽ không lưu thủ, mong rằng Đại Thiên Tôn thứ lỗi. Trương Hữu Nhân sớm biết sẽ như thế kết quả, nhưng hắn không hối hận. Lần này diệt pháp, mặc dù đối Quan Âm tăng lên rất lớn, nhưng là, hắn tăng lên lớn hơn. Mà lại, tại Quan Âm trong suy nghĩ gieo xuống chúng sinh đại đồng hạt giống, ai biết tương lai có thể hay không mọc dễ nảy mầm đâu. Hắn cười cười nói, tương lai xa trường quyết đấu, bản tôn đồng dạng sẽ không lưu thủ, đến lúc đó bản tôn hội đường đường chính chính đánh bại các người, tự mình bắt về thuộc về mình hết thảy. Nhìn thấy Trương Hữu Nhân sảng khoái như vậy địa đã cứng, Quan Âm không hiểu thở dài một hơi. Nàng thật đúng là sợ hãi Trương Hiếu Nhân coi đây là áp chế, để nàng rời khỏi Đại Lương, rời khỏi Phật môn cùng Thiên đỉnh chi tranh. Đến lúc đó, tại phương Tây Phật môn, tại Thích Giả Mưu Ni như lai cái này nửa sư nửa bạn thế tôn, nàng đều không thể giao phó, tiến tối lương nan, cũng không biết nên như thế nào tự xử. Cho nên, nghe tới Trương Hiếu Nhân sảng khoái như vậy điệu nhận lời quyết đấu sự tình, nàng như chút được gánh nặng, cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Đại Thiên Tôn, bây giờ ta Phật đạo hai nhà tướng chỉ, Đại Thiên Tôn có chắc chắn hay không tại loạn bên trong thủ thắng. Quan Âm vẫn là không nhịn được đem tâm lý lo lắng nói ra. Hai người vốn là đối địch chi thế, thế nhưng là Đại đạo tương dùng, đạo tâm lẫn nhau diễn về sau, Quan Âm đối Trương Hữu Nhân có một cô không hiểu thân thiết, đối với hắn đại đạo càng là đầy cõi lòng kỳ vọng, đồng thời, đối với hắn cũng tương lai trùng điệp áp lực, cũng nổi lên một cô lo lắng. Nàng hy vọng Trương Hiếu Nhân đi được càng xa, để đại đạo của hắn diễn dịch phải càng thêm hoàn mỹ. Nàng cũng muốn tận mắt nhìn Trương Hữu Nhân đạo này khai thiên bổ địa đến nay nhất là thủ thắng pháp môn, hội diễn dịch đến đó một bước, có thể hay không chính địa đạt tới hắn miệng bên trong thuật đại đồng cánh giới. Trương Hữu Nhân nghe tới Quan Âm câu này mang theo lo lắng tra hỏi, lộ ra tự tin cười một tiếng, nói: "Bản tôn có chúng sinh chí niệm, lấy đại đạo vì hộ." quyết sẽ không kém Phật đạo hai môn, đến lúc đó, đại sĩ sẽ thấy bản tôn thực lực. Hắn cũng không nói đến mình tu luyện Cựu Truyền Huyền Công đã đạt tới tinh truyền chi cảnh, tăng thêm lạc bảo kim tiền một hệ liệt pháp bảo cùng hủy diệt chi pháp chỗ thôi diễn ra đủ loại bí thuật, cường đại đến đủ để khiến tất cả tiên nhân nghe mà biến sắc khai thiên ba thức cùng át chủ bài. Những này, mới có thể chống lên Trương Hữu Nhân lòng tin, cũng đầy đủ hắn tại tương lai đại chiến bên trong, lấy được thành thắng cơ hội. Huống chi, còn có hơn 9 năm thời gian, hắn còn có to lớn tăng lên không gian. Nhìn thấy Trương Hữu Nhân kia phần nụ cười tự tin, quan âm cũng nhận lấy nhiễm, tại lúc chia tay thời điểm, thoải mái cười một tiếng nói: Đại Thiên Tôn, ngã Phật đã phái ra hàng long xuất lĩnh 18 vị La Hán chư tại Đại Lương, tương trợ bản tăng, mong rằng Đại Thiên Tôn đến lúc đó cẩn thận. Quan Âm cuối cùng hợp bàn đẩy ra hàng long sự tình, trên mặt sắp niên địa người nhẹ nhàng mà đi, độc lưu lại một mặt chấn kinh chi sắc chư hữu nhân. Hàng long, 18 vị La Hán, hôn trướng, Như Lai bất đương nhân tử, quá không muốn mặt, vậy mà dám can đảm phá hư quy tắc trò chơi. Chương 186, Tiểu Bạch Long, chương 186, Tiểu Bạch Long. Như Lai, người bất đương tử. Trương Hữu Nhân đưa tay chỉ tiền, nội tâm phát ra một trận khét, là Đối Phật môn phá hư quy tắc, không nhìn hắn cái này tam giới chi chủ mà phát ra phẫn nộ gào thét. Tây Phương giáo thích giả Niuni Như Lai phái ra hàng Long Tôn giả cùng 18 vị La Hán tiến vào Bắc Câu Lâu Châu, tương trợ quan âm độc bá đại lương quốc, đây là triệt để vật mặt, muốn đem hắn cùng đạo môn chúng đội tận giết tuyệt tiết câu. Hắn nhớ tới Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh bọn người còn tại Đại Minh, không biết phải chăng là do tin tức này, làm tốt chuẩn bị ứng đối, tâm lý không chịu được có chút lo lắng. Tuy nói có Đại Minh Long khí tương hộ, cộng thêm Thiên đạo chi thuốc, hàng Long tại ước định thời gian trước, tất nhiên không dám công nhiên tiến vào Đại Minh, làm ra Thiên đạo có bỏ đi sự tình. Nhưng mà, thiên sư quân cùng trời nước hai chi đại quân cần thường xuyên ra ngoài huấn luyện, chém giết đạo tặc, thu nạp bậc quý, lấy tăng lên năng lực thực chiến. Nếu là bọn hắn không cẩn thận, gặp gỡ 18 vị la hán cái này cùng kim tiên tu vi cường giả, phát sinh tranh đấu lời nói, chắc chắn tử thương thảm trọng, khó mà may mắn thoát khỏi. Coi như Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh hai người thực lực cường đại, cũng vô pháp vượt cấp chiến thắng cái này cùng đối thủ. Có chiến trận phối hợp, dù có thể hơi miễn xu hướng suy tàn, lại không thể vãn hồi cục. Đến lúc đó, nếu quả thật phát sinh loại chuyện này, mất đi thiên thủy thiên sư hai quân lời nói, nhân 10 năm nữa hẹn sẽ vì vậy mà lâm vào cảnh không biết Phật môn như thế gióng trống khua chiêng địa phái chú 18 vị la hán tiến vào địa tiên giới, Đạo môn có thể hay không biết được, cũng đường định chút tiêu tiểu thủ đoạn đâu. Nếu Đạo môn cũng như Phật môn đồng dạng, tăng phái nhân lực tiến vào đại tông, thái thượng lão quân lại sẽ phái ra người nào tương trợ thảo quốc cứu đâu? Trương Hữu Nhân nhớ tới những ngày, nào ra liền bắt đầu phát đau nhức. Nếu không phải quan âm nhắc nhở, hắn đến nay còn che tại trống bên trong. Thật muốn như vậy, đợi Trương Hữu Nhân hết thể chuẩn bị thỏa đáng, cho làm mình ổn thao thắng quyền thời điểm. Đối phương đột xuất kỳ binh, khi đó, nhưng lại vô cứu vãn chi công, tất cả chuẩn bị còn không phải phí công nông sức. Thế gian đều là địch. Mà lại, những địch nhân này hay là không tuân thủ quy tắc cường địch. Trương Hữu Nhân cảm thấy mình bất lực. Giờ đi thiên đình về sau, bị đạo Phật hai môn có hạn, ngay cả cùng thiên đình cùng hưởng tin tức cơ hội đều không có. Chớ nói chi là nghĩ biện pháp phái chu thực lực cường đại cao thủ. Đồng thời, Trương Hữu Nhân cũng rất phẫn nộ. Phẫn nộ như lai công nhân phá hư quy tắc, cũng vấn nộ thực lực mình không đủ. Tạm thời không cách nào phản kháng loại này áp bách. Có lẽ tại đạo Phật hai nhà trong chiến đấu, kẻ hở bên trong tìm kiếm cân bằng, học một ít tiền hiệp, lại cái đuôi mà đối nhân xử thế cũng không tệ. Trương Hữu Nhân sắc mặt biến huyễn khó lường. Một phương diện không nghĩ vì vậy mà thua sấp sẽ, sẽ. Một phương diện lại nghĩ liệu mạng một lần. Lượng loại khác biệt quan niệm không ngừng chập trùng, chi phối tư tưởng của hắn, để hắn không thể bình tĩnh. Bèn, đạo quả kim thân phát ra một đạo đại đạo thanh âm, để Trương Hữu Nhân đột nhiên bình tĩnh. "Không, ta Trương Hữu Nhân lại không muốn làm một cái khôi lỗi đế vương. Coi như phấn thân phải cốt, ta cũng muốn đấu thắng một trận." Hắn ngẩng đầu, nhìn trời, một vệ thần quang từ trên đỉnh hiện. Dạng rỡ ánh mắt để hắn lộ ra thần tuấn không thôi. Thâm tư định ra đến, khôi phục dũng giả chi tâm về sau. Trương Hữu Nhân bắt đầu bố cục sắp xảy ra đại chiến. Đầu tiên, cho tiểu thành phát một đạo phụ triệu, lấy nàng đưa tin quan vũ cùng Bạch Tố Trình, nói cho hàng lòng cùng 18 vị la hán hạ giới sự tình, thu nạp phong tiến, bí mật tăng thực lực lên. Mặt khác, khiến nắm chặt giò xét đại tổng động tĩnh, nhìn xem thái thượng phải trang phái ra lực lượng khác hạ giới. Làm xong đây hết thể về sau, Trương Hữu Nhân thần sắc kiên nghị, bắt đầu tăng lên mình thực lực, chuẩn bị tương lai kia biến. Bất luận như thế nào, chỉ có đem thực lực mình tăng lên mới là vương đạo. Chỉ có cường đại về sau, mới có thể triệt để lật tung trên đỉnh đầu đạo Phật hai ngọn núi lớn, trưởng tiên cùng, trấn áp các phương chi định. Bây giờ Lấy hắn điệu tiên cảnh giới thực lực, coi như trở về đối quan Vũ đám người trợ giúp cũng không lớn. Hắn nghĩ tới mình cùng ngộ không cái tầng quan hệ này, bản thân liền đoạt đi bộ thiên thạch khí vận, cũng tiến hành chia sẻ, như vậy, Tây Du trên đường cơ duyên phải chăng cũng sẽ mang đến cho hắn lợi tốt đâu. Bất luận như thế nào, xôi theo con đường này đi một lần, tạm thời cho là một trận ma luyện hùng trần khổ hành hành trình. Trương Hữu Nhân lại không chần chờ, thả người lướt đi chỗ cư trú, người như bay phất lờ, tại thường nhân mắt bên trong như một làn khói, mơ hồ không thể gặp. Hắn nhanh chóng rời đi Trường An thành, hướng đại đường biên cảnh chi địa dẫm chân mà đi. Trên đường đi, Trương Hữu Nhân cũng không thi triển thân pháp, đem pháp lực phong ấn, lấy bình thường bước chân, mượn nhờ thân thể mạnh mẽ chí lực, bắt đầu ở Tây Du trên đường vì Tôn Ngộ Không hành trình tiếp nhật. Trương hôm nay, Trương Hữu Nhân đi bước tại một mảnh đột ngột núi tuấn sơn núi, liếc nhìn lại, ngửa đầu mà không gặp đỉnh núi, cúi đầu không gặp hẻm núi. Dán vòng quanh núi, ương sổ khe. Núi này quái thạch đá lởm chởm, rốc đứng không thôi, này khe thâm bất khả trắc, nhìn không thấy đáy, như ác ma chi miệng, thôn thiên Đang chờ chuẩn bị nghỉ ngơi nghỉ một chút Hữu Nhân, nhìn thấy cái này cùng thiên núi, cũng không khỏi âm thầm thán một mạch. Thiên nhiên phụ thần công, có không thể tưởng tượng nổi chi tạo hóa. Vị nhân gian bày ra như thế kỳ cảnh, không biết phải ổn rục ra bao nhiêu linh tinh sinh vật. Giống. Một tiếng thu giống, đem tính tỏa điều tức chương hữu nhân giật lại mình, thả người bắt đầu, nhìn thấy một trận quái phong từ trong hẻm núi truyền ra. Tại đoàn kia quái phong về sau, là một đôi cực đại vô song đen lõm, đợi chương hữu nhân nhìn kỹ, mới yên lặng nhận nào, cái này cái kia bên trong là đen lồng, rõ ràng là quái vật kia một đôi mắt. Yêu quái. Trương hữu nhân không dám khinh thường, vội vàng giải khai tu vi phong ấn, một đạo đại đạo khí tức kịch liệt kéo lên, đem chiến ý nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Ngào. Quái vật rốt cục nổi lên sâu, lộ ra toàn cảnh. Ta đi, đây không phải con rồng kia ngựa sao?" Trương Hữu Nhân nhìn thấy đầu này Nguyệt Long, lúc này mới nhớ tới Tây Du ghi lại mặt ghi lại có chuyện này, Đường Tăng cùng nộ Không hai người đi tới nơi đây lúc, thế gian chi ngựa bị đầu này Nguyệt Long nuốt, bởi vì Nguyệt Long giấu tại khe sâu không ra, Ngộ Không bất đắc dĩ, mời đến Quan Âm tương Trợ, mới thu phục đầu này Nguyệt Long. Tại Quan Âm khuyên giải dưới, đầu này phạm qua thiên điều Nguyệt Long mới hóa thân thành ngựa, chở Đường Tăng Tây Du thì kinh. Bây giờ, Trương Hữu Nhân nhìn thấy đầu này Nguyệt Long, ánh mắt l lên vẻ khác Mình ở Nhân Gian Hà không vượi thiếu một kiện phương tiện giao thông." Về phần đường tăng sư đồ về sau phải chăng có toại kỵ, hắn mới không quan tâm đâu. Tốn nộ không là cựu chuyển huyền công thân thể, chỉ là con đường về hướng tây với hắn mà nói bất quá ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm, kia đều không phải vấn đề. Về phần đường tăng, hắn cam nguyện vì Phật môn tìm kinh, đáng đợi hắn thụ sóc nại nỗi khổ. Cho nên, Trương Hữu Nhân tồn lấy thu phục đầu này nhiệt lòng tâm tư, trên thân tán mát ra khí tức cường đại, Hỏa Long Thương nơi tay, cùng Đại Long tướng trì. Các các, tốt ngon miệng mỹ vị." Đầu miệng nói tiếng người, phát ra tiếng giống, miệng lưu nước nhìn về phía Nhân, trong ánh mắt rất là tham lam. Suất Âm phong nổi lên bốn phía, Nguyệt Rồng cuộn hoàn lấy thân thể, như một ngọn núi lớn, hướng Trương Hữu Nhân đè ép xuống. Tại mắt của nó bên trong, Trương Hữu Nhân nhỏ nhỏ như hạt cải, mặc dù cũng tàn mát ra một cỗ tu sĩ khí tức, nhưng không đủ gây sợ. Đáng tiếc, nó gặp gỡ Trương Hữu Nhân, nắm giữ Hủy Diệt chi đạo, cùng giai vô địch Trương Hiếu Nhân. Bởi vậy, cùng là địa tiên cảnh giới Nguyệt Long khổ cực, Thương quét thiên hạ. Hỏa Long thương tại Trương Hữu Nhân tay bên trong, như sống tới, mang theo đại đạo chi tức, hóa thành một tôn dữ tợn lối long, gầm phét nào về phía Long, hai cổ đồng dạng lực lượng cường đại đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Để mảnh này khe sâu đều phát ra to lớn tiếng vang, khuấy động toàn bộ rắn vòng quanh núi. Ngao. Nguyệt Long thua đau nhức, phát ra một tiếng rên rỉ, đuôi rồng quét qua, đem một mảng lớn núi đá quét độ sâu khe bên trong, phát ra trận trận kinh minh. Chính là một tiếng này tiếng vang, lại không muốn kinh động đến đây ưng sầu khe một vị tham viếng Nguyệt Long tiền bối, dẫn phát ra khác một trận phong ba tới. Chương 187, Tây Hải Long Vương, chương 187, Tây Hải Long Vương. Hỏa Long Thương đâm vào ngực trên thân rồng, đầu kia Nguyệt Long bị đau, phát ra một tiếng tê minh, xoay người loạn, đem toàn bộ ưng sầu khe đều chấn động đến tự thạch tung bay, cắt bụi đầy đất. Trương Hữu Nhân thở thắng xông lên, đang chuẩn bị cầm hướng đầu kia cầm lòng, làm mình phương tiện giao thông cũng có thể trở thành có tọa kỵ nhất tộc, đừng để người đem hắn cái này tam giới trung trụ xem thường. Nhưng vào lúc này, một đạo so nghiệt long cường đại mấy lần khí tức từ ương sầu khe khe ngọn nguồn truyền ra, đồng thời, nỗi giận thanh âm vang vọng toàn bộ dấn vòng bên núi. Ai dám tổn thương ta chi nghiệt tử, còn không mau mau dừng tay. Tựa hồ cảm thấy lời này uy lực không đủ, cái kia mang theo thanh âm giản mua tự giới thiệu nói, đó, Tây Hải Long Vương gào là: "A, đánh tiểu nhân, đến già." Hữu Nhân thương thế không ngừng, một thương đập vào tiểu Long đỉnh đầu sấm một tiếng, phát ra kim thiết vàng, đau đến đầu này nhiệt lăng phát ra ngao ngào, ngào thanh âm. "Tắc tử, dám xem lão long đại gia như không, thật can đảm, nạt bằng đi." Vừa mới bay lên giữa không trung ngao nhuận nghe được tiểu Bạch Long giên gì, trong cơn giận dữ, một ngụm long tức phun ra. Lập tức, Cường Đại Hàn Băng khí tức tràn ngập, đem Trương Hữu Nhân quanh thân đều bao phủ tại mảnh này Hàn Băng khí tức bên trong, như đám băng, muốn đem hắn bao quanh đông kết. "Không được." Trương Hữu Nhân không nghĩ tới ngao nhuận dữ như vậy, thủ chính là hung Hắn thu sau lưng lui, chưa tức như bóng hình, mang theo Cường Đại tức, bao một cỗ chí thuần thủy chi phát đem hắn trói buộc, nháy mắt liền đem hắn giống bánh trưng đồng dạng bị đông. Hay là xem thường người trong thiên hạ a? Trương Hữu Nhân mạnh vận tiên nguyên lực, bảo vệ bản thân. Chống cự đạo này cực hàn chân ý, trong lòng cũng âm thầm tự trách. Linh ngộ lực lượng pháp tắc về sau, lại lấy được quan âm loại này đại năng khẳng định. Hắn có loại không nhìn hết thẻ kiêu ngạo, tại địa đệ tiên linh giới, cơ hồ không có đem người khác nhìn thấy mắt bên trong, không nghĩ tới đi ra ngoài không xem hoàng lịch, vậy mà gặp được Tây Hải Long Vương cái này cùng đối thủ lợi hại, để hắn Nhân về sau, chỉ mắt qua liền phát hiện Hữu Nhân bất quá địa tiền tu vi. Mang theo khinh thường liếc nhìn một chút, liền thu nguyên thân, hóa thành một tên 5060 tuổi lão giả, lướt về phía tiểu Bạch Long thân bên cạnh. Ngô xuẩn, thật sự là chớ tiên đồ, một cái tiểu tu sĩ liền đem ngươi thường phải lợi hại như thế, cường xưng ta Tây Hải Long Vương ngao nhuận chi tử. Ngao nhuận miệng bên trong không tha người, nhưng là thủ hạ cũng không chậm. Hắn lòng bàn tay phát ra một vệt kim quang, mang theo cường đại sinh chi lực, bắn về phía tiểu Bạch Long, chỉ mắt Trần có thể thấy cơ vụ, đầu kia thụ thương nghiệt long đầu bên trên thương động khôi phục nhanh chóng. Khôi phục thương thế tiểu Bạch Long có chút kiếp đảm nhìn thoáng qua phụ thân của mình, cũng chuyển hóa thành một cái hơn 20 tuổi. Cậu mật đốn lang tuổi trẻ tiểu hòa tử, mang theo vẻ ngạo nhiên. Nhìn về phía Trương Hữu Nhân nói, "Nốt kia tiểu tử, dám đến ta ương sầu khe rút dã. Chẳng lẽ không biết đây là ta Tiểu Bạch Long Ngao Khâm địa giới?" Hắn mắt thấy phụ thân của mình tức giận vẻ mặt lại mang từ hái chi sắc, nhìn mình, càng thấy ngạo khí, chỉ vào băng phong bên trong Trương Hữu Nhân tiếp tục nói, "Ta cho người biết, ta Tiểu Bạch Long Ngao Khâm tại Tứ Hải lòng Cung cũng là lừng lấy nổi danh nhân vật, dám chọc bên trên ta, phải có chịu khổ chuẩn bị." Hắn đảo mắt nhìn thoáng qua phụ thân của mình, gặp hắn cũng vô vẻ phẫn nộ, kế tiếp theo nói với Trương Hữu Nhân, "Tiểu tử Không sợ nói cho ngươi, coi như ta tiểu Bạch lòng chiến ngươi bất quá, thế nhưng là ta phụ vương thế, nhưng là đường đường kim tiên tu vi, bị Ngọc Đế bệ hạ phong làm Tây Hải Long cung chi chủ chính quy thiên con đâu. Ta nhìn ngươi cũng là ngốc không rồi chít, ta tiểu Bạch Long muốn ăn ngươi, ngươi nói ngươi liền ngoan ngoãn địa trở ở kia bên trong để ta ăn nhiều tốt, vì sao muốn phản kháng đâu? Kết quả là, nếu là chêu đến phụ vương giận dữ, đưa ngươi phá tan thành từng mảnh, gọi bản thái tử đi nơi nào tìm như thế hoạt bát miệng ăn á lại nói, làm cho mồ hơi nhỏ dọn, bắt đầu ăn cũng là một cố vị chua, nhiều ảnh hưởng bản thái tử muốn ăn à. Tiểu Bạch Long tựa hồ lâu dài một người ngu tại ưng khe, thành nói nhiều hóa thành nhân thân về sau, nói đến liền thu lại không được miệng, thẳng đến ngao nhọn phát ra một tiếng ho nhẹ, hắn mới thu miệng, chuyển thành thanh âm nghiêm nghị nói, "Nói, muốn bản tọa hấp hay là thịt kho tàu ngươi?" Ta nhi tử ngốc à, mùa ta long tộc cũng đã từng là thiên hạ một cùng đại tộc, từ trước đến nay sinh lạnh công kỳ, bắt giữ con ngồi đều là há miệng liên uất, làm sao còn học nhân tộc chi pháp, cần hấp thịt kho tàu a huynh chi, vị phụ hôm nay đi rất gấp, cũng không mang một điểm muối biển tới, bằng không đem cái này ra miệng thịt mềm tiểu tử xuyên thành một chỗ lấy thiêu đốt hương chi mục nướng đến ăn mới là chính thống phương pháp ăn." Ừ ngực. Nói ra lời này về sau, một da một trẻ hai đầu xuân long còn không khỏi cuốn nuốt đầy miệng nước bọt, chỉ đem băng đoàn bên trong Trương Hữu Nhân tức giận tới mức vui. Bản tôn chủ quan giới ăn thiển ngẩm, các ngươi thật đúng là coi là ăn chắc bản tôn đâu. Trương Hữu Nhân khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh, nếu như sớm tại trước mấy ngày, hắn khả năng đối cái này Kim Tiên pháp tắc không thể chống lại chi lực, thế nhưng là, tại Trương An thành may mắn đạt tới địa tiên tri cảnh, lại được quan âm biện pháp, đem đại đạo càng thêm hoàn thiện. Cho nên, bây giờ đối mặt cái này Kim Tiên chi lực, công kích không đủ, tự vệ có hơn. Hắn phát ra quát to một tiếng, kinh toàn thân, đạo cơ bên trong thủy thuộc tính bản nguyên chi lực ngoại phóng. Bên ngoài đem nó tầng tầng bao khỏa hàn băng tại đạo này thủy đột tính bản nguyên chi lực án màn ở dưới, không ngừng co vào, hòa tan. Chỉ cần mấy mắt, cái kia đạo đủ để đóng băng 1.0000 dặm trường hà hàn băng phi tức, ngay tại đạo này thủy chi bản nguyên chi lực trước bị tiêu mất. Những mảnh tiêu mất hàn băng chân ý cùng thủy đột tính tiên nguyên lực cũng không có tùy theo bị ngao nhuận thu hồi, ngược lại theo đạo này bản nguyên chi lực trở về Trương Hữu Nhân đan điền, làm hắn đan điền những đền vừa rồi chiến đấu tiêu hao, còn không ngừng điệu tăng cường tu vi của hắn. thương mỉm cảm ứng đến đạo đậm vô lực, đàn, chỉ muốn âm thanh Lão Long Vương, còn có hay không? Nhìn thấy Trương Hữu Nhân nhanh chóng như vậy địa phá giải mình Hàn Băng Chân ý, Ngao nhuận thần sắc lại biến, thủy thuộc tính bản nguyên tri lực. Hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân sắc mặt liền có chút thận trọng, còn có một tia khác vẻ quái dị, tựa hồ nhớ tới cùng cái này bản nguyên chi khí tương quan đổ và tới. Nhưng là, nghĩ thì nghĩ, Ngao Nhật tụ hạ lại nghiêm túc. "Tiểu tử, mặc kệ người ra sao lai lịch, đã tổn thương con ta, liền phải gánh chịu ta chi nộ lửa." Huyền Long cử biến, Ngao Nhật lần nữa hóa thân thành cự long, tài hoa xuất chúng. Trên thân lóe đạo đạo kỳ quang, mỗi một cái trên lưng phiến đều phát ra dị sắc, đem toàn bộ rắn vòng quanh núi đều bao phủ một lớp xương khói mỏng manh. Vân Tùng Long, Phong Tùng Hổ, ngoao nhượn bay lên mà lên, tốc độ ngoạn lệ mà nhẹ nhàng. Hắn phát ra hét dài một tiếng, long thân như roi, hướng Trừng Hữu Nhân đầu nghiêng bổ xuống. Khai Thiên Ba thức chi chạng trời. Trừng Hữu Nhân cũng không nói nhảm, một thức tuyệt học rời khỏi tay. Hỏa Long Thương như thiêu đốt lên hỏa cầu, có Khai Thiên bổ địa diệt thế chi uy, đem hư không đều chém ra từng đạo vết rách, thương ý hóa thành thức chất, chém về phía cái kia đạo cự long chi ảnh. Phá hư cảnh tương ý. Ngao nhuận sắc mặt siết chặt, thế đi gấp hơn, đôi rồng như núi, cùng cái kia đạo huyễn hóa thành hỏa cầu đồng dạng thương ảnh chạm vào nhau. Oen, Và như trời tại băng, địa tại nức, toàn bộ hư sầu khe tại cái này va chạm phía dưới, bị lấp đẩy 2/3. Cương đại thanh thế khiến một bên quan chiến Ngao Khâm cứng họng, không dám nửa điểm gì động. Ta giọt cái ai ra, cũng may vừa rồi hắn cũng không có thi triển chiêu này, bằng không, bản thái tử. Còn tốt, còn tốt, bản thái tử tốt số, có một cái từ ái phụ vương kịp thời đối tới. Ngao Khâm xoa, xoa mồ hôi lạnh trên chán, cảm giác bước chân có chút chù Lúc này, hắn muốn ăn đã bị kinh hãi sợ đều thay thế trên mặt lại vô nửa điểm nào sắc. Chương 188, 31 tầng nước, chương 188, 31 tầng nước. Tô Thiết, cả đả bất đắc dĩ làm sao cùng lão nhân không bở hai vị đạo hữu khen thưởng. Tốt ra sức, ngao nhuận cái này cảnh giới kim tiên chân long cùng hỏa long thương biến thành hỏa cầu chạm vào nhau, chư hữu nhân tiên nguyên lực biến thành hỏa cầu hư ảnh tại lực lượng cường đại dưới hóa thành một mảnh hoa mỹ phá hoa, tan theo gió. Chư hữu nhân cũng tại cái này cường đại lực phản chân phía dưới, nội phủ bị thương, trong miệng máu tươi trực phún, sắc mặt trắng bệnh địa lăn xuống mấy chục trượng mới ngừng lại. Nhưng là Cùng hắn giao chiến ngao nhuận cũng không dễ chịu, chẳng thiên thương thức cẩn chứa hủy diệt đại đạo lại theo hỏa long thương cùng hắn bản thể tiếp xúc, như ròi bám trong xương, cấp tốc truyền tâu nhập ngao nhuận thể nội, không ngừng phá hư thân thể của hắn. Dù là ngao nhuận đạt tới cảnh giới kim tiên, long thể như lúc, thủy hỏa không thấm, cơ hồ có thể miễn dịch hết thể vật lý công kích cùng đại bộ phận phương pháp phân loại thuật tổ thương, tại cái này hủy diệt đại đạo phía dưới, cũng có chút ăn chịu không nổi. Ngao, hắn phát ra một tiếng thê lương điên cuồng gào hét, to lớn mắt rồng lộ ra một cỗ thần sắc, nhìn về phía nhân, mắt bên trong lóe ra cường đại toán nghiệp. Không liền rút con của mình ra cái đầu sao? Làm sao lại đụng tới cái này cũng khó giải quyết sự tình. Ngạo Nhật một bên khu trục thể nội không ngừng phá hư lực lượng hủy diệt, một bên không ngừng địa suy tư. Hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, nếu như lúc trước không đem lại nói như vậy đấy, hướng chết bên trong đắc tội trước mặt cái này trẻ tuổi tu sĩ nhân tộc, ngạo nhận tình nguyện ăn thua thiệt ngậm đực rồi. Dù sao ở xa Đông thổ đại đường cảnh nội, Thứ Hải Long cũng chỉ có cha hắn tử hai ở đây, không cần phải lo lắng sẽ truyền về mình hao ổ, thủ kia mấy minh thị thương, đối với gia nóng này thịt dày tộc đến nói, căn bản cũng không phải là vấn đề, nhưng là Dưới mắt không chỉ có quan hệ đến mặt mũi, càng quan trọng chính là đối phương cố này không biết tên đại đạo chi lực. Lấy kim tiên pháp tác đều khó mà không chế, cái này liền khiến Ngao Nhật làm khó. Nếu như không thừa dịp thương thế không có toàn diện phát tác trước, đem đối phương cầm xuống, bước ra hắn biện pháp giải cứu, hôm nay coi như triệt để cắm đến cái này bên trong. Ngao Nhật nghĩ đến cái này bên trong, tâm lý liền có chút phát điên. Dẫn từ trong lòng lên, nổi lòng ngắc độc. Hắn quyết tâm, đã tổn thương bản lòng, bản lòng liền lưu lại ngươi. Ngao nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi đã thương Long đại gia. Long đại gia nhưng nói cho ngươi, Long đại gia kỳ thật rất hung tàn. Long đại gia hay là khuyên ngươi tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, miễn cho dẫn phát long đại gia hung tàn. Đến lúc đó long đại gia chính mình cũng không biết sẽ hung tàn đến loại trình độ nào. Khoe miệng của hắn râu rồng luận chiến, đôi mắt bên trong bắn ra một đạo khiến người hít thở không thông hàn quang, mang theo lệnh leo chi khí, cũng là thật có như vậy mấy điểm hung tàn bộ dáng. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân trong thời gian thật ngắn đã sơ bộ đem hai cha con này hiểu rõ cái thông đấu. Hai cái này gốc hàng cũng chính là há miệng không tha người, nội tâm còn thật sự không so cùng một chỗ tu sĩ nhân tộc càng thêm khó đối phó. Nếu không phải là bởi vì hắn cái này, tam giới chi chủ hiện tại không nên bại lộ. Hắn đều có một cô muốn thu phục đôi này khờ ngốc long tộc phụ tử. Đến, Ngao Nhuận. để bản tôn nước lượng một chút ngươi hung tàn. Trưng Hữu Nhân trưởng thương dựng lên, thần công vận chuyển. Thể nội tử phủ bên trong sinh sinh chi tức tại toàn thân của hắn kinh mạch vận hành một vòng, liền đem thể nội thương thế khôi phục được 7080%. Từ khi sơ bộ lĩnh nộ lực lượng pháp tắc về sau, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải kim tiên cao thủ, mặc dù, Ngao Nhật cái này kim tiên cao thủ thực lực cùng hắn cảnh giới cũng không tương xứng, không biết nguyên nhân gì, thực lực của hắn so sánh tạo quốc cứu cùng tu sĩ yếu nhược không ít, nhưng là Trương Hữu Nhân đang nghĩ nhờ vào đó đến kiểm tra một chút thực lực mình tăng trưởng trình độ, tự nhiên sẽ không đem Ngao Nhận Thanh Sắc bên trong nhẫm tiêu gạo đặt ở mắt bên trong, chiến ý ngang. Nhiên, lui 10.0000 bất tới nói, lấy cựu truyền huyền công chứa đựng nửa bước, hắn đánh không lại còn không chạy nổi sao? Cho nên, Ngao Nhận miệng pháo chẳng những không có dọa lùi Trương Hữu Nhân, ngược lại làm hắn chiến ý càng dựng. Tốt, rất tốt, nhân tộc tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ chiều, đã ngươi một như vậy, liền để kiến thức một chút long đại gia chân chính hung tàn. Nhận phát ra quát to một tiếng, thân thể kịch liệt biến hóa vẫn như cũ hóa thành một tên tiên phong đạo cốt lão giả, khi thế cũng không có bởi vì ráng người cải biến có nửa điểm giảm bớt, ngược lại bởi vì lần này biến hóa cô đọng một cốt cường đại thâm thủy khí tức. Thủy Chi nói, quá cả đời nước. Ngao nhận ấn quyết vừa bấm, cả người khí chất lập tức biến đổi, phản phất hắn chính là Thiên Hạ Thủy Chi Mẫu, hắn chính là Vạn Vật Chi Nguyên. Quá cả đời nước, nước phản phụ quá một, là lấy suốt ngày. Chơi phản phụ quá một, là lấy thành địa. Thiên địa phục hồi trở vậy, là lấy thành thần minh. Thần minh phục hồi trở vậy, là lấy thành dương. Ngao nhận đã đem Thủy Chi đại đạo tấn thăng làm Thủy Chi pháp tắc, mà lại đối lực lượng pháp tắc linh mộ. Sao không phải Trương Hữu Nhân cái này cùng lần đầu trải qua pháp tắc mao đầu tiểu tử, nó ý chí sâu, nó pháp chi diệu, làm lòng người thần không tự giác địa bị cái này đại đạo pháp tắc dẫn dắt, luôn xuống trong đó, khó mà tự kềm chế. Không được. Trương Hữu Nhân biến sắc, nghĩ không ra ngao nhượng đối pháp tắc lĩnh ngộ như thế tinh thâm, cũng không biết là nguyên nhân gì, cái này ngao hai ngày trước lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, so với tu vi của hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tại cái này quá một chi thủy lực lượng pháp tắc giới, Trương Hữu Nhân trong đan điền đạo cơ bên trong thủy thuộc tính bản nguyên chi khí tựa hồ cũng nhận chế, người biếng có chút hứng thú nào, cũng không tiếp tục như mới. Có thể tùy ý điều thôn phệ cố này đại đạo chí lực, đặt vào chính mình dùng. Ngao nhận đối đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ như thế tinh thầm, vì sao hắn chiến ký trình độ lại như thế kém đâu? Trưng Hữu nhân thực tế không nghĩ ra. Nếu là Ngao nhuận vừa rồi liền biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, hắn chỉ sợ sớm đã giá vân phi độn, đánh không lại còn gượng trong lấy, đây không phải là anh hùng, tiên là đồ đất. Đáng tiếc, hiện tại hắn toàn bộ thân hình đều tại cái này đại đạo pháp tắc bao phủ phía dưới, làm hắn không thể không đối mặt Ngao nhận đóng vai heo ăn tựa thiết dưới cái bễ. Đặc mã, cái này còn gọi long tộc sao? Cái này hai cha con nên không được có tinh linh hệ thống? Giảo hạt, đại đại giảo hoạt. Bị lực lượng pháp tắc bao phủ, Trương Hữu Nhân tuân gia nhẫn nại thật lâu nói tụ. Tại thực lực sai biệt to lớn hiện tại, nếu như báo đáp lấy khảo thí thực lực tâm thái, vậy thì không phải là khảo thí mình thực lực, mà là tại tìm thai vạn. Trương Hữu Nhân con người bên trong kim quang lóe lên, lại ngoảnh đầu không được vặn tàng, toàn thân tiên nguyên lực xông vào tứ phủ, điều động tiên địa đại đạo chí lực, dẫn động đạo quả kim thân, phù hiện ở đỉnh đầu, mượn nhờ chúng sinh chí niệm, chấn áp sắp đem mình hết thủy chi đại đạo. đây là loại nào đại đạo, tại sao lại cho Long đại gia mang đến một cỗ áp lực? Ngạo nhận mắt lộ ra kỳ sắc. Có chút hăng hái nhìn về phía Trương Hữu Nhân đạo quả kim thân. Mặc dù hắn kinh ngạc với hắn đại đạo chi thần bí, thậm chí có thể thấy được một tia pháp tắc cái bóng, nhưng là, tại thiên địa bản nguyên thủy chi đại đạo trước, hết thể đều là nói xuông. Nhân tộc tiểu tử, nhìn thấy long đại gia hung tàn không có, chớ có dãy rủa, lại để cho người mở mang kiến thức một chút long đại gia ba một tầng nước. Chấn. Mấy chục lần trọng lực đột nhiên ép hướng Trương Hữu Nhân, làm hắn thân thể hướng xuống một hãm, hai chân cắm thẳng lòng đất vài thước, trên thân cầu cơ khớp cơ bắp cũng tại cái này cường đại trọng lực phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng sẽ rách. A. Trương Hữu Nhân hét thảm một tiếng trực giác nói cho hắn, cái này cùng dưới áp lực, coi như lấy hắn cựu truyền huyền công 4 chuyển tiên thể, cũng chỉ có thể kiên trì mấy hơi thời gian, liền sẽ bị ép thành một cái bánh thịt. Lần này ngược lại thật sự là có như vậy mấy điểm hung tán chi ý. Trương Hữu Nhân không dám tiếp tục tàng tư, áp chủ bài toàn vén, hắn con người co rút lại, mày rậm dựng lên, nhìn về phía thắng cuốn tại cầm ناو nhận, rũi ra lòng bàn tay, một đạo sáng như xí dương bạch quang từ lòng bàn tay bắn nhanh mà ra, đoàn kia quang hình thành một cái cự đại màn sáng, mang theo thần bí vô cùng tức, đem Hữu Nhân lên như một tôn lay trời liệt địa tuyệt thế thần. Cái này, cái này